111 chương 94, cửa nam thiên thiên giới cùng minh giới từ xưa đến nay chính là cùng còn lại mấy giới ngăn cách, cho dù là tu linh giả, cũng là không cách nào tiến vào thiên giới. Mà tiến vào thiên giới chỉ có hai cái biện pháp, một cái là bản thân ngươi chính là thiên giới người, như vậy tự nhiên có thể tùy ý ra vào thiên giới một cái khác chính là trừ phi có thiên giới người dẫn dắt, dạng này cũng là có thể tiến vào thiên giới. Từ xưa đến nay, đều chưa từng biến qua. Đương nhiên phàm là đều có ngoại lệ, mà một ngoại lệ chính là hoàng đế. Không có ai tin tưởng hoàng đế vì cái gì có thể tự do xuất nhập thiên giới, mà hoàng đế đồng thời cũng không chịu khắc các giới ước thúc, tới lui tự nhiên. Cho dù là ma giới, hoàng đế đã từng đi qua. Mà phong hậu trước đây có thể tự do ra vào thiên giới, chủ yếu cũng là hoàng đế nguyên nhân, mà bây giờ hoàng đế không có ở đây, hắn cũng không khả năng trước kia tùy ý ra vào thiên giới. Chính vì vậy, ở trong nguyên bản rất nhiều lớn nhỏ bộ lạc nghe nói hoàng đế nhị công tử nhưng định muốn lên trời giới, không khỏi ngạc nhiên, mà thần nông thị càng là khịt mũi coi thường. Bất quá sau đó, thiên hạ hội liền tuyên bố, nữ bản xuống lại, Hưng Long cũng tới. Nữ bản mặc dù là hoàng đế con gái nuôi, nhưng là thiên giới người. Thiên hạ này chỗ hữu nhân đô biết đến, bây giờ tất cả nhân bất lại hoài nghi nhưng đinh là có hay không trở về thiên giới, cùng chống cự ma giới. Ngược lại cũng là quan tâm nữ bạn đến cùng có hay không bị phục sinh. Kể từ nữ bạn chết về sau, ứng Long vẫn ở tại Minh giới Hoàng Truyền bờ biển, cũng liền trước đó không lâu thế mà đột nhiên xuất hiện ở phục hi thị. Mà không ít người đều ngờ tới phục hi nhất tộc bị diệt tộc cùng ứng Long có quan hệ. Mà lúc này bây giờ, thiên hạ trở về đột nhiên tuyên bố ứng Long cùng nữ bạn thế mà cùng nhau hiện thân, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến trước đây phục hi diệt tộc sự tình. Nếu như bây giờ bọn hắn đều ở đây Thiên Hạ hội mà nói, nhưng đinh tự nhiên có thể xuất nhập thiên giới. Không quá hiển nhiên, đối với cái này cái tin rất nhiều người cũng là cầm thái độ hoài nghi, vì chứng thực tin tức là thật là giả, không số ít rơi đều phái người đến Liêu Thiên Hạ hội tìm hiểu. Ngay tại ba là sau đó, trước mắt bao người, ứng long nữ bạn mang theo, nhưng đinh bọn người rời đi nhân, nhân giới, hướng lên trời giới bước đi. Tin tức này lập tức liền truyền khắp Trung Nguyên đại địa, nhất thời gieo hỏ liên tục. Nhưng đinh đại biểu không chỉ có là Thiên Hạ hội, còn đại biểu cho hoàng đế, mà vốn chuẩn bị động thủ lâm khôi tại phụ thân phân tích phía dưới, cũng là kiềm chế lại họ tử, chiếm cứ đứng lên. Giống như như giáng động, Trạm Trú nhìn thiên hạ hội, chỉ cần ma giới nguy cơ vừa qua, bọn hắn liền sẽ không chút do dự hướng lên trời hạ hội độc thủ. Đi tới thiên giới hết thảy có 6 người, ứng Long, Nữ Bạc, Phong Hậu, nhưng Ninh Hòa ảnh bên ngoài, Mật Phi cũng là cùng nhau đi tới Liêu thiên giới. 6. Thiên giới, từ xưa đến nay sẽ không bị phàm nhân hiểu biết. Ninh Ninh đầy cõi lòng kích động, tại xuyên việt qua một tầng kết giới sau đó, cuối cùng đi tới Liêu thiên giới. Vỗ một cái khí thế bàng bạc đại môn, chạm chỗ Long Phượng, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác rung động, ba cái vàng nóng ánh chữ lớn dẫn vào mi mắt. Cửa Nam Thiên chỉ bất quá cùng cái này ba chữ to cực không tương xứng là, cửa Nam Thiên ra một chút kiến trúc, bây giờ nhưng là đổ nát tê lương, lộ ra nhiên tại trước đây trong đại chiến, hư hại cực kỳ lợi hại. Cửa Nam Thiên giống như một đầu đường ranh giới đồng dạng, bên trong cánh cửa ngoài cửa là hai cái đoạn nhân bất cùng thế giới. Nếu như nói cửa Nam Thiên bên ngoài là đổ nát tê lương, chẳng không nỡ nhìn lời nói, như vậy cửa Nam Thiên bên trong chính là một bộ tiên gia cảnh tượng. Nơi này chính là cửa Nam Thiên a. Nhưng Ninh bất cấm cảm thán, sinh hoạt tại 21 thế kỷ hắn mặc dù thường xuyên nhìn thấy Tây Du ký bên trong nhắc đến cửa Nam Thiên, Bất quá tại trong TV và tự mình thể nghiệm đây chính là hai việc khác nhau. Đang lúc nhưng Ninh còn tại cảm thán thời điểm, nữ bạt đột nhiên lên tiếng nói, "Ở đây lúc nào có đại môn?" Nói xong, ánh mắt chuyển hướng ứng Long cùng gió phía sau hai người. Hai người ngay vậy, cùng nhau lắc đầu. Cái này cửa Nam Thiên là vừa c. Nhưng Đinh bất ngờ tâm trung kinh ngạc. Sáu người vừa đi mấy bước, đột nhiên liền nghe được một thanh âm chuyển tới, "Dừng lại, các người là người nào?" Trợ vang lên cảnh cáo thanh âm nhường 5 nhân đồng thì dừng bước, hướng về cửa Nam bên trong nhìn lại, nguyên bản không có một bóng người cửa Nam Thiên bây giờ lại xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ minh. Là ta. Nữ Bạt tại lúc này đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía mọi người nói: "Cái kia là 6. nữ 6. Nữ Bạt tướng quân sao? Không có khả năng đem, nữ Bạt tướng quân đã sớm chết, cái này không phải là ma giới giạm bạo a." Trong đó không thiếu nhận biết nữ Bạt bắt đầu chậm rãi nghị lo lên, trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi bất định. Nữ Bạt chết đã lâu, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, không khỏi không nghi ngờ có phải hay không ma giới cho siếp. Nhưng vào lúc này, một cái hoàng y đại hán đi tới, trong đám người rất xa liền thấy, nhưng đinh bọn người không khỏi sửng sợ, sau đó ánh mắt từng cái quét qua nhưng đinh bọn hắn 6 người. Khi ánh mắt của hắn quét mật phi sau đó, con mắt không khỏi híp lại. Kéo qua bên cạnh một cái thiên binh sau đó, nhẹ dọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, liền xoay người rời đi. Người thiên binh kia gặp nam tử này thế mà lại kéo qua hắn, cùng hắn nói chuyện, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó khi hắn nghe nói cái này hoàng y lời của đại hắc ngữ, càng là lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn cửa nam thiên bên ngoài sáu người. Qua rất lâu, làm một hơi gió mát phất qua, người thiên binh này mới thanh tỉnh lại, vội vàng đi nhanh hướng một chỗ, hướng về một người thống lĩnh bộ nam tử thấp giọng nói gì. Cái kia thống lĩnh bộ dáng nam tử nghe nói, rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá nhìn trước mắt không giống làm bộ lời nói, trầm ngâm chốc lát, liền hướng về phía người thiên binh này phân phó vài câu sau đó, liền hướng những đinh đám người phương hướng đi đến. "Xin lỗi các vị, gần nói tới từ trước đến nay mà giới đối kháng, thế mà đem các ngươi trở thành diện mạo, thực sự băn khoăn, mau mời tiến a." Cái kia thống lĩnh bộ dáng nam tử đứng tại cửa nam thiên miệng, hướng về những đinh bọn người ôm tồn nói. Sau đó hướng một bên thiên binh ngáy mắt, người thiên binh nghe nói thống lĩnh nói, lại thấy hắn đối với mình ngáy mắt, nơi nào vẫn không rõ là thế nào một chuyện, vội vàng hướng đi một bên, cũng không biết đã làm gì. Cũng không lâu lắm, cửa Nam Thiên phía trên thoáng qua một đạo chói mắt màn sáng, Thống Linh thấy thế, cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài, đi tới nhưng đính đắm người bên cạnh Hàn Huyên vài câu, liền đem những đính 6 người đón vào. Đi vào cửa Nam Thiên sau đó, Nhưng đinh con mắt hơi hơi dò nhìn, liền thấy ở một cái xó xỉnh bên trong, trưng bày một chút to lớn pháp khí, một tên binh lính đang tại thảo cương chiều cái gì, sau đó, Nhưng đinh liền thấy cửa Nam Thiên phía trên lại một lần nữa thoáng qua một màn ánh sáng. Nguyên lai like cửa Nam Thiên phía trên còn có như thế một màn ánh sáng tồn tại a, nếu là không người biết, e rằng đụng phải muốn ăn một cái thiệt lớn a. đinh trong lòng thầm thở dài nói: Thông linh mang theo, nhưng đính đợi đi sau một lát, liền đi đến một chỗ thiên điện, đạo: "Mấy vị ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đã sai người bẩm báo thượng đế. Cái kia cửa Nam Thiên là chuyện gì xảy ra?" Nữ Bạc bây giờ nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngài là nữ Bạc tướng quân a, tiểu nhân gặp qua tướng quân. Cái kia cửa Nam Thiên là thượng đế vì chống cự ma giới cố ý kiến tạo. May mắn cái này cửa Nam Thiên, không phải vậy chúng ta thiên giới chỉ sợ sớm đã cũng phá." Thống linh nghe thấy nữ Bạc tra hỏi, vội vàng cung kính trả lời. Nữ Bạc nghe vậy, gật đầu một cái, đi đầu hướng về trong phòng đi vào. Mấy người còn lại cũng là lần lượt đi vào chỉ có Nhưng Ninh nhất người còn dừng lại ở tại chỗ, nhìn xung quanh. Công tử có thể có cái gì chuyện sao? Thống Linh gặp Nhưng Ninh nhìn xung quanh, không khỏi hiếu kỳ nói: "A, ta không có gì, ta chỉ là tò mò, bốn phía nhìn xem." Nhưng Ninh đáp lại nói. Thống Linh nghe được Nhưng Ninh lời nói, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá cũng minh bạch, vừa tới người của thiên giới phần lớn cũng là như thế, lập tức cũng sẽ không cùng Nhưng Đinh nói thêm cái gì, sau khi cáo tử, quay trở về cửa Nam Thiên. Bây giờ ma giới sấm lớn, hắn không dám rời đi quá lâu. Ai biết ma giới có thể hay không tại lúc này đột nhiên công tới, mà cùng cùng một lên trấn thủ cửa Nam Thiên Hoàng Thiên lại tại bây giờ không thấy tam hơi. Đây chính là thiên giới a, quả nhiên so với người giới xinh đẹp hơn. Có cơ hội ta cũng muốn làm thượng đế chơi đùa, nhưng Ninh nhìn lên trời giới cảnh đẹp, không khỏi tán thưởng. Người ở đây bên ngoài nhìn cái gì đấy, mau vào. Ảnh gặp nhưng Đinh chậm chạp không có đi vào, không khỏi hiếu kỳ ra tìm kiếm thân ảnh của hắn. Tới. Nhưng Ninh lên tiếng, liền lập tức hướng về trong phòng đi vào. Sáu. Ngay tại nhưng Ninh vào nhà đồng thời, một bên khác, Hoàng thiên đã đi tới đạo trước mặt. Thiên đạo đại nhân, nữ bạn xuống lại, nàng mang theo nhưng đinh Hỏa Phong hậu bọn người lên thiên giới tới, đồng hành bên trong còn có Viêm Đế chi nữ mật phi, xin hỏi Thiên đạo đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Thiên Quỷ một chân trên đất, cung kính nói. Nhưng đinh, mật phi A6. Thiên đạo nặng nghề đạo phun ra hai người tên sau đó, cũng không có nói một câu, trong lúc nhất thời, cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Hoàng Thiên kiến Thiên đạo không nói lời nào, cứ như vậy an tĩnh quỷ ở nơi đó, không lúc ních, kiên nhẫn chờ đợi này Thiên đạo chỉ thị. Qua rất rất lâu, Thiên đạo mới chậm rãi nói, biết bọn hắn tới làm chi sao? Hàn là tới cùng nhau chống cự ma giới? Hoàng Thiên lập tức trở về đạo. Vậy trước tiên đừng đi quản bọn họ mà quan xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chờ ma giới vừa lui, chuyện kế tiếp liền giao cho các người, sẽ không để cho ta lại thất vọng à? Thiên đạo từ tổ nói. Hoàng Thiên vân luôn, không tự chủ run một cái, sau đó mới đạo: "Yên tâm đi, Thiên đạo đại nhân, chúng ta sẽ lại không ngừng ngái thất vọng." "Đi thôi." Thiên đạo thản nhiên nói. Hoàng Thiên nghe nói Thiên đạo nhường hắn rời đi, như trút được gánh nặng, đứng dậy cáo lui sau đó, liền lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, Thượng Đế cũng chính là thiên giới chi chủ chuyên húc đã biết nhưng đỉnh đám người đi tới thiên giới phía sau, không khỏi lại hỉ. Chuyên Húc mặc dù trong thời gian ngắn ở thiên giới đứng bước bước chân, nhưng mà dù sao cũng là mới đến, còn không có gì tâm phúc, bây giờ nhưng đính bọn người đến đến ngưỡng thật là làm cho hắn mừng rỡ. Hắn mặc dù cũng nghĩ từ nhân giới điều một vài người đi lên, thế nhưng là không nghĩ tới thiếu hạo thế mà trở thành nhân giới chi chủ, mình lại bá có vị trí này, cũng không thuận tiện đi điều động thủ hạ của hắn, mà thiên hạ hội mặc dù nói cùng hiên viên điện là người một nhà, có thể đó dù sao cũng là nhưng linh, chính mình càng không có cái gì toàn lực đi điều dụng. Bây giờ nhưng cư nhiên tự thân lên tới, còn bên cạnh càng là có ứng long cùng nữ bạn hai người, chuyên Húc trong lòng tính tưởng, đến lúc đó ma giới tối lui, Hai người này chỉ sợ cũng là sẽ lưu lại tiên giới, cái này hai nhân nhất nhất định phải một mực chắc chắn án nếu như chắc chắn tốt, hai người này thế nhưng là có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, mà hắn không có tâm phúc vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Chuyên Húc nghĩ tới đây tự nhiên là mừng rỡ, nghe nói báo cáo sau đó, liền lập tức đứng dậy đi tới cửa Nam Thiên, chuẩn bị tự mình nên đón bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. 112 chương 95, Tiên giới nguy thế ở Tusa Ma, nhưng linh cơ nhiên thật sự lên tiên giới, bây giờ chẳng phải là chúng ta đối phó thiên hạ hội tốt thời cơ. Lâm kích động nói. Viêm Đế nghe vậy, lạnh lùng hứ một tiếng sau đó nói, "Lâm Khôi à, lâm khôi. Ngươi làm ta quá là thất vọng." Lâm Khôi cả kinh, không biết mình nơi nào có nói sai rồi cái gì, không khỏi rơi vào trầm tư. Viêm Đế gặp Lâm Khôi chậm chạm không nói lời nào, không khỏi chỉ điểm đạo, ngươi liền không có nghĩ tới, nhưng Ninh biết rõ chúng ta đối bọn hắn ý đồ bất chính, làm sao còn dám đại mô đại dạng rời đi, đi tới thiên giới. Lâm Khôi bây giờ nghe nói Viêm Đế lời nói, nguyên bản trầm tư trên mặt nhăn lại liễu mi đầu. Bây giờ hắn ở trong lòng vấn đạo, vì cái gì, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta thần nông thị tại đối phó hắn sao, đây không có khả năng a. Viêm đế gặp Lâm nửa ngày cũng không có phản ứng quá lai, không khỏi thất vọng. Ngươi đi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ." Viêm Đế ngữ khí lạnh như băng nói. "Là." Lâm Khôi thấy mình phụ thân khẩu khí băng lánh biết hắn tức giận, đi đầu lên tiếng sau đó rời đi, chỉ là trong đầu còn tại dầu rĩ vấn đề kia. Ngay tại Lâm Khôi còn tại liền vì cái này chuyện soán suất buồn bực thời điểm, Chuyên Húc đã tới cửa Nam Thiên. Bất quá Chuyên Húc chuẩn bị đi vào thời điểm, lại phát hiện chỗ này thiền điện thế mà bị bố trí cách âm kết giới, Chuyên Húc thấy thế, không khỏi dừng bước trở lại, chờ đợi trong nhà mấy người. Thị vệ bên cạnh thấy thế, không khỏi trầm giận, đang muốn tiến lên gõ môn, cũng là bị Chuyên Húc cản sừng dưới. Cứ như vậy, Chuyên Húc trong sân đợi trường một canh giờ, mới nhìn đến cách âm kết giới tiêu tan, thị vệ thấy thế, muốn đi lên góc cửa, vào thời khắc này, cánh cửa tiếp nhưng là chính mình mở ra. "A, Chuyên Húc, người tại sao lại ở chỗ này?" Nhưng đinh mở cửa xem xét, phát hiện trong viện lại có 4-5 người, hắn chung nhất người chính là Chuyên Húc. Làm càn, dám đối với Thượng đế vô lễ. Thị vệ gặp nhưng Ninh cư nhiên hô to Thượng đế tục danh, không khỏi lớn tiếng quát lớn. Nhưng Ninh lúc này mới nhớ tới, Chuyên Húc đã làm Liêu Thiên giới chi chủ, thành Liêu Thiên đế, nghĩ tới đây vội vàng nói, "Thượng đế cũng ở đây a, mau mời tiến vậy, mỉm cười "Đạo, nhị bá, quá khách khí, ta nghe nói các ngươi đi lên, vừa vặn tới xem một chút. Thuận tiện có một số việc muốn nhờ cậy phía dưới." Trong phòng mấy người nghe nói, nhưng đinh tại nói thượng đế cái gì, cũng là hiếu kỳ đi ra xem xét. Những người này ngoại trừ mật Phi cùng nữ bạt bên ngoài, cũng là gặp qua chuyên húc, nhìn thấy chuyên húc cũng là từng cái hướng hắn hành lễ, Mạt Phi cùng nữ bạt nhìn thấy chuyên húc cái trán kim sắp tiệm điện thời điểm, liền đoán được người trước mắt chính là thượng đế, khi nhìn đến phong hậu ứng long bọn người hướng hắn hành lễ thời điểm, càng là không có chút nào hoài nghi, cũng là cùng nhau hành lễ. Ngài chính là cô cô a. Chuyên húc đi đến nữ bạt trước mặt, cười nói: cô nữ bạn khẽ giật mình nàng không nghĩ tới thượng đế thế mà lại gọi nàng cô cô nữ bạn thời điểm chết chuyên hút còn chưa xuất thế đâu tự nhiên là không có khả năng nhận biết chuyên húc ngay tại nữ bạn nghi hoặc không đoạn thời điểm ứng Long đi lên phía trước nhẹ giọng tại nữ bạn bên thai nói nhỏ hắn là quân thượng đích tôn tử gọi chuyên húc nữ bạn nghe vậy con mắt không khỏi sáng lên nơi nào còn quản hắn thiên đế thân phận, kéo chuyên húc tay liền hướng trong phòng đi vào lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau mọi người đi tới trong phòng gặp nữ bạn cùng chuyên hút ngồi ở trên ghế trò chuyện khởi tỉnh đám người lần nữa im lặng đóng lại cửa phòng sau đó Tưởng Long lại một lần nữa bố trí một cái cách âm kết giới. Tới không lâu, làm nữ bạn cùng chuyên húc trò chuyện xong sau đó, chuyên húc liền đem ánh mắt chuyển tới nhưng Đinh trên thân đạo, nhị bá, chất nhi có một yêu cầu quà đáng, còn xin nhị bá đáp ứng." Nhưng Đinh tiến chuyên húc trịnh trọng như vậy, không khỏi nói, "Sự tình gì?" Mấy người còn lại cũng là bị chuyên húc treo lên khẩu vị, ánh mắt đều chuyển hướng bên này, trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì. Chuyên húc sửa sang lại tâm tình trong lòng, thường thường thán liêu khẩu khí, trên mặt không có một tia một hào chẻ tơ, Thiên đạo đã phái Thương Tiên, Hoàng Tiên, Thanh Thiên Hỏa Cửu Tiên bốn người trấn thủ tứ phương. Tạm thời đánh lui ma giới đột kích. Bất quá lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng Ninh do dự không nói, hắn biết, chuyên húc nhờ cậy chuyện của hắn lập tức phải nói ra. Quả nhiên, chuyên húc gặp Ninh Ninh nhíu mày trầm tư, lại một lần nữa thở dài nói, "Cho nên, ta muốn tỉnh nhị thuốc bây giờ thừa dịp ma giới không có công tới thời điểm, đi trước đánh lén bọn hắn." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, ảnh thứ nhất lên tiếng phản đối. Mấy người còn lại mặc dù không có lên tiếng phản đối, bất quá cũng là lộ ra ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn chuyên húc. Chuyên húc hồ hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt xung quanh, hai con mắt liền cái này như thế nhìn chằm chằm Ninh Mà nhưng Đinh Dạ không có lập tức cự tuyệt, tại nơi cao mày, tự hỏi cái gì, trong lúc nhất thời trong phòng ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Sau nửa ngày, nhưng Đinh mới chậm rãi ngẩng đầu, "Đạo, người đối bọn hắn phân bố rất rõ ràng." Không nghĩ tới chuyên hút sau khi nghe nói, lại lắc đầu, "Đạo, chính là bởi vì không rõ ràng, mới thỉnh Nghị bá ra tay, bởi vì Nhị bá có tuấn di chi thuật, so với những người khác muốn phương tiện nhiều." Mặc dù tất cả mọi người không muốn nhưng Đinh đi mạo hiểm, cũng không đắc bất thừa nhận, chuyên hút kế hoạch này là không sai, nếu là nhưng thành công, thiên giới bị uy hiếp đem thật to giảm xuống. Chỉ bất qua có thể có thể gánh vác nhiệm vụ này chỉ có Nhưng Đinh nhất người mà thôi. Ngay tại Nhưng Ninh vẫn còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên, một luồng cực kỳ quỷ dị khí tức bao phủ Liễu Thiên giới tư phương, mà Thiên giới trung tâm lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Ma rơi đánh lén, nhanh chuẩn bị phòng ngự. Nhất thời, xung quanh cũng là nhớ tới cùng một cái âm thanh. Mọi người trong nhà cảm thấy ngoài phòng gì biến, thật sớm liền triệt hồi cách âm kết giới, nghĩ ngoài phòng chạy tới. Chỉ thấy giữa không trùng, tản ra ngập trời ma khí, một chút thực lực quá thấp nhân bây giờ đang ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây là có chuyện gì? Chuyên húc kéo qua bên cạnh thị vệ, vấn đạo Hồi bẩm thượng đế đại nhân, ma giới đánh lén, đem Hoàng Thiên đại nhân cho bị thương nặng. Thị vệ quỳ một chân trên đất, hướng về chuyên húc bẩm báo nói. Cái gì? Chuyên húc giật nảy cả mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng đinh bọn người tự nhiên là không biết chuyên húc vì cái gì thất thố như vậy, nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách biểu lộ, nhưng đinh tiến lên nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Chuyên húc gặp nhưng đinh hướng hắn đặt câu hỏi, không khỏi thoáng bình phục một chút trong lòng rung động, cười khổ nói, "Hoàng Thiên, Thanh Thiên bọn bốn người trước đây không lâu, thế mà bất ngờ đều đạt đến ngụy thật linh ngũ trọng cảnh giới, cũng chính bởi vì vậy, nguyên bản sắp bị ma giới công phá thời điểm, Bốn người bọn họ ngăn cơn sóng giữ, nhất cử đánh lui ma giới, đổi lấy bây giờ yên tĩnh ngắn ngủi. Ngụy Thật Linh ngũ trọng. Bây giờ không chỉ là Nhưng Linh, chính là tại chỗ chỗ hữu nhân đô bị năm chữ này cho cho váng, Nhưng Linh hòa ảnh thực lực tại thực linh hậu kỳ, mà Phong Hậu, ứng Long, nữ bạt ba người thực lực nhưng là tại linh áp hậu kỳ. Mặc dù Nhưng Linh thực lực yếu kém, nhưng mà hắn là trong mấy người này, cực kỳ hiểu rõ Ngụy chân linh thực lực danh giới người, bởi vì trước đây hắn nhưng là đem nửa chân đạp đến vào Ngụy Thật Linh nhất trọng lực giết nhưng bất biết hắn lúc đó là làm sao làm được. Nhưng mà hắn biết, nếu như đổi thành làm nói chính hắn cùng Ngụy Thật Linh Ngũ trọng Hoàng Thiên xó so ra, e rằng còn kém như vậy một đoạn. Ma rơi đến cùng tới người nào, thế mà đem Ngụy Thật Linh Ngũ trọng người đều cho đả thương. Giờ phút này tại chỗ trong đầu tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn như vậy, vung không đi, quanh quần lành người đầu. Chúng ta đi trước cửa Nam Thiên nhìn xem, Hoàng Thiên là ở chỗ này. Chuyên Húc đầu tiên tỉnh lộ lại, mở miệng nói, đám người ngay vậy, cũng là gật đầu, hướng về cửa Nam Thiên vội vã mà đi. Cửa Nam Thiên một chỗ trên đất trống, Hoàng Thiên đang lẳng lặng nằm ở đó, trên thân tiên huyết chảy ròng xung quanh có một thị vệ đang chiếu cố lấy hắn, mà càng nhiều nhưng là cầm lên binh khí trong tay, Khẩn Trương nhìn xem, cửa Nam Thiên bên ngoài, phòng bị ma rơi tấn công. Chuyên Húc thấy thế, đi nhanh đến rồi Hoàng Thiên bên người, ngồi xổm người xuống, từ một cái thị vệ trong tay kết quả khăn, nhẹ nhàng vì Hoàng Thiên lau sạch lấy vết máu trên người. Nhưng Ninh Kiến hình dáng, không khỏi âm thầm than liêu khẩu khí, chuyên Húc so trước đó đáng sợ nhiều à, lấy trước kia một cái còn giữ lại liêu nhất ti trẻ thơ hái tử, bây giờ cuối cùng trẻ thơ lui sạch, có chỉ là cố gắng sống tiếp tâm cơ. Nếu như đổi lại trước đó, Ninh Ninh tin tưởng, chuyên Húc tuyệt đối là sẽ không giống bây giờ làm như vậy. Hắn bây giờ xem như mua chuột nhân tâm á ngay tại nhưng đinh còn tại cảm thán thời điểm, chỉ nghe chuyên húc đạo, Hoàng Thiên thúc thúc, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao sẽ bị thương? Đám người nghe nói chuyên húc đặt câu hỏi, cũng là yên tĩnh trở lại, muốn nghe một chút phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là cái gì lập tức liền đem Ngụy Thật Linh ngũ trọng Hoàng Thiên cho làm bị thương. Phía trước ta cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền bị một kiện ma vật đánh trúng, bây giờ ta lại lui trở về linh áp hậu kỳ cảnh giới. Hoàng Thiên khổ sở nói, cái gì? Trong lúc mọi người kinh hô thời điểm, Hoàng Thiên lại tiếp tục mở miệng nói vừa rồi hẳn là ma đạo ra tay, mới khiến cho chúng ta bốn người đều bị trọng thương, tạm thời ở giữa đều về tới linh áp hậu kỳ cảnh giới, bất quá cũng may thiên đạo đại nhân kịp thời ra tay, e rằng về sau đối phương ma giới nhân vật cũng đều là chúng ta có thể ứng phó. Đám người nghe nói, lúc này mới thoáng tiến đưa liễu khẩu khí. Đây có lẽ là số lượng không nhiều một tin tức tốt đi, bây giờ hoàng thiên bọn bốn người bản thân bị trọng thương, tứ phương thiên môn không có cái gì có thể trấn được tràn diện nhân vật, chuyên húc nghĩ tới đây không khỏi khổ tâm, này thiên làm thật là quá mức quá Đang nghĩ ngợi suy nghĩ, ánh mắt không khỏi liếc đến rồi nhưng đinh người không khỏi sáng lên, đi nhanh đến nhưng đinh chỗ. "Đạo, ta muốn thỉnh chư vị giúp một chuyện." Đám người nghe vậy, liếc nhau, cái này thượng đế, tựa hồ sự tình vẫn rất nhiều sao? "Sự tình gì?" Nhưng Ninh Vân Đạo. "Bây giờ tứ phương thiên môn cũng không có người nào có thể trấn thủ, hy vọng các vị có thể cho từ trông coi một phương thiên môn." Chuyên Húc ở đây vô cùng cảm kích. Chuyên hút nói xong, hướng về mấy người bái. Đám người bị Chuyên Húc cử động sợ hết hồn, bất quá lập tức liền tỉnh ngộ lại, bây giờ Chuyên hút cái này cũng chết hành động bất đắc dĩ, dù sao nếu như hắn tại không làm như thế, thiên giới sau một khắc có thể liền bị công phá. Quả nhiên, vào thời khắc này, một trận cười điên cuồng âm thanh truyền đến. Ha ha ha, ta chính là ma giới hết mà, các người mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Chưa xong còn tiếp sáu. 113 chương 96, huyết ma bên trên tới thật là nhanh a. Nhưng Lenken nghe được huyết ma đích thực khiêu khích, trong lòng không khỏi thầm than. Nguy rồi, không tốt. Chuyên Húc bây giờ, nhưng là hoàng sợ nói, trên mặt ánh mắt khiếp sợ rõ ràng. Thế nào? Nhưng Ninh bất giải đạo. Khác 306. Chuyên Húc nói một nửa, nhưng là nói không được nữa. Bất quá nhưng Ninh bọn người, nhưng là minh bạch, Hoàng Thiên bọn bốn người sau khi bị thương, không có một cái nào có thể chống cự ma giới đại tướng. Bây giờ cửa nam tiên đã có cái này cái gọi là huyết ma đến đây tiến công, các ba môn muốn nói không có, chỉ sợ là không có người tin tưởng. Phong hậu mấy người cũng không phải là đồng ốc, tự nhiên biết đạo lý trong đó. Làm nhưng đinh ngẩn đầu hướng phong hậu đám người thời điểm, phong hậu cũng sớm đã cùng ứng lòng nữ bạt thương nghị. Cũng không lâu lắm, liền thương nghị hoàn tất, đám người đồng loạt nhìn về phía chuyên húc, gật đầu một cái. Chuyên húc thấy thế, tự nhiên là mừng lươn nói, đã tạo các vị, các người chỉ cần 6 người chỉ cần phụ trách đông nam tây ba mặt liền Lê Thiên Môn liền phiền phức phong tướng quân cùng Mật Phi tiểu thư. Nữ bạc mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cũng không có bao nhiêu ý kiến, bất quá nhưng đinh nhưng là trong lòng cười trộn, thầm nghị hắn cái này mới nhận tỷ tỷ lợi hại. Nữ bạc kể từ khi biết nàng người em trai này cùng mấy người nữ nhân ở giữa dối rắm sau đó, tự nhiên cũng bắt đầu để phòng lên ứng long tới, chỉ sợ một chút mất tập trung, cũng nhiều một nữ nhân đến phân hưởng, nàng thế nhưng là thật to không ớn. Đối với ứng long, nữ bạc quá hiểu. Bởi vì chính mình quan hệ, thị mới có thể bị diệt tộc Phụ Hi khi còn sống lại để cho mấy người bọn họ chiếu cố thật tốt Mật Phi, như vậy ứng Long nhất định sẽ bởi vì thua thiệt mà cẩn thận chiếu cố cho nàng. Cái gọi là nói lâu sinh tình, khó đảm bảo có một ngày Mật Phi sẽ buông tha cho cựu hận, thì Hướng Long, đến lúc đó thế nhưng là hối tiếc không kịp a, thế là nữ bạt bây giờ không đắc bất chủ động đưa ra dạng này phân phối, để phòng vạn nhất. Hùng Chi Phong hậu một mực một thân một người, nếu là có thể cùng Mật Phi vui kết lương duyên, cũng là một ý định không tồi. Nhưng Ninh mắt nhìn hậu bên cạnh Mật Phi, không khỏi cảm thán, tâm cơ của phụ nữ thật không phải là vậy sâu a, tất nhiên phân phối xong, đám người cũng không ở cái này chờ lâu xuống cho từ lao tới chiến trường. Thượng Đế đại nhân, bên này quá mức nguy hiểm, ngươi vẫn là đi về trước đi, ở đây chúng ta có thể xử lý tốt, nhưng thích hợp lấy chuyên húc đạo. Bọn thị vệ ngay vậy, cũng là lập tức phối hợp nói, cung thỉnh thượng đế đại nhân hồi cung. Chuyên húc bất đắc dĩ than liêu khẩu khí, gật đầu một cái, "Đạo, nhị bá, ngươi cần phải cố lên a, đến lúc đó ta cấp cho ngươi khánh công rượu." Nhưng Ninh mỉm cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Chuyên Húc rời đi. Nhìn xem đi xa Chuyên Húc, nhưng Mịm quay đầu nhìn về phía Hàn "Đi thôi, chúng ta ra ngoài chiếu cố cái này cái gọi là ma, xem hắn đến cùng như thế nào lợi hại." Lâm Nhưng Ninh đi đến Hoàng Thiên bên cạnh, nhìn hắn một cái, tuy nhiên làm sao đều không nói, liền hướng cửa Nam Thiên đi ra ngoài, nhưng Đinh Thế nhưng là nhớ rõ, làm nói phục hy diệt tộc thời điểm, hắn nhưng là cũng là hung thủ một trong a bất quá vì lại cục, hắn cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, nếu là tại Mật Phi trước mặt nói ra chân tướng tới, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Cửa Nam Thiên bên ngoài, một người mặc trường bảo màu đỏ như máu nam tử kỳ dị, lặng lặng đứng ở ngoài cửa, sau lưng lại chỉ mang theo không đến ngàn người ma giới tiểu đội, nghĩ đến đối phương hẳn rất tự tin thực lực của mình a ngươi là người nào. Huyết Ma gặp một cái nam tử đeo một cây cự kiếm hướng hắn đi tới. Không khỏi híp mắt mắt hí trầm giọng nói, "Nhưng đinh?" Nhưng đinh đáp trả hắn thời điểm, cũng đang cẩn thận quan sát huyết ma. "Chẳng lẽ thiên giới không người, thế mà phái ra một cái thực linh danh giới tiểu tử đi ra, nếu như là dạng này còn không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán." Huyết ma trầm giọng nói. Mà huyết ma sau lưng ma giới binh sĩ, nghe nói huyết ma mà nói ngữ chi phía sau, cũng là ồ náo cười to, trong lúc nhất thời, cửa Nam Thiên bên ngoài, này lên phi phục vang lên đủ loại chế dế rêu thanh âm. Thiên giới thiên binh nghe được ma giới chế dêu, cũng là lòng đầy căm phẫn, là không làm gì được đối phương nói là sự thật, trong lúc nhất thời không phản bác được. Chỉ bất quá bị cười nhạo, nhưng Đinh sau khi nghe nói, khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo xinh đẹp đượm cong, chỉ nghe hắn nói, thiên giới mênh mông vô ngần, đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, cao thủ tự nhiên là nhiều không được, chỉ bất quá đối phó các ngươi những thứ này, phái ta đây loại thân phận thấp, thực lực bạc nhược người như vậy đủ rồi. Nhưng Ninh nói xong, đều bị lời của mình cho cho vắng, cái gì mênh mông vô ngần đất rộng của nhiều nhân tài đông đúc, đây đều là thật nhiều năm phía trước vẫn là tại lúc đi học, sáng tác văn tài dùng đến, ở thời điểm này đột nhiên nói ra, lại cảm giác vô cùng lưu loát thoải mái. Thiên giới thiên binh nghe nói, nhưng Ninh đánh trả sau đó, Đồng loạt vỗ tay bảo hay, phía trước còn bị ma giới binh sĩ cười nhạo bằng hắn, tại Nhưng đinh dưới sự giúp đỡ, chung quy là ra liếu khẩu ác khí. Một mép là thật lợi hại, cũng không biết trên tay công phu như thế nào. Huyết ma hừ lạnh nói, Người lập tức liền biết. Nhưng Ninh đinh bất cam tỏ ra yếu kém. Huyết ma mặc dù trên miệng đỉa Mai Ninh đinh, bất quá cũng không có bởi vì thực lực đối phương nhỏ yếu mà có chút sơ suất, tất nhiên đối phương nhìn thấy chính mình sau đó, đã phái ra một giá hỏa như thế đi ra, cũng không biết còn có hay không cái gì những âm mưu khác. Phải biết Huyết ma cùng Ninh đinh giữa hai người, thế nhưng là kém dòng giá ba cái cảnh giới a. Nếu là nói thiên giới không có hậu chiêu, huyết ma là không tin. Chẳng lẽ thực lực của người này là giả vờ, kỳ thực cũng là linh áp danh giới cao thủ, hay là trước thăm dò một chút đi." Huyết ma thầm nghĩ trong lòng. Hạ quyết tâm sau đó, ngắt một cái pháp quyết, nhất thời, cửa nam thiên phía trên, một cố mang theo dãy đặc ma giới hơi thở linh áp đè ép xuống. Nhưng Ninh Kiến hình dáng, cũng là lập tức bước lên pháp quyết, nhất thời, cũng là một cố linh áp lan ra, nguyên bản còn bị đối phương linh áp đè không thở nổi các thiên binh, tại Ninh Ninh dưới sự giúp đỡ, nhất thời khôi phục lại. Tại thời khắc này, trong mắt bọn họ, Ninh Ninh biến cao lớn đứng lên, Huyết Ma gặp những lĩnh dã phóng xuất ra linh áp, thầm nghĩ, quả nhiên là người trang. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình sai rồi, cái này linh áp hoàn toàn chính xác rất giống linh mẫn tiếp cận giới cao thủ thả ra tới, có thể cuối cùng vẫn là có như vậy một tia khác biệt. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Huyết Ma giờ khắc này ở trong lòng âm thầm suy tư nói, cái này 6. đây chẳng lẽ là 6. Cũng không lâu lắm, Huyết Ma trong lòng mà bắt đầu có liều nhất tí hốt hoảng, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, một cái pháp quyết. Tại trước đây thật lâu, ban đầu Huyết Ma chỉ là ma giới đội ngũ tinh anh bên trong một thành viên. Khi đó hắn nhưng là còn không có hết ma cái danh xưng này. Ngay tại có một ngày, một cái gọi Hoàng đế ra hỏa thế mà xông vào bọn hắn ma giới. Ma giới thiên giới không xâm phạm lẫn nhau, trước đây hoàng đế xâm nhập bọn hắn ma giới thời điểm, chỉ coi là thiên giới muốn tấn công ma giới, nhưng ai ngờ tới, hoàng đế căn bản cũng không phải là thiên giới người, mà là nhân giới. Một cái người, thế mà lại lôi một mình đi tới ma giới, lập tức ma giới trên giới một mảnh xôn xao. Mà ma giới chi chủ, hôn Thế Ma, cũng được xưng là Ma vương. Sau khi biết chuyện này, liền lập tức hiện thân, tại tất cả ma giới người dưới ánh mắt, cùng hoàng đế đại chiến. Trận chiến kia kinh thiên động địa, trận chiến kia quỷ khóc sói gào, trận chiến kia sáu. Huyết Ma vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trận chiến kia, lúc đó hoàng đế chính là thả ra một loại linh áp, tương tự với trước mắt cái này gọi nhưng đinh người, không phải là hoàng đế thả ra linh áp cùng cái này gọi nhưng đinh giống nhau như lúc mới đúng. Đối với, không sai, chính là cái này cảm giác. Lúc đó thực lực còn rất yếu Huyết Ma, đối với ngay lúc đó linh áp đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà hắn đối với cái kia pháp quyết tên, cũng là một mực nhớ kỹ trong lòng bắt quái phù hạ quyết. Trận chiến kia bất thắng bại, Cũng chính vì như thế, Nguyên bản lúc đó liền đã chuẩn bị tổ chức tiến đánh thiên giới nhiệm vụ không đắc bất từ bỏ. Nhân giới ra một cái hoàng đế, khó đảm bảo không có người thứ hai. Thiên giới ma giới đại chiến, hoàng đế không có lý do gì không tới trợ trận, cũng bởi vì một cái hoàng đế, cho nên tiến đánh thiên giới nhiệm vụ một mực lan tràn đến đến nay. Mặc dù hết ma không muốn thừa nhận, bất quá hắn cũng không đắc bất thừa nhận. Hoàng đế, thật sự là hắn rất lợi hại. Mà từ trận chiến ấy, một mực tôn sùng lực lượng người thế mà bắt đầu sùng hoàng đế, e rằng cái này ngay cả hồn thế ma. Vị này ma giới ma vương đều không có nghĩ tới am mà trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, thế mà lại loại kia phát quyết, hắn cùng hoàng đế là quan hệ như thế nào? Huyết ma trong lòng khơi dậy thao thiên tự lãng. Bắt quái phù Hà quyết. Huyết ma nặng người đạo. Nhưng Đinh trợt nghe huyết ma mở miệng, không khỏi khẽ giật mình, sau đó khi hắn nghe rõ huyết ma nói tới, không khỏi tiếp lời nói, làm sao người biết? Nguyên bản còn ôm một kia huyến tưởng huyết ma, khi nghe đến nhưng Đinh thừa nhận sau đó, không khỏi một hồi khổ tâm. Hắn giờ phút này nơi nào còn dám khinh thường nhưng đinh nửa phần, người này mặc dù chỉ có thực linh hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng là bằng vào Bát Quái phù hào quyết, chưa hẳn liền không có cùng hắn sức đánh một trận. Mà để cho hắn buồn bực là, đây là nhất định là cùng hoàng đế có quan hệ, mặc dù hoàng đế tạm thời không thấy tâm hơi, có thể khó đảm bảo sẽ lại không xuất hiện à, Nếu như chờ hoàng đế ngày nào lại xuất hiện, đã biết trước mắt nam tử này bị chính mình sơ ý một chút thế nào, cuối cùng xui xẻo vẫn là mình a sớm biết, sẽ không tới cửa nam thiên. Huyết ma trong lòng thầm nhủ, đánh nhất định là muốn đánh, bất quá là như thế nào đấu pháp nhưng là muốn thật tốt thôi sao, cũng không có thể tổn thương đối phương chính mình đương không hề có thể rõ ràng như vậy. Nghĩ nửa ngày, huyết ma phát hiện cái này tựa hồ rất khó làm được. Nộ hải hàng lâm phá. Nhưng Ninh Kiến Huyết Ma nửa thiên bất tiến công, ngây người tại nơi xứng sờ xuất thần, bất ngờ nhìn đối phương một mắt, trong tay không có chút nào lưu tình, vừa lên tới chính là của hắn thành danh, kỹ năng Nộ hải hàng lâm phá. Theo nhưng Ninh quá nhẹ, huyết ma cũng là phản ứng lại, khi hắn nhìn chăm chú lái về phía trước đi, chỉ thấy một đầu dài ba trượng màu xanh đậm thủy long hướng hắn không tới. Từng hồi gầm, Cáp Thiên Minh thấy thế, không khỏi cao thâm hết, dù sao bọn hắn lại chưa từng thấy qua ai phóng thích ra pháp quyết, còn có thể gầm thét nhìn thấy đối phương vượt lên trước độc thủ, huyết ma chấn định tâm thần, cẩn thận đứng phó cục diện trước mắt, chỉ bất quá trong lòng thỉnh thoảng thoáng qua hoàng đế hai chữ, tránh ra bó tay bó chân. Oen. Một tiếng vang thật lớn, tại nhưng đinh thảo không phía dưới, thủy long linh xảo tránh thoát huyết ma phản kích, hung hăng đụng vào huyết ma trên thân. Chưa xong còn tiếp. 114 chương 96, huyết ma phía dưới đây là khẳng quyết. Huyết ma nghi ngờ trong lòng đạo. Mặc dù huyết ma bị nộ hải hàng long phá đánh chúng, bất quá trong đầu phản ứng đầu tiên nhưng là lúc đó hoàng đế thi triển khẩn quyết, hắn nhớ rõ, lúc đó hoàng đế thi triển thời điểm, thế nhưng là một đạo thủy tiễn, mà không phải một đầu thủy long. Bất quá rất nhanh, trên người kịch liệt đau nhức liền để hắn tỉnh ngộ lại, bây giờ thế nhưng là chân chân thiết thiết tại chiến đấu a nhưng đinh từng ăn thủy linh nó miệng, lại có phá diệt pháp châu tăng thêm, cái này nộ hải hàng lang phá uy lực có thể tưởng tượng được, liền xem như hoàng đế tới, tại cùng một cái cảnh giới phía dưới, hoàng đế cảm quyết e rằng đều không nhưng đinh lợi hại. Huyết ma giới sự khinh thường, lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời bên khỏe miệng có thể thấy rõ ràng có liều nhất ti vết máu, huyết ma bị thương. Bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại, nhưng đinh đem cùng hắn lệch ba cái danh giới ma bị là thương. Trong lúc nhất thời, Nam Tiên Thế mà yên tĩnh trở lại. Bất kể là Thiên binh vẫn là ma giới chiến sĩ, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trong sân hai người. Sau một khắc, các Thiên binh liền hoan hô lên, lấy thực linh hậu kỳ chiến linh áp hậu kỳ, lại còn có thể đem đối phương đả thương, nếu là đổi mọi khi, bọn hắn nhưng là muốn cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, cái này chân chân thật thật một màn tiểu ra hiện tại mọi người ngay dưới mắt, giờ khác này, nhưng những hình tượng ở tại bọn hắn trong lòng cao lớn đứng lên. Mà trái lại ma giới chiến sĩ, nhìn thấy huyết ma bị kích thương sau đó, cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Quả nhiên lợi hại, phía trước xem thường ngươi. Huyết ma lau đi mép vết máu nói: Còn có lợi hại hơn đâu." Nhưng Đinh Khế cười nói. Vừa dứt lời, các thiên binh cùng cười to lên, cái này há chẳng phải là trước mặt mọi người đánh mặt sao? Vừa rồi vậy liền đem ngươi làm bị thương, bây giờ lợi hại hơn, chẳng phải là còn muốn đem ngươi lộng tàn phế không thể? Hừ. Huyết Ma lạnh rên một tiếng, cũng không biết gặp động tác như thế nào, mấy giọt đỏ tươi huyết châu cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Huyết Ma vệ, giết. Huyết Ma quát lên. Theo tiếng nói rơi xuống, nơi lòng bàn tay, cái kia mấy giọt máu rơi xuống đất, trong nháy mắt liền biến thành mấy cái có huyết dịch ngưng kết thành bóng người, hướng về phía Đinh xuống tới. Như thế nào, ngươi sợ? không dám tự thân lên phía trước sau. Nhưng Đinh sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem sông lên huyết ma vệ, không nhắm rượu bên trong nhưng vẫn là không vùng tha đạo. Huyết ma vệ có thể nói là huyết ma phân thân, cùng phổ thông ma giới binh sĩ so ra, tự nhiên muốn lợi hại rất nhiều. Huyết ma cũng không có cho rằng có thể cuốn lấy, nhưng Đinh rất lâu, hắn chỉ muốn nhìn xem nhưng thích hợp tại bắt quái phủ hào quyết đến cùng nắm giữ bao nhiêu. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn liền thất vọng, nhưng Đinh không dùng bát quái phủ hào quyết tới ứng phó máu của hắn ma vệ, ngược lại cùng hắn đồng dạng, triệu hoán ra một chút thạch nhân đối lấy. Quả nhiên bất đơn giản a. Huyết ma không khỏi tán thán nói: Hắn giờ phút này đã quên mình là tới tiến đánh cửa Nam Thiên, ngược lại bởi vì Nhưng Đinh thực lực mà sợ hãi than. Anh? Ngay lúc này, Nhưng Đinh lại lần nữa đánh lén, một tia chớp bổ xuống, Bất Quá Huyết Ma đang bị đánh bên trong phía trước một nhận giây, liền đã lên đỉnh đầu bố trí một cái biển máu, dễ như chờ bàn tay liền đem sấm xét ngăn cản xuống dưới. Chẳng lẽ hoàng đế truyền nhân liền chỉ biết điểm ấy trộm cấp bạn sự sao? Huyết Ma gặp Nhưng Đinh đánh lén, không khỏi cười lạnh. Nhưng Đinh Văn luôn, nhún hắn nhưng là không có loại kia chính nhân quân tử giận có thể đánh lén, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện, dù sao đối phương Linh Mẫn áp hậu kỳ không giả. Đối với huyết ma điểm mai, nhưng Đinh Phảng phất không nghe thấy, nhìn xem giữa không trùng cái kia phía huyết hải, nhưng Đinh bất tử những mày, thứ này cũng không dễ đối phó ai trong đầu nhanh chóng vòng vo một lần, lại phát hiện bắt quái phù hào quyết bên trong, không có cái gì có thể đối phó loại này biển máu, trong lúc nhất thời nhường nhưng Đinh phiền não trong lòng lên, hay là trước thăm dò một chút đi. Rơi vào đường cùng, nhưng Đinh không thể làm gì khác hơn là trước tiên thăm dò sau đó mới quyết định. Các quế hóa phượng trảm chấn quyết sét tốn quyết cương quyết quyết thứ, trong lúc nhất thời, đủ loại màu sắc khác nhau pháp quyết đều hướng về ma không tới. Nhưng mà Huyết ma không chế dựa không chung huyết hải tại hắn trước người tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ, nhưng đinh phóng ra đủ loại pháp quyết đều nhất nhất ngăn cản ở bên ngoài. Quả nhiên phiền phức a. Nhưng đinh tiến hình dáng, thán liêu khẩu khí đạo: "Làm huyết ma biển máu triệt tiêu mất tất cả pháp quyết sau đó, nhưng đinh đã rút ra liễu đại thiên đao, đón gió mà đứng, lặng lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm huyết ma." Huyết ma thấy thế, không khỏi sửng sợ, hoàng đế bát quái phủ hào quyết thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng pháp quyết, bây giờ nhưng đinh cư nhiên bỏ qua lợi hại như vậy pháp quyết không cần, đổi mà dùng kiếm, không khỏi nhường hắn rất là giận mình, trong lòng càng là cẩn thận mấy phần. Bất quá sau đó, Hắn liền bật cười, chính mình lúc trước là bởi vì sợ hoàng đế nguyên nhân, một mực rụt rẻ. Dứt bỏ cái này không nói, chính mình lúc nào đối với một cái thực linh giá hỏa làm cho cẩn thận như vậy. Nghĩ tới đây, huyết ma nhất thời chiến ý dâng cao, chính là liền linh áp áp lực, cũng tăng cường không thiếu. Thực linh dù sao cũng là thực linh, giờ này khác này, nhưng linh phóng ra can quyết, cũng có chút không đáng chú ý, huyết ma linh áp vững vàng chế chủ hắn, nhìn xu thế lập tức liền có thể hoàn toàn áp chế. Xong, lần này xong đời. Muốn quân sao? Làm sao bây giờ a, nếu không thì chúng ta một khởi thượng, càng bọn hắn liều mạng a. Thiên rơi chúng thiên binh thấy thế, cũng là nghị luận ở Mỹ, lộ ra nhiên tại trong con mắt của bọn họ, nhưng linh là trắng không được thời khắc này huyết ma. Mà ma, ma giới bên kia, ma giới chiến sĩ nhìn thấy huyết ma phát huy sau đó, cùng kêu lên quát to, "Huyết ma quy vũ, ma giới tất thắng! Huyết ma quy vũ, ma giới tất thắng! Huyết ma quy vũ, ma giới tất thắng!" Ma giới họ hét nhường thiên giới các thiên binh càng là đánh mất đấu trí, mỗi cái đều hữu vũ, mà hắn chung nhất cái lục y nữ tử, lộ ra cùng chung quanh là như vậy không hợp nhau. Nếu như nói chung quanh những thiên binh kia là hữu mất đi lòng tin lời nói, như vậy ảnh tâm tình vào giờ khắc này chính là lo nghĩ. Nàng lo lắng cũng không phải đến từ huyết ma mà là lo lắng đến từ thiên uyy uy hiếp. thiên đạo uy ác, đây mới là ảnh cực kỳ lo lắng nhưng đinh mỗi một lần trong lúc vô tình phát động thiên uy hắn trên tránn vết máu liền sẽ càng đậm một phần ảnh biết đến cuối cùng nhưng Linh sẽ bị thiên uyy ăn mòn cho đến lúc đó muốn để hắn tỉnh táo lại biện pháp duy nhất chính là người thương tiên huyết chỉ là những lời này làm sao có thể đối với nhưng Đinh nói nếu là nhưng Đinh biết sau đó hắn sẽ như thế nào e rằng từ nay về sau hắn đều không muốn tu luyện tiếp nữa đi thế nhưng là đến rồi tình trạng hôm nay có bao nhiêu người theo dõi hắn có bao nhiêu muốn đẩy với hắn từ địa không tu luyện được không không sử dụng linh lực được không Nhìn xem nhưng Đinh Bão Lưng, ảnh trên mặt hiện đầy lo nghĩ, một đầu màu xanh lá cây trưởng tiên lặng yên nhảy đến trong tay nàng. Đúng lúc này, Huyết Ma vệ đã đem thạch nhân nhất nhất cái bại, hướng về ảnh phương hướng mà tới. Còn không đợi ảnh động thủ, nhưng Đinh quay người một kiếm, đang lúc mọi người trong ánh mắt, Huyết Ma vệ đô bị đánh trở thành hai nửa, trở thành mở ra huyết thủy, nhuộm đỏ cửa nam thiên thềm đá. Các thiên binh thấy thế cũng không bao lớn phản ứng, ngược lại là ma giới chiến sĩ thấy thế, nguyên bản trong miệng hô to Huyết Ma vũ, ma giới tất khẩu hiệu thời khắc này cũng là ngắn ngủi ngưng lại, hai mặt nhìn nhau. Cho đến lúc này, thiên mới nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước trong lúc nhất thời thấp giọng nghị luận, suy đoán. Huyết ma nhìn thấy, nhưng đinh trở tay một kiếp kia, thế mà đem hắn tất cả huyết ma vệ đồ đánh chết, con người lập tức co rụt lại. Huyết ma sở dĩ gọi huyết ma, là bởi vì hắn luyện là hóa huyết ma công. Hóa huyết ma công, tên như ý nghĩa, chính là luyện hóa người khác huyết dịch. Môn công pháp này tại ma giới cũng coi như ác độc dị thường mà phía trước nhìn thấy huyết ma triệu hồi ra cái kia phiến huyết hải, chính là huyết ma luyện hóa người khác huyết dịch mà thành. Mà huyết hải phạm vi càng lớn, liền nói rõ uy lực càng mạnh, nhìn chi huyết ma gọi tới hải, liền có thể biết hắn đã từng, từng giết bao nhiêu người, thực lực mạnh bao nhiêu. Mà trong đó còn có huyết ma vệ. Cái gọi là huyết ma vệ chính là do huyết ma phía trước người giết bên trong, lựa chọn một chút thực lực khá cao người, luyện hóa thành huyết ma vệ. Huyết ma vệ là biển máu một bộ phận, mà thực lực của bọn hắn cũng là trực tiếp cùng huyết hải quật cầu, huyết hải càng lớn, hắn thực lực càng mạnh. Mà huyết ma vệ đơn là rất khó đánh bại, hắn nguyên nhân chính là bọn họ đều là do huyết hải ngưng kết mà thành, kịp thời bị người ám sát, khảm đau, cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn. Bởi vì như thế, tại ma giới, huyết ma dựa vào những thứ này huyết ma vệ nhiều lần chiến công, lúc này mới bị ban cho phong hào huyết ma, mà lần này phái hắn tiến đánh tựa nam tiên cũng chính bởi vì coi trọng máu của hắn ma vệ, chính là chỗ này này lợi hại huyết ma vệ, cư nhiên tại nhưng đinh nhẹ nhàng nhất kích phía dưới, chết. Từ huyết ma tu luyện tới đến nay, huyết ma vệ chỉ có chết qua một lần, đó chính là trước đây lại bị ma vương trao Tạng Phong hào thời điểm, ma vương tự mình ra tay, mới đánh chết một cái huyết ma vệ. Mà bây giờ, đây là lần thứ hai, bất đồng chính là nhưng đinh là tùy ý nhất kích liền đem huyết ma vệ đánh chết. Thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Huyết ma nhìn chằm chằm trong tay cái thanh kia trong kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Kiêng cái này, nhưng đinh trong tay đại thiên đao, ma trong tay biến ảo pháp quyết, nhất thời cửa nam thiên bị một cái biển máu bao phủ lại, mà linh áp lại một lần nữa tăng cường. Những thế lực kia rơi xuống thiên binh bây giờ đã ngã trên mặt đất, có chút nhưng là còn tại đau khổ chống đỡ lấy, có thể đứng đứng thằng nhân, mười không còn một. Nhưng đinh kiến hình dáng, không chút do dự, tay phải cử kiếm hướng thiên, tay trái liên tục biến ảo mấy cái pháp quyết, trong miệng quát lên, cho ta bổ. Theo tiếng nói rơi xuống, đại thiên đao không nhanh không chậm chém vào xuống dưới, chỉ là đang ở trước mắt cách đó không xa huyết ma lại không có tổn thương chút nào. Ma Nguyên bản chú ý cẩn thận phòng bị cái này, nhưng đính huyết mà, nhìn thấy lần này chém vào thế mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì không khỏi sửng sợ, bất quá lập tức, hắn liền thất thanh la hoảng lên. Cái này 6. cái này không chịu có thể. Giữa không chung, ba phủ tại cửa Nam Thiên bầu trời huyết hải, cư nhiên bất biết phù hợp một phân thành hai, dường như là bị người bổ ra mở dạng, mà Nguyên bản vô hình linh áp, tại thời khắc này cũng là mắt thường lờ mờ có thể thấy được, đồng dạng cũng là bị đánh trở thành hai nửa. Đại Thiên đao chỉ này nhất kích, lực như vậy. Chưa xong con tiếp. 115 chương 97, ảnh vẫn độ cái này sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao sẽ như vậy? Huyết Ma nhịn không được kinh hô lên. Còn không đợi có người trả lời hắn, ánh mắt của hắn đã chuyển qua nhưng đinh trong tay trôi này màu đen trọng kiếm phía trên, cổ pháp đại khí, đi không có một tia thần binh lợi khí dáng vẻ. Nhưng chính là như thế một thanh ngoại hình hơi làm người khác chú ý một điểm trọng kiếm, thế mà bổ ra linh áp, bổ ra huyết hải. Huyết Ma biết, lần này tiến đánh cửa Nam Tiên chỉ sợ là không công nổi, có ai có thể nghĩ đến thiên giới lại còn có giống những đinh dạng này người, còn có một chôi chuyên môn khắc chế huyết ma loại công pháp này trọng kiếm. Đến giờ khắc này, Huyết Ma đã có liều nhất ti tùy ý, mặc dù so với hắn nhưng đinh thực lực muốn mạnh hơn tương Thế nhưng là cái này cấp 3 thực lực tại, nhưng đinh trọng kiếm trước mặt, tựa hồ không được bao lớn tác dụng. Đúng lúc này, nhưng đinh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy giữa không trung bị đại thiên đao bổ làm hai biển máu, lông mày nhưng là nhíu lại. Huyết ma gặp nhưng đinh ngẩng đầu, cũng không biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì đó, đang chuẩn bị bứt ra đi. Oanh, oanh, oanh. Liên tục 3 tiếng oanh minh phân biệt từ đông, tây, bắc 3 phương hướng chuyển đến. Nhưng đinh biết, các ba chỗ chỉ sợ cũng chiến đấu đến giai đoạn đăng liệt, mà vốn chuẩn bị dự định thối lui huyết ma, khi nghe đến 3 tiếng oanh minh sau đó, quả quyết từ bỏ. Mấy tên kia đang liều liều chết sống. Mà ta bây giờ đi về, e rằng đến lúc đó không chắc chịu đến một phen trách phạt. Cũng được, liền thăm dò thăm dò tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, còn có bao nhiêu thủ đoạn. Huyết Ma trầm ngĩ. Hạ quyết tâm sau đó, Huyết Ma lập tức boss một cái pháp quyết, giữa không trung nguyên bản bị nhưng đinh nhất trẻ thành hai huyết hải trong nháy mắt lại hợp hai là một, để ép xuống. Mà vừa lúc này, nhưng đinh lại bất ngờ thu hồi Liêu Đại Thiên Đao, một lần nữa con đến rồi trên lưng, hai con mắt nhìn chằm chằm áp xuống tới biển máu. Thực lực của ngươi hơn phân nửa đều dựợ vào phía này huyết hải a. đột nhiên lên tiếng nói. Huyết Ma bị nhưng đột nhiên lên ngự sợ hết hồn không nghĩ tới, nhưng Đinh Cư nhiên sẽ ở đây khắc đột nhiên nói chuyện, nhìn thấy nhưng đinh cau mày, huyết ma không khỏi sức sở. Đại thiên đao mặc dù bổ ra huyết hải, thế nhưng là huyết hải vô dáng vô hình, bổ ra còn có thể khép lại, từ một cái khác bên ngoài tới nói, đại thiên đao đối với huyết hải căn bản là không có tác dụng gì. Huyết ma nghĩ đến như vậy, sẽ liên lạc lại đến nhưng đinh đem đại thiên đao cho thu vào, huyết ma càng tin tưởng hơn chính mình suy luận đi ra ngoài điểm này, thế là cười lạnh nói, không sai, thực lực của ta trên cơ bản đều phải dựa vào phiến này huyết hải để duy trì, đáng tiếc, ngươi lấy nó không có biện pháp nào. Không bằng đi nương nhờ ta ma giới. Bằng thực lực của ngươi, lộng một cái xương hào vẫn là rất đơn giản. Nguyên bản bị linh áp chế trụ chúng các thiên binh, đều từ từ khôi phục lại, trước đây nhưng đinh bộ ra linh áp tự động, bọn hắn đều là thấy, cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn cũng không còn chút nào hoài nghi người nam nhân trước mắt này, nam nhân này, nói không chừng thật có thể đánh bại cái này gọi huyết ma ra hòa đâu. Trong lúc hắn nhóm mong đợi, nhưng đinh đánh lui huyết ma thời điểm, lại nghe được huyết ma lại muốn mời chào Như Ninh, trong mấy mắt, các thiên binh mỗi cái chửi đứng lên. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không hiểu rõ Như Ninh, tại huyết ma mời chào, Như Ninh này, trong lòng của bọn hắn là có một chút sợ hãi sợ nhưng Ninh sẽ vùi đầu vào ma giới. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền an tâm, bởi vì Ninh nhẹ nói một cái câu. "Có thể a, đem ngươi huyết ma xương hảo cho ta liền tốt." Cái này thông thường một câu nói, nhường giữa sân ngắn ngủi an tĩnh lại, bất quá lập tức các thiên binh liền hoàn hô lên. Ma giới một ít chuyện, các thiên binh trung quy vẫn là phải biết một chút, muốn huyết ma xương, hảo, đây chẳng phải là nói đúng là muốn huyết ma đi chết đi. Huyết ma ngay vậy, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, "Đạo, ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Nói xong, huyết ma không nói thêm gì nữa, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo. Chỉ chốc lát sau, liền từ trong biển máu bắn nhanh ra vô số huyết tiễn, bắn đi ra. Huyết ma rõ ràng bị bởi vì nhưng đinh trước đây câu nói kia bị chọc giận, hắn giờ phút này đã không có lại đánh tính hòa nhưng đinh nhất đối với một chiến đấu, mà là chuẩn bị trực tiếp khai chiến. Các thiên binh cũng không có nhượng nhưng đinh thất vọng, có lẽ nói, nhưng đinh không để cho các thiên binh thất vọng, khi nhìn đến nhưng đinh kiên định đứng ở hắn nhóm bên này sau đó, mỗi cái hương phấn vô cùng. Bây giờ đối mặt giữa không trung bắn xuống tới vô số huyết tiễn, mặc dù biết có thể sẽ bị bắn giết, nhưng mà cũng không nguyện ý liên lụy nhưng đinh, mỗi cái đều dồn hết sức lực, chuẩn bị làm một vố lớn. Toàn bộ lui về cửa Nam Thiên, mở ra pháp trận phòng ngự, ở đây giao cho ta liền tốt. Nhưng Đinh Kiến các thiên binh lại muốn chiến đấu, không khỏi sợ hết hồn, kinh hô lên. Ngay tại các thiên binh còn đang do dự thời điểm, ảnh đã lần nữa mở miệng nói, các ngươi trở về đi, lưu tại nơi này, các ngươi cũng không giúp được chúng ta, nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh a. Nhưng Đinh Kiến bọn hắn vẫn là không có nửa điểm phản ứng, quáp. Mở ra pháp trận, chuẩn bị đi trở về, lập tức tiến vào phòng ngự trận thái. Một người trung niên nam tử thanh âm lên, xem bộ là hẳn là một cái đội trưởng. Theo thanh hắn rơi xuống, Cửa Nam Thiên thoáng qua một màn ánh sáng, các thiên binh lập tức ngay ngắn trật tự hướng về bên trong chạy tới. "Đều cho ta hướng." Huyết Ma gặp cửa Nam Thiên hủy bỏ phòng ngự, lập tức hô. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn ma giới chiến sĩ lập tức nhắc lên vũ khí trong tay, hướng về cửa Nam Thiên công tới. Kể từ Thiên Giới có Tứ Phương Thiên Môn sau đó, công phá thiên giới độ khó lập tức gia tăng rất nhiều, muốn thuận lợi công phá Tứ Phương Thiên Môn, chỉ có một biện pháp, chính là triệt hồi phòng ngự trong nháy mắt đó. Mà hết lần này lần khác không chế Tứ Phương Thiên Môn pháp trận phòng ngự cơ quan, ở ngoài cửa là không thấy được, cho nên ma giới cơ hội duy nhất chính là chờ thiên giới rút lui về đi trong nháy mắt đó. Đó chính là bọn họ cơ hội tiến công. Mà thiên giới cũng là biết điểm này, tối mới đầu một mực co đầu rút cổ tại cửa Nam Thiên Pháp trận phòng ngự bên trong, bất quá không nghĩ tới ma giới mạnh liệt tiến công suýt chút nữa dẫn đến pháp trận sụp đổ. May mắn một lần kia thương thiên bọn người dù cho ra tay, bằng 06. Mà từ lần kia sau khi bắt đầu, thiên giới thì có tuần tra tiểu đội, tại tứ phương thiên môn bên ngoài, đều an bài mấy cái tuần tra tiểu đội, để có thể dù cho phát hiện ma giới bóng dáng, mà an bài thiên binh xuất chiến. Huyết ma chính là nhìn đúng cơ hội này, mới khiến cho ma giới chiến sĩ lập tức bày ra công kích. Mà giữa không chung vô số huyết tiễn cũng tại bây giờ đều rơi xuống, mà chút huyết tiễn tựa hồ mở to mắt đồng dạng, thế mà không có một cây làm bị thương mà giới nhân. Nhưng Đinh Kiến hình dáng, lập tức toàn thân đại phóng lam sắc qua màn, tay phải nắm đấm, một cuốc cực lớn linh lực ba động tại hắn hữu quyền tán mắt ra. Sau một khắc chỉ thấy hắn một quyền xông ra, trong miệng hô hét, lư sơn bạch lang bá. Vừa dứt lời, nhưng Đinh bị linh lực bao phủ hữu quyền lập tức bay múa ra vô số đầu thủy long, mỗi con rồng nước cũng liền trường một thước, một cái hô hấp chỉ thấy liền đã bay ra ngàn đầu nhiều, mà nhìn nhưng Đinh trên quyền phải lực, e rằng còn có thể ủng hộ số lượng mười cái hô hấp. Cái này là cái gì, Lư Sơn Bạch Long bá a, đây là Vạn Long Phách tại đúng a. Mỗi một con rồng nước đều tìm tới một cái chỉ huyết tiễn, tức là không làm gì được trong biển máu còn có liên tục không ngừng huyết tiễn bắn xuống tới, thủy long số lượng hoàn toàn không thể cùng huyết tiễn chắc hẳn. Cuối cùng thứ nhất thiên binh ngã xuống, sau đó, càng lai Việt nhiều người Nga xuống, nguyên bản chỉ có mấy chục bước khoảng cách, bây giờ lại trở thành sinh tử khoảng cách. Ma ma giới chiến sĩ, vòng qua huyết ma cùng Như Ninh, xông về cửa Nam Thiên. Bây giờ bây giờ, ảnh không chút do dự hất lên roi. Nhất thời, ở phía trước xếp hàng ma giới chiến sĩ đều bị roi từng cái quét đến, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Loạn ảnh của Vũ. Ảnh trong miệng quắt nhẹ, mà trong tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong lúc nhất thời, nguyên bản chỉ có một đầu màu xanh lá cây trường tiên tại lúc này thế mà nhìn qua, giống như mấy chục đầu nhiều. Ở nơi này mấy chục đầu giòi vung vẩy phía dưới, mà giới binh sĩ không thể tiếp tục tiến lên một bước. Mà thiên giới bên này, thừa dịp như thế một hồi, đã đều về tới cửa Nam Thiên bên trong, làm ảnh quay đầu nhìn thời điểm, vừa hay nhìn thấy cửa Nam Thiên bên trên thoáng qua một đạo chói mắt màn sáng. Chỉ bất quá trên mặt đất, nhưng là lưu lại không thiếu tiên giới binh lính thi thể. Ảnh thấy thế, không khỏi thở dài. Đây chính là tranh đấu sao? Vì cái gì? chỉ vì quyền lợi, lại hoặc là nói, là vì nội tâm không cách nào thỏa mãn dục vọng, mà vì những thứ này buồn cười dục vọng, phải trả giá bấy nhiêu người tính mệnh. Lương giới lại có lẽ là lục giới. Ảnh lần thứ nhất cảm thấy ác tâm đối với chiến đấu ác tâm. Nàng đột nhiên rất muốn trở lại đã từng cùng Ninh tại Đan Huyết trên núi này, nhẹ nhóm, vui vẻ, không có ưu sầu, không có phiền não. Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi đối với ma giới thống hận tại lúc này không ngừng càng sâu lấy, nhìn xem lại một lần nữa nào tới ma giới binh sĩ, ảnh đột nhiên ngừng lại, thần sắc trên mặt càng băng lãnh. Ma giới binh sĩ trong quầy khách Nội tình tầng 33 tầng ngoài đem ảnh bao bọc vây quanh, nhưng mà chỉ có tận cùng bên trong binh sĩ mới chú ý đạo, ảnh màu xanh la cây trường tiên tại lúc này phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị giữ tại ảnh trong tay lục sắc trưởng tiên, tại lúc này đang từ trong tay nàng chậm chậm bắt đầu lan tràn biến đỏ, chỉ chốc lát sau, bích lục trường tiên cũng biến thành giữa không trung biển máu màu sắc, mà không biết lúc nào, trên roi lại có từng cái nho nhỏ hình lăng trụ nổi lên. Ảnh giận, mùa đâm. Một tiếng thanh tuyết nhưng lại thanh âm lạnh lùng đột nhiên nghĩ tới, nguyên bản tại tầng trong nhất vây quanh ảnh binh sĩ đều ngã bay ra ngoài, mà chút binh lính bộ dáng đã không thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Chẳng biết tại sao, trên thân lại có vô số lỗ thủng, mà tiên huyết đang liên tục không ngừng từ nơi này chút trong lỗ thủng chảy ra. Từ thiên binh đều trở lại cửa Nam Thiên thời điểm, huyết hải liền đã đình chỉ thả ra huyết tiễn. Huyết ma một bên thảo khống lấy huyết hải, một bên khống chế huyết tiễn, bọn chúng một lần nữa tan hồi huyết hải. Nhưng Ninh quay đầu liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy ảnh đem công tới ma giới binh sĩ cho đánh bay ra ngoài, trở về quá mức, cẩn thận một chút hứng phó huyết ma. Kết quả mới không bao lâu, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến linh lực cực lớn báo động, Ninh Ninh nhịn không được hơi hơi nghi thân, một bên phòng bị huyết ma, vừa hướng phía sau thật nhanh nhìn qua. Cứ như vậy vội vã cho nhìn, nhưng Đinh cũng lại không thể chuyển rời ánh mắt, nguyên bản cái kia tươi mát khả ái ảnh đã không thấy, ở trong sân chính là một cái chém giết điên cuồng ma giới binh lính nữ chiến sĩ. Ngày thường tươi mát động lòng người giờ khắc này ở trên mặt hắn hoàn toàn tỏa ra, trường tiên trong tay cũng biến thành nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Giời nói với rồi. Nhưng đinh khổ sở nói, chỉ là một câu nói, e rằng trừ hắn, cũng chỉ có vừa vặn vặn phất qua gió nhẹ mới có thể nghe được. Chưa xong còn tiếp, 116 chương 98, Thiên đạo huyết văn nói huyết giời sao? Ninh đinh nhìn xem không ngừng bay múa màu đỏ huyết giời, không khỏi nghĩ tới làm nói tại huyện trên núi. Lô Đồng Lao nhân đã nói với hắn lời nói. Ngay tại Nhưng đinh mới quen ảnh thời điểm, Nô Đồng Lao nhân từng trong âm thầm cùng những đinh đảm luận qua ảnh. Ảnh tại 10 tuổi thời điểm, phụ mẫu rời đi đan huyền núi, dẫn thân vào đến bên trong chiến trường, mà một trận chiến đấu kia chính là tranh giành chi chiến. Chiến đấu đến rồi giai đoạn ác liệt, ảnh cha mẹ của cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi thai nạn, chết tại trong trận chiến đấu này. Mà cho ảnh lưu lại, chỉ có đầu này rơi, một đầu màu xanh lá cây chủ tiên. Roi gọi Phỉ Thúy Ngọc Long, chỉ bất quá làm ảnh tức giận thời điểm, Phỉ Thúy Ngọc Long liền sẽ biến thành rơi nói với Roi. La ảnh lần thứ nhất tiếp nhận đầu này rơi thời điểm, chỉ là yên lặng lưu lại mấy giọt nước mắt, chỉ là ở sâu trong nội tâm, chán ghét dục vọng chiến tranh trong lòng nàng không ngừng sinh sôi nảy mầm lấy. Làm nhưng Ninh biết được phía sau, liền tương âm thầm thể, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ Tô Ảnh, trên đời này, không cần có rơi nói vết roi. Nhưng ai có thể tưởng đến, ở trung quanh ngã xuống thiên binh kích thích phía dưới, ảnh thế mà nổi giận. Nhìn xem khí tức đại biến ảnh, Ninh tâm trung nhất đạo, một cái thuần di liền đi tới ảnh bên cạnh, ôm lấy nàng. Máu gì ma, cái gì ma giới chiến sĩ, tại nhưng Ninh trong mắt, bọn hắn cũng đã không yếu. Không có ai chú ý tới, nhưng Ninh trên trán Cái kia màu đỏ nhạt vết sẹo, màu sắc bắt đầu dần dần biến sâu huyết ma gặp đột nhiên sáng lên một đạo hỏa mang, nhưng đinh liền biến mất ở trước mắt, không khỏi sửng sở, bất quá lập tức tỉnh ngộ lại, xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên thấy trong đám người lần nữa sáng lên một đạo hỏa mang. Nhìn xem hai người thế mà ôm ở cùng một chỗ, huyết ma cười lạnh, trong tay lập tức biến ảo pháp quyết, chỉ bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, lần này phát quyết có chút phức tạp, vẹn vẹn ba hơi, liền đã kết xuất mấy trăm thủ ấn, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là không có ý dừng lại. Mấy hơi, thời gian, huyết ma mới kết ấn hoàn tất, theo huyết ma nhẹ a, Giữa không trung huyết hải trong khoảnh khắc ngưng kết thành một thanh huyết hồng sắc cực kiếm, mũi kiếm chỉ hướng nhưng đinh hòa ảnh hai người, hướng phía dưới đâm xuống. Ngay tại lúc đó, ngay từ đầu bị, nhưng đinh đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn ma giới chiến sĩ, cũng tại bây giờ nhao nhao lần nữa tiến lên vây công hai người bọn họ. Ảnh cảm nhận được chung quanh nguy hiếp, gắng gượng tránh thoát nhưng đinh ôm áp, quay người muốn lại một lần nữa chém giết. Một cái cổ tay chặt lặng yên rơi xuống, chém vào ảnh cổ phía trên. Ngay tại ảnh ngất đi ngã xuống đất trong mắt, nhưng tốc nàng ôm ngang "Kế tiếp liền giao cho ta." Nhưng đinh cúi đầu, tại ảnh bên tai ôn nói, Nói xong, nhưng Ninh vẫn lạnh lùng nhìn lướt qua chúng quanh đang sông lên ma giới chiến sĩ, Thiên Đạo uy áp lập tức lang ra, chỉ này trong nháy mắt, tất cả ma giới chiến sĩ đều bị Thiên Đạo uy áp trấn nhiếp, ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Huyết ma cũng là ở nơi này dưới sự uy áp giật mình một cái, khiếp sợ trong lòng đạo, cái này cùng ma đạo đại nhân uy áp giống như à. Bất qua sau đó, hắn lập tức tỉnh nộ lại, la hoàng lên đạo, "Thiên sáu, Thiên Đạo uy áp!" Cùng lúc đó, giữa không trung máu kia hải biến huyền ma tự kiếm đã nhanh muốn đến Ninh Ninh. Ninh Ninh đầu, đang muốn trở tay kiếm, mới đột nhiên tỉnh nộ lại, hai tay mình đang ôm ngang hành đầu. Nhìn xem càng Lai Việt gần cự kiếm, nhưng Đinh Hai mắt nhìn trọng trọc vào nó, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó liền thấy, nhưng đinh trên trán, cái kiếm một đạo nguyên bản đỏ nhạt vết sẹo chợt nứt ra, một dọn, một dòng tiên huyết chảy ra. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, những máu tươi này cũng không có hướng trên mặt đất rơi xuống, mà là sáu, mà là hướng lên bầu trời bên trong, đâm xuống tới cự kiếm bay đi. Từng giọt tiên huyết trên không trung dung hợp trở thành một đoàn, qua trong dây lát, cũng biến thành một cái thanh kiếm bộ dáng, chỉ là kiếm thật sự là cực kỳ nhỏ. Sau một khắc, cự kiếm hòa tiểu kiếm cuối cùng đụng vào nhau, hai thanh đều là do huyết dịch ngưng kết thành kiếm đến cùng ai mạnh ai yếu. Nguyên bản không có mấy may huyền nghiệm và chạm, nhưng là ở đây tất cả mọi người, không có một cái nào sẽ đi xem thường cái kia không đến một đầu ngón tay lớn nhỏ huyết kiếm. Mà trong đó, khẩn trương nhất ngược lại là huyết ma, chẳng biết tại sao, cặp mắt của hắn không có nhìn hai thanh kiếm va chạm, ngược lại là nhìn chòng trọc vào nhưng đinh, cái chán huyết văn nhìn xem. Sau một khắc, làm hai thanh kiếm muốn thời điểm đụng chạm, huyết ma đột nhiên ra tay, liên tục làm mấy cái pháp quyết, chỉ là chẳng biết tại sao, pháp quyết lấy tới một nửa, thế mà phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó lại là trật vật tiếp tục biến cái này pháp quyết toạt đầu không có ai chú ý tới huyết ma tình huống bên này, thẳng đến giữa không trùng cự kiếm tựa hồ là đang chạy trốn đầm đặng, chánh né lấy chuôi này không bằng một cái ngón tay dài tiểu kiếm, mọi người mới kỳ quái quay đầu nhìn về phía huyết ma. Lúc này mới phát hiện, huyết ma chật vật thảo không lấy cự kiếm chánh né lấy. Mặc dù không có người khinh thị nhưng đinh làm ra chuôi này chỉ có không đến dài một ngón tay tiểu kiếm, nhưng chính là như thế một thanh tiểu kiếm, tự nhiên tại đuổi theo một thanh kình thiên tự kiếm. Cái này hi kịch họ một màn nhường đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ là huyết ma chính là thần sắc nhưng là khẩn trương điểm, như thế chỉ trong chốc lát, huyết ma đã đem kiếm lần nữa biến trở về huyết hải. Tiếp đó liền bị huyết ma lấy đi. Bất quá Trôi tiểu kiếm này nhưng vẫn là không buông tha, nhìn thấy huyết hại sau khi biến mất, liền ngược lại lập tức hướng về huyết ma bay đi. Huyết ma thấy thế, như Lâm đại địch đồng dạng, cũng không quay đầu lại tiểu hướng lui về phía sau đi, nhìn phương hướng hiển nhiên là phải chuẩn bị trốn. Nhưng đinh kiến hình dáng, lại là một thân hư lạnh, thiên uy chi thế trận tăng thêm, huyết ma tốc độ cũng bởi vậy chấm rất nhiều, vào thời khắc này, Trôi tiểu kiếm này nhưng là trận gia tốc, đâm về phía huyết ma. Huyết ma kinh hãi, chính cũng không thể tránh phía dưới, không thể làm gì khác hơn là hơi hơi nghiêng quá thân tử. A! Một tiếng kêu đau. Huyết ma tay phải ngay tại trước mắt ba người, tận gốc chém xuống. Cũng may mắn tránh đi thân thể, bằng không e rằng này lại, hắn đã bỏ mạng. Ta nhất định sẽ trở về. Huyết ma khàn cả giọng đạo. Nhìn xem trốn xa huyết ma, nhưng Ninh thần chí dần dần hồi phục lại, mà phía trước tê ở trung quanh trên đất ma giới binh sĩ, tại nhưng Ninh đột nhiên tăng thêm thiên uy phía dưới, cũng đã bỏ mạng. Nhanh, mở ra cửa nam thiên. Người đội trưởng kia bộ dáng nam tử đầu tiên phản ứng quá lai, la lớn. Nhưng Đình nhất bộ nhất bộ hướng về phía trước ngồi ở tiền điện đi đến, chúng quanh thiên binh thấy thế, chủ động nhường ra con đường, trong mắt cũng là tràn đầy kích động. Một đoạn không phải rất dài đường đi. Tại lặng yên không một tiếng động phía dưới đã xong, liền nhưng đinh đi xa, cửa Nam Thiên tất cả binh sĩ đột nhiên đều lớn tiếng hoan hô lên. Nhưng đinh nghe nói sau lưng chuyển tới tiếng hoan hô, bước chân dừng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chỉ là trong lòng của hắn không ở giống phía trước bình tĩnh như vậy, từ trước tới nay lần thứ nhất, hắn bắt đầu chán ghét chiến tranh rồi. Bắt đầu chán ghét cuộc sống như vậy, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới làm nói tại đan huyện trên núi hòa ảnh cùng nhau ngày. Hòa Phượng, nô Đồng lão nhân, ảnh cùng mình, mặc dù chỉ có bốn người, thế nhưng là loại kia cuộc sống không buồn không lo, thật sự rất không tệ đâu, đáng tiếc, vĩnh viễn trở về không được, trở về không được. Nhìn xem trong lượt bộ dáng, nhưng linh nặng nề than liêu khẩu khí, hướng về thiền điện chỗ đi đến. Còn lại ba môn, đây cũng không phải là hắn quan tâm, hắn giờ phút này chỉ muốn thật tốt làm bạn, anh. cái gì chiến tranh, cái gì thiên giới ma giới, đều để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. Mà còn lại ba môn tình huống đâu? Còn lại ba môn tình huống đều không sai biệt nhiều, chính là giai đoạn đặc liệt, mà cửa Nam Thiên bên này đột nhiên xuất hiện huyết hải nhường phong hầu bọn người là cả kinh, sau đó xuất hiện huyết sắc cử kiếm càng làm cho phong hầu hứng long bọn người lo lắng tới cực điểm. Mấy lần muốn tiến đến cứu viện, nhưng đều là bị cắt lại. Thế nhưng là ai biết cũng không lâu lắm, thanh cự kiếm kia mới xuất hiện không bao lâu lại đột nhiên biến mất tính cả bên kia huyết hải cũng cùng một chỗ biến mất sau đó cũng không lâu lắm liền nghe được cửa Nam thiên lờ mở chuyển đến tiếng hoan hô cái này cả kinh không thể coi thưởng bất kể là ma giới vẫn là thiên giới đám người đều tràn nghi vấn cửa Nam thiên đến cùng chuyện gì xảy ra còn không đợi thiên giới đám người phản ứng quá lai ma giới thế mà đều ở đây cùng một thời gian rút lui đây càng là nhường thiên giới đám người nổi lên nghi ngờ cửa Nam thiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong hậu ứng Long bọn người ở tại ma giới rút lui sau đó trước tiên chạy tới cửa Nam thiên khi bọn hắn đi vàoth tiền điện thời điểm cũng là lớn bị kinh ngạc trong thiên điện Ảnh nằm ở trên giường an tĩnh ngủ mà nhưng Linh nhưng là kẻ ở bên giường cách đó không xa trên mặt đất mấy người thấy thế vội vàng vào nhà đỡ dậy ngã trên mặt đất Nhưng Linh bất quá nhìn thấy nhưng đinh sau đó cũng là không hẹn mà cùng tiêu lên 6 hôn thế ma đại nhân vì cái gì ngài đem chúng ta đột nhiên gọi trở về tới nếu là lại cho ta Phúc chốc ta là có thể đem đông tiên môn cho đánh hạ tới một cái đại hán dầu quay nón đạo bất quá sau đó hắn liền con mắt liếc về một bên ngã xuống đất không dậy nổi với mà không khỏi hiếu thì nói huyết ma đây là thế nào vừa rất lời Hắn liền thấy huyết ma một cái tay phải thế mà tận gốc chặt đứt, bất quá cũng may huyết là bị dừng lại. Thương có nặng như vậy sao? Lại còn không có ở dài một một tay đi ra không? Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, một người mặc cao giáp nữ tử đi lên mấy bước nói. Số lượng không nhiều giáp trụ làm nổi bật lên nàng vóc người ngạo nhân, bên hông chiến còn không có hoàn toàn có thể bao trùm hồn viên lủi, khiến cho nàng xem đi lên cùng dã và gợi cảm, nàng chính là chỗ này lần tiến đánh thiên giới duy nhất nữ ma, Mị Ma. Mỹ Ma vừa dứt lời, hôn thế ma liền nói, chỉ kia tay vĩnh viễn mọc lại không ra ngoài. Cái gì? Ngoại trừ cuồng ma cùng Mị Ma kinh hô bên ngoài, Một cái bị hãm hại xương mù bao trùm nam tử cũng kinh hô lên, hắn liền bị ma giới ca tụng là thần bí nhất bị ma. Huyết ma thực lực mặc dù nhiên bất như thế nào, thế nhưng là biển máu của hắn hoàn toàn chính xác để cho người ta rất khó ứng phó, liền xem như thiếu cánh tay chân gãy, có biển máu sức mạnh, cũng có thể rất nhanh lại sinh ra đến đây đi. Bị ma nhìn xem té xuống đất huyết ma đạo. Không tệ. Hôn thế ma đạo. Những thứ này tại chỗ mỗi một cái đều biết, bị ma lại đem nó lại một lần nữa nói một bên lượn. Theo hôn thế ma chắc chắn sau đó, bị ma lại nói, chỉ sợ là hỗn thế ma đại nhân ngài, cũng chưa chắc có thể đem huyết ma kích thương đến trình độ như vậy a. Hỗn thế ma thán liêu khẩu khí, đạo, đây mới là lo lắng của ta, căn cứ huyết ma nói, đối phương bây giờ chỉ bất quá mới thực linh cảnh giới a. Cái gì? Lần này ba người lại một lần nữa kinh hô lên. Chưa xong con tiếp. 117 chương 99, đánh lén điên dại, huyết ma, bị ma, bị ma. Bốn người này thế, nhưng là lần này tiến đánh thiên giới chú tâm chọn lựa ra người, trong đó điên dại thực lực tối thượng, mị ma mị thuật rất khó ứng phó, bị ma xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị, mà huyết ma 6. Huyết ma cũng là tại linh áp hậu kỳ, bất quá đó cũng là dựa vào huyết hải tăng lên, nếu như không dựa vào huyết hải Thực lực của hắn chỉ có thể coi là linh áp trung kỳ, có thể coi là trong bốn người, thực lực yếu nhất một cái. Nhưng mà nếu như nếu là luận đến tiến đánh thiên giới, ai có thể thứ nhất tấn công song thiên giới lời nói, không thể nghi ngờ là huyết ma. Mười người e rằng có mười một người đều sẽ nói như thế, vậy nhiều hơn một cái dĩ nhiên chính là bụng hải tử. Lời mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng là từ trong cũng có thể nhìn ra, huyết ma tuyệt đối là tiến đánh thiên giới một đại chủ lực, bằng vào chính là trong tay huyết ma vệ. Khi nghe đến hồn thế ma mà nói ngự chi phía sau, ba lần lại một lần nữa kinh hãi. Vốn cho là đối phương chỉ sợ cũng là cùng hôn thế ma cao thủ cùng một cấp bậc, nhưng ai biết thế mà chỉ là thực linh cảnh giới. Nghĩ đến chính bọn hắn đối phó không có chỗ nào mà không phải là linh áp danh giới người, trong lòng không khỏi cũng là nghĩ như vậy đến, may mắn tại cửa nam thiên không phải ta. Tiếp đó huyết ma thì nhịn lấy kịch liệt đau nhức đem hắn mình và nhưng đinh một trận chiến tường tận nói ra sau đó, liền bị hôn thế ma sắp xếp người đi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi nhìn thế nào? Hôn thế ma vấn đạo. Đại nhân! Y theo huyết ma thuyết pháp, người kia tất nhiên sẽ bắt quái phù hà quyết, e rằng cùng hoàng đế quan hệ, mà người công pháp hết lần này tới lần khác cùng huyết ma tương hỗ là tương khắc, ta nhìn thấy thời điểm phái thêm một người, hiệp trợ huyết ma, cuốn lấy người kia liền có thể. Mị ma âm thanh trong trèo lạnh lùng vang lên. "Hoàng đế." Tên kia không cần đi quản, ma đạo đại nhân rõ xét qua, lục giới bên trong căn bản không có thân ảnh của hắn, đã không đáng để lo. Hôn thế ma mặt không đổi tình đạo. Nói thật, ma giới tiến đánh thiên giới vẫn để phòng hoàng đế đột nhiên đi ra làm rối, nhưng mà Mà dưới tầng cao nhất hai nhân vật sớm một chút biết hoàng đế sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn không nói, nghĩ đến là vì đề cao bọn họ cảnh giác cá mị ma nghe nói hôn thê ma lời nói, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này trong đó, không khỏi cười nói, nếu là dạng này, vậy thì càng tốt hơn, lần sau lại tiến công thời điểm, ta xem nhường điên dại cùng huyết ma liên thủ tốt nhất, thời gian nhanh nhất diệt xác người kia, sau đó liền toàn bộ nhờ huyết ma huyết ma vệ. Đám người nghe vậy, không có chút ý nghĩa nào, ở tại bọn hắn ra, đề nghị này thật là không tệ. Hai cái linh áp hậu kỳ nhân vật, đi diện sát một cái thực linh hậu kỳ người, nếu là phóng tới nhân giới, nhất định phải bị người nã váng không thể Nhưng đây là ma giới, nhưng là bình thường nhất bất quá, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đây chính là ma giới Tắc Phong. 6. Thiên giới. Kể từ vừa rồi ma giới rút lui sau đó, thiên giới trên giới đều giễu họ, đột nhiên lên ám toàn khiến cho Thương Thiên bọn bốn người thực lực đại tổn, không thể lại đảm đương nổi thủ hộ thiên giới nhiệm vụ quan trọng. Liền trước mặt mọi người người lúc tuyệt vọng, thượng đế lại không biết từ chỗ nào tìm đến mấy cái cường viện, thế mà chân lớn ma giới tiến công, từ nơi này đánh một trận xong, chuyên húc vị trí xem như triệt để ngồi vững vàng, cũng không còn thanh âm nghi ngờ. Ngay tại thiên giới đều ở đây hoàn hồ thời điểm, Chuyên Húc đã chiếm được tin tức, vội vội vàng vàng hướng về cửa Nam Thiên Phương hướng đi đến. Phía trước hắn còn tại lo lắng thiên giới tứ phương thời điểm, lúc nào cũng nhịn không được nhìn nhiều phía Nam vài lần, bởi vì hắn tin tưởng, phía Nam là thực lực yếu nhất, mặc dù Chuyên Húc biết hắn cái này nhị bá sẽ ra ra hắn bắt quái phù hà quyết, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Dù sao hắn chỉ có thực linh cảnh giới a làm, cửa Nam Thiên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô biên huyết hải thời điểm, Chuyên Húc tâm đều nhảy tới yết hầu, máu biến thành kiếm hướng. Phía dưới đâm xuống thời điểm, Chuyên Húc đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Thế nhưng là qua rất lâu, Chuyên Húc nhưng không nghe thấy mảy may vận động không khỏi mở hai mắt ra, huyết Hải, tự kiếm, cái gì cũng không thấy. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên có thị vệ chạy tới báo cáo nói cửa Nam Thiên đại thắng, ma giới đã rút lui. Lần đầu nghe thấy tin tức này, chuyên hút còn không có phản ứng quá lai, mới vừa rồi còn tại kinh hãi run rẩy, cho là cửa Nam Thiên phải xong đời, kết quả sau một khắc lại còn nói thắng. Thắng? Cứ như vậy thắng? Tiếp đó, cũng không lâu lắm, còn lại Tam Phương cũng có tới báo cáo nói ma giới lui tin tức, tận đến giờ phút này, chuyên húc mới hoàn toàn phản ứng quá lai, giới thắng. Mà khi hắn hỏi kỹ phía dưới, mới phát hiện lần này thắng lợi, tựa hồ cũng tại cửa Nam Thiên bên trên. Như vậy cửa Nam Thiên đến cùng sẽ ra chuyện gì đâu? Mang theo nghi vấn trong lòng, bất chi bất giác liền đi tới cửa Nam Thiên, nhìn xem bên ngoài vô số ma giới thi thể, trong lòng cũng không khỏi chút chấn kinh, cái này tất cả đều là hắn nhị bá một người làm được. Nhìn bốn phía vài lần, lại không có phát hiện nhưng đinh dấu vết, lập tức tỉnh ngộ lại, lại hướng về thiền điện đi đến. Hành cổ sau khi chiến đấu, dựa theo nhưng đinh họ tử phải không nguyện ý lưu lại trên chiến trường, nhất định là trở lại thiền điện đi nghỉ. Mà sao một chút chuyện nhỏ, lại bởi vì trước đây kinh, hoàn toàn không để ý đến. Húc bây giờ đã bị nhưng đinh giành được thắng lợi này, hoàn toàn mất phương hướng chính mình. Khi hắn đi tới thiền điện thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, phong hậu ứng long bọn người thế mà đều ở đây. Bất quá nhường hắn càng thêm bất ngờ là, nhưng Ninh Hòa ảnh hai người thế mà đều nằm ở trên giường, mà mấy người còn lại nhưng là trên mặt có vẻ lo lắng. Thế nào? Chuyên Húc phá vỡ trước mắt bình tĩnh, gặp qua thượng đế lại nhân, đám người mỗi ngày đế thế mà tới, vội vàng cung kính nói. Không quá hiển nhiên, thời khắc này Chuyên Húc đối với cái này chút lễ tiết thật là coi trọng, phất phất tay liền đi tới bên giường, vấn đạo, nhị bọn hắn đây là thế nào? Như thế nào ngất đi? Phong hậu bọn người nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy chúng ta ngồi xuống chờ bọn hắn tỉnh lại a?" Chuyên Húc lập tức tìm vị trí, ngồi xuống nói. Bất quá chung quanh mấy người nào dám cùng hắn ngồi chung, cũng chỉ là đứng. Chuyên Húc cũng là minh bạch mọi người tại cố kỵ cái gì, không khỏi khẽ cười nói, cô, cô Phong Tướng quân, ứng Long tướng quân, các người đều lại đây ngồi đi, cũng tại lại không có ngoại nhân, không cần cố kỵ. Vị tỷ tỷ này là phục hí nữ nhi a, cũng tới ngồi chung a." Lại nói đạo đến nước này, nữ bạt lũ bay, đi đầu đi qua ngồi, Ưng Long mấy người cũng là cùng tới ngồi xuống. Tiếp đó cứ như vậy câu có không có một câu trò chuyện, thỉnh thoảng hướng về trên giường quét thượng nhấp mắt. Dòng rã qua một canh giờ, hắn mới dần giặt tỉnh lại, cảm nhận được bên cạnh nhưng đinh khí tức, không do vi vi nọ ngủ gửi. Chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt vẫn là cái kia một trường chăm xem không chán mặt của lỗ, chỉ là bất đồng chính là, thời khắc này, nhưng đinh trên trán, cái kia một đạo huyết văn đã từ mới bắt đầu đỏ nhạt ngược lại trở thành đỏ tươi. Một giọt hai giọt, nước mắt tức thì chảy ra, ngón tay trắng nõn tại hắn gương mặt nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng đụng vào đạo kia đỏ tươi huyết văn, cuối cùng ngăn không được khóc lên. Bị ảnh tiếng khóc sợ kinh tỉnh, tất cả mọi người là trước tiên đi tới bên giường. Nhìn xem đau đớn bi thương ảnh, thực sự không có nhận tâm mở miệng sách vừa rồi sự tình. Ảnh cũng không có nghĩ đến, thiên điện bên trong thế mà lại có nhiều người như vậy, dần dần ngừng tiếng khóc, tay phải lau sạch nhẹ nhẹ rơi mất nước mắt. Thời gian một chén trà công phu, ảnh đem chuyện lúc trước đều cặn kẽ cho mọi người nói một lần, nói đến nàng bị nhưng đinh đánh choáng váng thời điểm, không khỏi lại liếc mắt nhìn trên giường người kia, mới chậm rãi nói, chỉ sợ sẽ là lúc kia, hắn bắt đầu làm cho Dụng thiên Uy a. Đám người thở dài, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, bất quá xem ra cũng là trên lệnh không sa, chẳng ai ngờ rằng lại là cái này. Thiên Uy, Thiên Đạo Áp. Nguyên bản chỉ có thiên đạo mới có thể có uy áp, tại sao lại xuất hiện ở nhưng đinh trên thân? Chuyến húc nghi hoặc, không quá hiển nhiên loại chuyện này e rằng đã biết chưa chắc là chuyện gì tốt, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Đúng lúc này, nhưng đinh tỉnh, hướng về bên trong nhà đám người nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ảnh trên thân, nhuận nhẹ cười, hướng về nàng đi đến. Dừng bước, ngồi xuống, um. Hai cái thân ảnh, đang lúc mọi người trong ánh mắt gắt ga um, giờ khắc này, ảnh hạnh phúc lại khóc đi ra. Chỗ hữu nhân đô rất ăn ý đứng lên, đi ra ngoài, nữ bạt nhìn một dạng trong phòng hai người, không khỏi lại tới, nếu là năm đó ta không chết, Có phải hay không mỗi ngày qua đều có thể giống bọn hắn hạnh phúc như vậy đâu? Mang theo nghi vấn, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhìn cách đó không xa ứng Long đi tới, ở bên thai của hắn thấp giọng kể. Ứng Long ngay vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nữ bạn, tiếp đó cũng là lộ ra nụ cười, quay người đi tới chuyên húc trước mặt, cung kính nói, "Thượng đế đại nhân, ta và nữ bạn về trước Đông Thiên môn phòng thủ đi." Chuyên húc ngay vậy, gật đầu một cái, không nói một lời. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, hai người cứ như vậy rời đi. "Nàng 6. nàng mới vừa nói cái gì?" tiến lên một bước, đi tới phong hậu bên cạnh, chần chờ một chút đạo Phong Hậu quay đầu nhìn nàng một cái đạo, người nói nữ bà sao?" Nàng chỉ bất quá nói vẫn không có nói, "Chỉ thế thôi." Mật Phi vẫn còn có chút không rõ, lại nói, "Đó là cái gì? Những năm này người khổ cực. Những năm này người khổ cực sao?" Mật Phi thấp giọng tái diễn, tiếp đó ngầm đầu nhìn về phía sắp biến mất hai người, mà chuyên húc ánh mắt tại nữ bà đứng long sau khi đi, vẫn dừng lại ở thiền điện môn thượng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. "Thượng đế đại nhân, ta cũng về trước Tây Thiên cửa." Phong Hậu cung kính nói. Chuyên Húc gật đầu một cái, không xem qua từ đầu đến cuối không có rời đi cánh cửa kia. Phong Hậu nhíu mày, anh cũng không phải tự cao tự đại, gặp chuyến húc không để ý tới chính mình mà nhíu mày, mà là nghĩ tới mặt khác một cái chuyện. Phong Hậu cùng Mật Phi nhanh đến Tây Tiên cửa thời điểm, Mật Phi lại đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi vừa rồi nhíu mày là ở lo lắng cái gì không?" Phong Hậu nghe vậy, quay đầu nhìn nhiều Mật Phi hai mắt, nghĩ không gian nữ tử này thế mà cũng không phải cái gì loại người bình thường, tâm tư kín đáo, e rằng nàng cũng nghĩ đến cái gì a mà vừa lúc này, cửa Nam Thiên Tiền Điện đại môn cuối cùng mở ra, chỉ là đi ra ngoài chỉ có ảnh một người mà thôi. "Thượng Đế đại nhân, nhưng ngài chờ đã lâu, mau mời tiến Ảnh nói khẽ. Chuyến húc nghe vậy, gật đầu một cái, Trần Vỹ phi ánh mỉm cười, hướng về trong phòng đi đến. Chưa xong con tiếp. 118 chương 100, Ma Vân nu ý cả kèn. Ảnh nhìn xem vừa rồi vừa nặng cửa gỗ chậm rãi đóng lại, trong lòng chẳng biết tại sao, vắng vẻ rất nhiều. Hai tay ôm đầu gối, ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía sau, dường như là muốn xem xuyên vừa rồi vừa nặng cửa gỗ sau lưng, nàng lo lắng người. Thượng đế đại nhân, mời ngồi. Nhưng Ninh Kiến chuyên hút đi vào, tay liền bố trí cách kết giới sau đó nói, nhị bá không cần đa lễ, mục đích ta tới chắc hẳn nhị bá cũng biết ta. Chuyên húc mỉm cười nói, Nhưng Đinh bất đáp hỏi ngược lại, "Ma giới tiến công bộ đội sự tình, ngươi bây giờ biết được bao nhiêu đâu?" Chuyên Húc ngay vậy, trên mặt ý cười càng lớn, trong đầu thật nhanh sửa sang lại một lần đạo, "Ma giới cùng thiên giới ở giữa, có một chỗ chân không địa mang, một vùng này không quy thiên giới ma giới quản lý, cho nên ma giới tiến công, hơn phân nửa là dừng lại ở phía trên này." "Ân." "Nhưng Đinh nghi hoặc." Chuyên Húc tự nhiên biết nhưng Đinh nghi hoặc cái gì, thản liêu khẩu khí đạo, "Kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng, cũng không biết vì cái gì cái địa phương kia thế mà lại như thế một mực trống không. Vậy bình thường thời điểm, có người đóng tại cái nào sao?" "Nhưng Đinh mở miệng lần nữa vẫn đạo, co a, chính là bởi vì thấy được ma giới oạt xâm phạm, tại nơi chú đóng thiên binh mới kịp thời trở về truyền tin, cho nên chúng ta có thể kịp thời phòng ngự. Vậy ta nhiệm vụ là cái gì? Nhưng Ninh vấn Đạo, cái này nhìn như không đầu không đôi một câu, chuyên húc dường như là sớm đã đoán trước đồng giảng đạo, hết khả năng phá hư liên tốt. Đúng, nghe nói mới vừa rồi cùng người giao thủ là huyết ma. Nếu có thể, tốt nhất giết tên kia, uy hiếp của hắn lần này tiến đánh thiên giới bên trong, gần với ma giới ma vương. A. Nhưng Ninh bất tử bất ngờ ra một tiếng. Không nghĩ tới cái này huyết ma lại có lớn như vậy uy hiếp. Trong lúc nhất thời nhượng nhưng đinh có chút ngạc nhiên, không khỏi hiếu kỳ nói, hắn thế nào? Ta xem cũng rất bình thường a, chính là của hắn cái kia phiến huyết hại lợi hại một điểm mà thôi đi. Truyện húc ngay vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có ngươi cho rằng như vậy a. Trong lòng mặc dù nói như thế, ngoài miệng nhưng lại là mặt khác một phen trả lời, huyết ma huyết ma vệ rất khó ứng phó, bởi vì ngươi thiên uy khắc chế hắn, mới cảm giác hắn chỉ là bình thường. Nhưng đinh nặng mặc Liêu chốc lắc nói, giết hắn e rằng có chút khó khăn, bằng vào thực lực bây giờ của ta, bắt quái phù hào quyết vậy hắn biển máu căn bản không có biện pháp, trừ phi ta thi triển thiên đạo áp. Thế nhưng là nếu như làm như vậy lời nói, chỉ sợ cũng đả thảo kinh sợ. Chuyên Húc nghe vậy trầm mặc phút chốc, thở dài một cái nói, vậy thì tận tình qua bên kia quấy rối à, nếu như bị phát hiện, nhất định muốn nghĩ biện pháp diệt trừ huyết ma. Nhưng Ninh nghe nói, gật đầu một cái, tiếp đó nghĩ đến cái gì lập tức cười hát ha nói, kia cái gì Đông Thiên môn, cửa Nam Thiên chính là người làm ra à? Chuyên Húc có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, hắn giờ phút này trên mặt lại lộ ra dĩ vang trẻ thơ, lúc đó tình huống cẩn cấp, thiên giới hiện tại quả là không có cái gì lại tướng, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Không tệ không tệ. Ninh Ninh cười ha ha nói, sau đó lại hỏi Vậy ta lúc nào xuất phát? Chuyên Húc túi đầu trầm tư phút chốc, chẳng biết tại sao, đột nhiên quay đầu nhìn về cửa phương hướng nhìn lại, sau một lát liền hướng bên kia đi tới, đến rồi cạnh cửa, Chuyên hút mới mở miệng nói, "Ngươi và nhị bá mưu trước nghỉ ngơi hay nói, sau đó lại đi thôi." "Là, thượng đế đại nhân." Nhưng Đinh Đạo, Chuyên hút gật đầu một cái, mở ra đại môn, chỉ thấy một cái bóng người màu xanh lục đang ôm đầu gối ngồi ở kia, nghe thấy cửa chính bị mở ra, vội vàng quay đầu đứng lên. "Thượng đế đại nhân." Anh liền vội vàng tiến lên thi lễ nói, "Nhị bá lễ, mau vào đi thôi, sẽ không trách ta và nhị bá cho chuyện thời gian giải như vậy a." Chuyên Húc cười giỡn nói, "Không dám." Đưa mắt nhìn Chuyên hút rời đi, nhưng Ninh bất biết đi khi nào đi qua, từ sau ông trong lực ảnh đạo đang nhìn cái gì đâu. Ảnh hơi hơi chuyển lượt đầu, nhìn phía sau Nhưng Ninh, không khỏi thán liều khẩu khí đạo, "Nguyên bản ta cho là ma giới đột nhiên tiến công sẽ để cho thượng đế đã quên phía trước nói tới đánh lén chuyện, không nghĩ tới hắn vẫn tìm được người. Nhưng Ninh Văn Ôn cười nói, "Nhà đồng đốc, chính là bởi vì ma giới đột nhiên tiến công, mới khiến cho hắn cảm thấy bất an a." "Thế nhưng là vì cái gì ngươi nhất định phải đi?" Ảnh chu miệng nhỏ, có chút tức giận nói. Ninh Ninh cười nói, "Bởi vì ta có khôn quyết ta, tới lui tự nhiên." Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó vừa có tình huống gì, ta liền sẽ lập tức trở về tới. Lo lắng của ta là sợ ngươi dụng tiên đới a." Ảnh ở trong lòng thở dài nói. Trong thấy ảnh trầm mặc không nói, nhưng thích hợp chính mình đạo, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể nhường ảnh lại lan đến gần, bên này chiến tranh liền để ta tới kết thúc a. Một cái là vì không để đối phương tụ thương, hy vọng không muốn đi tới ma giới đánh lén mà đổi thành một cái, nhưng là vì đối phương không muốn tụ thương, trước hướng về ma giới đánh lén. Một lựa chọn, nhưng là hai loại bất đồng lo nghĩ. Ba là sau đó, từ thiên giới tới một người, là chuyên húp đưa cho Như Ninh. Nói là vì trợ hắn hoàn thành đánh lén ma giới chuyện. Nhưng Đinh Nguyên vốn còn là có chút không ổn, dù sao loại sự tình này tự mình một người dễ dàng một chút, bất quá tại cùng cái này phái tới nam tử trò chuyện đôi câu sau đó, liền lập tức từ bỏ ban đầu dự định. Bạch Vật Phi, một mực đóng tại thiên giới cùng ma giới chỗ va chạm, lần này ma giới tiến công cũng là hắn thứ nhất phát hiện. Đối với ma giới, hết sức quen thuộc. Nhưng Đinh Hòa hắn Hàn Huyền lại câu sau đó, lúc này từ bỏ đánh lén ma giới kế hoạch, ngược lại đổi thành mai phục. Mặc dù về thời gian sẽ chậm một chút, nhưng mà như vậy, nhưng Đinh chắc hơn đánh giết ma. Từ Bạch Vân Phi trong nhận biết, Huyết Ma Huyết Ma vệ là rất khó bị đánh chết, tại dị vãng tiểu quy mô trong chiến đấu, thiên giới một mực vậy những này Huyết Ma vệ không có chút nào không có cách nào. Điều này cũng làm cho Nhưng Đinh Minh Bạch vì cái gì chuyên hút liên tục cường điệu, chẳng đánh rất vết mà. Nhưng Ninh nhớ kỹ trước đây đại thiên đao trẻ ở dưới thời điểm, những cái kia Huyết Ma vệ thế nhưng là bị dễ như trở bàn tay đánh chết, thế nhưng là về sau nữa bổ biển máu thời điểm, lại không có phản ứng chút nào, cái này khiến Nhưng Ninh bất cấm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đại thiên chỉ có thể đối với Huyết Ma vệ hữu hiệu không thành? Kỳ thực Nhưng Đinh bất biết đến là, đại thiên đối với huyết hải hữu hiệu giống vậy. Chỉ bất quá huyết hải thực sự quá khổng lồ, một đao kia hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cơ bản nhìn không ra mà thôi. Mà huyết ma lúc đó chấn kinh tại, nhưng đinh có thể bổ ra huyết hải, cũng không có phát hiện. Sau khi trở về, một mực tại chữa thương, càng là không có phát hiện biển máu điểm này biến hóa. Thế là hai người bỏ ra thời gian một ngày, tinh tế thảo luận một phen sau đó, ngày thứ hai giờ đi trên lên giới, hướng về kia phiến chân không địa mang đốt đi. Thất viết thời gian, hai người vừa đi vừa nghỉ mới đi đến chân không địa mang bên lên giới, cái này 7 ngày thời gian hai người đều kế hoạch thỏa đáng, chuẩn bị trước tiên xuyên qua chân không địa mang. Tiếp đó tại cải trang một phen, lẫn vào ma giới binh sĩ. Nghỉ ngơi một lát sau đó, hai người mới thận trọng chuyển kiếp chân không địa mang, ở đây sớm đã cùng ngày thường khác nhau rất lớn, theo có thể thấy được ma giới chiến sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, có đến vài lần nhưng đinh bọn hắn thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Nhưng đinh bất đắc bất thi chiến quyết, đem dưới bản chân mặt đất biến thành đầm lầy, né đi vào. Cứ như vậy bỏ ra hai ngày thời gian mới rời khỏi. Sau đó, nhưng đinh bất do cảm thở dài, việc này cũng không phải là người bình thường có thể làm ra à. Sau đó hắn lại hiếu ngay lúc đó Xi là như thế nào mai phục đến nhân giới trong đâu? Không quá hiển nhiên, bây giờ không phải nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này thời điểm, hai người thành tẩy một phen sau đó, lập tức hướng về nguyên kế hoạch phương hướng bay đi. Ở đây mặc dù chỗ ma giới, nhưng mà Bạch Vân Phi đã từng lén lén lẻn vào qua, biết một khối này chỗ cơ hồ không có người nào, mà rồi cái này không xa chính là bọn họ chỗ cần đến. Ma Vân núi. Ma Vân núi mặc dù nói là núi, kỳ thực là kéo dài mấy trăm dặm đồi núi. Ở đây có thể nói là ma giới một cái cực kỳ loại khác địa phương, ma giới hết thảy đều về ma vương, cũng chính là hôn thế quản, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác bỏ mặc cái này Ma Vân núi tự do phát triển. Ma Ma Vân trong núi người Tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có, thực lực cao cường giả cũng có, độc nước méo cỏ lấy cũng có, cá mượn oai hùng giả cũng có, tóm lại bất kể là hạng người gì, ở nơi này Ma Vân trong núi đều có thể tìm được. Mà nhưng đinh kế hoạch của bọn hắn nhưng là ngụy trang thành ma giới người, ở nơi này Ma Vân núi nhanh chóng sông ra một chút tiến tuổi, tiếp đó tiến đến ma giới quân doanh. Phạm Lạc tại Ma Vân núi có chút tên tuổi cũng là thực lực không kém người, mỗi lần tiến đánh tiến giới, Ma Vân Sơn giả sẽ có không ra trước mặt người khác đi trợ chiến, cho nên nhưng đinh mới có thể lựa chọn phương thức như vậy. Cuối cùng, hai người tới Ma Vân núi không đủ 30 dặm trong phạm vi ở đây đã coi như là mà Vân Sơn phái. Bạch Vân Phi thấy thế, hướng về phía những lĩnh đạo, Nhưng tướng quân, chúng ta trước tiên làm sơ nghỉ ngơi, mang ta điều phối ra một chút dự vận, chúng ta lại tiếp tục đi tới. Nhưng Đinh Văn Luân gật đầu một cái, đạo, đến nơi này bên cạnh, liền từ ngươi làm chủ liền tốt." Bạch Vân Phi ngược lại cũng không chối tử, đoạn đường này xuống, cũng biết những Đinh họ Tử, ngay từ đầu khi hắn biết muốn cùng lần này đại chiến công thần hành động chung thời điểm, trong lòng kích động, thấp vọng, sợ. Đi qua những ngày chung độ này, hắn phát hiện những là một cái rất dễ chung xuống người, không có hoàng tiên đáng người hy thế, đối với mình đề nghị cũng là rất nghiêm túc nghe. Không, có chút nào thượng vị giả khí thế, bây giờ đến rồi ma giới nội địa, càng làm cho chính mình chỉ huy, cái này khiến Bạch Vân Phi cảm động không thôi. Tại loại này xúc động phía dưới, Bạch Vân Phi rất nhanh đã tìm được chính mình muốn mấy loại thực vật, luyện chế thành hai cái nho nhỏ đàn dược. Đây là dùng ma giới đặc hữu thực vật tinh luyện, ta gọi nó tụ ma đan, sau khi ăn bảo, chúng ta thể nội thì sẽ sinh ra ma khí, thông thường ma không cách nào phát hiện chúng ta. Bạch Vân Phi đem tụ ma đan đưa tới nhưng đinh trước mặt đạo. Nhưng đinh tiếp nhận tụ ma đan nhìn một dạng, không chút do dự liền nuốt xuống. Cái này khiến Bạch Vân Phi lại là một hồi xúc động, hắn thấy Nhưng Đinh có thể dạng này không chút do dự nuốt vào tụ Ma Đan, hiện nhiên là cực kỳ tín nhiệm chính mình. Bạch Vân Phi không khỏi âm thầm thể, lần này nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Này ngược lại là Bạch Vân Phi chính hắn suy nghĩ nhiều, đối với độc dược, nhưng Đinh chưa từng từng sợ, nhớ ngày đó ăn rơi linh thiên tính cỏ thời điểm, không phải cũng là chúng kịch độc sao, độc chết chúng sinh liền tốt. Ăn vào tụ Ma Đan không lâu, nhưng Đinh trên thân từ từ sinh ra ma khí, đúng lúc này, hét dài một tiếng nhường hắn sợ hết hồn. Các người, là người nào chưa xong tiếp 119 chương 101, hổ quay ma nhưng Ninh Định bị đột nhiên lên âm thanh sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, phát hiện tới ba người, đi đầu một người lưng hồn ma gấu, mà phía sau hắn hai người, tự động bị Ninh Định không để ý đến. Một cái đại ca mang theo hai cái tiểu đệ đi ra tuần tra sau. Không biết mới vừa một màn kia có hay không bị bọn hắn nhìn thấy. Nhưng Định trong lòng nghĩ thầm, mà tay phải thì không tự chủ nắm thành quyền. Không muốn, để cho ta tới. Bạch Vân Phi thấy được Nhưng Định cái tiểu động tác này, tựa hồ minh bạch hắn muốn làm cái gì, vội vàng lên tiếng nói. Nhưng Đinh Văn luôn, quay đầu nhìn hắn một cái, nắm quyền tay phải không khỏi nuối lòng mấy phần. Bạch Vân Phi thấy thế, âm thầm lẳng liễu khâu khí, quay đầu nhìn về phía tới ba người, không khỏi thầm than, cảm tạ ta đi, bằng không các ngươi sẽ chết ở nơi này. Vào thời khắc này, ba người kia đã xuống tới, người cầm đầu kia liếc mắt nhìn Như Ninh, lại đem ánh mắt chuyển đến Bạch Vân Phi trên thân. Hai người các ngươi là ai, ở đây lén lén lút lút làm gì? Còn có mới vừa ăn đồ vật gì, như thế nào đột nhiên thì có ma khí, không phải là thiên giới phái tới diệt mạnh a? Người cầm đầu kia quát lên. Quả nhiên, vẫn là bị thấy được đi. Nhưng Ninh thầm nghĩ đến, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần sắc cơ, bất quá hắn rất hiếu kỳ Bạch Vân Phi sẽ như thế nào ứng đối. Đánh giấm. Bạch Vân Phi đột nhiên giống lên một tiếng, nhường nhưng đinh dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Dựa theo lễ thưởng, như thế nào cũng hẳn là ăn nói khép nép nói hai câu a, thuận tiện sợi tóc khói cái gì các loại. Ngại, không đúng, hẳn là cho chút gì chỗ tốt các loại, nào có giống Bạch Vân Phi dạng này, ngược lại so với đối phương càng hùng, nhưng mà kinh ngạc hơn còn tại phía sau đâu. Chỉ nghe Bạch Vân Phi lại nói, các ngươi lại là người nào, tới đây làm gì? Ở đây không phải là của các ngươi cai quản a? Nhưng đinh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nhắc lên Thao Thiên Cự lão. Cái này nói đùa lớn rồi a, loại lời này cũng dám nói, nếu như bị phơi bày sẽ như thế nào? Nhưng Ninh đã không dám suy nghĩ, bất quá hắn cũng không hề đoán trách Bạch Vân Phi ý tứ, hắn thấy, chỉ bất quá tối nay động thủ thôi. Kết quả làm cho người bất ngờ là, cái kia người cầm đầu nghe được Bạch Vân Phi quát tháo sau đó, đột nhiên có chút kinh hồn bất định, "Đạo, ta sáu. Chúng ta là sáu." Còn không đợi hắn nói chuyện, Bạch Vân Phi lại quát lên, "Đều cút trở về cho ta, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới." Ba người kia hai mặt nhìn nhau, nhìn Nhưng Ninh hòa Bạch Vân Phi một mắt, lúng túng cười hai tiếng liền xoay người rời đi. Ninh đinh lần này thật là trợn mắt hốt mổng, "Cái này không khoa học ra. Chẳng lẽ ba người bọn hắn không nên nói, các ngươi là từ đâu tới danh con?" Sương tin ra, không phải là bên kia phái tới diệt mạnh a. Tiếp đó phía bên mình không phải hẳn là biểu hiện cẩn thận một chút, tiếp đó không cẩn thận lộ ra trận tướng, bị đối phương phát hiện. Lại tiếp đó chính là một hồi áp chiến, đem đối phương tiêu diệt sau đó, thủy thi diệt tích sao? Chẳng lẽ không phải là cái dạng này sao? Vì sao lại xấu? Nhưng Đinh nhìn xem rời đi ba người, trong gió lộn xộn. Nhưng tướng quân, không sao, chúng ta đi thôi." Bạch Vân Phi lên tiếng nói. Nghe được Bạch Vân Phi gọi, nhưng Ninh mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn Bạch Vân Phi, khóe miệng hơi giật, tựa hồ lần này ma giới hành trình Muốn so trong mình tưởng tượng thú vị nhiều a, nhưng tướng quân đang cười cái gì? Bạch Vân Phi kiếm nhưng đinh hướng về chính mình cười, không khỏi sắc mặt có chút thường đỏ vân đạo. Hắc hắc, không có gì, về sau cũng đừng bảo ta tướng quân, bảo ta một tiếng đinh đại ca liền tốt." Nhưng đinh đi qua vỗ bả vai của hắn một cái nói. Kể từ nhưng đinh cùng huyết ma một trận chiến đại thắng sau đó, cửa Nam Thiên rất nhiều ngày bình cũng đã trong âm thầm gọi, nhưng đinh tướng quân, mặc dù thượng đế chuyên húc còn không có sắp phòng, bất quá nghĩ đến cũng chính là vấn đề thời gian. Mà Bạch Vân Phi tự nhiên cũng nghe nói nhưng đinh trận chiến kia, nếu là không có hắn đầu tiên chiến thắng huyết ma, e rằng kết cục còn chưa nhất định đâu cho nên hắn cũng là đổi giọng gọi tướng quân. Đinh 6. Đinh đại ca. Bạch Vân Phi túi đầu kêu một tiếng, chờ hắn lấy lại tinh thần, trông thấy Nhưng Đinh đã đi xa, liền vội vàng đuổi theo. Hai người lại đi nửa nói, đi tới một chỗ thấp chỗ trúng, Bạch Vân Phi cẩn thận nhìn một chút bốn phía hướng về nhưng chút điểm một chút đầu. Một đạo cách âm kết rơi cứ như vậy bố trí đi ra, ba phủ Nhưng Đinh hòa Bạch Vân Phi hai người. 6. Mơ hổ thế ma các người như thế nào trở về nhanh như vậy? Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên văng lên. Ma thân ảnh mặt chủ nhân phía trước nằm sắp ba người Đang run lẩy bẩy, nếu là nhưng đinh tại cái này, liền có thể nhận ra ba người này chính là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy ba người kia. Mơ hổ Thế Ma, mặc dù cùng Hôn Thế Ma chỉ kém một chữ, nhưng thân phận lại khác nhau một trời một vực, một cái là ma giới chi chủ, một cái nhưng là ma vân sơn tiểu lưu manh. Mà cái kia Mơ hổ Thế Ma xưng hảo cũng là hắn tự phong, bất quá thực lực thấp hèn hắn lại vẫn luôn còn sống. Này cũng cũng không phải vì bất cứ nguyên do gì, mà là bởi vì ma vân trong núi rất nhiều người đều biết ra hoàn này, đối với hắn tự phong Mơ Hồ Thế Ma cũng là lòng dạ biết rõ, cũng là cực kỳ xem thường hắn. Càng là không người nào nguyện ý lấy dạng này xưng hào. Cho nên cũng sẽ không có tranh đấu, mà nếu có người nhìn hắn khó chịu muốn giết lời của hắn, như vậy cái danh xưng này liền muốn rơi xuống người kia trên đầu. Cũng chính vì như thế, cho nên hắn mới một mực an an ổn ổn sống đến nay. Bẩm 6. Bẩm báo ổ quay ma đại nhân, chúng ta vừa tới trời cao ma đại nhân lãnh địa, liền bị người phát hiện, tiếp đó liền 6. Mơ hổ thế ma run run rẩy rầy đạo. Hừ, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là thấy qua người của ngươi cũng không có bao nhiêu, làm sao sẽ bị người nhận ra? Ổ quay ma lạnh rên một tiếng đạo. Ta, ta 6. Kết quả mơ hồ thế ma tại nơi ta nửa ngày lại một chữ cũng nói không ra. Hừ, một đám phế vật. Ổ quay ma lại là hừ lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại ma giới ma vân núi, giống vừa rồi Bạch Vân Phi dọa người một màn kia hiển nhiên là thường xuyên phát sinh, dựa vào là liền là ai càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Bất quá coi như ổ quay ma như thế nào thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến mơ hồ thế ma đụng phải lại là thiên giới hơn tới, mà không phải ma giới người. Mà ổ quay ma phái hắn đi cũng là có khác một phen sói so đỏ, có thể không bị phát hiện vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bất quá ổ quay ma rõ ràng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng mà nếu như bị phát hiện mà nói, chỉ cần tự báo hạ thân phận, chỉ sợ cũng không có người sau đó sát thủ, đến lúc đó hắn mơ hổ thế mang ma nên ngang trở về. Cái gì? Nếu như bị đối phương nhìn thấu thân phận sau đó, bắt lại không thả làm sao bây giờ? Không quá hiển nhiên, đây là không có thể, ma vân núi đối với mơ hổ thế ma thế nhưng là căm thủ đến tận xương thủy, cũng bởi vì cái kia đáng chết xương hảo, bằng không hắn nhưng là chết mấy trăn lần Bất quá cũng chính vì như thế, càng là không người nào nguyện ý cùng với hắn một chỗ, cái kia bắt lấy không thả, chính là thuần túy lo lắng vớ vẩn Mà ổ quay ma rõ ràng cũng là biết điểm này, mới lén lén đem cái này có tiếng xấu ra hỏa đặt vào mình dưới chướng, cho mình tìm hiểu tin tức. Tính toán, các người cho ta đi cơ yêu ma bên kia đi tìm hiểu tìm hiểu, lần này đều cho ta chú ý một chút, đi đều cút đi cho ta. Ổ quay ma không nhịn được phất phắt tay, giống đuổi con rồi đáng ghét đồng dạng. Mơ hổ thế ma ba người cuối cùng tiễn đưa Liêu Khẩu Khí, như chút được cái nặng, vội vàng bỏ lên, vội vã chạy ra ngoài. Ma vân núi, mặc dù rồng rắn lẫn lộn, nhưng cuối cùng còn có thực lực cao người. Mà trong đó lợi hại nhất chính là Ổ quay ma, Trời ca Cơ yêu ma ba người. Ba người này vững vàng khống chế Ma Vân núi. Mà mỗi khi ma giới tiến đánh tiên giới thời điểm, Ma Vân Sơn Giáp bắt đầu lộ võ. Nó mục đích dĩ nhiên chính là tuyển ra thực lực cao cường người, đi tới cái kia phiến khu vực chân không, cùng một chỗ tiến đánh tiên giới. Mà mục đích của bọn hắn bất quá là vì nhường hồn thế ma thừa nhận bọn họ xứng hảo, chỉ thế thôi. Xưng Hảo, thuộc về ma giới vinh dự, mà có thể được hôn thế ma thừa nhận, đây càng là vô thượng vinh dự, cho dù là tại Ma Vân người trong núi, cũng là như thế. Mà ổ quay ma vì lần này lại chiến, sai phái ra mơ hồ thế ma ba người, tiến đến tìm hiểu. Hắn thực sự quá muốn nhận được hôn thế ma khẳng định, cho nên mới sẽ sau lưng bên trong lặng lẽ tìm hiểu, nhìn hai người khác là có ý gì. Mà vì cơ hội này, tham gia luận võ nhân thực sự quá nhiều, quyết định sau cùng phía dưới, mỗi nhà ra 3 cái, hết thảy 9 cái danh ngạch. Mà 9 cái danh ngạch bên trong phải không bao quát ổ quái ma bọn họ 3 người. Ba người bọn họ chỉ có thể có một người có tư cách đi tới chiến trường, mà cá nhân tư cách liền muốn tự luận võ chiến thắng đội 3 nhân chúng quyết định. Tỷ thí, vẫn là tỷ thí. 3 cái đội ngũ, 9 người. Mỗi cái đội ngũ ở giữa giao thủ với nhau, thắng một hồi tích một phần, thua trận không tính phần. Nhưng cuối cùng đội ngũ của nhà nào điểm số cao, như vậy thì là chi đội ngũ này thuộc thế lực người tiến đến. Mà cá nhân nếu như có thể chịu đến hôn thế ma chắc chắn, hơn nữa ở thiên giới chi chiến bên trong còn sống trở về, như vậy hắn đem đồng ý ma vân uý. Cũng khó trách lần này ổ quay okay, ma sẽ như vậy kích động, phái ra thủ hạ đi tìm hiểu, về căn bản nguyên nhân chính là hắn phải đợi quá lâu. Chuẩn xác mà nói, ba người bọn họ cũng chờ quá lâu. Đây là ba người bọn họ tại thượng nhất lần thiên ma lượng giới trong đại chiến, liền thương lượng xong, cho nên một lần này đại chiến ba người bọn họ cũng đã mong đợi rất lâu rất lâu. Ma đổi thành một bên Nhưng Ninh Hỏa Bạch Vân Phi hai người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hai người ở nơi này, một bên thương nghị một bên cài trang, chỉ chốc lát sau, hai người liền đã hoàn tất, mà nhưng Ninh Dã Minh Bạch Bạch Vân Phi dự định. Một tiếng hốt lên làm kinh người, gia nhập vào trong đó ma vân núi Tam Bá chủ một cái đội ngũ, sau đó lại trở về khu vực chân không, thừa cơ giết chết với ma. Mặc dù có chút phụ trách, lại cực kỳ hao phí lúc nói, bất quá vì giết chết huyết ma, Nhưng Ninh bất đắc bất dạng này lựa chọn, hắn cũng biết, huyết ma đã chúng chính mình một kiếm kia sau đó, ít nhất cần nửa tháng thời gian, mà hắn yêu cầu làm chính là năm chặt thời gian này. Tại Ninh cân nhắc liên tục sau đó, vẫn là quyết định gia nhập vào ổ quay ma dưới trướng, bọn hắn bây giờ mặc dù thân ở trời cao ma địa bạn, bất quá Bạch Vân Thiên đối với cái này trời cao ma biết đến không rõ ràng lắm, cho nên vì lý do an toàn vẫn là quyết định đi ổ quay ma cái kia. Đến nỗi cơ yêu ma, vậy thì hoàn toàn không có đi suy tính, rời cái này thực sự quá xa. Thế là hai người quyết định xong sau đó, tìm được một phương hướng nào đó mà đi. Chỉ là bọn hắn tự hồ cũng quên đi một việc, nếu là đụng phải mơ hồ thế ma ba người, bọn hắn nên làm cái gì? Chưa xong con tiếp. 120 chương 102, đối chiến kim luận ma nhưng đình. Bạch Vân Phi hai người tất nhiên quyết định mục tiêu, lập tức liền giả trang thành chủ buộc hai người, hướng về ổ quay ma phương hướng đi đến. Ma trôi này trọng kiếm, Đại Thiên Đao y nguyên vẫn là bị, nhưng đinh vắc tại trên lưng, dù sao trước đây gặp qua nhưng đinh thi triển Đại Thiên Đao ma giới người ngoại trừ hắn mà, những người còn lại cũng đã chết. Cho nên nhưng đinh lúc này mới lớn mà tiên tâm tiếp tục cóng, kỳ thực cái này cũng là có chút bất an dĩ. Bát Quái phù hào quyết e rằng ma giới bên trong không có nhân bất nhật biết, tại Bạch Vân Phi cáo chi phía dưới, nhưng tự nhiên biết mình cái này lão ba năm đó công tích vĩ đại, cho nên tại ma giới, cái này Bát Quái phù hào quyết là hoàn toàn không thể dùng mà đội thành một cái ngũ hành sùn mò đỉnh kia liền càng không dám dùng, ai biết sẽ triệu hồi ra đồ vật gì đi ra, nếu là thông thường lời nói còn tốt một điểm, nếu là triệu hồi ra anh chiêu hoặc thổ thần hậu thổ, cái kia nói đùa liền lớn hơn rồi. Suy đi nghĩ lại, vậy còn dư lại cũng chỉ có dùng kiếm quyết. Mặc dù trước đây Phong hậu giao cho, nhưng đinh bất thiếu kiếm pháp, bất quá nhưng đinh thượng sải cũng chỉ có mưa kiếm thuật mà thôi. Nhân cơ hội này, ngược lại là có thể tôi luyện phía dưới những kiếm quyết khác. Vì tốt hơn có thể tiếp xúc đến ổ quái ma, nhưng linh còn cho mình lấy một cái rất gãy túi Phong Hạo ma mà dọc theo đường đi cũng đụng phải không thiếu muôn hình muôn vẻ ma giới người, bất quá đều bị Bạch Vân Phi từng cái đổi. Cái này một là, nhưng Ninh Hòa Bạch Vân Phi tại ven đường lúc nghỉ ngơi, nướng thời điểm, đột nhiên nơi xa tới một đội nhân mã. "Thưa quá a, Kim Luận Ma đại nhân, muốn hay không giúp ngài đem bọn họ đột lấy?" Một người dáng dấp cực kỳ thô bị nam tử lịnh loạt nói. Cái kia được xưng Kim Luận Ma nhân nhìn Nhưng Ninh hai mắt, sau đó mới trầm giọng nói, "Chúng ta còn có việc đây, không muốn gây thêm rắc rối." Cái thô bị nam tử nghe vậy, liền vàng gật đầu xưng lả, trong ánh mắt liếc về Ninh trong tay đồ không được lưu lại khẩu thủy. Bất Quá tại Kim Luận Ma uy thế phía dưới, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Bất Quá trước khi đi lại vô ý thức đạo, tính người ra hỏa này gặp may mắn, ngươi gọi là gì? Rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên dựượi vào Kim Luận Ma làm mưa làm gió. Thượng hắn loại này cáo mượn oai hùng người, tại Ma Vân núi thế nhưng là có khới người. Kiếm Ma. Nhưng Đinh Văn Loan thản nhiên nói. À, nguyên lai là Kiếm Ma, hừ hừ, loại người này thế mà cũng nên tự phong làm ma, hơn nữa còn là sáu. Cái gì? Ngươi nói ngươi tên gì? Kiếm Ma. Kim Luận Ma sau khi nghe nói, không khỏi khẽ giật mình. Một mặt hồ nghi nhìn xem nhưng đinh, đạo, ngươi phong hào gọi kiếm ma. Nhưng đinh đứng dậy, nhìn xem kim luận ma, đạo, như thế nào có ý kiến. Ha ha ha, đương nhiên không có, chỉ bất quá ta muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút, không biết được hay không. Kim luận ma ha ha cười nói. Nhưng đinh meo mắt lại, đạo, tất nhiên ta dám gọi kiếm ma, tự nhiên bất quan tâm những thứ khác. Đi qua những ngày này cùng Bạch Vân Phi ở chung, tại được chứng kiến Bạch Vân Phi dọa người sau đó, bây giờ nhưng đinh tự nhiên cũng là học được không thiếu, tỉ như nói giống như bây giờ. Tư Kim Luận Ma đám người trong giọng nói, nhưng Đinh liền đoán được kiếm ma cái danh xưng này nhất định là có người dùng, mặc dù trong lòng phiền muộn, bất quá loại thời điểm này cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Kim Luận Ma nghe nói, nhưng Đinh lời nói, không khỏi lần nữa quan sát lần nữa, nhưng Đinh hai mắt. Ma vân uối, mặc dù có rất nhiều dọa người tình huống, nhưng mà giống dùng xưng hào dọa người nhưng là không thấy nhiều. Cái kia không biết có thể hay không cùng người thoáng tí thí một chút. Kim Luận Ma nhìn chằm chằm nhưng Đinh đạo. Được a. Nhưng Đinh không chút do dự nói, loại thời điểm này, tự nhiên bất có thể biểu hiện ra do dự chút nào, không phải vậy e rằng đối phương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa Nhưng danh tử đối phương trong giọng nói có thể chắc chắn, cái này kiếm ma cùng bọn hắn quan hệ tựa hồ cũng không khá lắm, bằng không bây giờ chỉ sợ cũng không phải như thế hỏa hòa khí khí nói chuyện. Kim Luận Ma gặp nhưng đinh không chút do dự đáp ứng, càng là nghĩ linh giao mấy phần, hắn rất là yêu kỳ, cái này kiếm ma cùng cái tiếp kiếm ma đến cùng cái kia lợi hại hơn một điểm. Chỉ chốc lát sau, giữa sân liền đã trống ra một mảnh sân bãi, một cái phương viên chỉ có một trượng lớn nhỏ vòng tròn xuất hiện ở giữa sân. Ra cái vòng này coi như ai thua a. Nhưng đinh liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, "Chính hợp ý ta." Kim Luận Ma cười nhạt nói, nói xong đầu tiên đi tới trong vòng luân quẩn. Nhưng Ninh Kiến hình dáng, trong tay lập tức dùng linh lực ngưng kết ra một thanh trường kiếm, cũng tới đến rồi trong vòng luật quần. Dừng lại, nhìn nhau, xem ra chỉ là thực linh a. Kim Luận Ma thấy thế, không khỏi than liêu khẩu khí, Tự hồ có chút thất vọng. Bất quá hắn thần sắc thất vọng rất nhanh liền biến mất, chỉ thấy Ninh đã thi triển mưa kiếm thuật. Giữa không chung, một cái màu trắng cự hình khí kiếm huyền lập ở tại bọn hắn đỉnh đầu, cự kiếm bốn phía, mấy trăm thanh cùng Ninh tay chung nhất mô hình một dạng khí kiếm lơ lửng tại cự hình khí kiếm chúng quanh, mũi kiếm cũng là chỉ hướng Kim Luận Ma. Kim Luận Ma thủ hạ nhìn thấy Ninh qua trong giây lát thế mà liền bố trí nhiều như vậy khí kiếm, Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mà phía trước cái kia thô bị nam tử thấy thế, không khỏi há to miệng, ngơ ngác nhìn Nhưng Đinh. Chính mình suýt chút nữa tựa hồ đá ngã thiết bản. hắn giờ phút này không khỏi một trận hoàng sợ, lại nhìn về phía Nhưng Đinh thời điểm, đã có sâu đậm kiến kỵ. Bạch Vân Phi không nghĩ tới Nhưng Đinh nhất đi lên liền thi triển ra huy lực như thế tuyệt luân kiếm pháp. Đối với Nhưng Đinh sùng bái càng là tăng thêm mấy phần, trong lòng càng là quyết định phải thật tốt đi theo Nhưng Đinh sau lương học tập. Ngay tại Bạch Vân Phi còn tại sợ hai thán phục sùng bấy lúc, trong sân hai người đã kịch đấu đứng lên, giữa không chung mấy trăm kiếm khí đều nhất nhất hướng về ổ quay ma bất ngờ đánh chiếm, mà nhưng đinh nhưng là không tiến ngược lại thủ lùi, thảo không lấy những thứ này khi kiếm. Thử! Kim Luận Ma lạnh rên một tiếng, trên hai tay đột nhiên một vệt kim quang phán qua, hai cái màu vàng bánh xe cứ như vậy xuất hiện ở trên tay. Màu vàng kêu bánh xe bất quá hai cái lớn chừng bàn tay, luận trên mặt, khắc một cái dị thú, kim quang chói mắt, mà ở bánh xe xung quanh, còn đều đều phân bố sáu cái lưỡi Mỗi lần nên có khí kiếm đứng lên, Kim Luận Ma cũng trợ khí hai cái kim luận ngăn cản. Những thứ này khí kiếm tại tiếp xúc đến kim luận sau đó, liền lập tức hóa thành hư không, nhìn qua không có chút nào lực sát thương. Kim luận ma đại nhân quả nhiên lợi hại, loại kia tiểu tử thế mà cũng nghĩ hòa đại nhân nhất so sánh. Chính là chính là, cái kia khí kiếm chỉ có nó biểu, kết quả còn không phải giấy dán một dạng. 6. Mà trước đây cái kia thô bị nam tử thấy thế, muốn nói điểm gì đã kích một chút nhinh ninh, kết quả cuối cùng lại không biết vì cái gì, lời đến phai miệng, lại nuốt xuống. Người trung quanh lưu ý đến rồi cử động của hắn đạo, Ngụy Lao Tam, như thế nào há mồm lại không nói a, có phải hay không đều bị chúng ta nói xong không lợi có thể nói a? Ha, ha. Có thể dạng này đã kích một chút thường xuyên định hot ngụy Lao Tam, bọn hắn vẫn rất cao hứng. Bởi vì ở tại bọn hắn trong mấy người, Ngụy Lao Tam giá hỏa này là nhất biết linh hốt, để bọn hắn mấy người có chút đáng ghét, hoặc có lẽ là đấu kỵ. Bất quá Ngụy Lao Tam ánh mắt đều ở đây, nhưng đinh hòa kim luận ma trong chiến đấu, đối với bọn hắn mấy người trào phúng cũng không nghe thấy. Mấy người gặp Ngụy Lao Tam không để ý tới bọn hắn, đông cảm giác vô vị, không khỏi lại đem ánh mắt chuyển tới giữa sân. Mà lúc này, trong sân chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, giữa không trung những cái kia tiểu nhân khí kiếm cũng đã không có, chỉ còn lại trôi này cự hình khí kiếm. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn đón lấy ta đây một chút." Nhưng Ninh đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt hướng giữa không chung chớp chớp. "10 phần." Kim Luận Ma không chút do dự đạo, vừa dứt lời hắn vừa tiếp tục nói, "Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá thực linh dù sao cũng là thực linh, ta thế nhưng là linh áp danh giới." Bên ngoài sân chúng nhân bất tử một sự sợ, bọn hắn không nghĩ tới Kim Luận Ma sẽ đi khen nhưng Ninh lợi hại, dù sao trong mắt bọn họ, Kim Luận Ma thế nhưng là dễ dàng liền đem mới vừa khí kiếm toàn bộ cho thanh lý mất. Mà nghe được Kim Luận Ma câu nói này hưng phấn nhất thì còn lại là Bạch Vân Phi, phía trước hắn cũng nghe đến đó đàm luận của mấy người, nhưng là lên tiếng cũng thế Bởi vì trong mắt hắn, nhưng đinh kiếm khi đối với kim luận ma một điểm uy hiếp cũng không có, cho nên không có phản bác cái gì. Bây giờ gặp kim luận ma chính mình nói đi ra nói như vậy, không khỏi vỗ tay bảo hay, đắc ý nhìn đối phương mấy nhân nhất mắt. Mà ngụy lao tam nhìn về phía, nhưng đinh ánh mắt bên trong có mấy phần phức tạp, quả nhiên xấu. Thật sự là hắn không phải là cái gì nhân vật đơn giản a bên ngoài sân chỉ trong chốc lắt này, giữa sân lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nhưng đinh tay phải cầm ngưng kết ra khí kiếm. Tay trái bóp lấy phát quyết, giữa không trung cự kiếm đi theo chậm dãi bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc về nhanh, đến cuối cùng tốc độ kia thế mà cùng phía trước những cái kia khí kiếm mảy may xê xích không bao nhiêu. Chỉ là cự kiếm kia chỉ là ở giữa không trung nhanh chóng lượn vòng lấy, thanh thế cực kỳ giò người, nhưng vẫn không có lao xuống. Kim Luận Ma thấy thế, sắc mặt càng ngưng chọc lên. Trong tay hai cái kim sắc bánh xe tại một hồi kim quang chấp động phía dưới, thế mà nở ra mấy phần, nhìn nhưng đinh nhất giận mình. Thực linh quả nhiên không có một cái nào đơn giản a. Nhưng Đinh Thán liếu khẩu khí, lập tức lại không chần chờ, giữa không trung cự kiếm hướng về Kim Luận Ma hung hăng chém xuống. Loại công kích này nếu là đặt ở bình thường, dễ dàng liền có thể tránh khỏi, nhưng là bây giờ thực sự tử thí, ở một cái phương viên không đến một trượng vòng tròn bên trong, như thế nào trốn? Trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có đó đỡ. Kim Luận Ma cũng không chậm trễ, tay trái kim luận hướng khoảng không chung nhất ném, hướng về giữa không trung lao xuống tự kiếm nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó kim luận ma trong tay cũng tại biến đổi pháp quyết. Thủ ấn vừa hoàn thành, bay ra ngoài cái kia kim luận bên ngoài, lập tức kim quang lập lòe, trong lúc nhất thời để cho người ta mắt mở không ra. Chờ kim quang tán đi, Kim loại xung quanh liền bị một cái càng lớn giống nhau như lúc kim luận bao vây lại, chỉ bất quá đây chỉ là một vết ảnh, giống như là đang bảo vệ một dạng. Oeng, bẻ gãy nghiền nát, cả hai chạm vào nhau, nhấc lên khí lãng nhường tất cả mọi người lả bay ra ngoài, mà nhưng đinh Hỏa kim luận ma hai người lại còn tại chỗ đau khổ chống đỡ lấy. Hồi lâu, làm khí lãng sau khi biến mất, nhưng đinh hai người bọn họ lại còn tại chỗ, không có di động nửa phần. Mà kim luận ma kim luận, chẳng biết lúc nào có về tới trên tay trái của hắn, chỉ bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, tựa hồ hào quang màu vàng long kia ảm đạm mấy phần. Người quả nhiên so với ta trong tưởng tượng lợi hại, chẳng qua nếu như chỉ có những thủ đoạn này mà nói, e rằng kiếm ma cái danh xưng này tên không hợp kỳ được a." Kim Luận Ma từ tốn nói. Nói xong, hai tay kết ấn, nhất thời, một cố linh áp tốc thẳng vào mặt. Lúc này, Kim Luận Ma cuối cùng dùng hết linh áp. Linh áp, khắc chế linh áp cảnh giới phía dưới tất cả đối thủ, chỉ là một lần, chỉ sợ hắn tính sai. Chưa xong còn tiếp. 121 chương 102, đối chiến Kim Luận Ma phía dưới mới vừa một trận chiến, bất luận nhìn thế nào, cũng là Kim Luận Ma thoảng bị thất thế. Kim Luận Ma danh xưng kim luận, nhất định là cùng trong tay hắn một đôi kia kim luận có liên hệ. Thế nhưng là mới vừa rồi trong quá trình giao thủ, lại bị nhưng đinh mưa kiếm thuật cho làm cho màu sắc cạm đậm một điểm. Phải biết, nhưng đinh thế nhưng là chỉ có thực linh hậu kỳ cảnh giới a, mà kim luận ma nhưng là linh áp sơ kỳ, mặc dù chỉ có chênh lệnh một cảnh giới, nhưng mà tu linh một đường, linh áp cùng thực linh có thể nói là một cái đường danh giới, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì linh áp cảnh giới có thể phóng thích linh áp đối địch. Cũng chính vì như thế, thực lực hậu kỳ muốn đột phá tầng này, cũng là trở nên muôn vàn khó khăn, liền xem như Như Như phục dụng Bích Huyền Bộ Cỏ, Lại có hoàng đế nội kinh song tu cấm pháp, đến đến nay vẫn không cách nào đột phá linh áp, bởi vậy có thể thấy được, linh áp chi nạn, khó như lên trời A cũng chính bởi vì vậy, cho nên bây giờ kim luận ma thủ lên kim luận, mặc dù chỉ là mở đi một điểm, lại tại bây giờ trong mắt mọi người, lộ ra là phá lệ chói mắt. Kim luận ma đại nhân phải dùng linh áp, xem ra tiểu tử kia phải xong đời. Quá không tự lượng sức, ta xem hắn đợi chút nữa thua có nhiều khó coi. Nghe chung quanh tiếng rêu cận, ngụy lao tam lộ ra một bộ ngu ngốc ánh mắt nhìn bọn hắn. Mặc dù hắn bình thường một mực tại kim luận ma thân vừa đánh chuyển, vướt mông ngựa, nhưng này vướt mông ngựa cũng là muốn tải ngậy à, nếu là đập tới đùi ngựa vậy thì không có thú vị chút nào. Mà Ngụy Lao Tam sở dĩ bị những người khác hâm mộ đấu kỵ, cũng là bởi vì mông ngựa của hắn mỗi một lần vừa đúng, chưa từng có nhường kim luận ma cảm thấy chán ghét qua. Mà Sở Dĩ có thể làm đến dạng này, đơn giản chính là phòng đoán nhân tâm. Rõ ràng Ngụy Lao Tam đối với kim luận ma hiểu rõ rất sâu sắc, cũng chính vì như thế, hắn nghe được mấy người khác trò phúng, mới có thể lộ ra ngu ngốc ánh mắt. Tại Ngụy Lao Tam xem ra, kim luận ma sử dụng linh áp nguyên nhân chân chính, là hắn nhìn chúng cái này tự sưng kiếm ma gia hỏa. Bất quá thực lực dù thế nào như thế nào lợi hại, chỉ cần đụng tới linh áp thì chưa chắc có thể đứng nổi. Mà Kim Luận Ma mục đích chính là nơi này, kỳ thực phóng thích linh áp cũng không phải vì chiến thắng Như Ninh, mà là tại khảo nghiệm Như Ninh, nhìn hắn có thể tại linh áp trên ép kiên trì bao lâu. Chỉ cần Nhưng Ninh có thể tại linh áp phía dưới kiên trì nửa canh giờ, Kim Luận Ma liền quyết định đem hắn mang về kiếm ổ quay ma. Nửa canh giờ a, không biết hắn có thể không thể kiên trì a. Kim Luận Ma âm thầm lo lắng. Mà Bạch Vân Phi, mặc dù cũng có một chút lo lắng, không quá nhiên biết một vài tin đồn chính hắn muốn so những người khác đều phải trấn định hơn. Mặc dù kim luận ma linh áp cũng không phải nhằm vào hắn, nhưng mà hắn còn có thể cảm thụ linh áp áp bách. Ngay cả như vậy, sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là dừng lại ở nhưng đinh trên thân, hoặc có lẽ là dừng lại ở nhưng đinh đại thiên trên đao. Mà nhưng linh, khi hắn nhìn thấy kim luận ma kết ấn một khắc này, liền biết đối phương muốn sử dụng linh áp, vốn chuẩn bị lập tức sử dụng đại thiên đao hắn nhưng lại chần chờ. Đại thiên đao đối với linh áp khắc chế không thể nghi ngờ, cũng chính vì như thế, hắn lo lắng huyết ma đem cái này tin tức truyền ra ngoài, thậm chí toàn bộ ma giới, nếu là đối phương biết, e rằng lần này tiệm hành liên thất bại. Thế là hắn quyết định trước tiên nhẫn một chút, trong đầu bắt đầu hướng về Đại Thiên Đao trẻ mở linh áp một tích tấp kia. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Kỳ thực, kể từ huyết ma trọng thương sau khi trở về, hôn thế ma cùng với điên dại chờ còn lại 3 người liền biết nhưng đinh Đại Thiên Đao chuyện, nhưng mà cũng giới hạn tại bọn hắn 5 người này biết mà thôi. Đại Thiên Đao có thể bổ ra linh áp, khắc chế linh áp cảnh sự tình, cuối cùng vẫn bị hôn thế ma đè ép xuống, về căn bản nguyên nhân chính là ma vân núi. Ma giờ yêu chiến, nếu là đem tin tức vừa truyền ra đi, truyền đến ma giới, truyền đến ma vân núi, e rằng ma vân núi một đám tự cho là đúng ra hỏa liền muốn chạy đến tiên giới tới khiêu chiến. Tại bình thường tất nhiên không có gì, nhưng bây giờ thế, nhưng là thời kỳ chiến tranh, hôn thế ma cũng không hy vọng đám người kia làm loạn. Kết quả là, tin tức này tạm thời bị đè ép xuống. Trở lại giữa sân, một nén nhang đi qua, nhưng Ninh theo Nhiên tại đau khổ chống đỡ lấy. Mà Kim Luận ma sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may biến hóa. Đúng lúc này, nhưng đinh trong tay Nguyên Bản dùng linh lực ngưng kết thành trường kiếm tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Trong một mấy mắt, nhưng đinh trong tay Nguyên Bản trường kiếm đã biến thành Liễu Đại Thiên đao bộ dáng. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bất quá chỉ có Bạch Vân Phi tựa hồ minh bạch cái gì, mà người còn lại trong mắt tràn đầy mê mang. Thên kia làm gì? Không biết, bất quá thanh kiếm kia tựa hổ cùng trên lưng hắn không kém bao nhiêu đâu. Vùng vây dây chết thôi. Nhìn kim luận ma đại nhân như thế nào trừng trị hắn? ngụy lao tam nghe vậy, nhìn bọn hắn mấy nhân nhất dạng, một câu nói đều không nói, ánh mắt không khỏi liếc đến rồi bạch vân phi trên thân, không khỏi sức sở. Tại bạch vân phi trên thân, hắn thấy là kích động, không sai, mặc dù chỉ có một kia, thế nhưng nhất định là kích động mới có biểu lộ. Hắn tại kích động cái gì sao? Mà Kim Luận Ma nhìn thấy, nhưng Đinh Cơ nhiên cầm trong tay trường kiếm một lần nữa ngưng kết thành trọng kiếm sau đó, thần sắc trên mặt ngưng trọng mấy phần, mặc dù cùng nhưng Đinh mới vừa quen không lâu, mới nói mấy câu mà thôi, có thể phía trước trận chiến kia, nhường hắn hiểu đến, trước mắt ra hoàn này, cũng không phải cái gì đơn giản mà hàng. Sau đó hắn liền thấy, nhưng Đinh cường chịu đựng áp lực, giơ trong tay lên kiếm, hướng về phương hướng của hắn bộ xuống. Ngưng thở, hai mắt ngưng thần. Kim Luận Ma cứ như vậy đợi đường này, nhưng là cái gì đều không phát sinh, không khỏi cũng là sửng sốt một chút. Thất bại sao? Nhưng Đinh trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong đầu Đại Thiên Dao trẻ mở linh áp từng màn lại một lần nữa hội nghị đứng lên. Chế giới ước, nhưng Đinh Vô Dụng vùng chém vào giờ khắc này nên đón vô số chế giới ước. Bất quá, nhưng thích hợp tại những thứ này chế giới yếu phảng phất không nghe thấy, vẫn một kiếm lại một kiếm vùng chém. Nhìn xem nhưng Đinh nhất kiếm một kiếm vô dụng vùng chặt, kim luận ma tựa hồ cảm giác quyết bị hy lộng đồng dạng, trong tay lần nữa kết toán đạo, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vừa dứt lời, trong không khí linh áp lại một lần nữa bạo tăng, nhưng tại bất ngờ không đề phòng, vừa giơ lên tay lập tức lại bị áp lực đè dưới, cắm ngược ở trên mặt đất. Mà nhưng bản thân cũng là lấy tay tựa ở cự kiếm bên trên, đau khổ chống đỡ lấy mất sáu. Thất vọng. Người sáu, người mất 6. Thất vọng cái gì? Nhưng Ninh Dĩnh nhất bên cạnh cố gắng chống đỡ lấy, một bên khó nhọc nói, "Nguyên bản định để cho ngươi tại linh áp phía dưới trèo chống nửa canh giờ, liền dẫn ngươi đi gặp ổ quay ma đại nhân, bất quá đáng tiếc, ngươi mới vừa biểu hiện để cho ta rất không hài lòng." Kim Luận Ma lạnh lùng nói, "Ổ quay ma?" Nhưng Ninh sau khi nghe nói không do tầm trung sững sở, nguyên bản còn suy nghĩ như thế nào tiếp cận ổ quay ma, kết quả thế mà đã có người đưa tới cửa, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Ninh Dĩnh trong đầu thật nhanh tính được mất. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, sử dụng đại thiên đạo Đại thiên đao vừa ra, tự nhiên là không gì không phá. Cứ như vậy một kiếm, Kim Luận Ma Linh áp lập tức bị đánh thành hai nửa. Nhất thời, giữa sân yên tĩnh trở lại, An Tính có chút đáng sợ. Kim Luận Ma có chút không dám tin, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Một kiếm đem Linh áp bổ ra. Cái này 6. Vừa 6. Mới vừa rồi là 6. Là chuyện gì xảy ra? Tiên Tính không lâu, tiếng nghị luận lại nổi lên, chỉ bất quá một lần này bọn hắn nhìn về phía làm nhưng đinh ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm, Kim Luận Ma đã phản ứng lại, hai con mắt nhìn chòng chọc vào nhưng đinh trong tay đại thiên đao. Khi đó một loại như thế nào ánh mắt, sốt ruột, ghen ghét, muốn chiếm thành của mình. Nhưng Ninh Ninh nhàn nhạt nhìn xem Kim luận Ma, nhìn xem Kim luận Ma ánh mắt, hắn tự nhiên minh bạch đối phương là tại đánh cái gì chú ý ngươi đối với ta Đại Thiên Đao cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng ta. Nhưng Ninh lánh lánh đạo, Kim luận Ma lập tức giật mình tỉnh giấc, nguyên bản có thể khất chế Ninh Ninh áp tại Đại Thiên Đao trước mặt, cũng không có bất kỳ ưu thế. Mà rõ ràng, một chiêu kia mới vừa rồi mưa kiếm thuật cũng không phải đối phương mạnh nhất, huống chi hiện tại hắn trong tay cầm Đại Thiên Đao, tự có mấy phần tự tin có thể giết hắn. Như thế nào? thật đúng là muốn đánh chủ ta ý, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta kiếm ma hai chữ là gọi không? Nhưng Đinh lại lạnh lùng nói, Kim Luận Ma nghe vậy, đã không có bất kỳ tâm tư, chính mình linh áp sơ kỳ cảnh giới, tại nơi đem cổ quái trọng kiếm phía dưới, đã không có chút nào ưu thế. Ha ha, kiếm ma lão đệ suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu. Chỉ bất quá để cho ta tò mò là, lão đệ thực lực lợi hại như vậy, như thế nào trước đó chưa từng nghe qua huynh đệ tên tuổi a? Kim Luận Ma cười ha ha nói. Nhưng Ninh Văn Ôn nói thầm một tiếng lợi hại. Cái này Kim Luận Ma thấy hắn không cách nào đánh bại chính mình, lập tức liền ngược lại kéo. Vừa mới bắt đầu còn tại hô Kiếm Ma Lao Đệ, gặp qua chỉ chớp mắt thì trở thành lão đệ. Bất quá lợi hại nhất vẫn là một câu cuối cùng, hiển nhiên là bắt đầu ở hoài nghi nhưng đinh thân phận. Nhưng đinh khẽ mỉm cười nói, nghe nói có người dùng danh hiệu ta cho nên mới đi ra đi lại một chút, thuận tiện muốn có được hôn thế ma đại nhân tán thành. Do người hù đến cảnh giới nhất định, liền thành trang B mà đối với sinh hoạt tại 21 thế kỷ, nhưng đinh tới nói, trang B đơn giản quá tiểu nhi khoa. Hai câu nói, liền đem kim luận ma hụ sửng sốt một chút. Nghe nói có người dùng danh hiệu ta cho nên mới đi ra đi lại một chút. Ý tứ này không phải liền là mình mới là chân chính kiếm ma? Lần này tới là vì rất handy, thuận tiện muốn có được hôn thế ma đại nhân tán thành. Mà một câu thì càng dễ dàng minh bạch, rõ ràng hắn tới này muốn thông qua tỷ thí đi tiến đánh thế giới, nhận được hôn thế ma đại nhân chắc chắn. Kim Luận Ma đầu góc lại một nghĩ lại, liên tưởng đến phía trước chính mình nói đạo ổ quay ma đại nhân mấy chữ thời điểm, nhưng Ninh phản ứng, không khỏi nói, huynh đệ lần này là muốn gia nhập vào ổ quay ma đại nhân dưới trướng. Nhưng Ninh Vân luôn, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, đạo, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ha, ha, ha đây chính là thật trùng hợp, huynh đệ, ta liền là ổ quay ma đại nhân thủ hạ, huynh đệ không đề nghị mà nói. Liên từ ta giận rát, ngươi xem, coi thế nào à? Kim Luận Ma cười nói. "Tốt, kết quả là phía trước còn tại tỉ thí hai người, cứ như vậy kết bạn lên đường, lưu lại tại chỗ còn đang ngẩn người mấy người. Đúng, Kiếm Ma cũng sẽ tham gia tỉ thí lần này a?" Kim Luận Ma đột nhiên ngừng lại, cười ha ha nói. "Nhưng Đinh Văn Luân, dưới chân một cái lảo đảo. Huynh đệ ngươi thế nào? Không có, ta chỉ hy vọng ngày đó đến nhanh một chút." Nhưng Đinh sắc mặt bình tĩnh nói, mà nhưng trong lòng thì mang to, đầu đen rau muống, sớm biết cũng không cần Kiếm Ma cái danh này. Chưa xong con tiếp 122 chương 103, Kiếm Ma, Kiếm Ma Cơ Yuma đại nhân, tin tức tìm hiểu đã trở về. Một cái anh tuấn nam tử áo trắng đạo. Nói xong, cặp mắt kia liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Cơ Yuma, trong mắt dục vọng không có chút nào ẩn tàng. Cơ yêu Ma ma Vân núi Tam Đại một trong bá chủ, đồng thời cũng là Tam Đại bá chủ bên trong duy nhất một cái nữ tính. Quần áo gợi cảm nàng bây giờ đang lười biếng nằm ở rộng lớn trên ghế ngồi, dường như là quen thuộc trong ngày thường loại này không chút kiêng kỵ ánh mắt, thời khắc này nàng đối với nam tử trắng ánh mắt không thấy, vẫn như cũ tối đầu lượm lấy móng tay của mình. "Giò tham tin tức gì?" Nữ tử thản nhiên nói. Bẩm báo Cơ yêu ma đại nhân, Kim Luận Ma Thụ ổ quay Ma đại nhân mệnh lệnh đi trời cao Ma đại nhân lãnh địa kéo người, mà bọn hắn muốn kéo là Đại Bàng Ma. Bất quá nhất hướng độc lai độc vãng Đại Bàng Ma chẳng biết tại sao, mặc dù cự tuyệt tổ quay Ma đại nhân, lại ném đến rồi trời cao Ma thiên người giới chướng. Nam tử áo trắng lập tức trả lời, mà hắn ánh mắt vẫn là không có rời đi Cơ yêu ma. Cơ yêu ma nghe vậy sau đó, khẽ nâng lên đầu, lộ ra một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, nhìn xem nam tử áo trắng đạo, thì ra là thế, như vậy kiếm ma, ngươi có chắc chắn hay không đối phó Đại Bàng Ma sao? Nói xong, một đôi đôi mắt đẹp đánh giá kiếm ma, một bộ bạch để, mày kiếm mắt sáng. Quả nhiên là anh Tuấn dị thường. Có ở sau lưng một thanh trường kiếm, bên hông lại bội tiếp một thanh chiều dài trung đẳng thể kiếm. Kiếm ma, tại một lần trong lúc vô tình bị Cơ Yêu ma đuổi phải, lúc đó kiếm ma chính là chỗ này bước căn mặc, cho tới bây giờ một mực không có thay đổi qua, cũng chính là lúc kia, kiếm ma bị Cơ Yêu ma sắp đẹp hấp dẫn, một mực đi theo nàng. Nghe được Cơ Yêu ma tra hỏi, kiếm ma tự tin nói, "Cơ Yêu ma đại nhân yên tâm, tỉ thí lần này, ta nhất định sẽ giúp ngài thắng được." "A? Có tự tin như vậy?" Cơ Yêu ma nghe nói kiếm ma mà nói, hơi sững đại bang ma thực lực nàng là biết đến, không nghĩ tới kiếm ma thế mà tự tin như vậy. Kiếm ma tự nhiên biết cơ yêu ma nghi hoặc cái gì, nâng tay trái, hơi hơi lung lay hai cái. Cơ yêu ma thấy thế, nhãn tình sáng lên, không khỏi ha ha cởi nói, thì ra là thế a. Nhìn xem kiếm ma ánh mắt càng ố nư, môi son hơi lên, nói khẽ, "Lên đây đi." Lời này tựa hồ có đại ma lực đồng dạng, kiếm ma nghe vậy, trong mắt dục hỏa tựa hồ muốn trào lên mà ra. Kiếm ma không chút do dự, ba bước làm hai bước, lập tức liền đi tới cơ yêu ma bên cạnh. Còn không đợi kiếm ma động tác như thế nào, cơ yêu ma cáo giận nói, "Ngươi đợi chút nữa đi mềm mỗi lần đều dùng sức như thế." Lời này giống như xuân dược đồng dạng, kiếm ma nghe vậy, cũng nhịn không được nữa. Đưa tay dùng sức kéo một phát, liền đem cơ yêu ma quần áo trên người cho xé rách rơi mất, nhìn xem bại lộ trên không trung da thịt trắng nõn, một cái liền nào tới, đem cơ yêu ma đặt ở dưới thân. 6. Hai nói sau đó, nhưng Ninh Tại Kim Luận Ma dẫn đầu dưới, rốt cuộc đã tới ổ quay ma trước mặt. Dọc theo đường đi, Nhưng Ninh nhất thẳng dầu dí kiếm ma chuyện, hai nói tới, hắn từ bên cạnh biết được liên quan tới kiếm ma tin tức. Kiếm ma, cơ yêu ma thủ hạ, cũng là tử thí lần này nhân một trong, thực lực tại Kim Luận Ma chi bên trên, mà Kim Luận Ma nhưng lại ổ quay ma thủ phía dưới một cái lợi hại nhất, vì lần này có thể chiến thắng. Ổ quay ma vụng trộm điều động kim luận ma đi thuyết phục đại bảng ma phục vụ cho hắn. Rõ ràng, kim luận ma thuyết phục đại bảng ma thất bại, không phải vậy cùng kim luận ma trở về chính là lớn bằng ma mà không phải, nhưng đinh cái này giả kiếm ma. Kim luận ma nhìn thấy ổ quay ma chi phía sau, tiến lên nhẹ giọng nói gì. Động nhiên chỉ thấy ổ quay ma trong đôi mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Như Linh. Mà Nhưng Linh biết, hắn càng nhiều hơn chính là đang nhìn sau lưng mình đại thiên nào. Cũng không lâu lắm, kim luận ma ha ha cười nói, kiếm ma. Ha, ha, ha không tệ, là một cái hảo xưng Ta xem cái kia kiếm ma cùng ngươi so ra e rằng còn muốn kém xa. Nhưng Đinh Văn Loan khẽ mỉm cười nói, so sánh mục đích ta tới ổ quay ma đại nhân ngươi cũng là hiểu, không biết có ta hay không vị trí. Có. Đương nhiên là có. Ta đang lo tìm không thấy người, không nghĩ tới kiếm ma tiểu hình đệ đã tới rồi. Ha ha, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Kim Luận Ma, ngươi trước phái người an bài xuống, thanh kiếm ma tiểu hình đệ mang đi nghỉ ngơi, buổi tối ta thật tốt làm kiếm ma tiểu hình đệ đó tiếp. Ổ quay ma ha ha cười nói. Sau đó, ngay tại ổ quay ma ánh mắt kỳ dị bên trong, Kim Luận Ma liền phái người mang theo, nhưng Đinh đi xuống nghỉ ngơi. Ngươi nhìn thế nào? Ổ quay ma quay đầu nhìn về phía Kim Luận Ma đạo: Không đầu không đuôi một câu nói, nhưng là nhường kim luận ma sâu đậm lâm vào trầm tư, dường như là Minh Bạch ổ quay ma đang hỏi chính là cái gì, tới hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Ta và hắn nếu đánh thật, đoán chừng thắng bại tại tỷ lệ 5 năm." "5 năm? Ta xem chỉ sợ là 10 phần a." Ổ quay ma thán liêu khẩu khí đạo, "Đại nhân ngài cho là hắn có thể toàn thắng ta?" Kim luận ma lộ ra nhiên bất tin, nghe xong trước người nói tới, lại nhìn hắn cái này không lo ngại gì bộ dáng, "Ta xem hơn phân nửa là như vậy." Ổ quay ma thản nhiên nói. Tiếp đó, hai người cứ như vậy nặng mặc xuống. Qua rất lâu, ổ quay ma mới lần nữa mở miệng nói, Vài người khác đang làm gì? Ngươi đợi chút nữa thông tri một chút, buổi tối để bọn hắn cùng một chỗ tham gia tiệc tối." Kim Luận Ma khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì, gật đầu nói, "Là." Nhưng Ninh Hòa Bạch Vân Phi được đưa tới một cái gian phòng ốc bên trong nghỉ ngơi, nhưng Ninh bốn phía quan sát một cái, hướng về phía Bạch Vân Phi đạo, "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Buổi tối chỉ sợ sẽ có chút phiền toái." Bạch Vân Phi ngay vậy, khẽ gật đầu. Rõ ràng hắn cũng biết, Ninh Ninh buổi tối phải đối mặt một ít gì. Ninh Ninh nói xong, liền ngồi xếp bằng, chỉ bất quá cũng không có tu luyện, mà là tại nhớ lại trước đây Phong Hậu dạy hắn những cái kiếm chiêu. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản mơ hồ kiếm chiêu từ từ rõ ràng. Trước đây, nhưng Ninh bởi vì có bắt quái phủ hào quyết cho nên đối với Phong Hậu trước đây dạy hắn kiếm pháp, chỉ có luyện tập một bộ mưa kiếm thuật, những thứ khác mặc dù trước đây cũng được qua, bất quá đến bây giờ cơ bản quên sạch. Những cái kia kiếm chiêu phủ đuổi đến thời khắc này, từ từ tại hắn trong đầu nổi lên, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện những cái kia bị hắn sắp lãng quên kiếm chiêu, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy, có chút thậm chí so kiếm mưa thuật còn phải mạnh hơn mấy phần. Bất quá sau một khắc hắn liền bình thường trở lại, Phong Hậu là nhân vật nào, trong thiên hạ, còn có ai có thể cùng so với hắn kiếm? liền xem như cái kia kiếm mà, e rằng cùng hắn cũng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi a nghĩ tới đây, nhưng Ninh đột nhiên nợ đủ cười. Ta hay dùng Phong Hậu dạy ta những thứ này kiếm quyết, tại ma giới sông cái kiếm ma xưng hảo, tựa hồ cũng rất tốt đâu. Suy nghĩ phiêu trở về, nhưng Ninh bắt đầu nghiêm túc cẩn thận phân tích lấy ban đầu những cái kia kiếm chiêu, mặc dù một mực chưa từng dùng qua, bất quá tại trước đây học thời điểm, hắn nhưng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành Phong Hậu mỗi một cái yêu cầu. Sau một cách giờ, nhưng Ninh mới chậm rãi đứng lên, trong tay đột nhiên nhiều hơn một trôi lực đông lại trở kiếm, bắt đầu ở trong phòng từ từ quay múa. Bạch Vân Phi thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, sờ hắn lấy lại tinh thần sau đó, liền lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tiếp đó liền ăn tĩnh đứng ở ngoài cửa, cho nhưng đinh làm thủ vệ. Nhưng thích hợp tại Bạch Vân Phi rời đi cũng không hề để ý, vẫn như cũng là một người lẳng lặng cơ, chỉ là thỉnh phảng sẽ dừng lại, suy xét một hồi, mới một lần nữa cơ múa. Càng về sau, một bộ kiếm chiêu cơ múa tốc độ càng lai viện nhanh, đi Vân Lưu Thủy, một mạch mà thành. Tại không có tất cảm giác, vung bảy song sau, nhưng đinh lại là chậm tư, lại một lần nữa cơ múa, đến bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, tốc độ so thượng nhất lần chậm rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp trời dần dần tối lại. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, Kim Luận Ma xuất hiện ở Bạch Vân Phi trước mặt. Kiếm Ma huynh đệ Hàn Sáu. Kim Luận Ma nhìn thấy Bạch Vân Phi canh giữ ở cửa ra vào, không khỏi hiếu kỳ nói: "Bạch Vân Phi ngay vậy, lập tức nói: "Kim Luận Ma đại nhân, đại nhân nhà ta ở bên trong tu luyện, không biết có chuyện gì không?" Haha, ha, Kiếm Ma huynh đệ thực sự là chăm chỉ học tập a, kỳ thực cũng không chuyện gì, chính là nghị thông suốt biết phía dưới, cho Kiếm Ma huynh đệ tiếp phong yến còn một hồi liền tốt, cho nên ta đặc biệt tới mời hắn." Kim Luận Ma cười ha ha nói. Kè kè. Kim Luận Ma vừa lời, gian phòng cửa phòng liền mở ra, nhưng Đinh Công đại thiên đao từ bên trong đi ra. "Đi đi, ngươi đi ra, đi thôi, tiến hội lập tức sẽ bắt đầu." Kim Luận Ma tiến lên bắt lấy nhưng đinh tay nói, "Ai ngờ nhưng đinh tránh thoát kim luận ma tay, mỉm cười nhìn hắn nói, không phải còn một hồi mới bắt đầu sao, không ngại trước cùng ta giới thiệu, buổi tối hôm nay đều có ai đi a?" Kim Luận Ma nghe vậy, khuôn mặt thượng nhất cương, còn không đợi hắn tất cả phản ứng, liền bị nhưng đinh tiến lên một phát bắt được, đem hắn lôi vào trong phòng, làm kim luận ma phản ứng quá lại thời điểm, cửa phòng đã đóng lại. Bạch Vân Phi vẫn là đứng ở ngoài phòng, cười hắc hắc. tại đi vào lúc đưa cho hắn một ánh mắt, hắn hiểu được. Đó là nhưng linh nhường hắn tiếp tục canh giữ ở cửa ra vào, đừng có người khác quấy rầy. Khu khụ, Kiếm Ma huynh đệ, ngươi xem chúng ta là không phải vừa đi vừa nói à, tiếp tối thế nhưng là sắp bắt đầu à, nhưng tất cả mọi người trở lấy tựa hồ không tốt lắm đâu." Kim Luận Ma lung túng nói. Lời nói này thì không đúng, ta hỏi ngươi, dạ tiệc này thế nhưng là vì ta bậy tiệc mời khách. Đúng vậy a. Vậy ta là nhân vật chính đi. Đúng vậy a. Vậy không phải? A. Cái gì? Còn không hiểu không? Nếu như ta là nhân vật chính, như vậy nhân vật chính tự nhiên là sắp tối điểm đăng tràn người đúng đi. 6. Kết quả là Cầm Nhưng Ninh không có cách kim luận ma, không thể làm gì khác hơn là đơn giản đem hôm nay trong giả tiệc khách nhân đều giới thiệu một lần. Cũng không lâu lắm, liền đã toàn bộ giới thiệu xong xuôi, kim luận ma thật dài lòng liêu khẩu khí, "Đạo, tốt, ta đều giới thiệu xong, chúng ta mau tới thôi." Chẳng lẽ liền không có người nào muốn đáng giá ta chú ý một chút? Nhưng Ninh mỉm cười, con mắt nhìn chằm chằm kim luận ma nháy mắt cũng không ngáy mắt. "Tốt ta, kim luận ma lần này là hoàn toàn ăn xong, hắn không nghĩ tới, Nhưng Ninh cư nhiên là như vậy một người." Theo lẽ thường, chẳng lẽ không phải Nhưng Ninh hẳn là giả vờ không biết, tiếp đó tại tiệc tối thượng nhất mình kinh ngửi sao? Bất đắc dĩ, Kim Luận Ma không thể làm gì khác hơn là lại bảo một chút thời gian, Nhung Ninh phải chú ý người tưởng tượng tế tế nói một lần. Chờ bọn hắn đuổi tới dạ tiệc thời điểm, đã là đi qua nửa canh giờ. Nhưng Ninh trông thấy một người thế mà đứng tại tiệc tối cửa ra vào, không khỏi tiến lên cười nói, vị này xưng hô như thế nào à, có phải hay không đang chờ ta a. Nói xong, Nhưng Ninh quay đầu nhìn về phía Kim Luân Ma, hy vọng hắn giới thiệu một chút, ai biết Kim Luận Ma sắc mặt nói là không ra cổ quái. Chưa xong con tiếp. 123 chương 104, tiến hội Phong Ba Thiên Yêu Ma hai ngày này vốn là đều rất vui vẻ, bất quá khi hắn đã biết một tin tức sau đó liền sáu. Kim Luận Ma đi mời đại bảng Ma thất bại. Này liền mang ý nghĩa, lần này tỷ thí, ổ quay ma nhất định sẽ làm cho hắn ra sân. Hắn biết mình thực lực so Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma kém, bất quá trừ bọn họ hai cái bên ngoài, ổ quay ma thủ phía dưới lợi hại nhất chính là hắn Thiên yêu Ma. Nếu như có thể mời được đại bảng Ma mà nói, hắn tự nhiên liền không có vai diễn, bất quá bây giờ sao sáu. Bây giờ, Kim Luận Ma không biết từ nơi nào xin hỏi tới một người gọi Kiếm Ma ra Hỏa, thiên yêu Ma nghĩ đến đây người, liền không nhịn được xin thí. Hắn thấy, cái này giả kiếm ma thế nhưng là đoạt vị trí của mình a nhưng mà, trước đây không lâu kim luận ma thế mà phải người gọi hắn tham gia tiệc tối, cho cái kia gọi kiếm ma ra hỏa đón tiếp tiệc tối. Hắn vừa nghe nói tin tức này, khí sẽ không đánh một chỗ tới, bất quá sau đó tưởng tượng, nếu là tại trong dạ tiệc cho tên kia khó xử, e rằng ổ quay ma đại nhân liền biết hai mới là lợi hại nhất, đến lúc đó, e rằng chính mình vẫn có cơ hội ra sân tỷ thí. Quyết định chú ý sau đó, mà bắt đầu tu luyện, đem mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Nên có hạ nhân nói cho hắn biết tiệc tối lúc bắt đầu, vốn chuẩn bị đi trước hắn nào trung nhất chuyển, lại là ngồi xuống, gắt gao tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi đứng dậy, hướng về yến hội đi đến. Nếu là cho đối phương tìm phiền toái, tự nhiên là sắp tối điểm tới, e rằng ổ quay ma đại nhân chính là hy vọng ta tìm hắn để gây sự, nhất quyết thắng bại. Kỳ thực Thiên yêu ma đoán không sai, ổ quay ma là hy vọng thông qua hắn tới khảo thí nhưng Ninh, mà là hy vọng thông qua hắn, qua khảo nghiệm Như Ninh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tại chuyển luận ma nhãn bên trong, Thiên yêu ma đối đầu nhưng Ninh, căn bản không có mấy may phần thắng. Không biết Thiên yêu ma biết ổ quay ma ý nghĩ, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà bây giờ, Thiên yêu ma mới vừa đến yến hội cửa chính, thật chuẩn bị đi vào, liền nghe được tụi hầu người đang gọi hắn. Hắn nhìn lại, lại là kim luận ma cùng không nhận ra người nào hết ra họa. Mà tên kia thế mà lại nói, vị này xưng hô như thế nào à, có phải hay không đang chờ ta a. Ma kim luận ma sớm đang ngốc trệ tại nơi, trong lúc nhất thời không có phản ứng quá lai. Tiết Diêu ma nghe vậy, suýt chút nữa nhịn không được phun một ngụm máu tươi đi ra. Chính mình nên đón hắn. Mình tại sao có thể nên đón hắn? Hắn bây giờ thật nhớ nói cho hắn biết, hắn là tới đến cửa quán, chỉ bất quá đến chậm mà thôi, thế nhưng là đối phương tựa hồ căn bản vốn không cho hắn cơ hội này. Kéo một cái tay của hắn liền hướng trong phòng yến hội đi đến. Tiễn tĩnh, chớp mắt hô Làm kim luận ma đi vào theo sau đó. Trong phòng yến hội nhân có bộ dáng như vậy, từng cái trừng trong mắt, há to miệng nhìn chằm chằm nhưng Đinh Hòa Thiên yêu ma hai người, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm nhưng Đinh lôi kéo Thiên yêu ma tay. Thứ nhất phản ứng quá lai chính là Ổ Quây ma, đợi nửa ngày, Kim Luận ma thế mà cùng nhưng Đinh còn không hiện thân, liền nghĩ lại phải người đi thúc dục, bất quá nghĩ đến Kim Luận ma bình thường làm việc rất đáng tin, cũng liền từ bỏ. Nhưng ai biết, đợi nửa cách giờ, thế mà đợi đến là như thế này một bộ chẳng cảnh. Tình Ngộ lại hắn vội vàng hướng Kim Luận ma nhìn lại, nhưng ai biết xem xét hắn liền nổi giận. Đó là cái gì biểu lộ? Ổ quay ma nguyên bản hi vọng từ Kim Luận ma nơi đó biết được chân tướng sự tình. Nhưng ai biết Kim Luận Ma thế mà ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn xem nhưng Đinh Hỏa Thiên yêu ma. Dường như là cảm nhận được cái gì, Kim Luận Ma ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ổ quay ma quăng tới ánh mắt, lập tức tỉnh ngộ lại, đi tới ổ quay ma bên người, hướng hắn nhẹ nhàng giải thích. Giữa sân đã yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Ánh mắt mọi người cũng đã chuyển hướng ổ quay ma cùng Kim Luận Ma hai người, không lỗi thời thỉnh thoảng còn có thể liết thượng nhất mắt nhưng Đinh hòa Thiên yêu ma. Hồi lâu, làm ổ quay ma ngẩng đầu thời điểm, trên mặt đã lộ ra giợt khóc giờ cười biểu lộ, đám người hiếu kỳ, lại ai cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Nhưng Đinh mới vừa vào lúc tới, Liền phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn ngay từ đầu chỉ coi là lần đầu gặp mặt rất hiếu kỳ có thể qua đường này hắn mới phát hiện ánh mắt của bọn hắn dừng lại ở hắn lôi kéo tay của người kia bên trên không khỏi kinh dị bất động thần sắc thu hồi lôi kéo thiên yêu ma tay an tinh đứng ở một bên hắn đang muốn hỏi kim luận ma gì tình huống thời điểm liền phát hiện kim luận ma nhanh hơn hắn thượng nhất bước đã hướng về ổ quay ma đi bất đắc đắcĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi mà đối với thiên yêu ma thân phận cũng có mấy phần ở tới bất quá hắn chính mình đoán kết quả nh hắn không khỏi cười khổ không thể tự hồ nhau cái chuyện tuổi lớn A, Quả nhiên, làm ổ quay ma ngẩn đầu thời điểm, nhưng Ninh rõ ràng bắt được ổ quay ma cái kia trợn khóc trợn cười biểu lộ. Đang lúc Nhưng Ninh còn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào đi hóa giải trước mắt cái này lúng túng thời điểm, ổ quay ma đã đứng dậy đi tới Ninh Ninh bên cạnh. Kiếm ma huynh đệ, tới tới tới, nhanh ngồi. Ổ quay ma cười nói, đám người nghe vậy, cũng là kinh ngạc nhìn Nhưng Ninh, bọn hắn không nghĩ tới ổ quay ma đối với Nhưng Ninh khách khí như vậy. Nhưng Ninh minh bạch đây là ổ quay ma đang cho hắn giải vây, lúc này phụ cười nói, ổ quay ma đại nhân khí, vừa rồi có việc, tới chơi xin lỗi. Trúng nhân nhấc lên ha, ha hai tiếng tỏ ra hiểu rõ chỉ bất quá chân minh trắng hay là giả minh bạch, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Tổ quay ma mang theo, nhưng Đinh đi tới vị trí của hắn, chỉ bất quá quay người thời điểm, hung hăng chừng liêu Thiên yêu ma một mắt. Nếu không phải là gia hỏa này đến trễ như vậy, cũng không náo ra chuyện như vậy. Tiệt yêu ma nhất thời cảm thấy bị khuất vô cùng, cái này không quan chuyện của ta à. Đi hai bước sau đó, Tổ quay ma không có nhớ kỹ đem nhưng Đinh đưa đến hắn vị trí, mà là đi tới phòng yến hội trung ương đạo, hắn là kiếm ma tiểu huynh đệ, thực lực sao? Hừ hừ, so với các ngươi trong một ít người mạnh hơn nhiều, hắn sẽ là lần này tham gia tỷ thí người thứ 3. Về sau đại gia có rảnh có thể hào hảo giao lưu một phen." Lời vừa nói ra, đám người minh mạch, đây là cố ý nói cho Thiên Yêu Ma nghe, vì cái gì chỉ sợ sẽ là nhường Thiên Yêu Ma khiêu chiến cái danh xưng này kiếm ma nhân. Nhưng Ninh nghe nói, trong lòng cười lạnh, hừ, phái người khảo nghiệm ta, còn muốn đem lời nói dễ nghe như vậy. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá trên mặt không có chút nào biểu hiện ra một tơ một hào, vẫn là duy trì bộ kia người vật vô hại nụ cười. Chỉ bất quá chỉ cần cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy Ninh ánh mắt chính là không phải liếc về phía Thiên Yêu Ma. Quả nhiên Ủy Quay Ma vừa dứt lời phía dưới không bao lâu, thiên yêu Ma liền lên phía trước một bước đạo: "Ủy Quay Ma đại nhân, ta muốn hướng hắn khiêu chiến." Chúng nhân bất hẹn mà cùng lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, Ủy Quay Ma nghe vậy, nhưng là sắc mặt không vui, có chút hơi giận nói: "Thiệt Diêu Ma, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao?" Trên mặt mặc dù giả ra tức giận phẫn sắc, thế nhưng là tâm trung bất do tiến đưa liều khẩu khí, ra hỏa này, cuối cùng còn không có ngu quá mức. "Đại nhân, xin ngài thành toàn, nếu là ta thắng hắn, hy vọng ngài có thể đồng ý để cho ta tham gia tỷ thí lần này." Thiệt Diêu Ma kiên định nói. "Hừ." Ủy Quay Ma lạnh rên một tiếng, Hai tay chắp sau lưng không nhìn tới hắn, Miên đầu cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhưng Đinh Kiến hình dáng, tâm trung bất do cười thầm nói, "Trang, ngươi giả bộ." "Đại nhân, xin ngài thanh toàn. Thiệt yêu Ma lần nữa kiên định nói, "Ngươi vẫn kiếm ma xem hắn nói như thế nào." Tổ Quay Ma lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Nhưng Ninh. Nhưng Ninh gãi đầu một cái, ngáp một cái nói, "Bụng ta đói bụng, còn chưa ăn cơm đây." Tổ Quay Ma nghe vậy, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, cố tự trấn định quay đầu nhìn xem Ninh Ninh, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tổ Quay Ma cũng là như thế. Những người khác càng là không tốt, lại là trận mắt hốc mồm biểu lộ nhìn xem Như Ninh. Thật buồn bực liền chỉ sợ là Thiên Yêu Ma, hắn đã lớn như vậy, chỉ sợ là lần đầu tiên hướng người khác đưa ra quyết chiến thời điểm, đối phương nói đối bụng, muốn ăn cơm. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Nhưng Đinh cười ha hả, tay phải giơ lên, ngả vào sau lưng, nắm chặt Liễu Đại Thiên đao chúa kiếm, dường như là muốn rút ra mở rộng. Tổ quay ma đại nhân chẳng lẽ muốn ta trước mặt nhiều người như vậy, cùng so với hắn thí tỷ thì sao? Như Ninh khẽ cười nói, Tổ quay ma nghe vậy, nhìn xem Như Ninh cái kia tại đại thiên trên tay phải, tỉnh ngộ lại, đạo, ta suýt nữa quên mất, tới tới tới. Chúng ta đi sân đấu võ. Đám người yếu kỳ, không rõ vì cái gì tỷ thí một chút còn muốn đi sân đấu võ. Trong lúc mọi người chuẩn bị đứng dậy đi sân đấu võ thời điểm, bọn hắn liền biết tại sao muốn đặc biệt chạy tới sân đấu võ. Bởi vì sau đó một khắc, Ổ Quay Ma lại mở miệng nói, những người còn lại đều ở lại đây, Kim Lửa Ma, Ngân Lửa Ma, Kiếm Ma cùng Tiên Yêu Ma theo ta đi sân đấu võ. Nếu là phát hiện sân đấu võ phát hiện có những người khác, một tia giết không tha. Đám người nghe vậy tất cả giật mình, không rõ nhìn xem Ổ Quay Ma, bất quá có chút thông minh đã đem ánh mắt chuyển đến những đinh trên thân, mà Tiên Yêu Ma nghe vậy, cũng là cả kinh, nhìn những đinh ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Một cái thực linh cảnh giới hậu kỳ ra hỏa, ổ quay ma đại nhân thế mà coi trọng như vậy. Cái này gọi kiếm ma ra hỏa nơi nào văn ra, xem ra không chút không tầm thường a. Lần này Thiên yêu ma sợ rằng phải thất bại. Nhưng đinh mấy người hướng về sân đấu võ đi đến, lưu lại nghị luận ầm ĩ đáng người. Chờ ổ quay ma dần dần đi xa, chúng nhân nhất xem đều đứng lên, ồn nào đứng lên. Nghe sau Lương Yến hội sảnh truyền tới tiếng nghị luận, nhưng đinh núi bay, đi theo phía sau bọn hắn một bộ nhất bộ tiêu sái đi. Ta nghe anh của ta nói qua, ngươi rất lợi hại, lần này Thiên yêu ma tên kia e rằng rồi. Một thanh âm đột nhiên truyền vào, đinh Lốt hai, nhưng đinh quay đầu nhìn lại. Phát hiện lại là Kim Luận Ma đệ đệ Ngân Luận Ma. Ngươi và ngươi ca ca dung mạo rất giống a." Nhưng Ninh mỉm cười nói, "Chúng ta là Song Bảo Thai a, đương nhiên giống như Ngân Luận Ma đạo. Song 6. Song Bảo Thai." Nhưng Đinh nhất thời gian hôn mê. Song Bảo Thai chính hắn biết đến, thế nhưng là nào có dạng này Song Bảo Thai, hai người mặc dù dung mạo rất giống, có thể sáu, có thể rõ lộ ra nhìn qua, Ngân Luận Ma muốn nhỏ hơn không thiếu a dường như là minh bạch, nhưng Ninh suy nghĩ trong lòng, Ngân Luận Ma ha ha cười nói, "Ta hồi nhỏ ngộ phục một cái cây thảo dược, cho nên thì trở thành bộ dáng này." Ninh Ninh bình gật đầu một cái. Đợi chút nữa ngươi không muốn thủ hạ Lưu Đình à, Thiệt Diêu Ma tên kia luôn tự cho là đúng, đợi chút nữa thật tốt giáo hơn hắn." Ngân Luận Ma cười hì hì nói. Chỉ bất quá hắn không có chú ý, ngay từ đầu vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hắn, cùng nhưng Đinh Hàn Huyền tới về sau, âm thanh không khỏi lớn mấy phần, mà câu nói sau cùng bị tất cả mọi người nghe nhiều đến, đến rồi. Chưa xong con tiếp. 124 chương 105, trái giới đệ nhất đợi chút nữa ngươi không muốn thủ hạ Lưu Đình à, Thiệt Diêu Ma tên kia luôn tự cho là đúng, đợi chút nữa thật tốt giáo huấn hắn." Cứ như vậy một câu nói, mấy người phản ứng không giống nhau. Thiệt Diêu Ma nghe vậy sau đó Dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có ngã một phát mà kim luận ma phốc một tiếng, nhìn không được bật cười ổ quay ma nhưng là tựa hồ không có nghe được đồng dạng, dưới chân bước chân tăng nhanh mấy phần. Nhưng Đinh Hoảng Ngân luận ma rõ ràng cũng phát hiện bọn hắn nói bị những người khác đều nghe được, nhưng Đinh bất tử nhún vai, mà Ngân luận ma nhưng là hướng về phía Đinh thẻ lưỡi, bước nhanh đi về phía trước mấy bước, đi tới kim luận ma bên người. Nhưng Đinh nhìn xem trước mặt đôi huynh đệ này, không khỏi nghĩ tới Lâm Phàm, mặc dù nhiên bất là thần sinh đệ, bất quá cùng là ở cô nhi viện lớn lên hai người bọn họ, thế nhưng là so cùng kêu đệ còn thân hơn a có khỏe không? Lâm Phàm Nhưng Đinh Bất Do tâm trung thán liêu khâu khí, một đường lại không hắn lời nói, cứ như vậy an tĩnh đi tới sân đấu võ. Vừa bước vào sân đấu võ, nhưng Đinh Phảng Phật có loại ảo giác, dường như là đi tới thể nghệ quán một dạng, chỉ bất quá bình thời khí giới đổi thành đủ loại binh khí. Sân đấu võ ở giữa, là hình một vòng tròn lôi đài, đường kính đại khái tại khoảng 5 trượng. Nhưng Đinh bốn phía quan sát một cái, liền đi đi lên. Ngay lúc này, trọng tiếng đóng cửa chuyển tới, nhưng Đinh quay đầu nhìn lại, phát hiện là ngân luận ma đang tại quan sân đấu võ đại môn. Nhưng Đinh tiến hình dáng, hai lòng gật đầu một cái, dù sao đại thiên sự tình người biết càng ít càng tốt. Còn chưa lên Mỗi ngày yêu ma còn chưa lên, nhưng Ninh Mở miệng nói, Thiên yêu ma hừ lạnh một tiếng, lại không chần chờ, nhảy lên. Tỷ thí lần này, ta làm trọng tài, không cho phép hạ thủ nặng, không cho phép hạ sát thủ, phản sẽ sờ bị phạt. Ta nói ngừng nhất định phải ngừng. Kim Luận Ma chẳng biết lúc nào, cũng tới đến rồi trên lôi đài, nghiêm túc nói. Nhưng Đinh Hỏa Thiên yêu ma nghe vậy, đối với hướng một dạng, gật đầu một cái. Như vậy bắt đầu đi. Nói xong, Kim Luận Ma thối lui đến bên lôi đài, lặng lặng nhìn. Tại Kim Luận Ma vừa dứt lời ở dưới thời điểm, Ninh trong tay liền đã nhiều hơn một thanh linh lực ngưng kết thành trường kiếm, nếu như phong hầu ở nơi này, liền có thể nhận ra, thanh kiếm này bộ dáng ngoại hình cùng ứng long kiếm giống nhau như lúc. Tiên yêu ma gặp nhưng đinh chỉ là đông lại một thanh trường kiếm, lại không có bất luận cái gì thế công, không khỏi cười lạnh, hai tay lắp một cái, lập tức sau lưng xuất hiện mấy chục cái bóng đen. Con rơi. Nhưng đinh khiến đến thiên yêu ma sau lưng bóng đen, nhịn không được kêu lên. Đến bên này nhanh 9 năm, nghĩ không ra còn có thể gặp được loại này 21 thế kỷ sinh vật, mặc dù con rơi khuôn mặt đáng ghét, bất quá tại lúc này nhưng đinh trong mắt, nhưng là cảm thấy thân thiết. Nghe được nhưng đinh hô con rơi hai chữ, cổ quay ma bọn người là cả kinh. Cái này con rơi toàn bộ ma giới chỉ sợ cũng chỉ có trong sân mấy người nhận biết, không nghĩ tới Nhưng Đinh lần thứ nhất trông thấy, liền nói rõ. tổ quay ma không khỏi đối với Nhưng Đinh lại là nhìn chúng mấy phần. mà kinh ngạc nhất chính là thiên yêu ma, cái này con rơi là hắn thiên yêu công pháp tu luyện đi ra ngoài, không nghĩ tới Nhưng Đinh cư nhiên có thể nhận ra, không khỏi cẩn thận mấy phần. Nhưng Đinh nhìn xem những cái kia con rơi, một lúc sau, trong mắt xuất hiện mấy phần thần sắc thất vọng, bởi vì hắn phát hiện những thứ này con rơi căn bản không phải sinh vật, cũng có linh lực ngương kết mà thành Chỉ bất quá cùng khắc linh lực ngưng tụ thành đi ra ngoài đồ vật hơi có khác biệt chính là, những thứ này con rơi là có linh trí, bây giờ mà thôi. Nhưng Đinh Tại cảm thán những thứ này con rơi, không có ra tay, mà Thiên Yêu Ma bị Nhưng Đinh nhất ngữ nói toạc ra, cẩn thận vân vân. Hai nhân nhất thời gian, cứ như vậy cương trực đứng lên, ai cũng không có ra tay. Khu khụ. Kim Luận Ma thấy thế, không khỏi ở bên cạnh hò khan một tiếng, nhắc nhở hai người. Thiên Yêu Ma đầu tiên phản ứng quá lai, không chế những thứ này con rơi hướng về Nhưng Đinh công tới, dường như là muốn trước tìm hiểu phía dưới thực lực của đối phương. Mà Nhưng Đinh kiến hình dáng, lại là than liêu khẩu khí. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng xuống buổi trưa những cái kia, vừa mới nhớ lại kiếm chiêu, kết quả nhìn thấy nhiều như vậy con rơi bay tới, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Tay phải cư kiếm, lập tức giữa không trung xuất hiện trăm thanh khí kiếm, Siêu siêu rơi xuống. Tổ quay ma thấy thế, trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang. Nhưng linh vừa rồi thi triển mưa kiếm thuật, uy lực mặc dù chỉ có thể gọi là đồng dạng, thế nhưng là đây chính là thuần pháp, không có kết một cái thủ ấn, chỉ bằng điểm này, cái này kiếm ma xưng hào thực chí danh uy. Những thứ này khí kiếm mặc dù đánh trúng vào con rơi, nhưng lại cũng không có cho chúng nó tạo thành thương quá lớn, quanh quẩn trên không hai vòng sau đó, Những thương thế kia sớm đã không thấy, lại một lần nữa hướng về nhưng đinh đánh tới. Mưa kiếm thuật. Lại là mưa kiếm thuật, cùng vừa rồi giống nhau như lúc, chàng thượng hình thức không có chút nào thay đổi. Ngươi cũng chỉ có ngẩn ấy năng lực sao? Thiên yêu ma gặp nhưng đinh lặp đi lặp lại cứ như vậy một chiều, tâm trung bất do thoáng bùng lòng xuống, khi ngật nói: "Ổ quay ma mấy người cũng là tò mò, muốn biết nhưng đinh đến cùng như thế nào phá đi thiên yêu ma những thứ này còn, còn rơi, mặc dù thiên yêu ma thực lực vừa mới bước vào thực linh không bao lâu, nhưng những này còn rơi nhưng là dị thượng khó chơi, coi như làm nói kim luận ma cùng ngân luận ma." Cũng vậy những này con rơi không có cách, trước đây tỷ thí cũng là trực tiếp công kích Thiên yêu ma bản thể. Mọi người ở đây hiếu kỳ nghi hoặc lúc, nhưng Đinh Khế cười nói, ngươi cảm thấy ngươi những thứ này con rơi cùng huyết ma huyết ma vệ so ra như thế nào? Chúng nhân bất tử một sững sở, trong lúc nhất thời không rõ vì cái gì, nhưng Đinh kéo tới huyết ma vệ, cũng không có phát hiện, nhưng Đinh sương hô huyết ma thời điểm là huyết ma, mà không phải huyết ma đại nhân. Tự nhiên là huyết ma đại nhân huyết ma vệ lợi hại, ta những thứ này con rơi tại huyết ma vệ trước mặt, e rằng không chịu nổi một kích. Thiên yêu ma lập tức nói, cuối cùng còn có một số tự hiểu chi danh. Nói xong, nhưng Ninh Thi chuyển đi ra cái khác kiên quyết, hướng về những thứ này con rơi công tới. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp vận dụng Đại Thiên Đao, bất quá nhất nghĩ tới hôm nay vừa kỷ niệm kiếm triều, e rằng còn có một số thiếu sót, không khỏi đánh lên những thứ này con rơi chủ ý vậy những này con rơi tới đốc chiêu. Dương Ổ quay ma trợ nhân bất là, nhưng Ninh Kệ từ nói mấy câu nói kia sau đó, không tiếp tục thi triển mưa kiếm thuật, ngay từ đầu Dương Ổ quay ma hưng phấn không thôi, cho là Ninh phải vận dụng Đại Thiên Đao. Nhưng ai biết, đợi nửa ngày, cũng không thấy Ninh rút kiếm, ngược lại tại con rơi công kích đến, so vừa rồi chật vật mấy phần. Kim Luận Ma như mày, không hiểu nhìn xem Như Ninh, cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Kim Luận Ma quay đầu, nhìn thấy ổ quay ma quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Kim Luận Ma thấy thế, cười khổ lắc đầu. "Kiếm Ma, cố lên a. Đừng đi quản những cái kia con rơi, trực tiếp công kích Thiên Yêu Ma tên kia liền tốt." Ngay lúc này, Nguyên Luận Ma gặp Nhưng Đinh càng lúc càng chật vật, không khỏi vội la lên. "Quả nhiên vẫn là có chút thiếu sót a, bất quá bây giờ đã biết, đợi chút nữa trở về mới hảo hảo luyện phía dưới, hẳn là là được rồi." Nhưng Ninh đem tất cả kiếm chiêu sử một lần, phát hiện có nhiều vấn đề, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, nghe được Nguyên Luận Ma gọi, quay đầu nhìn lại. Nhìn hắn cứ gọi không do vì vì cười nói, chờ lấy, lập tức. "Wen." Vừa dứt lời, một cỗ linh áp bao phủ ở sân đấu võ bên trên. Thiệt Diêu Ma nghe được ngân luận ma gọi, không khỏi tức giận, rất sợ nhưng đinh thật sự xung lại, lập tức hai tay kết ấn thi triển linh áp. Mặc dù vừa tiến vào linh áp cảnh không lâu, nhưng linh áp sớm đã vận dụng lô hỏa thuần thanh, bây giờ dùng đến, nhưng đinh hành động quả nhiên nhận lấy hạn chế. "Hừ hừ, tiểu tử, ngươi nhận tôi đi." Thiệt Diêu Ma cười như điên nói. Nhưng đinh cười hắc, hắc nói chúng lực ngưng kết ra kiếm lập tiêu tay liền rút ra sau lưng đại thiên đao. Ổ ma thấy thế, lập tức đứng lên, hai con mắt nhìn chằm chằm nhưng đinh cùng với trong tay hắn đại thiên đao. Tiết yêu Ma tại, nhưng đinh rút ra đại thiên đao trong mắt, không khỏi cảm nhận được mấy phần cảm giác nguy hiểm, tâm trung nhất kinh, bất quá nhìn xem cất bước chật vật Như Đinh, lập tức buông lỏng mấy phần. Bất quá trong lòng mặc dù buông lỏng, bất quá thế công lại không có yếu bất chút nào, hai tay một cái kết ấn, lập tức lại xông ra vô số con rơi, đồng thời hai tay lần nữa biến hóa pháp quyết, linh áp sức mạnh lần nữa biến lớn. Nhìn xem vọt tới trước mắt con rơi, Như Đinh khẽ miệng nhấc lên một cái đường cong, tiếp đó đang lúc mọi người trong ánh mắt, giơ lên đại thiên đao, hướng lên trời Diêu Ma phương hướng hung hăng bổ xuống. Vô thanh vô tức, thật đơn giản một đau, đám người ngốc trệ. Linh áp, con rơi cũng đã tiêu tan mất tăm. Thiên yêu ma ngơ ngác đứng vững, con mắt nhìn chầm chầm nhưng đinh trong tay đại thiên đạo, khổ sở cười hai tiếng quay người rời đi. Ổ quay ma ngạc nhiên nhìn xem Như đinh, ngay lúc này, Kim Luận ma đi tới ổ quay ma bên người nhẹ nói vài câu, ổ quay ma chợt quay đầu nhìn về phía Kim Luận ma, tiếp đó tại chuyển luận ma trong ánh mắt, Kim Luận ma gật đầu một cái. Haha, kiếm ma lão đệ quả nhiên lợi hại, đi, chúng ta trở về, tiếp tục cho ngươi bày tiệc khách. Ổ quay ma ha, ha cười nói. Ma Kim Luận ma lời nói, còn rõ ràng ở hắn bên tai. Đại nhân, lần trước ta và so với hắn thử thời điểm, cái thanh kia trọng kiếm y lực nhưng không có lớn như vậy, ta hoài nghi hắn còn không có dùng toàn lực." Cứ như vậy một câu nói, ổ quay ma càng coi trọng Nhưng Ninh. Trở lại tới tối đó, ổ quay ma lôi kéo Nhưng Ninh đi tới chỗ ngồi của hắn, mà vị trí kia lại là trái dưới đệ nhất. Phong yến hội ở giữa là ổ quay ma vị trí, mà chi phối hai bên thứ nhất vị trí nhưng là Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma. Mà bây giờ trái dưới đệ nhất vị trí thế mà nhường cho Như Ninh, mà Kim Luận Ma nhưng là ngồi ở phải dưới đệ nhất vị trí, đến nỗi Ngân Luận Ma nhưng là ngồi ở trái loại kém hai vị trí. Đám người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ đều đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, bất quá đáng tiếc, qua nửa ngày không còn có người đi vào. Hôm nay, ta thật cao hứng. Lần này mặc dù chúng ta không có có thể mời đến đại bàng ma làm giúp đỡ, nhưng mà, kim luận ma tìm được một cái không kém gì đại bàng ma giúp đỡ, hắn chính là kiếm ma. Đại gia xin vì hắn nâng chén, ta tin tưởng, lần này có kiếm ma sau đó, lần này tỷ thí chúng ta nhất định sẽ thắng. Tổ quay ma đạo, đám người nâng chén, cả đám đều tìm cơ hội tới nịnh bợ Như Ninh. Nhìn Như lắc đầu không nói, ngượng ngùng, đem ngươi vị trí đoạt. Nhưng Đinh Kiến Kim Luận Ma tới, cười hắc hắc nói: "Về sau tất cả mọi người là người mình, nói những lời này làm gì, tới ta Kim Luận Ma kính ngươi một ly, về sau huynh đệ phát đạt, cũng đừng quên ta." Kim Luận Ma cười nói. "Nhất định, nhất định." Kiếm Ma Đại Ca nhìn không ra ngươi trôi này trọng kiếm lợi hại như vậy a. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi đâu." Ngân Luận Ma đây là cũng đi tới nói. "Nhưng Đinh Văn Luân mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. 125 chương 106, Hôn Thế Ma, Mơ hổ Thế Ma bên trên cứ như vậy qua ba là. Từ lần trước dùng Tiên Yêu Ma con rơi uy qua kiếm chiêu sau đó Ba là tới, nhưng Ninh Cả ngày trốn ở trong phòng, một mực cải thiện lấy. Cùng Thiên yêu ma giao thủ, nhưng Ninh cũng không có phát huy ra những kiếm chiêu này chân chính uy lực, những thứ này thế nhưng là có thể coi như át chủ bài tới dùng, át chủ bài tự nhiên càng giữ bí mật càng tốt. Ba là công phu nhường Nhưng Ninh có rất lớn thu hoạch, mưa kiếm thuật lần nữa bị hắn cải tiến, so trước đó tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, chỉ bất qua số lượng tương đối như thế ít một chút, Nhưng Ninh đem nó đổi tên là cực nhanh. Đồng thời, hắn lại cải tiến hai bộ kiếm quyết, khí thế như cầu rồng, đi vân lưu thủy. Ba bộ kiếm quyết làm xong sau đó, Ninh mới đưa liều khẩu khí Tại ma giới không thể sử dụng bắt quái phù hào quyết cùng ngũ hành sủng mòn định nhân nhưng đinh thực lực giảm đi nhiều, cũng may có đại thiên đao, không phải vậy chỉ sợ sẽ không giống bây giờ thuận lợi như vậy. Nghĩ đến đại thiên đao, nhưng Ninh Bất Do từ trong vỏ kiếm rút ra, tay trái khoác lên phía trên vừa đi vừa về vướn ve, trong miệng thấp rộng thì thào nhỏ nhẹ đạo, bọn gia hỏa này chẳng lẽ liền không có ham đại thiên đao sao, thực sự là kỳ quái. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một cái trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thế nào? Ninh Ninh mở cửa, thấy là Bạch Phi, không khỏi hiếu kỳ nói. Vừa rồi Kim Luận Ma nhường đại nhân ngài đi bọn hắn cái kia, nói là có chuyện quan trọng gì? Bạch Vân bên cạnh ngồi đáp. Nhưng Ninh Văn Lôn khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Bạch Vân Phi, "Đạo, ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút, hai ngày này mệt muốn chết rồi ngươi à? Hoàn toàn chính xác, tại Ninh Đình 3 ngày này lúc tu luyện, Bạch Vân Phi vẫn đảm nhiệm Ninh Đình thị vệ, cơ hội liền không có chớp mắt. Bạch Vân Phi nghe vậy, không có từ chối, hướng Ninh Đình thi lễ một cái, liền đi vào nghỉ ngơi. Phòng nghị sự trong sân. Làm Nhưng Đình mới vừa đi tới trong sân, đã nhìn thấy có người từ phòng nghị sự đi ra. "Là ngươi?" Nhưng Đinh Văn Lôn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là làm nói bọn hắn vừa tới Ma Vân núi đụng phải người mơ hồ thế ma. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Mơ hổ Thế Ma cả kinh kêu lên. Nhưng Ninh Tự Tiếu Phi tiếu nhìn xem hắn, nhớ ngày đó hắn cùng Bạch Vân Phi hai người là hù dọa hắn, không nghĩ tới lại còn có thể thấy hắn. Ngay tại nhưng đinh nghĩ xuất thần lúc, Mơ Hồ Thế Ma lần nữa la hoảng lên, ngươi không phải trời cao ma đại nhân thủ hạ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Ninh đinh chuẩn bị mở miệng lúc, phòng nghị sự cửa bị mở ra, đi đầu một người chính là Ổ Quây Ma, mà ở phía sau hắn Kim Luận Ma cùng Ân Luận Ma hai người đứng ở hắn hai bên. Chuyện gì xảy ra? Ồn ào. Ma cau mày hướng về phía Mơ Hồ Thế Ma vấn đạo. Ổ Ma đại nhân Hắn chính là lần trước cái kia phá hư ta đi trời cao ma đại nhân lãnh địa ra hỏa. Mơ hổ Thế Ma đi nhanh đến ổ quay ma bên người nói, "Ổ quay ma liếc mắt nhìn Như Ninh, tiếp đó quay đầu lại nhìn về phía Mơ Hồ Thế Ma." Mơ hổ Thế Ma bây giờ đang âm thầm đắc ý, ai ngờ bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới, bất ngờ không đề phòng, liền bị đánh trúng. 3. Một tiếng vang lênh lênh ở nơi này trong viện chuyển ra ngoài, chỉ thấy một cái đỏ bừng dấu bàn tay sâu đậm đóng dấu ở Mơ Hồ Thế Ma bên mặt. "Đại nhân, ngài đây là 6 Mơ Hồ Thế Ma che lấy bên mặt, không hiểu vấn đạo. "Hắn nhưng là ta mời tới quý khách, sao tha cho ngươi chỉ chỉ chỗ cho ta. Nói cuối cùng, ổ quay ma cơ hồ là hét ra. Mơ hổ Thế Ma nghe vậy cả kinh, vội vàng quỷ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu nhận sai. Nhưng Đinh lặng lặng nhìn một màn này, không nói một lời. Kiếm Ma tiểu huynh đệ nhanh mời vào bên trong, không cần phải để ý đến hắn. Ổ quay ma ha ha cười nói, "Nhưng chút điểm một chút đầu, khi hắn đi đến Mơ Hồ Thế Ma thân bên thời điểm, không khỏi lên tiếng hỏi, hắn là người nào? Nếu là ta nói ra, Kiếm Ma tiểu huynh đệ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hắn chính là cái kia Mơ Hồ Thế Ma." Ổ quay ma lần nữa cười nói, "Là hắn." Nhưng Đinh kinh nói, Không khỏi nhìn nhiều quỷ dưới đất mơ hổ thế ma hai mắt. Mơ hổ thế ma tên nhưng đinh tự nhiên có chỗ nghe thấy, bất quá đối với cái nhìn của hắn, nhưng đinh hòa người khác có chút khác biệt. "Đợi chút nữa ta có việc tìm người, người ở đây bên ngoài chờ ta phía dưới." Nhưng thích hợp lấy mơ hổ thế ma thản nhiên nói, sau đó liền đi vào, không ở nhìn hắn. Trong phòng nghị sự, ổ quay ma sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Vừa rồi ta tìm hiểu trở về tin tức, đối với chúng ta trước mắt hình thức không phải quá tốt." Ổ quay ma đại nhân ý là. Nhưng đinh có chút khó hiểu nói, "Tỷ thí lần này, quan hệ ai khống chế cả tòa ma vân núi, các hai bên cũng là chuẩn bị rất triệt để a." ổ quay ma thán liễu khẩu khí. Nhưng Đinh Văn Luân thầm nghĩ trong lòng, không phải là nói nhảm sao? Loại sự tình này nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không toàn lực đã giao a. Ổ quay ma đại nhân biết đối phương ăn bài, nhưng Ninh Hiếu Kỳ nói, "Ổ quay ma nghe vậy, khẽ gật đầu, trong tay một phần tư liệu đưa cho Như Ninh, trời cao ma toái kim ma, yêu na ma, đại bản ma. Cơ yêu ma phong lang ma, một trời một vực ma, kiếm ma. Tư liệu phía trên, đầu tiên là 8 cái tên, nhưng Ninh nhìn một lần, liền biết phía sau là đối thủ lần này. Tiếp lấy nhìn xuống, phía dưới ghi lại, nhưng là đối với mấy người kia tu luyện công pháp cùng giành giới một chút tư liệu. Nhưng Ninh vừa đi vừa về nhìn hai lần sau đó, nhíu mày, túi đầu trầm tư. Tổ quay ma bọn người nhìn xem Nhưng Ninh, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Qua một lúc lâu, Nhưng Ninh lông mày mới hơi hơi giãn ra, đạo: "Đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, tựa hồ lần này muốn chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy à. Dựa theo tranh tài quy tắc tỷ thí, bọn hắn đều phải phân biệt cùng khác hai đội tỷ thí, thắng một hồi kế một phần, không thắng không tỷ số, sau khi đánh xong, tính toán điểm cao nhất, điểm cao nhất đúng là lần này bên thắng, cũng liền mang ý nghĩa về sau đem tiếp quản ma vân núi. Mà khi Ninh nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm, Hắn phát hiện ổ quay ma bên này muốn thắng được, e rằng có chút khó khăn, nếu có ngoại ý mỡ gì, chỉ sợ cũng thất bại. Thua. Cái này không thể được, nhưng đích mục đích thế, nhưng là đi tới khu vực chân không, nếu bị thua, đến lúc đó lại nghĩ những biện pháp khác chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Không biết cái này tỉ thí thời điểm, thứ tự là thế nào ăn bài. Nhưng linh vấn đạo, ổ quay ma nghe vậy, hơi kinh ngạc đạo, cái này đều là mình ăn bài, không, có cái gì quy định đặc thủ. Bất quá bởi vì chúng ta cách khu vực chân không gần nhất, cho nên khác hai bên sẽ tới chúng ta bên này tỉ thí, mà đến lúc đó, chúng ta thì có một cái ưu thế. Có thể nhường bọn hắn ra sân sau đó, lại tuyển ai ra sân tỉ thí, còn có thể dạng này. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ nói, Ổ quay ma gật đầu một cái. Vậy thì không thành vấn đề, như vậy, ắt có niềm tin thắng. Nhưng Đinh Nhịn không được cười như điên nói, Ổ quay ma bọn người nghe nói, nhưng Đinh lời nói, rõ ràng ngốc trẻ một chút, sau một khắc phản ứng quá lai chính bọn họ lập tức vây đến nhưng Đinh bên cạnh đạo, không biết kiếm ma huynh đệ có biện pháp nào xấu. Cái này xấu, cái này e rằng không tốt lắm đâu. Ổ quay ma mấy người nghe nói, nhưng Đinh đề nghị, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng Đinh không nghĩ tới bọn hắn thế mà không có lập tức ứng, không khỏi yên lặng. Bất quá sau đó minh bạch cái gì, Đầu Đồng nói, "Ổ quay ma đại nhân, ngươi là muốn đường đường chính chính chiến đấu đâu, hay là muốn nhận được hôn thế ma đại nhân chắc chắn cùng với Trượng Khương Ma Vân núi." Lời này hiển nhiên là nói ý tưởng bên trên, Ổ quay ma trầm chờ, đánh giá thời gian một chén trà cơm vu, nhưng Ninh Trùng thấy Ổ quay ma hung hăng cắn môi, tiếp đó nặng nghề gật đầu. Nhưng Ninh tiến hình dáng, mới đưa liễu khẩu khí, nếu là Ổ quay ma bên này không đồng ý, e rằng lần này hy vọng chiến thắng thật sự không lớn. Xem tài liệu phía trên, ba nhà đều cũng có cơ hội thắng. Đối với cái này loại biến số quá lớn chuyện Nhưng Ninh cũng không phải rất ưa thích, hắn ưa thích đem tất cả mọi chuyện nắm giữ trong lòng bàn tay. Không có chuyện gì lời nói, ta liền đi xuống. Phần tài liệu này ta trước tiên dẫn đi nhìn xem. Nhưng Ninh cầm phần tài liệu kia đạo. Tổ quay ma nhàn nhạt gật đầu, bất quá tâm sớm lấy không ở nơi này, Nhưng Ninh minh bạch, mới vừa cái kia đề nghị, tựa hồ đối với hắn vẫn có chút đặc kích. Bất quá những thứ này hắn cũng không xem bảo, hắn chỉ muốn đi khu vực chân không, sau đó đem huyết ma giết, dạng này hắn liền đại công cáo thành. Giới nói huyết rơi đau đớn, hắn không muốn lại thấy được. Làm Ninh Ninh đi ra phòng nghị sự thời điểm, liền thấy mơ hồ thế ma cùng kính đứng ở một bên. Ngươi đi theo ta a?" Nhưng Ninh chào hỏi một tiếng, liền rời đi. Mơ hổ Thế Ma nhìn xem đi xa Nhung Ninh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó từ từ theo đi tới. Trở lại trong phòng, Bạch Vân Phi đã ngủ, Nhưng Ninh nhìn một dạng, ngay tại trước giường cho hắn bố trí một đạo cách âm kết giới. Đại nhân tìm ta không biết có chuyện gì? Mơ hổ Thế Ma nhìn xem Nhung Ninh bố trí xong kết giới sau đó, trước tiên mở miệng vấn đạo. "Phần tài liệu này là người làm ra a?" Nhưng Ninh vấn đạo. "Đúng vậy, là tiểu sửa sang lại." Mơ hổ Thế Ma trả lời. Nhưng chút điểm một chút đầu, lại trầm đứng lên. Đi tới ma giới sau đó, Hắn tựa hồ cả người đều trở nên bắt đầu trầm mặc, đúng một cái đến chuyện gì, liền thích một người từ từ suy xét. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe hắn lại mở miệng nói, chẳng lẽ liền không có cái gì khác? Tài liệu này e rằng còn không toàn bộ a. Mơ Hồ Thế Ma cả kinh, hoàng sợ nói, đại nhân, nói đùa, tiểu nhân làm sao lại giấu giếm đâu, những này là toàn bộ. Nhưng Đinh Tử Tiếu Phi Tiếu nhìn xem Mơ Hồ Thế Ma đạo, người gọi Mơ Hồ Thế Ma? là. Mơ Hồ Thế Ma có chút không hiểu, nhưng đinh tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Hồn Thế Ma, Mơ Hồ Thế Ma hồn Thế Ma, Mơ Hồ Thế Ma 6. Nhưng Ninh đột nhiên phản phản phục phục nhắc tới hai cái danh tự này. Mơ hổ Thế Ma hơi hơi túi đầu, chỉ bất quá trong mắt lần nữa thoáng qua một đạo tinh quang. Trong con người tinh quang nhưng đ là không có có nhìn thấy, bất quá hắn thấy rõ ràng Mơ hổ Thế Ma hơi không cảm nhận được túi đầu. Nhưng Ninh kiến hình dáng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đạo, ngươi như còn không chiêu, ta liền muốn dùng một chút phương pháp đặc biệt để cho người chiêu. Hồi lâu, Ninh đ kiến Mơ hổ Thế Ma không có phản ứng chút nào, trong mắt tuy có thất vọng, bất quá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ở bên cạnh hắn lượn quanh một vòng sau đó, mới mở miệng nói, Mơ Hồ Thế Ma, ngươi và Hôn Thế Ma đại nhân một chữ. E rằng rất nhiều người đều sẽ cho rằng ngươi cùng hôn thế ma đại nhân có quan hệ Nếu như ta cùng hôn thế ma đại nhân có quan hệ, chỉ sợ ta cũng sẽ không ở nơi này Mơ hổ thế ma bình tĩnh nói Bất quá ngươi cái danh xưng này, vẫn là có rất nhiều vấn đề a Nhưng Đinh nhẹ nhàng nói Vấn đề gì? Mơ hổ thế ma tại lúc này ngẩn đầu lên, nhìn chầm chầm nhưng Đinh đạo Chưa xong con tiếp 126 chương 106 Hôn thế ma, mơ hổ thế ma phía dưới nhưng Đinh có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới tại lúc này mơ hổ thế ma lại đột nhiên ngẩn đầu Bất quả đảo lại muốn E rằng cái này mơ hồ thế ma thật vẫn không phải rất đơn giản đâu. Ma giới lấy thực lực vi tôn, mà ma giới lợi hại nhất dĩ nhiên chính là Ma vương Hôn Thế Ma Sa mạ, ma giới người, có như dù thế nào nhìn chúng phong hào, cũng sẽ không tại chính mình xưng hào bên trong tăng thêm Hôn hoặc Thế hai chữ này, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Đây có thể nói là khinh nhẫn Hôn Thế Ma đại nhân a. Nhưng Ninh nói xong, trong ánh mắt tràn ngập trêu thức. Ta thích lại như thế nào, ma giới nhưng không có quy định không thể lại mình xưng hào bên trong có Hôn hoặc Thế hai chữ. Mơ hồ thế ma trả lời. Là không có, có quy định này, bất quá toàn bộ ma giới chỉ một mình ngươi dùng. Đây chính là vấn đề. Ta nói, ta thích. Nếu như là người bình thường mà nói e rằng chỉ là cho là người thực lực quá mức nhỏ yếu, sợ bị người khát giết, mới dùng cái danh xưng này. Chẳng lẽ ngươi không phải cho là như vậy sao? Ngay từ đầu ta cũng giống vậy cho là, bất quá khi ta biết ngươi là Mơ hổ Thế Ma thời điểm, ta liền cải biến cái nhìn này. Vậy ngươi bây giờ cách nhìn là? Ngươi và Mơ hổ Thế Ma đại nhân khẳng định có quan hệ, mặc dù ta còn không dám xác định là quan hệ như thế nào, bất quá chỉ sợ ngươi tới này nguyên nhân, có phải là vì thu phục ma văn núi a? Không có dấu hiệu nào, lập tức một cỗ khí thế uy nghiêm bao phủ cả phòng. Quả nhiên Nhưng Ninh Cật Lực chống cự lại khí thế này, trong miệng lại cười nói: "Ngươi rất thông minh, ngươi là người thứ nhất phát hiện. Bất quá ngươi cho rằng đối ngữ như vậy có chỗ tốt sao?" Mơ Hồ Thế Ma tại nghe thấy, Nhưng đinh lời khi trước ngự chi phía sau, tựa hồ thay đổi một cái nhân nhất giống như, trên người linh lực cũng là như tên lửa phi thân lấy. Ngụy Chân Linh bắt trọng: "Đây mới là Mơ Hồ Thế Ma thực lực chân chính. Ngươi gọi Ninh đinh, cũng không phải cái gì kiếm ma, ngươi tới đây rốt cuộc là vì cái gì?" Mơ Hồ Thế Ma lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ninh đinh vẫn luôn không thể tin nhìn trước mắt Mơ Hồ Thế Ma. Hai người vị trí nhất thời đảo ngược. Làm sao ngươi biết? Nhưng Đinh có chút không dám tin đạo. Đã ngươi có thể đoán được ta và Hôn Thế Ma có liên quan, chẳng lẽ biết điểm ấy tin tức rất khó sao? Huyết Ma, Huyết Ma vệ bị trên lưng ngươi trọng kiếm dễ dàng chém giết, cái này đã xem như đại sự, lần này chuẩn bị tiến đánh thiên giới, chân chính chủ lực thế nhưng là Huyết Ma, Huyết Ma vệ a. Mơ Hồ Thế Ma đạo. Còn không đợi nhưng Đinh mở miệng, Mơ Hồ Thế Ma lại nói, bất quá biết tin tức này cũng không có nhiều người, trừ ta ra, cũng chỉ có tiến đánh thiên giới bốn ma cùng Hôn Thế bản thân đã biết. Bằng không, ngươi vừa mới đến ma giới, có lớn như vậy một thanh trọng kiếm, là kẻ ngu cũng có thể đoán được ngươi là ai. Nghe nói những lời này, nhưng Ninh Mặc dù còn tại mơ hồ thế ma khí thế trấn ép, nhưng là không khỏi lộ ra thần sắc nhẹ nhóm. Như thế nào, ngươi bây giờ tựa hồ rất buông lỏng, chẳng lẽ sẽ không sợ bị ta giết sao?" Mơ hồ thế ma rêu giễu nói. "Nếu là ngươi muốn giết lời của ta, chỉ bất quá một cái chấp mắt qua, cũng không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy." Nhưng Ninh đột nhiên bật cười. Mơ hồ thế ma nghe vậy, quan sát lần nữa Nhưng Đinh Ninh viên, không khỏi âm thầm gật đầu nói, "Ngươi rất không tệ, đáng tiếc không phải của ta thủ hạ, nếu là ngươi nguyện ý quy thuận với ta sớm, ngươi có thể trước tiên đem ngươi uy áp cho thu lại sao, sau đó lại nói thẳng có chuyện gì a?" Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi gấp cái gì a?" Nhưng Ninh Cát Đức mơ hồ thế ma mà nói, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Mơ hổ thế ma bị Nhưng đính đánh gãy, không có chút nào xin khí, thu hồi uy áp sau đó đạo, "Ngươi lần này tới mục đích chỉ sợ là vì giết chết huyết ma a, cái này ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện." "Cái gì?" Nhưng Ninh hơi kinh ngạc đạo. Hắn không nghĩ tới, cái này mơ hổ thế ma thế mà lại giúp hắn giết chết huyết ma, phía trước còn nói huyết ma là lần này tiến đánh thiên giới chủ lực. Nghĩ tới đây hắn cũng minh bạch, e rằng mơ hồ thế ma hắn làm chuyện chưa hẳn dễ dàng. Quả nhiên Sau một khắc mơ hổ thế ma liền đưa ra yêu cầu của hắn. Giết chết hôn thế ma. Đừng nói giỡn, ta ngay cả ngươi cũng đánh không lại, ngươi lại muốn ta đi giết đi hôn thế ma. Nhưng Len Ken chẳng cự tuyệt nói, "Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ tại ma giới, chỉ cần ta nói xuyên thân phận của ngươi, chỉ sợ ngươi lập tức sẽ chết ở nơi này." Mơ hổ thế ma khẽ tuổi nói, "Nhưng Ninh nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, "Ta chết phía trước, nhất định đem ngươi muốn giết chết hôn thế ma tin tức tung ra ngoài. Ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao?" Mơ hồ thế ma hỏi ngược lại. Ninh Văn Luân không khỏi sửng "Đúng vậy à, mơ hồ thế ma muốn giết hồn thế ma?" Tin tức này truyền đi, e rằng chỉ có thể làm chê cười ai nhìn xem sừng người Như Ninh, Mơ hổ Thế Ma cười nói, yên tâm đi, không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, lúc ấy hồn thế ma có ta đối phó, ngươi chỉ cần đối phó hắn bốn cái thủ hạ là tốt. Nhưng Ninh Văn Luân, thán liêu khẩu khí đạo, ta tựa hồ không có lựa chọn. Mơ hổ Thế Ma nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi trước chuẩn bị thắng tỷ thí lần này rồi nói sau. Nói xong, ném một quyển sách, một phần tư liệu. Cứ như vậy rời đi. Như Ninh cầm lấy phần tư liệu, tinh tế đọc, phía trên có ma núi tất cả linh áp cảnh giới cao thủ tư liệu, mà phía trước kiếm ma những cái kia đối thủ tư liệu cũng tại phía trên. Phân tài liệu này rõ ràng so trước đó phần kia càng thêm nghĩ hết, trong đó nguyên bản nhưng đinh cho là ba nhà đều có cơ hội thắng tỉ thí, đang nhìn phần tài liệu này sau đó, mới phát hiện, tự hồ lần này cơ yêu ma phần thắng là lớn nhất. Bất quá đối với cái này, nhưng đinh đã không quan tâm, bởi vì hắn có hắn cách giải quyết, thế là để trong tay xuống tư liệu, lại cầm lên quyển kia sổ. Thánh ma điên cùng trẻ quyết. 5 cái chữ lớn đập vào tầm mắt, nhưng đinh nhất dần mình, lập tức minh bạch, cái này thánh ma chỉ sợ là mơ hồ thế ma thủ hạng, nghĩ tới đây, hắn lại hiếu kỳ đứng lên, sợ hãi ma là ai thủ hạ đâu. Mười ngày trôi qua, kể từ lần kia sau đó, Nhưng Ninh cũng không còn gặp qua mơ hồ thế mà. Mà thời gian 10 ngày bên trong, hắn cơ hồ đều ở đây học tập quyển kia sổ bên trên ghi lại công pháp Thánh Ma Điên Cuồng Chém Quyết. Thời gian không phụ người hữu tâm, 10 ngày này bên trong, nhưng Ninh nắm giữ cơ bản Thánh Ma Điên Cuồng Chém Quyết, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Dù sao Thánh Ma Điên Cuồng Chém Quyết ý lực, hắn nhưng là đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa đây cũng là ma giới công pháp, so với phong hậu kiếm pháp, hắn càng có khuynh hướng Thánh Ma Điên Cuồng Chém Quyết, dù sao nếu là ai nhận ra phong hậu kiếm pháp, như vậy sẽ trở nên rất phiền phước. Mà Bạch Vân Phi ở nơi này thời gian 10 ngày bên trong, cũng là tại học tập cái này Thánh Ma Điên Cuồng Quyết. Nhưng Ninh cũng không có tư tưởng, đây là nhân gia tặng cùng, bất học thì uổng phí. Trước đây Bạch Vân Phi còn cự tuyệt, liền bái, nhưng Ninh một câu nói cho nghẹn trở về, vĩ đại ba nói qua, lãng phí là đáng xấu hổ. Bạch Vân Phi tự nhiên là không biết ba là ai, bất quá lãng phí là đáng xấu hổ câu nói này hắn rất tán đồng, thế là cũng là cùng một chỗ tu luyện, đương nhiên tốc độ cùng Ninh là không có cách nào so. Cái này một là, Mơ Hồ Thế Ma đột nhiên đi tới, nhưng Ninh cái này, chỉ bất quá hắn lại biến thành Ma Vân Sơn Mơ Hồ Thế Ma, không có chút nào bà khí. Kiếm Ma đại nhân, tổ quay Ma đại nhân nhường ngày đi qua một chuyến. Mơ Hồ Thế Ma đạo. Nhưng đih nhìn mơ hồ thế ma một mắt cũng là bội phục mơ hồ thế ma nhân công một cái muốn trở thành ma Vương Nam nhân bây giờ nhưng là đang làm ma giới hạ đẳng nhất người hầu cho người ta chuyển lại tin tức tương lai nếu là hắn thành công e rằng ma giới lại so với bây giờ đáng sợ gấp cácư địch nhân bất đáng sợ đáng sợ là tên địch nhân này sẽ nhịp biết chuyện gì sao nhưng đi lánh lãnh đạo nghe nói là khác hai bên người đến nhưng Đinh Văn luôn tự nhiên biết hắn ý tứ, cái này hai bên chỉ tự nhiên là cơ yêu ma cùng trời cao ma đi tới phòng nghị sự cửa ra vào vừa vận đ tới hổ quay ma cùng Kim Ngân nhị ma đi ra kiếm ma tiểu hìnhnhệ người đã đến à đi chúng ta đi nên đón phía dưới bọn hắn, tiết kiệm đến lúc đó nói chúng ta không có cấp bậc lên nghĩa. Ổ quay ma ha ha cười nói. Nói xong, đi đầu đi đứng lên, Kim Luận Ma hướng về phía, nhưng Ninh nhỏ bé gật đầu một cái, đi theo Ổ quay ma đằng sau. Ngân Luận Ma nhưng là đi tới Nhưng Đinh bên cạnh, cười nói, "Kiếm Ma thật đúng là chăm chỉ à, ta có mấy lần tìm ngươi, nghe chớ ngươi cũng trong phòng tu luyện, để cho ta hảo sinh bội phục a. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nhưng thích hợp tại Ngân Luận Ma vẫn rất có hảo cảm, lập tức mỉm cười hỏi. "Kỳ thực cũng không chuyện gì rồi, chính là trước tiên tìm ngươi luận bàn một chút." Nói xong, phát hiện Ổ quay ma đã đi thật xa. Không khỏi Anya hô một tiếng, lập tức chạy tới. Nhưng Ninh Kiến Hình dáng không khỏi mỉm cười lắc đầu, cũng sắp bước đi theo. Không lâu sau, đứng tại đại môn mấy người liền thấy hai bên trái phải phân biệt có một đội người bay tới, thật giống như đã hẹn đồng dạng. Bên phải đi đầu một người là một cái nữ tử, rõ ràng chính là Cơ yêu ma, mà phía sau hắn đi theo ba người, nhưng Ninh Liếc mắt nhìn, liền biết bọn họ là ai, từ trái đến phải một lần làm kiếm ma, một trời một vực ma, Phong Lama. Mà bên phải đi đầu một người nhưng là một cái thân hình gầy gò nam tử, cái này không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Trời Kama, mà phía sau hắn từ trái nhiều theo thứ tự vị, đại bằng ma yêuamama thoái Kim ma nhưngin tại nhìn về phía bọn họ đồng thời bọn hắn cũng tại nhìn hắn bất quá trong mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc vốn cho là là thiên yêu ma kết quả phát hiện là một cái chưa từng thấy qua nam tử mà người nam tử thực lực tựa hồ chỉ có thực linh cảnh giới chẳng lẽ ổ quay ma đầu góc cháy hỏng vẫn chủ động từ bỏ lần tranh tài này bất quá nhìn ổ quay ma biểu lộ rõ ràng phía trên hai loại có thể đều bị bọn hắn loại bỏ cơ yêu ma cùng trời cao ma liếc mắt nhìn nhau rõ ràng cũng là nhìn ra đối phương nghi hoặc hai vị tới a nhanh mời vào bên trong hổ quay ma cười ha Hà nói vị này là Cơ yêu ma nhìn xem Nhung Ninh, trước hết hỏi. Ổ quay ma thấy thế, cười hắc hắc nói, thiên yêu thầm xuất ra một chút việc, ta liền tạm thời tìm đến một người bạn, không lên được nơi thanh nhã." Kiếm Ma mau tới gặp qua khác hai vị. "Kiếm Ma." Giữa sân tất cả mọi người nghe được Kiếm Ma hai chữ thời điểm, đều đưa ánh mắt định hướng Nhung Ninh. Mà ở cơ yêu ma sau lưng, Kiếm Ma ánh mắt lập tức lăng lệ, hung hăng trừng Nhung Ninh, nhìn thấy Nhung Ninh sau lưng trọng kiếm sau đó, lộ ra liếu nhất ti thần sắc tham lam. Nhưng Ninh thán liêu khí, hắn không nghĩ tới quay ma vừa lên tới đem hắn đẩy tới vị trí này, tựa hồ nguyên kế hoạch có chút không giống nhau bất quá hắn cũng minh bạch đã dùng kiếm ma cái danh xưng này, có chút phiền phức là không tránh khỏi, không bằng sớm làm nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Chưa xong còn tiếp. 127 chương 107 tham dò các vị đại nhân hảo, ta gọi kiếm ma. Nhưng Ninh Đơn giản lên tiếng chào, liền ăn tinh đứng ở một bên, như vậy thì đầy đủ, có người sẽ tìm hắn phiền toái, còn giữ lại những cái kia liền giao cho tên kia liền tốt. Quả nhiên, nhưng Ninh mới vừa nói xong, Cơ Yêu Ma sau lưng kiếm ma liền đi thượng nhất bước, lạnh lùng nhìn xem Ninh, đạo: "Ngươi biết ta là ai sao?" Ninh Ninh mỉm cười, chẳng biết tại sao, ánh mắt vô tình hay cố ý về phía tay trái của hắn tay áo. Kiếm Ma tự nhiên là chú ý tới, nhưng Ninh ánh mắt, trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi giấu vết đem tay trái lui về phía sau thả một điểm. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ động tác, nhưng Ninh rõ ràng bắt được, nụ cười trên mặt càng là dày đặc mấy phần. "Ta hỏi ngươi lời nói đâu?" Kiếm Ma bây giờ có chút hốt hoảng, lớn tiếng kêu lên, muốn cho mình động viên. "Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi dĩ nhiên chính là cái kia trộm ta danh hiệu người." Ninh liếc qua Kiếm Ma, nhún vai một cái nói, "Ngươi xấu." Kiếm Ma tức giận, trong lúc nhất nhưng lại không biết nói cái gì. Mấy người khác cũng không nghĩ đến Ninh sẽ như thế nói. Bất quá sau đó tưởng tượng, tựa hồ giống như thật là chuyện như thế. Kiếm Ma cái danh xưng này là hắn năm ngoài mới phòng, mà nhân ra nói trộm hắn xưng hảo, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp, dù sao kiếm ma cái danh xưng này khá đại chúng, bị người dùng chức cũng là bình thường. Lời này nhưng là không đúng, cái danh xưng này tự nhiên là ai lợi hại về ai, chúng ta nơi này chính là ma giới, cũng không phải thiên giới loại địa phương kia, nào có tới trước tới sau thuyết pháp. Cơ Yêu Ma đột nhiên tiến lên một bước, khẽ cười nói, "Cơ Yêu Ma đại nhân nói chính là, đến lúc đó thi trên sân gặp." Nhưng linh hướng về Cơ Yêu Ma khẽ không người đạo. Tất cả mọi người chờ đứng ở chỗ này, Đi vào làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối hào hào cùng uống một ly. Ổ quay ma bây giờ đi ra hòa giải đạo. Đám người tự nhiên không có ý kiến, tại truyện luận ma dẫn đầu dưới, từng cái đi vào bên trong. Người rất không tệ. Đại bàng ma kinh qua nhưng đinh bên người thời điểm, đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng Đinh Nhất giật mình, chờ hắn phản ứng quá lai thời điểm, đại bàng ma sớm đã đi xa. Ta rất không tệ. Chỉ phương diện nào? Ninh Ninh bay, không khỏi hiếu kỳ tự hỏi. 6. Thiên giới, cửa Nam thiên tiền điện. Hành đang tự mình một người ngơ ngác ngồi ở trong phòng, trên cái bàn trước mặt, phỉ thúy ngọc long an tĩnh nằm ở đó. Như nước của mùa thu, con mắt bên trong là vô tận tưởng niệm, ngươi sáu, có còn tốt sao? Kể từ một lần kia sau đại chiến, đã qua gần 20 ngày, chẳng biết tại sao, ma giới nhưng vẫn không có động tính. Mặc dù không có động tính, bất quá thiên giới nhưng vẫn không có bương lòng cảnh giác, các thiên binh đang tại nắm chặt huấn luyện, mà tứ phương thiên môn phòng ngự phương sách lại tăng lên không thiếu. Để cho người ta tiếc nối là, thanh thiên bọn 4 người từ lần trước bị trọng thương sau đó, vẫn không có khôi phục, vẫn nhiên tại tiếp tục tĩnh dưỡng bên trong, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể khôi phục. Bất quá cũng may phong hậu đợi người tới liêu chi phía sau, rất nhanh đứng vững gót chân, các thiên binh bọn hắn cũng là rất nhanh đó nhận. Trong đó nhanh nhất chính là Đông Thiên môn. Ưng Long, nữ bạt vốn chính là thiên tướng, tiếp quản thiên binh tự nhiên không lời nào để nói Tây Thiên cửa phong hậu không cần nhiều lời, hoàng đế đắc lực chỉ tướng, vang vọng lục giới, tiếp quản thiên binh cũng là rất nhẹ nhàng đến nỗi Bắc Thiên môn, đó chính là một cái giống như mê tồn tại. Thượng đế chuyên húc lúc đó chỉ nói Bắc Thiên môn có người phòng thủ, cũng không có nói là ai, bất qua xem ra, tựa hồ cũng không có bao lớn vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất còn tại cửa Nam Thiên, nếu là những linh tại cái này, tự nhiên không có những sự tình này, đối với thượng nhất lần chiến đấu Cửa Nam tiên tất cả mọi người là tận mắt thấy, nhưng đinh đem đối phương đánh lui, cũng chính là như thế, còn lại tam phương mới có thể quả quyết rút lui, giành được thắng lợi. Nhưng là bây giờ chỉ có ảnh một người a. Ảnh cũng biết, thế nhưng là nàng đối với cái này chút hoàn toàn không có hứng thú, thiên giới công phá liền công phá, nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ muốn nhưng đinh có thể sớm một chút an toàn trở về. Thu hồi trên bàn phỉ túy Ngọc Long, ảnh đứng lên, hướng về cửa Nam tiên đi đến. Ảnh ngụy ngụy đây là đi đâu? Ảnh ngay vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là nữ bạn. Bởi vì này chút lúc nói một mực không thấy ma giới động tĩnh, cho nên nữ bạn sẽ dịp vắng vẻ tới xem một chút ảnh. Nữ Bạc tỉ tỉ ngươi đã đến a, ta chuẩn bị đi cửa Nam Thiên xem." Anh mỉm cười nói. Nữ Bạc nghe vậy thán liêu khẩu khí, nhìn xem sắc mặt có chút tái như ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nàng biết, cái gọi là đi cửa Nam Thiên, làm nhiên bất là vì cửa Nam Thiên an toàn nghĩ, mà là tưởng niệm Nhưng Ninh. Trước đây, Nhưng Đinh hòa Huyết Ma trận chiến kia, còn rất nhiều còn sót lại vết tích, ảnh đi qua, chẳng qua là nhìn vật nhớ người thôi. Anh nuốt muội, ngươi phải chiếu cố tốt chính ngươi à, Như Ninh gặp lại ngươi trở về cái dạng này, nhưng là sẽ đau lòng a." Nữ Bạc thán liêu khẩu khí đạo. Ảnh nghe vậy nao nao, cũng không đến là nghe được Như Ninh lên, vẫn là đau lòng hai chữ. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nữ bạn, mỉm cười gật đầu một cái. Bất quá nữ bạn nhìn ảnh không có nghe lọt nửa phần, cũng liền từ bỏ thuyết phục, đi theo nàng cùng một chỗ yên lặng đi về phía cửa nam thiên. Mà giờ khắc này Như Ninh cũng là tại thật sâu thở dài. Tiến hội vừa mới bắt đầu, kiếm ma vẫn nhìn mình lóng lòng, mà cơ yêu ma tựa hồ cũng đối với mình có ý tứ, cùng hổ quay ma bọn người nói chuyện phía sau khi, còn thỉnh thoảng liết hắn một mắt. Nữ nhân này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng Ninh thấp giọng chửi bậy một cái câu. Nhưng Ninh bất biết đến là, khi hắn chú ý kiếm ma tay trái thời điểm, cơ yêu ma cũng chú ý tới hắn. Đây chính là kiếm ma bí mật, trong thiên hạ chỉ có nàng và kiếm ma hai người biết, không ngờ cái này cũng gọi kiếm ma ra hỏa thế mà lập tức liền phát hiện. Trong nội tâm nàng chấn kinh tự nhiên bất dùng nhiều lời. Hơn nữa lấy chỉ là thực linh cảnh giới liền bị ổ quay ma coi trọng, chỉ sợ cũng không phải là cái gì ra hỏa đơn giản. Ổ quay ma, ngươi xem cái này quang uống rượu có phải hay không thật không có ý tứ, không nếu như để cho bọn hắn mua kiếm trợ hứng như thế nào à. Cơ Yêu Ma cười nhạt nói. Ổ quay ma ngay vậy, không khỏi nhìn nhưng đinh hỏa kiếm ma một mắt, dừng một chút tiếp đó cười nói, Cơ Yêu Ma nói không sai, hoàn toàn chính xác quang uống rượu không đủ tận tâm a. Kim Lửa Ma Ngật luật ma, huynh đệ các ngươi hai người liền xuống chẳng cho hai vị đại nhân trợ hứng." Ổ quay ma phân phó nói, "Là, là." Cơ Yêu ma thấy thế, đang muốn nói chuyện, không ngờ còn chưa mở miệng, liền đã bị Ổ quay ma giành nói, "Tới tới tới, ta mời ngươi một chén." Một bên trời cao ma thấy thế, lung lay chén rượu trong tay, cười hắc hắc, hơi ngửa đầu chỉ làm rượu trong chén, sau đó nhìn một bên Cơ Yêu ma nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn nụ cười tại Cơ Yêu ma xem ra, tràn đầy trào phúng. Cơ Yêu ma lạnh rên một tiếng, rượu trong ly cũng là uống một hơi cạn sạch, không nhìn hắn nữa. Ma kiếm ma gặp Cơ Yêu ma không có nhiên hắn cùng nhưng đinh tử không khỏi âm thầm tức giận, vốn là muốn ở đây trực tiếp giải quyết đi Như Ninh, bất quá xem giá hôm nay tựa hồ hết chơi. Giữa sân, Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma một đôi lớn nhỏ khác biệt, vàng bạc màu sáng phi luân quanh quần trên không trung bay múa, vàng bạc màu sáng tia sáng hòa lẫn, ngược lại là phá lệ xinh đẹp. Thử, khoa chân muốt tay. Kiếm Ma thấy thế, lạnh lùng hừ một câu. Vừa dứt lời, một cái kim sắc phi luân liền hướng Kiếm Ma phương hướng công tới. Kiếm Ma thấy thế, lập tức rút ra bên hông một thanh tây kiếm, hướng về Kim Luận bộ tới. Làm, Kim Luận bay ngược, Kiếm Ma nhạt liếc mắt nhìn Kim Luận Ma đạo, như thế nào không phục? Muốn tỉ thì sao? Tới a, ai sợ ai? Kim Luận Ma đạo, chỉ bằng ngươi?" Kiếm Ma không nghĩ tới Kim Luận Ma thế mà thật sự sẽ đáp ứng, không khỏi khinh miệt nhìn xem hắn, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đại Bàng Ma đạo, hắn còn tạm được. Nguyên Bản uống rượu chuẩn bị xem cho vui lại bàng ma gặp kiếm ma chỉ mình, không khỏi giận dữ, bất quá sau đó thì nhìn lập tức phải nổi giận Kim Luận Ma, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lạnh lùng hứ một tiếng lại không có nói cái gì. Nhưng Đinh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tình hình trong sân, như không có chuyện gì xảy ra cầm ly rượu lên, ánh mắt không ngừng tại Đại Bàng Ma cùng Kiếm Ma trên thân hai người vừa đi vừa về qua mắt. Nếu là đổi lại phía trước, chỉ sợ hắn còn muốn hào hảo quan sát một phen thực lực của bọn hắn, bất quá kể từ nghị đến biện pháp kia sau đó, hắn đối với hai cái này nhận nhất điểm hứng thú cũng không có. Bất quá thông qua như thế chỉ trong chốc lát, nhưng Ninh có thể xác định, kiếm Ma Hỏa Đại Bằng Ma cũng đã là linh áp chủ kỳ, mà Kim Luận Ma nhưng là nửa cái gọi bước vào linh áp chủ kỳ, còn giữ lại thì cũng là linh áp sơ kỳ. Nhìn hồi lâu, Ninh thắn liều khẩu khí, nguyên lai mình mới là cảnh giới thấp nhất một cái á cảnh giới thấp nhất, trong chiến đấu chỉ sợ cũng sáu. Ninh nghĩ tới đây, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Hiện tại đây người một lúc công vụ Giữa sân Kim Luận Ma cùng Kiếm Ma chẳng biết tại sao, thế mà đánh lên, mà không biết vì cái gì, nhưng Ninh cảm thấy Kiếm Ma tựa hổ vô tình hay cố ý đem Kim Luận Ma hướng về hắn bên này mang. Cũng không lâu lắm, Kiếm Ma cùng Nhưng Ninh khoảng cách càng lại vượt gần, đang làm đều không phải là người ngu, tự nhiên là minh bạch Kiếm Ma ý đổ. Nhưng Ninh kiến hình dáng, đột nhiên bưng chén rượu lên, hướng về ổ quay ma phương hướng đi đến. Ta mời 3 vị đại nhân nhấp ly, thỉnh. Nói chuyện, Nhưng Đinh nghựa đầu một ngụm nâng cốc uống xong. Trời cao ma thấy thế, cười lên ha hả, đứng dậy. Đi đến nhưng đinh bên cạnh, một cái tay khoác lên nhưng đinh trên bờ vai cười ha ha nói, "Ổ quay ma, ngươi lần này tìm một cái tốt thủ hạ a." Ổ quay ma mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, nhìn sang khoác lên nhưng đinh trên bả vai bàn tay lớn kia, lập tức rời đi ánh mắt, mà cơ yêu ma nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm, không có chút nào ý rời đi. Nhưng đinh đứng ở cái kia, nhìn thấy trời cao ma đại thủ khoác lên trên vai của mình, cẩn thận để phòng lấy, bất quá qua một lúc lâu, không có phản ứng chút nào, liền âm thầm buông lỏng xuống. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mơ hồ thế ma cho hắn phần tài liệu kia bên trên căn kém viết liên quan tới trời cao ma tình huống, mà trong đó có như thế một hạng, trời cao ma có thể thông qua tiếp xúc thân thể người khác từ đó điều tra đối phương chân chính cảnh giới. Một cái như vậy nhìn như gân gà kỹ năng, lại tại bây giờ phát huy tác dụng không nhỏ, chỉ bất quá kết quả chỉ sợ làm hắn thất vọng. Trong sân kiếm ma cùng kim luận ma còn tại kịch đấu lấy, mà bên cạnh, nhưng lại an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người minh bạch trời cao ma đang làm gì, cũng không có một người nói chuyện, không ai muốn đánh vỡ tràng diện này. Hồi lâu, trời cao ma tay mới rời khỏi Như Ninh, bất quá vẫn là làm bộ vô vô, Như Ninh bả vai, cười hắc về tới ngồi của mình. Như Ninh tiến hình dáng mỉm cười, tướng ổ quay ma liếc mắt nhìn, về tới vị trí của mình, mà giữa sân, kiếm ma cùng kim luận ma cũng sắp muốn phân ra thắng bại. Chưa xong con tiếp. 128 chương 108, hiệu lầm kể từ lần kia yến hội đi qua ba lã, chỗ hữu nhân đô trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị hai nói phía sau thị thí. Ma cơ yêu ma ba ngày này qua lại cũng không phải là rất thoải mái, nguyên nhân dĩ nhiên chính là Nhung Đinh. Lần trước yến hội sau đó, cơ yêu ma tìm được trời cao ma, hướng hắn nghe ngóng nhưng Đinh thực lực, mà trời cao ma cũng là một bộ kinh dị biểu lộ. Thức linh hậu kỳ, thật sự chỉ có thức linh hậu kỳ, không có ẩn dấu thực lực. Nếu như nói nhưng đính nhận ấn dấu thực lực, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không đau đầu như vậy, có thể hết lần này tới lần khác nhưng đính thực lực thật sự thực lực hậu kỳ, này liền để bọn hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Ổ quay ma giới chướng cũng không phải không có khắc linh áp sơ kỳ cường giả, coi như thiên yêu ma không tham nộ càng so với thí, cũng không tới phiên nhưng đính á tiểu tử này nhiều cổ quái. Hai người làm ra đồng dạng kết luận. Đêm nay, kiếm ma vừa tìm được cơ yêu ma, hai người dây dưa nửa cái buổi tối, kiếm ma mới rời đi. Mặc dù chán ghét kiếm ma dạng này chẳng phân biệt được nơi, bất quá đến lúc đó tỉ thí còn phải rượi vào hắn, cơ yêu ma cũng chỉ là nhịn, bất quá trong lòng sớm đã hạ quyết tâm. Nếu có thể n nằm trong tay ma vân núi chuyện thứ nhất chính là thành kiếm ma ra hỏa này cho diệt trừ cơ yêu ma nằm ở trên giường, đường mền không có hoàn toàn che khuất nàng tiêu nhân thân thể mà lớn làn da trắng như tuyết bại lộ trong không khí nhắm mắt lại trong mắt xuất hiện tất cả đều là nhưng đinh cái bóng Ta đây là thế nào không phải là vừa ý cái tiểu tử tửối kia đi cơ yêu ma tự là bẩm nói xong liền nàng cũng cảm giác buồn người gió mát từng trận bây giờ đã là nửa đêm cơ yêu ma khoác lên ý phục đi ra ngoài phòng nhìn xem giữa không chung mặtăng suy nghĩ xuất thần bỗng nhiên nghe nói có cái gìă động không khỏi tò bỏ tìm theo tiếng đi đến Cũng không lâu lắm, ngay tại một cái trong đỉnh viện nhỏ, thấy được một cái nam tử. Nguyệt quang như tẩy, nam tử vọng nguyệt than nhẹ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời si ngốc nhìn qua mặt trăng, chính là có người đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng không có phát hiện. Kiếm Ma công tử thế nhưng là đang suy nghĩ vị náu gia nhân. Cơ yêu Ma đi tới nhưng đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. "Nhưng đinh văn luôn, lập tức giật mình tỉnh giấc, liên tục lui về phía sau mấy bước, thầm mắng mình đồ đần, ở người khác địa bản cư nhiên phát ngốc xuất thần, nếu là mới vừa là Kiếm e rằng chính mình liền bị giết ra kể từ đi tới ma giới." Nhưng Ninh Duy nghĩ trong lòng che giấu càng lai việc sâu, mặc dù trong lòng hung hăng thầm mãn mình, thế nhưng là mặt ngoài chỉ là lộ ra từng tia cẩn thận. Cơ Yêu Ma đại nhân tại sao có thể có như thế nhã hứng tới năm trang? Nhưng Ninh mặc dù nhẹ nhõm vấn đạo, bất quá toàn thân đề phòng, không có chút nào bưng lòng. Ta thế nhưng là đang suy nghĩ kiếm ma công tử ngươi a? Cơ Yêu Ma che miệng cười nhạo đạo. Đối với Cơ Yêu Ma loại lời này, nhưng Ninh tự động loại bỏ, hắn cũng không tin tưởng Cơ Yêu Ma sẽ nửa đêm nghị hắn nghĩ ngủ không yên. Chỉ bất quá lần này, Ninh nghĩ sai rồi, Cơ Yêu Ma ngủ không yên, cũng thực sự cùng hắn có quan hệ, chỉ bất quá không phải loại quan hệ đó mà thôi. Một cái chỉ là thực linh danh giới người, muốn tham gia tỷ thí, mà xem như đối thủ bọn hắn, đối với cái này nhân nhất điểm cũng không hiểu rõ. Nếu đổi lại là ai, ai cũng ngủ không ngon a cơ yêu mà gặp nhưng đinh không có lên tiếng, vẫn cẩn thận một chút để phòng mình, vẫn là che miệng cười nhẹ, chỉ bất qua sau một khắc, bàn tay trắng non vung lên, một đầu nhuận tiên tử bên hông nàng vùng ra, hướng nhưng đinh mặt công tới. Làm nhưng đinh phản ứng quá lai thời điểm, roi đã nhanh nuồn rút đến trên mặt của hắn. Thời khắc này, nhưng đinh đang cưỡng chế chuẩn bị sử dụng khôn quyết tiềm ý thức, tiến hành né tránh. Tức là không làm gì được roi tốc độ quá nhanh, nhưng đinh trốn tránh không đổi, trên mặt vẫn là sát qua liếu nhất đi. Lập tức, nhưng Ninh cũng cảm giác được bên mặt đau rất đau, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ một phen, chỉ thấy lau trên tay cũng là máu đỏ tươi. Không biết ta đã làm sai điều gì, cơ yêu ma đại nhân muốn quát ta. Thời khắc này Nhưng Ninh cũng không còn dám mảy may sơ suất, trong tay dùng linh lực ngưng kết ma thành trường kiếm lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Ta chỉ là muốn nhìn xem kiếm ma công tử đến cùng như thế nào xuất chúng, thế mà bị ổ quay ma ủy thác nhiệm vụ quan trọng, bất quá nhìn công tử dáng vẽ mới vừa rồi, chỉ sợ làm ổ quay ma thất vọng. Kyoruuma vước ve trừng tiền, nhẹ giọng cười nói: "Kyoruuma sở gi nói như thế?" biểu hiện là bởi vì nhưng Đinh Cư nhiên không thể lẽ tránh nàng nhấp kích, để cho nàng có chút tiến bộ dường như đang nàng tiềm ý thức, nhưng Đinh cũng có thể rất thoải mái né tránh một kích này, tiếp đó cho nàng phản kích. Có thể nhưng Đinh Cư nhiên không thể hoàn toàn né tránh, không để cho nàng tự thất vọng. Chẳng lẽ ổ quay ma cố ý phái ra một người như vậy, tới mơ hồ mọi người sao? Chẳng lẽ nói kỳ thực chân chính tham gia tỷ thí một người khác hoàn toàn. Kỳ thực, vừa rồi một kích kia nhưng Đinh có thể tránh thoát, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương thế mà sử dụng là roi, nhường hắn không khỏi nghĩ đến rồi ảnh. Mà lúc trước hắn viện này bên trong vọng nguyệt nhẹ, chính là bởi vì nghĩ tới ảnh mới có thể như thế. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy roi đánh tới, theo bản năng đem cơ yêu ma trở thành ảnh. Khi hắn phản ứng quá lai thời điểm, thật chuẩn bị né tránh, tiểm ý thức bên trong thế mà chuẩn bị sử dụng không quyết ấn gì, cái này khiến hắn sợ hết hồn, lại không đắc bất tốn thời gian áp chế xuống tiềm ý thức tự động, sau đó mới nghiêng người tránh né. Cái này phức tạp đi qua, tại nhưng đinh trong đầu chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là muốn làm ra phản ứng sau đó, lại nghiêng người tránh né, hiển nhiên là không còn kịp rồi, cho nên mới thụ cơ yêu ma nhất kích. Bất quá chính vì vậy, cơ yêu ma mới có thể cho rằng nhưng đinh chỉ là ổ quay ma ném ra một cái bông khói. Nhưng Ninh nghe nói Cơ Yêu Ma lời nói, lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương, bất quá tự nhiên bất sẽ đi vạch trần nói cái gì chính mình kỳ thực rất lợi hại các loại vân vân, tương phản hắn rất tình nguyện nhìn thấy người khác xem thường hắn. Chỉ có dạng này, đến lúc đó tỉ thí thời điểm, mới sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng Ninh tu hồi trường kiếm, hướng về phía Cơ Yêu Ma thi lễ một cái đạo, tất nhiên đại nhân có như thế nha hứng, tại nửa đêm thượng thức mặt trăng, tại hạ sẽ không quá dậy. Nói xong, không đợi Cơ Yêu Ma động tác như thế nào, Ninh xoay người rời đi định viện. Cơ Yêu Ma nhìn xem đi xa Ninh, tự nhiên bất sẽ lại ra tay đánh lén, như thế nếu như bị người biết chẳng phải là quá mất mặt mũi. Bất quá nhưng đinh hôm nay vận khí lộ ra nhiên bất tốt, vừa mới lái nhiều cơ yêu ma, nhưng là đụng phải đại bàng ma. Nhìn xem ngăn ở trước mắt đại bàng ma, nhưng đinh nhất khuôn mặt buồn bực nói, ngươi sẽ không cũng muốn ra tay thế ta đi. Đại bàng ma sửng sở, không nghĩ tới nhưng đinh nhất mở miệng lại nói lên như thế một phen, bất quá nghe hắn ý tứ, hiển nhiên là trước đây không lâu, đã có người thử qua, đây là người là ai? Nhìn xem Nhưng đinh bên mặt vết máu, đại bàng ma âm thầm tự hỏi, bất quá sau một khắc, hắn liền thấy cách đó không xa, cơ yêu ma đang đi tới. Gặp qua cơ yêu ma đại nhân. Đại bàng ma thi lễ một cái, Cơ yêu ma nhàn nhạt nhìn xem hai người, gật đầu, không có dừng lại lâu rời đi. Người rất lợi hại a." Đại Bàng Ma bây giờ đột nhiên cảm thán nói. "Cái gì?" Nhưng Ninh không hiểu đấu, không biết Đại Bàng Ma là chỉ cái gì. Người vừa rồi hòa cơ yêu ma đại nhân tỷ tỷ, thế mà chỉ thương biết điều như vậy, thực sự là bội phục ca, xem ra người cảnh giới tuy thấp, thực lực chắc chắn không kém." Đại Bàng Ma đạo. Nhưng Ninh cười ha ha, không làm quá nhiều dàn giải, nhìn trước mắt Đại Bàng Ma, nghĩ tới phần tài liệu kia trên viết, "Đại Bàng Ma, Ma Vân núi là cổ quái nhất người, không, có cái thứ hai." Một mực lẻ loi một mình, linh áp trung kỳ. Đây là ổ quay ma lấy được phần tài liệu kia lên, mà mơ hổ thế ma chi phía sau cho hắn trên tư liệu viết, nhưng là muốn so cái này lại tin tưởng một điểm, Đại Bàng Ma, trời cao ma chi đệ, thực lực đã một chân bước vào linh áp hậu kỳ. Đây chính là Đại Bàng Ma, nhưng Ninh không hề nghi chút nào, nếu như chờ Đại Bàng Ma đến rồi linh áp hậu kỳ, Ma Vân núi liền chỉ sợ là hai người bọn họ qua xuống. Cùng trời cao ma so ra, ổ quay ma hỏa cơ yêu ma giống như là tiểu hải tử, tại trời cao ma trước mặt khoe khoang lấy những cái kia buồn cười tâm cơ. Nhưng Ninh lại không chút nào hoài nghi, nếu là Đại Bàng Ma bây giờ đã đạt đến linh áp hậu kỳ, Lần này tỷ thí chỉ sợ cũng lại biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng đinh bất biết vì cái gì, đột nhiên lại nghĩ tới mơ hồ thế ma. Gia hỏa này, mới là ma vân núi kinh khủng nhất gia hỏa a. Âm u quỷ kế ở nơi này gia hỏa trong mắt của, chỉ sợ cái gì đều không phải là. Dù sao đã đến ngụy chân linh bắt trọng, những cái âm u quỷ kế ở nơi này thực lực trước mặt, giống như giấy dán bình thường. Kiếm ma huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Đại Bàng Ma ha ha cười nói. Nhìn trước mắt cười một mặt rực rỡ đại Bàng Ma, nhưng Ninh trong lòng thế nhưng là phòng bị nhanh, gia hỏa này cũng đúng là biết nhìn đụ. Không có gì Ta trước về đi nghỉ ngơi, đến lúc đó tỷ thí thời điểm gặp nhau, cần phải thủ hạ lưu tình mới tốt. Nhưng Đinh cười ha hả đạo: "Không bằng chúng ta bây giờ liền tỷ thí một chút." Đại Bàng Ma vừa dứt lời, cũng không biết từ nơi nào vung ra mấy cái phi tiêu. May mắn nhưng Đinh sớm đã phòng bị, gặp mấy cái phi ảnh đánh tới, lập tức nghiêng người thoăn qua, ở xung quanh hắn, mấy trục thanh khi kiếm hướng về Đại Bàng Ma công đi. Đại Bàng Ma thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, ha ha cười nói: "Kiếm Ma huynh đệ quả nhiên lợi hại a. Chỉ bằng chiêu này, chỉ sợ cũng gánh vác được kiếm ma hai chữ xưng hảo, e rằng cơ yêu ma đại nhân thủ hạ chính là kiếm ma, còn muốn lợi hại hơn mấy phần a?" Nhưng Đinh nhìn xem đại bảng trong ma thủ thế công càng lai Việt lăng lệ, xoay chuyển ánh mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, lần nữa triệu hồi ra mấy chục thanh khí kiếm. Đại bảng ma thấy thế, muốn phòng bị, nhưng không ngờ những thứ này khí kiếm đây là từ bên cạnh hắn gặp thông qua, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang lúc đại bảng ma không hiểu thời điểm, lần này khí kiếm đều đánh về phía mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại bàng ma giờ mới hiểu được nhưng Đinh ý đủ, không quá hiển nhiên là đã quá muộn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, dừng tay cho ta. Một cái lấp mình, quay ma liền đi tới giữa hai người, nhìn thấy nhưng Đinh bên mặt vết máu chỉ coi là hắn tại đại bàng ma thủ phía dưới ăn một điểm thua thiệt, không khỏi nhìn đại bàng ma vài lần. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn thì thí lời nói, hai ngày nữa là được rồi, hà tất gấp nhất tới đâu?" Ổ quay ma thản nhiên nói. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người nghe nói tiếng ầm ầm, chạy tới. Kiếm ma gặp nhưng đinh bên mặt vết máu, lại nhìn trong sân đại bàng ma, minh bạch mấy phần, không khỏi hắc hắc cười lạnh. Kim luận ma cùng ngân luận ma thế thế, lập tức đi tới nhưng đinh bên cạnh, chỉ sợ hắn bị cái gì trọng thương. Mấy người còn lại nhưng là diễm đứng ngoài quan sát, dù sao những thứ này đối bọn hắn tới nói, lộ ra nhiên bất quá quan tâm, trong mắt bọn họ Nhưng đinh thực lực quá yếu, không cần để ở trong lòng, mà đại bang ma thực lực hắn mạnh, có thể cùng hắn giao thủ chỉ có kiếm ma cũng sẽ không đi xem hắn. Mà trời cao ma hai tay chắp sau lưng, nhìn trên mặt đất dấu vết chiến đấu, hơi nhăn lại liễu mi đầu. Chưa xong còn tiếp. 129 chương 109, tỉ thí thay đổi kể từ đêm đó hòa đại bằng ma tỉ thí qua sau đó, nhưng đinh vẫn để phòng trời cao ma hòa đại bằng ma hai người. Nhưng đinh bây giờ sợ nhất chính là tỉ thí cái kia nói, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì. Dù sao minh thương dễ tránh, ám khó phòng am mà sau đó, nhưng đinh tìm được mơ hồ thế ma nói với hắn lên liên quan tới đại bảng ma cùng trời cao ma chuyện. Ma mơ hồ thế ma cho ra kết quả là bọn hắn không nào mới gặp ủy, người đến lúc đó tự xem xử lý à, nếu là liền hai người bọn họ ngươi cũng không giải quyết được, chỉ sợ cũng cũng không cần biết tiến lên rồi. Nhưng Đinh Văn Lôn tự nhiên không thể thiếu một hồi ác mắng, bất quả hắn cũng minh mạch, mơ hồ thế ma nói cũng không khoa trường, nếu là liền trời cao ma hòa đại bảng ma hai người đều không giải quyết được, như vậy đến lúc đó tiến đến ám sát với ma, tỷ lệ thành công cũng ít đi mấy phần. Thế là, ở nơi này hai nói thời gian bên trong, ma điên cuồng chém quyết luyện càng chịu khó. Công tử không nghĩ ngươi sao? Ngày mai nhưng là muốn tỷ thí. Bạch Vân Phi gặp Nhưng Ninh còn tại luyện kiếm, không khỏi lên tiếng nói. "Nhưng Ninh văn ôn, cười khổ lắc đầu, "Đạo, ta là lo lắng ngày mai tỷ thí à, liền sợ đến lúc đó xấu." Bạch Vân Phi cho là Nhưng Ninh tại lo lắng minh nói tỷ võ thắng bại, còn không đợi Nhưng Ninh nói hết lời, Bạch Vân Phi liền mở miệng nói, "Ta xem công tử quá lo lắng, cái kia kiếm ma làm sao có thể cùng huyết ma chắc hẳn, công tử liền huyết ma cũng có thể đánh bại, huống chi chỉ là kiếm ma." Nhưng Ninh nhất sửng sở, không nghĩ tới Bạch Vân Phi thế mà kéo tới cái này phía trên, lại là cười khổ một cái. Bất quá hắn cũng không định đem lại bàng ma cùng trời cao ma chuyện nói cho Bạch Vân Phi, thế là hướng hắn gật đầu một cái, cũng sẽ không nói nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đệ Nghị nói sáng sớm, nhưng Ninh liền dậy thật sớm, đi tới phòng nghị sự đâu, lại nghe được cái gì tiếng nghị luận, không khỏi ngừng chân lắng nghe. Qua một lúc, là hắn biết nguyên nhân. Trong phòng nghị sự, Ổ quay Ma, Trời Cao Ma, Hỏa Cơ Yêu Ma đang thương thảo tỉ thí lần này phương pháp. Hai người bọn họ đến cái này mấy ngày công phu, không hề để cập tới, lại tại tranh tài phía trước cùng nhau mở miệng, muốn nói không có nửa điểm tâm tư, đó là ai cũng không tin. Dựa theo nguyên bản tới tỉ thí phương pháp, là hết thệ cần đánh chín chàng, đạt được đếm cao chiến thắng. Mà bây giờ nhưng là đổi thành hai trận, một đội ba người, lên một lượt chàng quyết thắng thua, nếu là đến lúc đó là chia đều, như vậy lại từ ba người bọn họ ở giữa quyết thắng thua. Loại phương pháp này thiếu sót vẫn là rất nhiều, bất quá trời cao ma tựa hồ hỏa cơ yêu ma sớm đã thương nghị qua đồng dạng, vô luận như thế nào cũng muốn dùng phương pháp này. Mà trên thực tế, hai ngày trước đại bàng ma cùng nhưng đinh so tài một chút, mặc dù chỉ có đơn giản nhất kích, bất quá trời cao ma nghe nói đại bàng ma giản thuật, cùng với thấy được lúc đó bị nhưng phá hư sân bại sau đó, liền suy đoán ra nhưng đinh cực không đơn giản, thế là vì để phòng vạn nhất, vội vàng tìm được Cơ Yêu Ma thương nghị. Cơ Yêu Ma mặc dù khịt mũi coi thường, bất quá nghe nói đại bảng ma miêu tả sau đó, mới phát hiện lúc đó tựa hồ xem thường nhưng đinh, liền lập tức đồng ý sau một phen thương thảo sau đó, mới có hôm nay một màn. Không biết cái nào hai gia hỏa đang làm cái gì, tại sao đột nhiên thay đổi tỷ thí phương thức. Liền tại đây là, Kim Luận Ma chẳng biết lúc nào đi tới, nhưng đinh bên cạnh nhìn xem phòng nghị sự nhẹ nói. Nhưng đinh luôn thở dài liêu khẩu khí, đạo, vốn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng, bất quá bây giờ e rằng lại muốn tốn nhiều sức lực. Nguyên bản nhưng đinh là chuẩn bị dùng rượng kỵ ngựa đua phương thức, giành được cuộc tỷ thí này, ai ngờ thế mà lại đụng tới loại tình huống này. Cái này ngược lại không nhất định." Kim Luận Ma đột nhiên nói một câu như vậy. "Cái gì?" Nhưng đinh có chút khó hiểu nói. "Kỳ thực như vậy, ưu thế của chúng ta cũng không có yếu bớt." Kim Luận Ma thần bí cười nói. "A." Nhưng đinh nhãn tỉnh sáng lên. "Ở đây không thể nói, chúng ta tìm một chỗ." Kim Luận Ma nói xong, liền xoay người rời đi. Nhưng đinh liếc mắt nhìn phòng nghị sự, sờ lỗ mũi một cái, quay người cũng rời đi. Mà không biết vì cái gì, phòng nghị sự đâu? Mặc dù ổ quay ma vẫn là tại Tranh Luận, không quá hiển nhiên, tiếng tranh luận nhỏ đi rất nhiều. Đi tới Kim Luận Ma nơi ở, nhưng Đinh mới vừa vào phòng, Kim Luận Ma liền lập tức bố trí cách lâm cái giới. Nói một chút đi, ưu thế của chúng ta ở nơi nào? Nhưng Ninh nhìn qua Kim Luận Ma đạo. Kim Luận Ma cười hắc hắc, "Đạo, tên của ta chính là ưu thế." Ân. Bất quá sau một khắc, nhưng đinh liền hiểu cái gì. Kim Luận Ma, Ngân Luận Ma, huynh đệ hai người, coi như biết cái gì hợp kích chi thuật cũng là bình thường a hợp kích chi thuật a. Ninh đinh nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra liếu nhất tí nụ cười, như vậy Xem ra tựa hồ vẫn có ưu thế a, bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, tò mò nhìn Kim Luận Ma đạo, chẳng lẽ huynh đệ các người hội hợp kích chi thuật, trời cao ma hỏa cơ yêu ma không biết sao? Kim Luận Ma nhún vai, "Lão, chúng ta lúc đó còn không tại chuyển luận ma đại nhân giới chướng, về sau quy thuật ổ quay ma đại nhân sau đó, vẫn tách ra làm việc, có rất ít cơ hội đồng loạt ra tay, cho nên người khác cũng không biết huynh đệ chúng ta hai người hội hợp kích chi thuật." Bất quá ổ quay ma đại nhân là biết chuyện này, phải không? "Vậy đại nhân thực sự là khổ quá." Nhưng đinh ý vị thâm trưởng nói một câu như vậy, Kim Luận Ma nghe vậy, cười ha, ha lên. Trong phòng nghị sự, ổ quay ma bây giờ đã là mặt đỏ tiến hai, hai người này, tự nhiên tại tỷ thí phía trước một hồi một lát đột nhiên đề ra muốn đổi tỷ thí phương pháp. Ngay từ đầu hắn còn dọa một cái cú sốc, bất quá khi hắn nghe nói phương pháp mới sau đó, kém một chút nhịn không được cười lên. Ba nhân nhất khởi thượng trận đấu. Kim luận ma cùng ngân luận ma hợp kích chi thuật liền xem như hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể đánh bại bọn hắn, mà Như Ninh, hắn càng là không có chút nào lo lắng. Ổ quay ma mặc dù nhiên bất biết nhưng Ninh thực lực chân chính đến cùng như thế nào, bất quá hắn dám khẳng định, tuyệt đối tại kiếm ma phía trên. Dạng này ba người Một khởi thượng cục tỉ thí, phần thắng cũng là rất lớn. Chỉ bất quá bộ dáng hay là muốn trang, bằng không trời cao ma hỏa cơ yêu ma vừa mới nói ra, hắn liền đáp ứng mà nói, chẳng phải là trong lòng chứng minh có quỷ. Thế là, ổ quay ma đang muốn hết tất cả biện pháp từ chối, chỉ bất quá đến đằng sau âm thanh càng lại like viết tiểu. Cuối cùng, tại trời cao ma hỏa cơ yêu ma ánh mắt hai người bên trong, ổ quay ma bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đã như vậy mà nói, cái kia tranh tài ngày liền hướng phía sau kéo dài a, năm là sau đó mới tiến hành tỉ thí a. Ổ quay ma lại mở miệng nói, không được, liền một là, hôm nay nghỉ ngơi một là, Minh nói mà bắt đầu tỉ thí. Cơ yêu ma lập tức nói, thời gian càng dài, đột nhiên xuất hiện này quyết định, ưu thế lại càng nhỏ. Nhìn trước mắt hai người, Ổ Quay Ma tâm trung nhất trận tức giận, rõ ràng hai người đã thương lượng qua đã lâu, nhân viên phân bố đều hiển nhiên đã bố chi xong. Mặc dù hắn Ổ Quay Ma không có gì phải chuẩn bị, bất quá nhìn thấy đối với phóng không vô tha dáng vẻ, trong lòng nộ khí vẫn là không cách nào lắng xuống. Thử. vậy cứ như vậy đi, không tiễn. Ổ Quay Ma lạnh rên một tiếng, hướng về phía hai người đạo. Hai người nhìn nhau, cùng nhau đi ra ngoài. Đến rồi phòng nghị sự ngoài cửa, hai người lại đối nhìn một cái, trong mắt ý cười dần dần nổi lên. Nhìn nhau nở nụ cười, liền biến mất ở cửa ra vào. Kế sách hay. Nhụ kế hay. Đáng tiếc, lần này cần để các người thất vọng. Ổ quay ma lạnh lùng nói. Mới tỉ thí phương thức vừa chuyển ra đi, không có gây nên bất luận cái gì hoành động, rõ ràng những người khác đã sớm biết. Nhưng Đinh nghe nói tin tức này, chỉ là nhung vai, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là nhiều một ngày nghỉ ngơi mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không có cái gì muốn bố trí, kim luận ma, ngân luận ma đến lúc đó hai người phối hợp, mà chính hắn tìm khe hở từng cái đánh tan. đơn giản nhanh chóng Bất Quá khác hai nhà chỉ sợ cũng không bình tĩnh như vậy, mặc dù phương pháp này là bọn hắn nói lên, bất quá ở giữa vẫn có không thiếu chỗ sơ hở. Vội vàng phía dưới, bọn hắn cũng tại đem những này thiếu sót từng cái bộ khuyết, bất quá bọn hắn tự nhận là muốn so ổ quái ma bên kia chuẩn bị nhiều một chút. Chỉ bất quá đây là bọn hắn nghĩ đương nhiên mà thôi. Trên thực tế, Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma nhưng là đang so thử một ngày trước, tối lại một lần hợp kích chi thuật, đã sinh sơ hợp kích cũng từ từ quen thuộc. Ma Như Ninh, nhưng là vẫn nhiên tại trong phòng luyện thánh ma điên cuồng chiến và hôm nay, hắn cuối cùng có chút thành hiệu, ở sau lưng có thể ngưng tụ thành năm cái cái bóng. Năm cái cái bóng đã kích thước hơi lớn, công kích đã không thể khinh thường. Không muốn biết là dùng Đại Thiên Đao tới thi triển Thánh Ma Điên Cuồng Tré Quyết, sẽ có như thế nào uy lực. Nhưng Ninh tự lẩm bẩm, tỉ thí này một ngày trước, cuối cùng an tĩnh đi qua. Chỉ bất quá thu hoạch lớn nhất, nhất định là những Ninh bọn họ, nếu như Trời Cao Ma Hỏa Cơ Yêu Ma sau khi biết, không biết có thể hay không tức giận tổ huyết, hối hận làm nói bọn hắn làm quyết định. Đệ nhị nói, sáng sớm. Nhưng Ninh còn tại nhàn nhã bước chân đi thong thả, đi tới sân tỉ thí. Sân tỉ thí chính là thượng nhất lần cùng Tiên Yêu Ma địa phương chiến đấu, chỉ bất quá thoáng cải biến một chút. Hôn qua ngắn ngủn một ngày thời gian, Lôi đài liền làm lớn ra mấy lần, rõ ràng trước đây cái kia lôi đài nhường 6 nhân đồng thì chiến đấu, tựa hồ có chút không đủ. Đánh giá chung quanh lại, phát hiện ngoại trừ Ma Vân Sơn tam đại cử đầu, hổ quay ma bọn hắn, mình là tới trễ nhất một cái. Bây giờ, Ngân Luận Ma nhìn thấy nhưng đính tới, đã hướng hắn chào hỏi. "Kiếm Ma đại ca, ngươi đã đến, nếu là ngươi lại không tới, chúng ta liền phái người đi gọi ngươi." Ngân Luận Ma sang sảng cười, nhìn trước mắt thanh tú nam tử, nhưng đinh thực sự nghĩ không ra, một cái như vậy thanh tú nam tử, lại là Kim Luận Ma song bảo thai đệ đệ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Kim Luận Ma mỉm cười hướng về, nhưng chốt điểm một chút đầu liền giở đi ánh mắt. Biết bây giờ, nhưng Ninh Ngôi phát hiện, tựa hồ trên sân chỗ hữu nhân đô đưa ánh mắt hội tụ đến hắn trên thân. Bọn hắn đây là thế nào? Nhưng Ninh có chút hiếu kỳ đạo: "Kim Luận Ma Nôn Bay, đạo, chúng ta đối thủ thứ nhất chính là cơ yêu ma đại nhân bọn hắn, e rằng đến lúc đó kiếm ma tên hướng kia vừa lên tới liền sẽ ra tay với người, cho nên sáu." Ninh khẽ gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Đụng tới bọn hắn, chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Luận Ma bây giờ đột nhiên xuất sinh vấn đạo. Ninh suy tư chốc lát nói: "Kiếm ma liền tự ta tới a, còn lại hai cái chỉ sợ các ngươi rất dễ giải quyết a, đến lúc đó tiêu diệt bọn hắn sau đó." Tới cùng một chỗ giúp ta liền tốt." Kim Luận Ma cùng Ân Luận Ma nghe vậy chỉ trệ, vốn cho là nhưng đinh biết nói, kiếm ma giao cho ta một người liền tốt, thế nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng lại muốn ba đánh một. Cái này kiếm ma, một loại khác thường a. Nhưng thích hợp làm gì đơn đấu các loại không có chút nào cảm mạo, có thể dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết, chuyện làm gì dùng lộng phiền toái như vậy. Chưa xong con tiếp. 130 chương 110 không rõ đối chiến làm Ma Vân núi Tam Bá chủ với bước vào tỉ thí chảng thời điểm, giữa sân lập tức yên t trở lại. Ba người ngồi ở vị trí đầu, quét một vòng phía dưới đám người, an vị xuống dưới. Ổ bay ma bây giờ nhàn nhạt mở miệng nói, "Bắt đầu tỉ thi a, hai bên đều lên chảng chuẩn bị." Nhưng Ninh Văn Luân chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện Kim Luận Ma cùng Ngân Luận Ma không có chút động tác nào, không khỏi sức sở. Như thế nào không đi lên? Nhưng Đinh Hiếu Kỳ nói, "Không phải chúng ta, chúng ta đi lên làm gì?" Kim Luận Ma hỏi ngược lại. "Ngại, ta nói chính là chúng ta đối thủ thứ nhất là kiếm ma bọn hắn, lại không nói chúng ta người thứ nhất lên chảng." 6. Bị Kim Luận Ma đùa bỡn một phen, nhưng Đình bây giờ chỉ muốn nói năm chữ, "Tốt ta, ta phục rồi." Đại Bang Ma, Yêu Ma, Toái Kim Ma đối chiến kiếm ma, Phong Lăng Ma một trời một vực ma. Theo ổ quay ma một tiếng bắt đầu thì thí, trong sân 6 người lập tức có động tác. Bất quá nhường nhưng đinh buồn bực lạ, ma giới nhân tụi hồ không có chút nào hiểu bị báo, mới vừa bắt đầu, thế mà đều tự tìm một người, thì thí lấy, đây không phải là biến hình một đối một sao? Đại bảng ma đối chiến kiếm ma, yêu đạo ma đối chiến một trời một vực ma, vái kim ma đối chiến phong lâm ma. Thì thí trên sân, ba cặp người chiến thành ba chỗ. Nhưng đinh hướng về yêu đạo ma cùng toái kim ma hai nơi liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt tập trung đến đại bảng ma cùng kiếm ma thì lên rồi. Còn lại hai nơi, nhưng đinh liếc mắt nhìn, đối bọn hắn thực lực liền đúng với ngữ chỉ cần dùng trường hồng quan viết, đi văn lưu thủy, thánh ma điên cuồng chém quyết bên trong thủy tiện một chiều, liền có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn. Mà có hợp kích chi thuật kim luân ma, ngân luận ma hai người đối đầu bọn hắn, cũng là không có bất ngờ. Mấu chốt vẫn là ở đại bảng ma cùng kiếm ma trên thân a. Giữa sân, kiếm ma tay phải cầm trường kiếm sau lưng, tay trái cầm bên hông thế kiếm, hai thanh kiếm chỉ là thông thường chém vào đông, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Mà nhưng thích hợp tại đại bảng ma thân thể cường hỉnh có chút mình. Nhưng Ninh mặc dù cũng không có cùng kiếm ma giao thủ qua, Bất quá cũng biết đạo na hai thanh kiếm chém sắc như chém bùn, mà đại ban ma, thế mà chỉ dùng hai tay liền cắt lại. Quả nhiên cũng là một chút biến thái a. Nhưng Đinh nhìn xem giữa sân giao thủ hai người cảm thắn nói, như thế nào, có năm chắc đối phó bọn hắn sao? Kim Luận Ma đột nhiên hướng về, nhưng Ninh bên này nghiêng thân thể, nhẹ giọng hỏi. Nhưng Ninh sợ lỗ mũi một cái đạo, có năm chắc a. Mặc dù trả lời có chút không xác định, bất quá tại Kim Luận Ma nhãn bên trong, e rằng Nhưng Ninh chắc chắn vẫn đủ lớn. Đại bàng dương cánh, thường vô tình. Ngay tại Ninh Hỏa Kim Luận Ma nói chuyện cái này một hồi, Kiếm ma hỏa đại bàng ma cũng đã thi triển ra cho mục đích bản thân tuyệt chiêu. Theo hai tiếng quát nhẹ, chỉ thấy đại bàng ma thân phía sau hiện ra một cái hư ảo kim sát đại bàng, một tiếng khét kêu xông thẳng tới chân trời. Mà kiếm ma tay phải trường kiếm, nhưng là bị một cố khí lưu màu đen bao vây, hướng về giữa không trung trùng nhứt run. Lập tức, màu đen kia khí lưu cùng màu vàng đại bàng một dạng, đều biến mất tại liêu thiên thế. Nhưng Ninh Âm thầm nhíu mày, mới vừa hai người pháp quyết không có chỗ nào mà không phải là lực tuyệt luân, thế mà đều về phía chân trời vung đi, đây là làm cái quỷ gì? Không khỏi liếc mắt nhìn tọa thai trên trời cao ma cùng cơ yêu ma mở rộng. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt của hai người không có chút biểu tình nào, nhưng Ninh nhìn lướt qua, liền từ bỏ. Mà ổ quay ma trên mặt nhưng là nhíu mày, rõ ràng cũng có chút không hiểu rõ tình huống dưới mắt. Mà hai người phóng thích pháp quyết sau đó, lại lần nữa chiến đấu đến rồi một hồi, tựa hồ phía trước chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nhưng Ninh sở lấy cái mũi, âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, giữa không trung lao xuống hai đạo quang mang, kim sắc cùng hát sắc quang mang hướng về giữa sân mặt khác hai nơi công tới. Mặt khác hai nơi chiến đoàn, đột nhiên nhìn thấy trước đây công kích là công hướng bọn họ, cũng là lấy làm kinh hãi, liên thủ chống, cự đứng lên. Chỉ là kiếm ma hỏa đại bằng ma pháp quyết há lại như thế chống cự, bốn ma đang chóng đỡ một lần sau đó, lập tức từ bỏ, chuẩn bị lái nhiều một cách này. Đúng lúc này, kiếm ma hỏa đại bằng ma thế mà cùng nhau thu tay lại, hướng về bọn hắn bên này cùng tới. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngân Luận Ma bị tràng thượng tình cảnh làm cho không hiểu đấu, như thế nào đều treo lên người một nhà tới. Vừa dứt lời, bốn ma nhao nhao nhảy xuống ngôi đài. Nguyên bản có thể tránh né trên trời rơi xuống tới hai cái công kích, kết quả bởi vì kiếm ma hỏa đại bằng ma đối tới, không có tránh né chi địa, rơi vào đùng cùng, không thể làm gì khác hơn là nhao nhao nhảy xuống tới. Mà giờ khắc này theo hai tiếng tiếng oanh minh, trên sân chỉ còn lại kiếm ma hòa đại bằng ma. Nhưng Ninh nhìn xem chàng thượng hai người, không khỏi tâm đầu nhất trận, bất quá lại lập tức trở nên yên lặng, rốt cuộc là cái gì, vì cái gì trong lúc nhất thời nghị không ra. Nhưng Ninh âm thầm cao mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tọa thai phía trên. Tọa thai phía trên, trời cao ma vẫn là không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn không ra sâu cạn cơ yêu ma mặc dù mặt không biểu tình, nhưng mà ngay tại vừa rồi trong đáy mắt, nhưng Ninh vẫn là bắt được trong mắt nàng biến hóa, đó là nghi hoặc, không hiểu đến nỗi hổ quay ma, khuôn mặt thượng nhất thẳng mang theo biểu tình nghi hoặc, từ vừa rồi, lông mày một mực lại không còn ra ra. Xem ra, đột phá khẩu ngay tại cơ yêu ma trên thân a. Nhưng đinh trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đi lên hỏi, coi như hỏi cũng không có cái gì đáp án, nếu muốn biết đáp án, như vậy thì chỉ có từ chiến đấu kế tiếp bên trong chính mình đi tìm. Đại bàng dương cánh, thường vô tình, vẫn là đồng dạng một chiêu, bất quá lần này cũng không lại là hướng về giữa không chúng, mà là chân chính hướng về đối phương tiến công. Màu vàng đại bàng, màu đen phi kiếm, ở trong sân chạm vào nhau. Hai cố cự lực nhấc lên khí lãng nhường chỗ hữu nhân đô lấy tay đi ngăn cản trong lúc nhất thời ai cũng không biết hai tháng ai thua. Qua đi tới non nửa nói, bởi vì khí lang thổi lên bụi trần mới dần dần phiêu tán, mà tình hình trong sân cũng rõ ràng dẫn vào trong mắt mọi người. Kiếm Ma vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài, mà đại bảng Ma Sáu. Đại bảng Ma bây giờ thế mà một bộ dáng vẻ không sao cả, đứng tại dưới lôi đài, vỗ nhẹ nhẹ đánh trên người này bụi đất. Đại nhân có phải hay không nên tuyên bố ta thắng? Kiếm Ma gác tay đứng ở trên đài, ngẩng đầu nhìn về phía ổ quay ma, ngạo nghe nói: "Lần này tỷ thí, Kiếm Ma thắng." Ổ quay ma mặc dù còn có không ít nghi vấn, bất quá sẽ không ở lúc này biểu lộ ra. Tuyên bố xong sau đó, thì nhìn hướng bên cạnh còn lại hai người. Trời Cao Ma vẫn là mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, mà Cơ Yêu Ma trên mặt nhưng là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. "Hử?" Ổ Quay Ma lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến bọn hắn nữa hai người. "Đại nhân, thuộc hạ có cái đề nghị, không biết đạo đại nhân cảm thấy được hay không?" Tiếng Ma đột nhiên lại đạo. "Đề nghị gì? Nói nghe một chút." Ổ Quay Ma lạnh lùng nói. "Vừa rồi ta hòa đại bằng ma một trận chiến, linh lực tiêu hao khá lớn, cho nên sau đó muốn hòa đại người thủ hạ của ngài tỉ thí, chỉ sợ không phải rất công bằng a." Ổ quay Ma nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái. Nếu là lúc trước mà nói, hết thệ chín cuộc tỉ thí, ở giữa tự nhiên là có thời gian nghỉ ngơi, cho nên không tồn tại loại vấn đề này. Bất quá bây giờ, vừa mới đánh xong một trận hai đội, để bọn hắn giờ khắc này ở đột nhiên đối chiến nhưng đinh bọn hắn, dường như là có chút không hợp tình lý. Suy nghĩ trong chốc lát, ổ quay ma nhìn xem trên lôi đài kiếm ma đạo, nói đi, ngươi ý nghĩ là cái gì? Chẳng biết tại sao, thời khắc này kiếm ma đột nhiên hơi hơi túi đầu xuống, chỉ bất quá khỏe miệng lộ ra một tiêu mỉm cười thản nhiên, đại nhân, ta cảm thấy, tất nhiên hai chúng ta đội đều tiêu hao quá lớn, theo lý mà nói, hẳn là nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục tỉ thí. Không gì hơn, cái này mà nói, e rằng lại muốn dây dưa hai nói thời gian, mà chúng ta bây giờ thời gian thế nhưng là không nhiều lắm. Người nói thẳng đi." Ổ quay ma thản nhiên nói, đối với lúc trước kiếm ma nói những lời kia, hắn đều tự động không để ý đến. Tiểu nhân ý tứ chính là, ta hòa đại bằng ma bọn hắn liên thủ, cùng một chỗ đối chiến đại nhân ngài thủ hạ. "Phanh!" Vừa dứt lời, tòa thai phía trên liền chuyển một tiếng tiếng vang. Người lai, like, ổ quay ma nghe nói kiếm ma mà nói sau đó, vỗ một cái thật mạnh cái bản, cái tia tiếng kêu rên chính là do này truyền đến. Hai người các ngươi đã sớm thương lượng xong?" Ủy Quai Ma bây giờ quay đầu nhìn về phía Cơ Yêu Ma cùng Trời Cao Ma đạo. Dạng này không phải rất công bằng sao? Bọn họ đều là đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực, xem như vậy kỳ thật vẫn là các ngươi chiếm như thế. Nếu như các ngươi thoáng dùng sức, hai chúng ta đội chính là trực tiếp bị các ngươi đánh bại, như vậy thì trực tiếp tuyên bố các ngươi thắng, giữa chúng ta tỷ thí cũng sẽ không đu cầu. Trời Cao Ma nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Đánh dám?" Ủy quay Ma giận dữ hết. "Đại nhân, đáp ứng bọn hắn a." Đúng lúc này, Nhưng Linh đột nhiên đi thượng một bước, hướng về Ủy Quai Ma đạo. Ngay mới vừa rồi, nghe được Kiếm Ma đề nghị thời điểm, Nhưng linh liền mơ hồ minh bạch trời cao ma sắp xếp của bọn hắn. Tiếp đó liền lập tức quay người hỏi thăm Kim Luận Ma huynh đệ hai người, hai người các ngươi có thể đồng thời ứng phó đại bảng ma cùng kiếm ma sao? Lấy được câu trả lời khẳng định phía sau, Nhưng Ninh mới lên phía trước hướng ổ quay ma nói, Ổ quay ma ngay vậy, kinh ngạc nhìn Nhưng Ninh, nhìn thấy một mặt tự tin Nhưng Ninh, không do vi vi nhíu mày, ngay tại hắn còn đang do dự lúc, lại nhìn thấy Kim Luận Ma cư nhiên tại âm thầm hướng hắn mấy mắt, rõ cũng là nhường hắn ứng. Bọn hắn đang làm cái gì? Ổ quay ma bên trong thầm nghĩ. Bất quá phút hắn an vị sẽ tại chỗ. Hiển nhiên là đồng ý cơ yêu ma cùng trời cao ma cũng không nghĩ ra thế mà đối phương sẽ đáp ứng ở tại bọn hắn nghĩ đến nguyên bản hay là muốn tốn nhiều một phen tay chân nhưng vào lúc này nhưng đinh lại quay đầu hướng về phía cơ yêu ma đạo cơ yêu ma đại nhân giỏi tính toán A, thế nhưng là e rằng ngài cũng bị người mưu hại đâu nói chuyện liền xoay người hướng về trên lôi đài đi đến mà nhưng đinh những lời này nhường mấy người cũng là tâm trung nhất kinh Đứng mũi chịu sao tự nhiên là cơ yêu ma nghe được nhưng đih trước mặt lời nói chỉ là con mắt hiếp lại nhưng khi nàng nghe lời phía sau ngựa chi phía sau tổ quay ma thấy rõ rằng nàng tựa hồ bắt đầu phòng bị trời cao ma Mà một mực mà không thay đổi trời cao ma, khi nghe đến Nhưng đinh những lời này sau đó, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, muốn xem xuyên Nhưng đinh suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Mà trong sân kiếm ma nghe vậy, cũng là hơi không cảm nhận được run một cái, chỉ bất quá đây hết thảy, tự nhiên không thể bị cơ yêu ma cùng trời cao ma nhìn thấy, thấy cảnh này chỉ có Nhưng đinh nhất người. Nhìn thấy kiếm ma hơi hơi run một cái, Nhưng đinh bất tử thán liêu khẩu khí, quả là thế a. Sau đó hướng phía sau liếc mắt nhìn, mà chỗ ánh mắt nhìn tới, chính là ổ quay ma. Chỉ là ổ quay ma năng minh bạch những đinh ý tứ Chưa xong con tiếp 131 chương 111, kỵ kinh toàn trường bắt đầu tỉ thí. Tổ quay ma nhìn xem trên đài chín người, mở miệng nói, vừa dứt lời, kiếm ma hỏa đại bằng ma chờ 6 người liền hiện lên hình quạt dần dần bao vây nhưng đinh bọn người. Tổ quay ma lạnh lùng hư một tiếng, hai tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Lần tỉ thí này, cơ yêu ma cùng trời cao ma khắp nơi đối phó với hắn, đã sớm nhường hắn tức giận không thôi. Ma phía trước nhưng đinh lời nói kia, rõ ràng nhường ổ quay ma tỉnh lộ lại, hai người này, e rằng trong bóng tối còn có khác gầm gì. Không đắc bất phòng a. Bất quá giờ này khác này, Hắn lo lắng hơn nhưng đinh bọn hắn ứng phó như thế nào đối phương 6 người, mặc dù nói kiếm ma hỏa đại bằng ma đối chiến, tiêu hao không thiếu linh lực, thế nhưng là 4 người khác cơ hồ không chút ra tay, liền bị bị đuổi xuống lôi đài, linh lực của bọn hắn cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương a ngay tại ổ quay ma còn tại lo lắng thời điểm, kiếm ma hỏa đại bằng ma hai nhân nhất lên đi về phía kim luận ma cùng ngân luận ma hai người. Xem ra hiển nhiên là một người nghĩ quân lấy một cái, mà còn lại 4 người thế mà đều hướng về nhưng đinh bên kia đi đến. Ổ quay ma thấy thế, không khỏi lần nữa khẩn trương mấy phần. Kim luận ma cùng ngân luận ma hội hợp kích chi thuật, Kiếm Ma Hỏa Đại Bằng Ma tại Hào Tồn không thiếu linh lực dưới tình huống, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn hắn, mà nhưng đinh bên kia 6. Mặc dù biết nhưng đinh thực lực tuyệt đối không kém, nhưng nếu là nói có thể đồng thời đối phó 4 cái linh áp sơ kỳ dành rối người, ổ quay ma tâm bên trong thực sự không chắc. Ngay tại Hàn Âm thầm lo lắng thời điểm, Song phương đã giao thủ. Vàng bạc lưỡng sắc quang mang hỏa lẫn, hai màu phi luân phối hợp thiên ý vô phùng. Chỗ Hưu Nhân Đô lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Kim Ngân Nhị Ma thế mà lại còn hợp kích chi thuật, Kiếm Ma Hỏa Đại Bằng Ma trợ tay không kịp, trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau, thế mà bị Kim Ngân Nhị Ma chiếm thượng phong. Vậy công nhưng đinh 4 ma vốn cho là kiếm ma hòa đại bằng ma năng đủ dây dưa đối phương một hồi, kết quả bây giờ xem ra tựa hồ không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, mày nhăn lại, tướng nhưng đinh xuất thủ thời điểm, cũng là đã dùng hết toàn lực. Một trời một vực ma, Phong lâm ma, Yêu dao ma, thoái kim ma 4 người vây quanh Như Linh, đồng thời phóng thích pháp quyết, không chút lưu tình hướng về trung gian Như Đinh công tới. Hắc ám vực sâu, Cương phong đâm, Yêu dao chạm, Toái tâm rự. Bốn cái pháp quyết không có chỗ nào mà không phải là uy quay ma thấy thế bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn chầm chầm bên cạnh hai người cả nói, các ngươi bất giác quá mức. Đối phương chỉ là thực linh hậu kỳ cảnh giới, thế mà vừa lên tới chính là ra tay toàn lực. Trời Cao Ma thản như nói, vậy ngươi thủ hạ chính là Thiên Yêu Ma đâu, hắn nhưng là linh áp sơ kỳ, ngươi không phải hắn ngược lại phái một cái thực linh hậu kỳ, muốn nói trong đó không có cái gì hoa văn, sợ rằng đều không tin a. Hừ. Ổ Quay Ma lạnh lùng hừ một tiếng, lại ngồi trở xuống. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Ổ Quay Ma ngồi trên tay vịn cái ghế, đã bị hắn chảo khắp nơi đều là vết tích. Nhưng đinh bị bọn hắn bao vây vào giữa, liền tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, hắn liền đã rút ra Liếu Đại Thiên Đao mơ hồ thế ma trên tư liệu thế nhưng là viết đều rất tính tưởng, trong bốn người này, yêu đạo ma lợi hại nhất, một trời một vực ma thư yếu, còn lại hai ma mà nói, uy hiếp không phải rất lớn. Lời tuy như thế, bất quá khi nhìn thấy đối phương thi triển pháp quyết, nhưng Ninh mới phát hiện chính mình tựa hồ coi thường đối phương, linh áp dù sao cũng là linh áp đa đi vân lưu thủy. Ninh trong nháy mắt ngắt một cái pháp quyết, hướng về toái kim ma bên này trùng liễu qua tới. Mắt thấy toái kim ma toái tâm giận chặn đánh bên trong Như Linh, đúng lúc này, đại thiên đao tử cạnh vào toái tâm giận phía trên, mà vốn nên nên vỡ ra toái tâm giận bây giờ thế mà an tĩnh dính tại liễu đại thiên trên nào. Đột nhiên này lên một chút, Nương Thoái Kim Ma sửng sốt một chút, chờ hắn phản ứng quá lai thời điểm, nhưng Đinh đã tới bên cạnh hắn, Đại Thiên đao quét ngang trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Kém một chút liền té xuống. Làm Thoái Kim Ma đứng vững thời điểm, phát hiện Nhưng Đinh một kích này quét ngang, nhường hắn đến rồi bên bờ lôi đài, không khỏi cảm thán đạo. Bất quá vừa cảm thắn xong, liền phát hiện mới vừa rồi còn dính tại Đại Thiên trên đao toái tâm trận, đã đi tới trước mắt. Mời anh! Thoái Kim Ma thứ nhất bị đánh bay, rơi vào ở ngoài lôi đài. Hảo. Tổ Quay Ma thấy thế, vỗ tay tán dương. Vừa rồi một kích kia sắc thực rất xinh đẹp. Mặc dù hắn không biết nhưng đinh là như thế nào đem toái tâm giận dính tại đại thiên đao, bất quá hắn thế nhưng là tận mắt thấy nhưng đinh cái này đánh bay toái kim ma chi phía sau, lập tức đem đại thiên trên đao toái tâm giận cho quang ra ngoài. Quyết định thật nhanh, làm việc quả quyết, không tệ không tệ. Đây chính là trời cao ma đối với nhưng đinh tán thưởng. Ma liên tại toái kim ma rơi xuống tại ngoài lôi đài trong náy mắt, còn lại ba người pháp quyết va chạm đến một chỗ. Oen. Giữa sân lập tức bị mấy đợt vô số b đất, trong lúc nhất thời, tất cả đều ở đây tại chỗ cẩn thận để phòng lấy, không dám làm gì một bước. Đúng lúc này, bụi đất tung bay giữa sân, đột nhiên truyền ra một hồi linh lực ba động. Tiếp đó liền nghe được lại là một tiếng oanh minh, phong lăng ma bị đánh ra bên ngoài sân. Mọi người ở đây khẩn trương không rõ thời điểm, không biết hai thứ nhất thả ra linh áp, cái này giống như tinh tinh chi hỏa động dạng, trong chốc lát, lục đạo linh áp liền bao phụ lại toàn trường. Tung bay bụi đất cuối cùng tại thời khắc này tiêu tán, tất cả mọi người trước tiên đều nhìn về Như Ninh, chỉ thấy Như Ninh bây giờ cật lực đứng ở trong sân, mà ở hắn cùng phong lăng ma chi giữa trên mặt đất, có một đầu khe rãnh. Nếu như nói đi Vân Lưu Thủy là lấy đạo của người, hoàn thi bị thân lời nói, như vậy Trường Hồng quán liền giống như khẩu súng dạng, đem sức mạnh tích xúc ở trên kiếm sau đó, xung kích ra ngoài. Mà vừa rồi, ngay tại bùi đất tung bay thời điểm, nhưng Đinh Chính xác tìm được Phong Lăng Ma vị trí, tại bùi đất che lấp lại, thuấn di đến Phong Lăng Ma trước mặt, trực tiếp thi triển ra trường Hồng Quân Viết, đem Phong Lăng Ma đánh ra bên ngoài sân. Đại Bàng Ma nghe được tiếng oanh minh sau đó, thứ nhất liền lập tức thả ra linh áp, dù sao đối phương chỉ là thực linh cảnh giới. Quả nhiên, phong thích linh áp sau đó, nhưng Đinh liền cũng không có tại động tác như thế nào, khổ khổ tại nơi chống đỡ lấy. Mặc dù một hiệp, liền bị nhưng Đinh đánh bay hai người, nhường trời cao ma rất khó chịu, bất quá nhìn thấy phóng thích linh áp sau đó, hắn sẽ đưa liều khẩu khí, thực linh dù sao cũng là thực linh. Vô luận như thế nào cũng không thể cùng Linh hấp so. Ngay tại hắn Âm Thâm đắc ý, cho là năm chắc phần thắng thời điểm, ánh mắt không khỏi liếc về một bên ổ quái ma, phát hiện nguyên bản một mực khẩn trương ổ quái ma, tại lúc này đột nhiên buông lỏng xuống. Một màn này nhường trời cao ma tâm bên trong lại là cả Kinh, chẳng lẽ còn có cái gì để thấp Dương Tuyệt Kỵ không thành. Kim Luận Ma cùng Ân Luận Ma gặp nhưng đinh nhất cái đối mặt liền đánh bay hai người, tâm trung bất do tiến đưa liều khẩu khí, vừa mới ngay từ đầu bọn họ hợp kích chi thuật cho đối phương một ra hán bất ngờ, chẳng qua sau đó, kiếm ma hỏa đại bằng ma lập tức liên thủ, thế cục đang từ từ lật về đi. Bây giờ mặc dù đều dùng ra linh áp, bất quá chỉ có bọn hắn biết, thời khắc này ưu thế đã hoàn toàn nghiêng đổ ở tại bọn hắn bên này. Linh áp. Nhìn như áp chế Như Ninh, bất quá bọn hắn trong lòng đều biết, linh áp đối với khác thực linh danh giới người hữu dụng, nhưng mà đối với Như Ninh, đó chính là một chuyện cười. Một trời một vực ma cũng yêu đau ma lúc trước ăn một cái tỏi, cư nhiên tại bọn họ dưới sự vây công, đem Toái Kim Ma cùng Phong Lăng Ma đánh ra bên ngoài sân, đây không phải biến hình chứng minh bọn hắn không cần sao. Hai người cũng là không khỏi liếc mắt nhìn nhà mình chủ nhân. Phát hiện nhà mình chủ nhân đều sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thấp họng trong lòng Trận đấu kế tiếp tự nhiên là muốn xuất ra 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chết cũng đừng trách ta. Tựa hồ là đang cùng Nhưng Ninh tạm biệt đồng dạng, hai người nhẹ dọng hướng về phía, Nhưng Đinh nói một câu, tiếp đó cho Từ Thả ra riêng mình phác quyết. Yêu Đao Trảm, Hắc Cám vực sâu. Một thanh khổng lỗ yêu đao cùng một cái đen nhánh vực sâu hướng về Nhưng Ninh đánh tới. Nhưng Ninh nhíu mày, trong miệng nhẹ giọng lỉ non, nếu là tới gần lời của hắn, liền có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Đáng tiếc, hai người đứng quá xa, không phải vậy có thể cùng một chỗ giải quyết. Trong mắt bọn hắn đã là người chết Nhưng Ninh. Kết quả nhưng đinh lại tại tính toán như thế nào cùng một chỗ giải quyết hai người bọn họ. Không biết yêu đau ma cùng một trời một vực ma nghe thế lời nói sau đó, lại là dạng gì một phen biểu lộ. Sau một khắc, nhưng đinh giơ lên lại Thiên Đao, tay trái đồng thời bóp lên Phá Quyết. Chỉ bất quá một màn này tại rất nhiều người dạng trong mắt, trở thành nhưng đinh người nào chết giấy rùa. Thánh ma điên cùng chiến quyết. Vừa giữ lời, nhưng đinh sau lưng liền hiện ra ba cái màu đen hư ảnh. Cái này mỗi một cái thân ảnh đều cao tới một trượng, trong tay cũng là nắm đồng dạng đại thiên đao, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay đại thiên đao cũng là lớn hơn rất nhiều. Ba bóng người, đồng dạng làm ra chém vào động tác. Lần này không có chút nào âm thanh, bất quá chỗ hữu nhân đôi nhìn thấy, Yêu Đao Ma cùng một trời một vực ma pháp quyết thế mà bị nhưng đinh bộ ra. Càng làm cho nhân bất có thể tin là, ba phủ tại chỗ lên linh áp, nhất là Yêu Đao Ma cùng một trời một vực ma hai cố linh áp, thế mà mắt chẳng có thể thấy bị cứng rắn xé rách ra. Cái này 6. Trời Cao Ma bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh, một cái thực linh hậu kỳ ra hỏa, thế mà đem linh áp cho bộ ra tới. Giờ khác này, rất nhiều người đều điên cuồng, đây rốt cuộc là gì tình huống? Linh áp sao có thể bị kiếm bộ ra? Kiếm Ma, cái danh xưng này dành phủ kỳ thực a? Đại Bàng Ma cảm thắn nói: "Kiếm Ma, ta mới là Kiếm Ma, cái kia xương hào là thuộc về ta." Kiếm Ma nghe được Đại Bàng Ma lời nói, trong lòng hung hắc nói: "Bất quá hắn không đắc bất thừa nhận, hắn nhưng là làm không được một kiếm bổ ra linh áp. Đáng tiếc, tại bình thường, có lẽ ta chưa hẳn có thể thắng người, đáng tiếc, đây là tỷ thí chẳng, ta nhất định sẽ ở đây đem người giết chết." Kiếm Ma ác độc nhìn xem Nhung Ninh. Nhưng Ninh thấy được Kiếm Ma ánh mắt, bất quá sau một khắc liền không để ý đến. Hắn lúc này đối thủ thế, nhưng là một trời một vực ma cùng yêu ma. Hắn giờ phút này còn không có khoảng không cùng Kiếm Ma làm nhiều dây dưa. Mà một trời một vực ma cùng yêu đau ma nhìn thấy, nhưng Đinh bổ ra linh áp, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây cái kia còn chưa có lấy lại tinh thần. Loại cơ hội này, nhưng Đinh tự nhiên bất sẽ bỏ qua, lại là một lần chẳng bổ, hai người trong khoảnh khắc bị đánh rất xuống lôi đài. Đến nước này, trên lôi đài, đối phương chỉ có kiếm ma hòa Đại bằng ma, mà bên cạnh nhưng là Kim Ngân nhị ma huynh đệ, cùng những Đinh. Tổ quay Ma, ngươi lần này cũng tìm một cái trợ thủ tốt ta. Trời Cao Ma thản nhiên nói. "Cũng vậy." Tổ Quây Ma lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù dưới mắt ưu thế của bọn hắn rất rõ ràng, bất quá hắn thế nhưng là còn nhớ rõ những lời nói. Rõ ràng trời cao ma vẫn là có khác chuẩn bị, Ma Cơ yêu ma bây giờ đã bất lực cùng bọn hắn hai người tranh luận. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, một nữ nhân, cả ngày cùng giữa hai nam nhân lục đục với nhau, nàng mệt mỏi thật sự. Giữa sân, nhưng Ninh Hòa Kim Ngân Nhị Ma tụ hợp đến cùng một chỗ, Yểm Ma Hỏa Đại bằng Ma cũng đi tới một hối Tỷ thí bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đâu? Đại Bàng Ma khẽ cười nói, "Ta biết, bất quá cũng thật bội phục hai người các ngươi, Trang khổ cực như vậy." "Bắt đầu đi." Nhưng Đinh nói, "Chưa xong con tiếp." 132 chương 112, tháng lợi Ninh một câu nói. Đem kim luận ma cùng ngân luận ma khiến cho không hiểu đấu, hai nhân đồng thì nhìn qua Như Ninh, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì. Ngươi đoán đến rồi cái gì không? Kiếm Ma hung hăng nói. Đối với Kiếm Ma lời nói, Nhưng Ninh lựa chọn không nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Bàng Ma đạo, kế tiếp, các ngươi chuẩn bị ai đối phó ta? Tự nhiên là để ta đến đối phó ngươi. Kiếm Ma còn không đợi Đại Bàng Ma mở miệng, liền giành nói. Đại Bàng Ma như mày, nói thật, nguyên bản hắn là muốn tự mình đối phó Như Ninh, không nghĩ tới Kiếm Ma thế mà vượt lên trước mà miệng. Suy tư chốc, hắn cũng liền chấp nhận. Dù sao, đối phương mặc dù có bộ da linh áp năng lực Nhưng thực linh trùng quy là thực linh, lúc trước hai triều e rằng nhưng đinh giá tiêu hao không ít linh lực, bây giờ đối với bên trên kiếm ma, hẳn là không ngoài ý muốn gì. Nếu như là khác thực linh cảnh giới cường giả lời nói, đại bàng ma lần này ý nghĩ không có một tia sai lầm. Đáng tiếc, lần này bọn hắn gặp phải là nhưng đinh, dùng qua rơi linh thiên tinh thảo hòa cựu thiên đánh gãy long thảo nhưng đinh. Hai người các ngươi tận lực cuốn lấy đại bàng ma, kiếm ma giao cho ta đối phó. Nhưng đinh quay đầu hướng về phía vàng bạc hai huynh đại đạo. Hai người mặc dù nhiên bất minh bạch phía trước lời nói kia ngữ là có ý gì, không quá hiển nhiên, dưới mắt là tối trọng yếu chính là cuốn lấy đại bàng ma cho nhưng đinh tranh thủ đánh bại kiếm ma thời gian. Bắt đầu tỉ thí. Năm người, hai nơi chiến đoàn. Đại bảng ma thực lực há lại kim luận ma cùng ngân luận ma năng đủ liên thủ lập tức tới, bất quá vì kế hoạch tiếp theo, hắn lại ẩn giấu thực lực, chỉ là cùng kim luận ma cùng ngân luận ma đấu ngang tay. Ma đổi thành một bên, kiếm ma vừa lên tới liền khiến cho ra kiếm quyết của hắn. Thường vô tình. Một đạo đen như mực kiếm khí hướng về nhưng đinh đâm tới, mà tiêu chuẩn trình linh lại là nhưng đinh trái tim. Rõ ràng kiếm ma vừa lên tới đã đi xuống ý quyết giết. Bất quá cái cũng có trách, kiếm ma sương cư nhiên phát hiện đột nhiên bị người chấn dụng, này liền đầy đủ có giết nhưng đinh lý do mà vừa rồi một kiếm kia, thế mà bổ ra linh áp. Cái này khiến kiếm ma rất tức giận, ngay mới vừa rồi một khắc này, hắn tự bên trong lấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đọc lên một cái ý tứ, kiếm ma cái danh xưng này danh phụ kỳ thực. Cái này khiến hắn càng là nóng lòng ghét Như Ninh, chứng minh kiếm ma xưng hào chỉ có một mình hắn mới có tư cách nắm giữ. Nhìn xem phi đâm đánh tới đen như mực kiếm khí, nhưng Ninh Thi triển pháp quyết, trực tiếp dùng Đại Thiên đao chào đón kiếm ma thường vô tình. Đi Vân Lưu Thủy. Kiếm mang màu đen lập tức lại bị phản xạ trở về, kiếm ma thấy thế lạnh lùng hừ một tiếng, đang động tác thời điểm, lại phát hiện Như Ninh cư nhiên lập tức đi tới phía sau hắn. Phía trước có kiếm mang, sau có nhưng đinh. Muốn nghiêng người né tránh, phát hiện trung quanh mấy chỗ có thể né tránh chỗ, đều bị nhưng đinh khống chế được, Tránh cũng không thể tránh. Liên tại đây bước mặt nguy hiểm, kiếm ma lập tức chuyển kiếm sang tay trái, tay phải lại rút ra treo ở bên hông tế kiếm. Một cái như người, tay trái nên kích kiếm mang màu đen, tay phải tế kiếm chém thẳng vào nhưng đinh. Nhưng đinh kiến kiếm ma thế mà nhanh như vậy phản ứng quá lai, đại thiên đao từ bộ quay lại. Cổ tay hơi hơi một phen, nguyên bản bổ về phía kiếm ma đại thiên đao, đổi thành quan hậu thân kiếm, giống như đập con rồi đồng dạng đánh ra. Kiếm ma tế kiếm sao có thể chống đỡ được cỗ này tự lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng phải sau lưng kiếm khí màu đen. Phập. Theo những đinh cái vô này, kiếm ma phun một ngụm máu tươi đi ra, người cũng bay đến bên bờ lôi đài. Trời cao ma thấy thế, quay đầu hướng về phía ổ quay ma đạo, ngươi tìm đến người này xác thực không đơn giản. Một chiêu kia mới vừa rồi đi vân lưu thủy, đích xác rất mạnh. Ổ quay ma lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn. Bất quá trong lòng cũng là đồng ý trời cao ma cách nhìn. Một chiêu kia đi vân lưu thủy, như chỉ là đem công kích của đối thủ tiếp lấy sau đó, còn cho đối phương, thế nhưng là làm sao còn cấp đối phương Trong này thế nhưng là có kĩ xảo. Nhưng đinh tại đi qua đoạn này thừa hài gian khổ luyện sau đó, phát hiện một cái tiết điểm. Tại đem công kích của đối phương trả lại trong nháy mắt đó, tiếp lấy cố lực lượng kia, có thể khống chế tốt tự thân trung tâm đồng thời, hướng về đối thủ phương hướng di động. Bất quá nhưng đinh có thể trong nháy mắt đi tới kiếm ma sau lưng, vậy vẫn là bởi vì kiếm ma thưởng vô tình lực đạo rất mạnh, nếu là yếu đi như vậy mấy phần, e rằng nhưng đinh cũng sẽ không xuất hiện ở kiếm ma sau lưng, mà là bên cạnh. Đây mới là đang thật sự đi vân lưu thủy, khó lòng phòng bị. ma bây giờ nhìn xem trong sân nhưng đinh không gọi bắt đầu nghi hoặc, người này mặc dù là bên trong chỉ có thực linh cảnh giới, nhưng khi nhìn hắn những thủ đoạn này, chính là linh áp trung kỳ độ tới hắn, cũng chưa chắc sẽ có thể chiến thắng, dạng này người trực tiếp tìm hôn thế ma không phải càng nhanh sao? Hà Tất đến bên này đâu? Bất quá rất nhanh, hắn liền từ bỏ suy đoán, dù sao bây giờ nhưng Ninh là ở vì hắn chiến đấu, chỉ cần có thể giành được tỷ thí, hắn chính là Ma Vân Sơn chủ nhân. Nếu là nhưng đinh thật sự có gây gối dự định, chẳng lẽ một cái Ma Vân núi còn đánh bất quá nhất cái thực linh gia sao? Nghĩ tới đây hắn, liền dần dần buông xuống, một mặt ý cười nhìn xem trong sân chiến đấu. Trời Cao Ma tự nhiên đem một màn này xem ở trong mắt, không do tâm trùng cười lạnh. Đại Bàng Ma là của hắn thân sinh huynh đệ, một mực tại lãnh địa của mình bên trên tiêu diêu tự tại, không có ai biết hắn cùng Đại Bàng Ma quan hệ, mà Đại Bàng Ma thực lực cũng là thật sớm đạt tới thực linh hậu kỳ, mà ổ quay ma so ra, sẽ không thua kém chút nào. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn là vì cái gì? Còn không chính là dưới mắt giờ khác này, kết quả tỷ thì, thì sao? Cố Nhân tại tỷ thí bên trên không thắng nổi, chẳng lẽ ở nơi này tỷ thí trên sân, cứ như vậy mấy người dưới tình huống, còn có thể hay không nghĩ những biện pháp khác đi? Trời Cao Ma nghĩ đến đây, cũng là lộ ra nhất tí ý cười. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi có thể đồng thời ứng phó bao nhiêu công kích, chuẩn bị tiếp chiêu a." Kiếm Ma lau lau rồi mép một cái vết máu, lạnh lùng nói. "Thường vô tình." Trường kiếm trong tay hất lên, một đạo đen như mực kiếm khí hướng nhưng đinh công tới. Hàn Vung nghĩa, trong tay tê kiếm chấn động, một đạo cực lớn kiếm mang có tê kiếm dọc theo người ra ngoài, thẳng tắp bổ về phía Nhưng Ninh. Nhưng Ninh tiến hình dáng, hơi hơi lui ra phía sau hai bước, chuẩn bị lần nữa thi triển đi vân lưu thủy. Vào thời khắc này, Kiếm Ma lập tức thả ra áp. Nhưng động tác tại thời khắc này một chút, thẩm trong lòng không tốt, lập tức cự kiếm chém ra. Bổ ra linh áp, Đánh tan kiếm mang, chỉ là bất ngờ không đề phòng, nhưng đại thiên đao trẻ mở linh áp lực đạo có thể có bao nhiêu, tại đánh tan kiếm mang thời điểm, đại thiên đao đã không có bất kỳ sức mạnh. Nhưng Ninh Dã nhìn xem kiếm khí màu đen hướng về chính mình đánh tới. Nếu là tại bình thường, có thể dùng dục hỏa trùng sinh thuật, bất quá bây giờ thế, nhưng là tại ma giới, loại vật này cũng không cần bại lộ hảo. Nhưng Dinh trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức buông tay, thả ra liễu đại thiên đao. Không có trói buộc trong tay hắn lập tức ngưng kết ra hai thanh trường kiếm, hai thanh trường kiếm, hai đạo mưa kiếm thuật. Biết bây giờ, Ninh Dinh tại cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, vẫn là tại hướng về tiến công trao đổi sao?" Kiếm Ma lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thấy vô số khí kiếm bay tới kiếm Ma, đang muốn động tác, liền tại đây cái thời khắc sáu. anh! Thiếu Văn Minh kèm theo một hồi chấn động, một tiếng vang thật lớn, nhường giữa sân chó hữu nhân đô đứng không vững, mà kiếm Ma một cái lảo đảo, không thể kịp thời phóng thích pháp quyết ngăn cản những thứ này khi kiếm, lập tức liền chúng phải không thiếu, bất quá cũng may hắn một cái lảo đảo, không phải vậy e rằng bị đánh chúng còn muốn càng nhiều. Mà nhưng đinh nhưng là bị kiếm khí màu đen kia đánh vào phần eo, cũng là phun liếu khẩu tiên huyết. Theo một tiếng kia tiếng vang, hắn cũng là bị chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Bây giờ chỗ hữu nhân đô từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, một mặt kinh khủng nhìn xem Như Ninh. Trước đây tiếng vang đình lình lại là đại thiên đao rơi xuống đất là phát ra. Đại thiên đao nặng đến 3600 cân, chỉ có đến rồi, Nhưng Ninh trên tay mới trở nên cùng khắc trường kiếm không khác nhau chút nào. Tại Như Ninh đột nhiên buông tay dưới tình huống, trong khoảnh khắc, liền đem lôi đại đập một cái lỗ thủng. Như Ninh nhất trực tiếp đem đại thiên đao mang theo bên người, cái này liền chính hắn đều quên, sợ dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì cùng kiếm ma tới một lần trao đổi. Biết bây giờ, hắn tỉnh cơn mơ, vỗ xuống lùi, thầm hô chính mình đồ đần, sớm biết đem đại thiên ném về kiếm ma đem hẳn đập chết tính toán. Liếc mắt nhìn nơi hôm thường, bỏ đi áo khoác, băng bó đơn giản lại, mọi người ở đây trong ánh mắt, đi tới lôi đài cái hố chỗ, một lần nữa nhặt lên liễu đại thiên đao, cầm ở trong tay. Cho tới giờ khắc này, mọi người thoáng khôi phục lại, nhìn một chút trong sân cái hố, có ngẩng đầu nhìn nhưng đinh trong tay lại thiên đao, cũng là âm thầm nuốt từng ngụm nước bọn. Thật là nặng một thanh kiếm a. Trỗ Hữu Nhân đô không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm thán. Im Luận Ma càng là cảm khái vẩn vần, may mắn chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng đinh thời điểm, không có làm to chuyện, không phải vậy xấu. Nhưng đinh vỗ bụi đất trên người, ngượng hướng về phía kiếm ma chúng nhân nói: Ngượng ngùng à, trợ tay rồi một lần. Lần sau chú ý. Lần sau, ngươi còn nghĩ có lần sau? Giữa sân mọi người nhất thời im lặng, nếu là nhưng đinh thỉnh phảng ném một chút, vậy cái này tỉ thí còn tiếp tục không tiếp tục? Kiếm ma liên tiếp hai lần bị thương nặng, sớm đã liều lĩnh. Bây giờ vừa mới đứng dậy, trong tay hai thanh kiếm lập tức vào vỏ. Nhìn xem nhưng đinh đạo, ngươi thật sự rất lợi hại, mỗi lần đều có thể siêu nhân bọn trước, bất quá đây là ta một kích mạnh nhất, nếu là ngươi có thể đỡ lấy, ta liền chịu thua. Nói xong, kiếm ma lập tức thi triển pháp quyết. Nhưng Ninh nhìn xem đang thi triển pháp quyết kiếm ma, nhìn pháp quyết tự hồ có chút phức tạp, trong lúc nhất thời còn không thể hoàn thành bộ dáng. Nhưng Ninh đại dao động đầu, đi nhanh đến rồi kiếm ma trước mặt, kiếm ma tâm trung nhất nhanh, động tác trong tay hơi chậm lại, đạo: người nghĩ làm sao?" Cái kia đi chữ còn không có mở miệng, liền bị Nhưng Đinh nhất chân hoa lệ đá xuống lôi đài. Chỗ Hữu Nhân Đô bị Ninh Ninh một cước đáng ngất trợ. Tại ma giới, tương tự với kiếm ma mấy câu nói kia sau đó, đối phương không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng phó công kích của đối phương sao? Làm sao lại đi đến mặt của người ta phía trước, cho người ta một cước, đánh gãy người ta pháp quyết đâu? Cái này không khoa học a. Bây giờ bị Nhưng Đinh nhất chân đá xuống lôi đài kiếm ma, nhất thời lửa công tâm, lại là phun một ngụm máu tươi. Nhưng Ninh khiến hình dáng, lắc đầu, hướng về phía kiếm ma đạo, ngươi về sau đừng, Têu kiếm ma, gọi công cận ma a. Nói xong, liền không lại để ý đến hắn, quay người nhìn về phía đại bàng ma đạo, ngươi còn chuẩn bị đánh sao? Hay là chuẩn bị kế hoạch tiếp theo? Chưa xong còn tiếp. 133 chương 113, trong dự liệu ngoại ý muốn ta chịu thua. Đại bàng ma quả đánh gay nói, đó chính là chúng ta thắng. Nhưng Ninh quay đầu, hướng về trên ngài ba người nhìn lại. Bất quá cuối cùng nhưng là đưa ánh mắt như ngừng lại trời cao ma trên thân, khẽ cười nói: "Vị huynh đệ kia quả nhiên lợi hại à, cái này kiếm ma xưng hào sợ rằng phải là nhường cho ngươi mới được, a không biết có hứng thú hay không đến ta dưới chướng hiệu lực." Trời Cao Ma bây giờ nói: "Hừ." Ổ quay ma hừ một tiếng, "Đạo, Trời Cao Ma, ngươi có phải hay không không cũng có phần rõ ràng tình trạng, tỉ thí là chúng ta thắng, về sau ma vân núi liền về ta quản, không biết rõ trạng huống là ngươi." Trời Cao Ma đột nhiên cũng là lạnh lùng hừ một tiếng. Đột nhiên một cỗ khí thế từ trên người hắn tản ra. Nguyên bản tại ngoài lôi đài mấy người, tại này cỗ khí thế phía dưới, Đồng loạt đứng lên, chiến thành một loạt, cùng một thời gian không người nói, thể chết cũng đi theo ổ quay ma đại nhân. Các ngươi xấu. Nói chuyện là cơ yêu ma, nàng không nghĩ tới thủ hạ của nàng ba người, thế mà đều sẽ gia nhập vào trời cao ma trấn doanh. Ngươi là lúc nào xúi dục bọn họ? Cơ yêu ma bây giờ vô lực ngồi ở trên ghế, nản lòng thoái trí đạo. Ngươi nói xem. Trời cao ma không trả lời mà hỏi lại. Ngươi đây, liền ngươi cũng phản bội ta. Cơ yêu ma quay đầu, nhìn về phía Kiếm Ma. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi sớm muốn trừ ta đi. Ngươi một cái tiện nữ nhân. Trời cao ma đại nhân đáp ứng ta chỉ cần hắn có thể trưởng khống ma vân núi, liền đem ngươi bàn cho ta làm ta nô lệ, lúc ấy ta sẽ thật tốt phục dịch ngươi. Ha ha ha. Yêu ma cười như điên nói, "Ngươi sáu?" Cơ Yêu Ma nghe vậy, phun ra một chữ sau đó, liền sẽ nói không ra lời. Ổ quay ma sâu đậm hút liêu khẩu khí, "Đạo, như kế hay, kế sách hay." Nhìn quanh liếc mắt nhìn, cái này tử thi trong chàng, bởi vì phải tử thi duyên cớ, cho nên chỉ có bọn hắn 12 người. Bất quá cho dù có những người khác tại, chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì. Trừ phi tiên yêu ma mấy người cũng tại chỗ, nói không chừng còn có một kẻ có thể. Thiệt yêu ma ngươi cũng đừng nghĩ. Hắn bây giờ cũng là của ta người. Trời Cao Ma tựa hổ biết ổ quay ma ý nghĩ, mở miệng tùy nói, "Hừ, ổ quay ma nặng nghề hừ một tiếng, trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn. Ta và ổ quay ma liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có mấy phần phần thắng." Cơ Yêu Ma bây giờ khôi phục lại, hướng về phía Trời Cao Ma đạo. Vừa dứt lời, lại là một cố cực mạnh khí thế lan ra. Chính là đại bàng ma ổ quay ma cùng cơ yêu ma sắc mặt hai người lại biến, không thể tin nhìn xem đại bàng ma. Đại bàng ma, Trời Cao Ma thân sinh huynh đệ, một mực chờ tại Trời Cao Ma lãnh địa bên trong, 3 năm trước đây, đột phá linh áp hậu kỳ, Vào thời khắc này, Nhưng Ninh nhẹ nhàng nói mấy câu như vậy. Bây giờ, chỗ Hữu Nhân Đô khiếp sợ nhìn xem Nhung Ninh, Trời Cao Ma càng là nhịn không được nói, "Làm sao ngươi biết những thứ này?" Biết bây giờ, hắn phát hiện hắn vẫn xem thường Nhung Ninh. "Ngươi bây giờ quy thuận với ta, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Trời Cao Ma khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Nhưng Đinh đạo, "Nếu biết bí mật của mình, cho tới bây giờ vừa ra khỏi miệng, đối phương nếu như không có hậu chiếu, e rằng không có ai tin tưởng, vì không có ngoài ý muốn, hắn lần nữa mời chào Nhung Ninh, "Ta muốn nàng, ngươi cho ta không?" Những khu phố quang liếc qua cơ yêu ma Thản nhiên nói: "Có thể. Trời Cao Ma không chút do dự." Kiếm Ma nghe vậy, vừa muốn nói cái gì, liền bị Trời Cao Ma hung hăng trừng mắt liếc, lập tức liền túi đầu, chỉ là sát ý trong mắt càng là đọng đọng mấy phần. "Cái này tự xưng Kiếm Ma ra hỏa, ta hiện tiên nhất nhất định phải giết hắn." Nhưng Ninh Kiến Trời Cao Ma đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi thán liều khẩu khí, hắn phát hiện mình thế mà như thế nổi tiếng, đối phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng. "Ai? Nhưng đinh thán liêu khẩu khí. Như thế nào, còn có những điều kiện khác sao?" Trời Cao Ma thản nhiên nói: "Đáng tiếc, các ngươi hôm nay làm đến hết thảy đều là cho người làm áo cưới thôi." Nhưng innh thẳng như nói ai trời cao ma nhãn quang lăng lệ mấy phần nhìn về phía như Linh tại hắn nghĩ đến e rằng nhưng đình tại nói chính hắn người còn không ra kết thúc công việc công tác ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta tới nhưng Linh thế giải hồi lâu không có động tinh chút nào ai xem ra ta vẫn là muốn ta tự mình động thủ sao nhưng đinh buồn bực Ththắn Liễu khẩu khí vừa rồi trời cao ma gặp nhưng Linh thép giải thời điểm còn khẩn trương mấy phần bất quá gặp nửa ngày không có phản ứng an tâm xuống hắn thời e rằng đối phương chỉ là nguyên nhân bầu nghi trợ kéo dài thời gian thôi nhưngin thu hồi đại thế nào Liếc mắt nhìn phía dưới lôi đài mấy người đạo, các ngươi vừa rồi liền từng cái nhảy xuống lôi đài, e rằng cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực á như thế nào, chuẩn bị phái ai đối phó ta? Ta tới đối phó ngươi. Ngoài ý liệu âm thanh, nhưng Đinh quay đầu nhìn lại, tự nhiên phát hiện giờ là đại bằng ma. Tổ quay ma thấy thế, không khỏi lạnh rên một tiếng, hướng về phía trời cao ma đạo, ngươi tựa hồ rất có tự tin đối phó ta và cơ yêu ma hai cái a. Trước đó tự nhiên là không nắm chắc, bất quá bây giờ nếu như là như vậy chứ. Vừa dứt lời, trời cao trên ma thân khí thế lại trướng, Ngụy Thật linh nhất trọng. Không, là một chân bước vào Ngụy chân linh. Bất quá ngay cả như vậy, ổ quay ma cùng cơ yêu ma muốn thắng hắn, sợ là cũng không thể lập tức thắng hắn, mà chút thời gian, dưới đại những người này đã sơn có thể phân ra thắng bại. Tiêu Hao không thiếu linh lực kim ngân nhị ma đối chiến còn lại ngũ ma. Tiêu Hao linh lực rất nhiều, nhưng thích hợp chiến đại bằng ma. Nhìn thế nào, cũng là thua cục diện. Không muốn làm người nào chết vùng ích, đây, đây tuyệt đối ưu thế phía dưới, các ngươi là không có hy vọng, vẫn là đầu hàng đi. Trời cao ma thản nhiên nói. Ổ quay ma cắn răng, hắn cũng minh bạch dưới mắt cơ hồ không nhìn thấy phần thắng, thế nhưng là mặt mũi của hắn không bỏ xuống được, nhường hắn không chiến liền đầu hàng, hắn làm không được. Ta nói Ngươi làm đây hết thể đều là cho người làm áo cưới tôi, huống chi ưu thế của ngươi ở đâu, ta thực sự nhìn không ra." Nhưng Đinh thẳng như nói, "Người chúng ta nhiều, trời cao ma bây giờ rất có kiên nhẫn." Thì ra là thế a, nghĩ ỉ vào nhiều người phải không? Vậy dạng này đâu?" Nhưng Đinh vừa dứt lời, liền lập tức thi triển ra Ngũ Hành sùn Mộc đỉnh. Thủy Long, Hòa Phượng, Thạch Nhân, dung hợp bắt quái phủ hào quyết cùng Ngũ Tinh Sủng Mộc đỉnh. Giữa sân lập tức xuất hiện gần tới 30 triệu hoàn thú. "Ngươi không phải ma giới người, ngươi là nhân giới." Trời cao ma cả kinh kêu lên. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Trước tiên đem trước mắt bọn ra hỏa này dết rồi nói sau, chuyện của ta sau đó lại nói, nhưng thích hợp lấy ổ quay ma đạo. Nói thật, hắn triệu hồi ra những thứ này tự nhiên cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Tất nhiên mơ hổ thế ma không chịu đi ra, vậy cũng chỉ có chính mình buộc hắn đi ra. Mong rằng đối với phương cũng sẽ không để hắn chết ở nơi này. Một chiêu này quả nhiên rất có tác dụng, mơ hổ thế ma từ một nơi bí mật gần đó đã cắn răng nghiến lợi, bất quá vẫn là không có hiện thân, hắn cần quan sát Như Linh, mặc dù nghe nói Nhưng Linh chém bị thương huyết mà. Bất quá đó dù sao cũng là truyền về, thực lực chân chính ai cũng không rõ ràng. Bất quá cho tới bây giờ, Mơ hổ Thế Ma vẫn là rất hài lòng nhưng đinh biểu hiện, đương nhiên trừ cái này cái ngũ hành triệu hắn bên ngoài. Ổ quay ma liếc mắt nhìn Như Ninh, suy tính phúc chốc, đầu mâu vẫn là chỉ hướng trời cam ma. Như Ninh tiến hình dáng, lần này âm thầm tiến đưa liếu khẩu khí. Hắn liền sợ ổ quay ma đem đầu mâu cũng chỉ hướng hắn, vậy thì xong đời, ma giới ra hỏa cũng là thẳng thắn, Nhưng Ninh tại những thứ này lúc nói đã đã linh giáo rồi, bằng những thứ này liền có thể lật về cục diện. Đại bàng ma liếc mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói, vậy này đâu? Như Ninh hai tay theo mà, lập tức một hồi hào quang màu vàng đất sáng lên. Nàng là giáo Chủ thân hậu thủ, tiểu tử, đây là ma giới. Chủ thân hậu thủ vừa mới hiện thân, liền phát hiện xung quanh tràn đầy ngập trời ma khí, không khỏi tao mày đạo. Đem mấy cái này giải quyết đi, nhanh. Nhưng Ninh Ngón tay thật nhanh hướng về dưới lôi đài 5 người đều điểm một bên. Thử. Chủ thân hậu thủ lạnh rên một tiếng, liền hướng 5 người phóng đi. Mà Ninh Định chỉ huy nước này lòng, Hỏa Phượng hướng về đại bảng ma công đi. Bên này ta tới, các người đi ổ quay ma cái kia. Nhưng Định hướng về vàng bạc hai huynh đệ đạo. Hai người hơi do dự phút liền đi tới ổ quay ma bên người. Thật sự là Ninh Định thân phận biến hóa quá nhanh để cho hai người không có thể kịp thời phản ứng qua lai, like, nếu là lại đợi ở nhưng đinh bên cạnh, coi như ổ quay okay, ma không nói cái gì, chính bọn hắn cũng không tiếp tục được. Đại bàng ma gặp vô số thủy long cùng hỏa phượng hướng hắn đánh tới, hai tay pháp quyết liên đổi, lập tức tại đại bàng ma thân phía sau, xông ra từng cái kim sắc bay bằng, hướng về thủy long cùng hòa phượng bất ngờ đánh chiếm. Lại là Triệu Hoán. Nhưng đinh thán liêu khẩu khí. Kể từ đi tới ma giới sau đó, nhưng đinh phát hiện rất nhiều người công pháp cũng là Triệu Hoán. Chẳng lẽ là bởi vì huyết ma nguyên nhân? Nhưng đinh phòng đơn lấy, bất quá dưới mắt lộ ra nhiên bất là lãng phí thời gian đoán mò thời điểm. Nhưng Ninh Dĩnh không có trông cậy và gọi tới những vật này có thể cho đại bảng ma tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nộ hải hàng long phá, Hỏa phụ trảm. Tu hồi đại thiên đao, Ninh Dĩnh lập tức thả ra hai đạo pháp quyết, Nhất thủy nhất hỏa, một con rồng một phượng. Đại bàng dương cánh. Long, phượng, kim bằng ba con được triệu hắn đi ra ngoài, ở giữa không trung đấu quên cả trời đất. Kịch, kịch, kịch. Ninh Dĩnh bắt đầu đánh lên bốn tay. Ngay từ đầu đại bảng ma còn có chút ít nghi hoặc, bất quá sau một khắc, khi hắn nhìn thấy giữa không trung chung nhất từng đạo sét, hắn cũng không dám lại có tâm tư khác. Ta thế mà bị một cái thực linh danh giới ra hỏa bước đến tình trạng như thế. Đại bàng ma tâm bên trong có chút khổ tâm. Bất quá sau một khắc, hai tay pháp quyết lần nữa biến hòa đứng lên, bay xa và dặm. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại bàng ma sau lưng một mực kim sắc đại bàng phóng lên trời, qua trong dây lát, lại lập tức vọt vào đại bàng ma thể nội. Dị biến sau đó một khắc phát sinh, chỉ thấy đại bàng ma thân phía sau dài ra hai cái cánh khổng lồ, màu vàng trên cánh, từng cây lông vũ lập lòe ánh sáng kim loại. Flame. Đại bàng ma tốc độ tăng lên tới mấy cái cấp độ, một cái lắc mình liền đem những đinh cho đánh bay ra ngoài. Tất nhiên linh áp khắt chế không được ngươi. Như vậy thì dùng tốc độ chiến thắng ngươi đi." Đại Bàng Ma lén cốc đạo. Nhưng Đinh lau khóe miệng, vừa rồi một kích kia sát thực nhường hắn đã thụ thương không ít hại, bất quá trước mắt một màn quen thuộc và mơ hồ. Trước đây đối chiến ba thân quốc diêu lực, không phải là như thế đi. Chỉ bất quá trước đây không có Đại Thiên Đao, mà là tóc bạc Liêu Thiên uy. "Đã ngươi muốn tại phương diện tốc độ nghị thằng ta, như vậy ta liền để ngươi chết tại phương diện tốc độ a." Nhưng Đinh rút ra Đại Thiên Đao, một bộ nhất bộ chậm rãi hướng về Đại Bàng Ma đi đến. "Đến nơi đi, để cho ngươi nhìn ta một chút là như thế nào áp chế tốc độ của ngươi." Nhưng Đinh cười lạnh nói, "Chưa xong con tiếp" 134 chương 113, trong dự liệu ngoại ý muốn phía dưới đại bàng ma, xưa kia nói ở giữa từng ngẫu nhiên nhận được một bộ công pháp phủ diêu quyết. Bộ công pháp kia không chỉ có uy lực tuyệt luân, mà trong đó có một thiên tên là bay xa vạn dặm pháp quyết, lại có thể để thằng người tu luyện tốc độ. Kể từ đại bàng ma nhận được bộ công pháp kia sau đó, vẫn trốn ở trời cao ma trong lãnh địa âm thầm tu luyện. Thẳng đến có một ngày 6. thần công sơ thành, đại bàng ma tự nhiên muốn tìm người tỉ thí một chút, kết quả vừa ra quan, ngay tại trên đường gặp phải một người, đại bàng ma thấy thế, tự nhiên không nói hai lời liền động thủ đánh lên. Trận chiến kia kéo dài cũng không có thời gian bao lâu rất nhanh đại bảng ma liền thua, mà bỗng nhiên chính là thua ở tốc độ phía trên. Mà sự kiện chẳng những không có đả kích đại bảng ma, ngược lại nhường hắn đắc ý là thường, về căn bản nguyên nhân, tự nhiên là tại cái kia giao thủ với hắn nhân trên thân. Bởi vì người nọ có tên chữ gọi là hôn Thế Ma, ma giới ma vương. Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, đại bảng ma bị hôn Thế Ma sắc phong đại bảng ma. Mà hắn cũng là ma vân núi một cái duy nhất, bị hôn Thế Ma trao tặng phong hảo. Đương nhiên chuyện này chỉ có hắn cùng trời cao ma hai người biết. Từ lúc kia bắt đầu, ma vân núi liền có thêm đại bảng ma nhân vật như vậy. Chỗ hữu nhân đô coi hắn là trở thành một cái mềm bóp quả hồng từng đợt từng đợt hướng hắn khiêu chiến, bất quá không có chỗ nào mà không phải là bị hắn đánh bại. Liên trước đây Kim Luân Ma cũng cùng hắn giao thủ qua, bất quá nhưng là thua ở tốc độ phía trên. Kim Luân Ma, ổ quay ma thủ giới đệ nhất hảo chiến tướng, thế mà cũng bại bởi đại bàng ma, trong lúc nhất thời danh tiếng đại chấn. Hướng hắn ném cảnh ô lưu số tự nhiên không kể xiết, trong đó lớn nhất 3 cây cảnh ô lưu, không, chuẩn xác mà nói là 2 cây. Trời cao ma cái kia một cây tự nhiên là mê hoặc thế nhân, đến nơi khác 2 cây, vậy dĩ nhiên là ổ quay ma cùng cơ yêu ma. Chỉ bất quá đáng tiếc là đều bị đại bàng ma từng cái cư tuyệt. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Chính là ta bình thân ý thấy, nếu không phải dựa vào ma đạo uy áp, ngươi nếu là một trốn, cho dù là ta, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp. Đây chính là lúc đó Hôn Thế Ma lời nói. Lời nói này nhường hắn tự nhiên là đại bàng ma đắc trí, cũng bởi vì này lời nói, nhường hắn một mực không nhìn ma vân núi lắng người, trong đó bao quát ca ca của hắn trời ca ma. Bất quá hắn tự hồ đã quên Hôn Thế Ma hậu mặt còn chưa nói hết lời, bất quá đụng tới giống ta uy thế như vậy đối thủ, tốc độ của ngươi liền không có một chút tác dụng. Uy áp. Trong thiên hạ có uy áp mười mấy người, kết quả là cái này một chi tiết liền bị đại bàng ma quên đi. Chỉ là bây giờ thì có một người như vậy đứng ở trước mặt hắn, mà cá nhân thì có uy áp, thiên hạ uy áp. Nhìn xem ý khí phấn phát đại bằng ma, nhưng Ninh có chút khinh thường một chú ý tốc độ. Ở trên thiên đạo uy áp trước mặt, tốc độ thì có ích lợi gì? Nhưng Ninh rơi lên trong tay đại thiên đao, trở tay cầm kiếm, hung hăng hướng về trên mặt đất đâm tới. Đồng thời linh lực trong cơ thể cũng là cùng nhau chuyển thâu đến liễu đại thiên đao bên trong. Nhất thời, ở nơi này tử thí trong tràng, bị một cỗ kỳ quái khí áp bao phủ, tất cả nhân nhất thời gian đều dừng lại chiến đấu, nhìn về phía Ninh. Thủ thân hậu thủ quay đầu liếc mắt nhìn Ninh. Trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng chỉ bất quá trong miệng nhưng là lạnh lùng hư một tiếng tiếp đó lại quay trở lại chiến đấu trước mắt mấy người thế nhưng là bị cố khí thế này gây kinh hãi bây giờ không xuất thủ còn chờ tới khi nào chỗ hưu nhân đô hơi hơi sứng sở đều lại một lần nữa chiến đấu ngoại trừ một người đại bàng ma bây giờ cảm nhận được cố khí thế này không khỏi sứ sở trước đây hồn thế ma lời đã nói ra trong khoảnh khắc toàn bộ hiện lên trước mắt tim đập cũng không nhịn được tăng nhanh một phần chỉ bất quá chỉ là ngắn ngủi trong ngáy mắt đại thiênao thả ra những ngày này huy Xa sa không thể cùng hôn thế ma làm nói so sánh, bằng vào những thứ này muốn ngăn cản đại bàng ma, tựa hồ còn có chút không đủ. Đại bàng ma sau lưng cự sí lóe lên, trong nháy mắt đi tới nhưng đinh trước mặt, giơ lên nằm đấm, chính là hướng nhưng đinh đập xuống. Hoàng mang lóe lên. Nhưng đinh liền biến mất ở tại chỗ, đồng thời tại hắn vừa rồi chô đứng ủng hộ, một cây địa thứ chui ra, hướng về đại bàng ma môn đâm tới. Thôi thôi nghiêng đầu, đại bàng ma liền dễ dàng tránh thoát nhưng đinh phản kích. Quay người nhìn phía sau nhưng đinh, đại ma cười khẩy nói, lật qua lật lại, ngươi liền chỉ biết cái này mấy chiêu sao? Ta chỉ là ở làm khảo thí. Xem ra thông thường bắt quái phù hào quyết đối với ngươi không có tác dụng gì à. Nhưng Đinh Thán liêu khẩu khí, buồn bực nói, cùng nói là giảng giải cho đại bàng ma nghe được, còn không bằng nói là tự đủ. Cái cũng có trách, nhưng Đinh kể từ từng ăn tứ đại linh nư miếng, lại hấp thu phá diệt pháp châu, dưới mắt bắt quái phù hào quyết uy lực sớm đã không thể cùng dĩ vãng đánh đồng. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào đối với đại bàng ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà phía trước đụng tới huyết ma, đều bị huyết hải thân dễ như trở bàn tay cả lại, nhưng, nhưng Đinh buồn bực không thôi. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một cái ảo giác, cái này bắt quái phù hào quyết tựa đối với ma giới người không có uy lực gì mà sự thật lại vừa vận tương phản. Bắt quái phù hào quyết đối với ma giới có nhất định tác dụng khắc chế, lại thêm hoàng đế uy danh, ngược lại khiến cho bắt quái phù hào quyết uy lực càng thượng nhất tầng. Chỉ bất quá nhưng Đinh gặp phải huyết ma đối với bắt quái phù hào quyết nhất định có tác dụng khắc chế, mà đại bàng ma phù diêu quyết bên trong bay xa vạn giảm không chỉ có để cao tốc độ, cũng để thăng lục thể cường độ. Một cách tự nhiên, nhưng Đinh liền sinh ra loại ảo giác này. Khảo thí, Người muốn kiểm tra thế nào? Đại bàng ma có một phần hứng thú, cười nói. Nhưng Đinh Văn luôn hơi hơi một chút, tay phải căng thẳng, linh lực tái thứ điên đưa vào đại thiên đao bên trong, tay trái pháp quyết liền đổi. Đại thiên đao cứ như vậy thẳng tắp hướng về trên mặt đất cảm tới. Đại bàng ma thấy thế, một cái lắc mình liền đi đến nhưng đinh bên cạnh, bất quá lần này nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, nhưng đinh cư nhiên không có né tránh, nhường hắn không do vì vì sợ. Vốn cho là nhưng đinh sẽ thuấn di rời đi, tiếp đó hắn lại tùy thời mà động. Không nghĩ tới nhưng đinh cư nhiên còn dừng lại ở tại chỗ, cái này khiến hắn nào chứng đột nhiên đường ngắn một chút. Phản ứng quá lai chính hắn lập tức một cước thuận thế đã ra, đồng thời trong tay xuất hiện một cái rút nhỏ vô số lần kim sắc bay bằng. Chỉ bất quá khi hắn chân muốn đá phải nhưng đinh thời điểm, đột nhiên Nguyên bản bao phủ ở trong sân khí áp ký càng đứng lên, nhượng đại bàng ma động tác có chút dừng lại. Chỉ như vậy một cái qua trong giây lát, nhưng đinh nắm lấy cơ hội, lần nữa lách mình đến lớn bằng mã sau lưng. Đại bàng ma động tác không linh hoạt, thế nhưng là tư duy không có chút nào dừng lại, trong tay kim sắc bay bằng lập tức hướng sau lưng bay đi. Thái cực thật chiếu, một cỗ bảng bạc linh lực từ đại bàng ma thân phía sau lan ra, đại bàng ma chậm chạp nghiêng người tránh né, dĩ nhiên đã không thể tránh thoát cái này hai màu trắng đen của sáng, lập tức bị đánh bay thật xa. Giờ này khắc này, giữa sân chỗ hữu nhân đâu ngừng lại? Không phải bọn hắn không muốn chiến đấu, thật sự là bởi vì bị Đại Thiên Đao phóng ra thiên uy cho chấn nhất rồi. Thủ thân hậu thủ chẳng biết lúc nào biến mất, nhưng Ninh nhìn lướt qua toàn trường, lại lần nữa đưa ánh mắt ném đến rồi Đại Bàng Ma trên thân. Như thế nào? Còn đánh nước không? Nhưng thích hợp lấy Đại Bàng Ma lạnh lùng nói, "Nếu là ngươi không còn trong tay cái thanh kia trọng kiếm, ngươi chẳng là cái thá gì?" Đại Bàng Ma chật vật từ dưới đất bò dậy, hung hăng nói, "Nhưng Ninh Văn Luân, không có chút nào để ý tới Đại Bàng Ma ngôn ngữ, có lẽ không có Liễu Đại Thiên thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, bất quá hắn át chủ bài không phải Đại Thiên Đao, mà là trên trán hắn Đạo huyết văn. Lạch lùng liếc mắt nhìn đại bàng ma, nhưng linh bất nguyện làm nhiều dây dưa, bây giờ trên sân mỗi nhiều một phần biến hóa, là hơn một hồi ngoài ý muốn, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đi đại bàng ma. Nộ hải hàng lang phá. Xích. Hòa Phượng Trạm. Ba đạo công kích xen vào nhau thích thú đi tới đại bàng ma bên người, còn không đợi hắn có phản ứng, liền thấy màu xanh đen thủy long bị tự sát thiểm điện cho bổ không còn, trong lúc hắn kỳ quái thời điểm, hòa Phượng Trạm liền đi tới trước mắt của hắn, tiếp đó liền không có sau đó. Oen. Một tiếng vang thật lớn tại đại bàng ma trước mặt lên, chỗ hữu nhân đô là cả kinh. Sau đó, liền thấy đại bàng ma toàn thân đen như mực bị vây đến rồi cạnh góc tường. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, không có ai biết. Nhưng Ninh tự nhiên bất sẽ đi cùng hắn dạng giải điện phân nước sau, sinh ra khí hỷ dụ cùng dưỡng khí, sau đó đem bọn chúng nhóm lửa sẽ phát sinh nổ tung, loại này cao cấp lý luận. Hắn chỉ biết là nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi đại bằng ma, trong lòng của hắn thoáng tiến đưa liều khẩu khí. Chỉ bất quá cũng liền trong chấp nhoáng này mà thôi, sau một khắc, hắn liền nghe được một thanh âm. Giải không tỉnh. Hắn không nhẽ. Ninh bay đầu nhìn lại, mới phát hiện kiếm ma chẳng biết lúc nào, cư nhiên tại trước người lợi dụng hai thanh kiếm ngưng tụ ra hai đạo kiếm khí bén nọn. Đang lúc Ninh chuẩn bị tuấn di thời điểm, Hắn mới phát hiện chính mình dường như là bị hai đạo kiếm khí cho phong tỏa. Trốn không thoát làm sao bây giờ? Còn giữ lại dĩ nhiên chính là đó đỡ. Đang lúc nhưng đinh chuẩn bị thi triển thái cực thật chiếu thời điểm, lại quả quyết từ bỏ. Nếu như chỉ là cái này hai đạo kiếm khí lời nói, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thời điểm, kiếm ma từ tay trái của hắn trong tay áo, rút ra một cái màu đỏ thắm truy thủ. Cảm giác tình nghĩa. Kiếm ma ngắt một cái kiếm quyết phía sau, quất to một tiếng, sau đó nhìn xem nhưng đinh đạo, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tiếp đó nhưng đinh liền thấy ba đạo kiếm khí hợp thành một đạo kiếm khí. Cái này hợp thành một đạo kiếm khí, lộ ra nhiên bất là một cộng một đơn giản như vậy, nhưng Ninh nhìn xem còn đang không ngừng để thang uy lực kiếm khí, không khỏi do dự. Dũng hỏa trùng sinh vẫn là thiên đạo huyết văn. Đến cùng dùng cái nào? Sau một lát, hắn thì có đáp án, tiên đạo huyết văn. Nếu là dùng dũng hỏa trùng sinh, e rằng sau khi trở về lại là một người đầu trọc, đến lúc đó ảnh tự nhiên khó tránh khỏi lại là một fan lo lắng. Liên tại đây trong chốc lát, kiếm ma kiếm khí đã đạt đến tối đỉnh phong, một thanh lập loè cái này bạch quang kiếm khí, lơ lửng ở kiếm ma trước mặt. Đi. Quát lạnh một tiếng, lóe bạch quang khí kiếm giống như một đầu bẹp xạ tuấn vệ nhưng đinh đánh tới. Ngay tại kiếm ma quát lạnh phía trước, nhưng đinh ngón trở tay phải điểm nhẹ thiên đạo huyết văn, sau đó liền thấy thiên đạo huyết văn rách ra ra, chảy ra một giọt tiên huyết. Một giọt này tiên huyết thực sự quá thứ tớt, biến ảo ra huyết kiếm thực sự quá nhỏ bé, nếu không phải là màu đỏ tươi, e rằng không thể bị người dễ dàng phát giác. Huyết sát tiểu kiếm, kiếm khí màu trắng, cứ như vậy ở trong sân gặp nhau, đang lúc mọi người trong ánh mắt chạm vào nhau, bệ gãy nghiến nát, không có chút nào lo lắng. Kiếm ma cứ như vậy thẳng tắp hướng phía sau nga xuống, chỉ bất quá nhưng đinh vào thời khắc này cũng là cùng nhau xuống. Chưa xong con tiếp 135 chương 114, Mơ hổ thế ma hiện tại chỗ Trố Hữu Nhân Đô nhìn chăm chú lên hai kiếm chạm vào nhau, không có ai sẽ hoài nghi nhưng đinh chỗ làm ra cái kia một giọt máu kiếm, bất quá nhưng không ai nghĩ đến thế mà giọt máu này kiếm, uy lực lại lợi hại như thế. Hai kiếm gặp nhau, không có chút nào vành mình, cũng không có mảy may dừng lại, đám người thấy rõ ràng khí màu trắng kiếm bị giọt máu này kiếm cho dễ dàng phá vỡ. Phá vỡ sau đó, cũng không có mảy may dừng lại, trực tiếp hướng kiếm ma công tới. Kiếm ma căn bản liền không có nghĩ đến, nhưng đinh làm ra giọt máu này tiến lại lợi hại như thế, mà hắn cũng không có may chuẩn bị, lại thêm huyết kiếm tốc độ không chớm. Khiến Nhượng Kiếm Ma căn bản không có thời gian phản ứng, cứ như vậy một giọt máu tươi ngưng kết thành một thanh kiếm, trực tiếp quán xuyên kiếm ma cái trán. Sau đó, đám người liền thấy kiếm ma chỗ chán, một cái lỗ kim lớn nhỏ động, chạy xuôi tiên huyết, sau đó bản thân hắn liền thẳng tắp ngã xuống. Cùng hắn ngã xuống còn có Như Ninh, cũng không phải bởi vì thụ như thế nào đạn thường, mà là nhưng Ninh hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, tiêu hao quá lớn. Đại Bàng Ma một trận chiến ngược lại là không có xài hắn bao nhiêu khí lực, mà sau đó Triệu Hoán Tổ thần thổ, tốn hắn rất nhiều linh lực. Ma đại thiên đao phóng thích uy, đây mới thực sự là nhượng hắn tiêu hao lực nguyên nhân chủ yếu mà cuối cùng phóng thích ra thiên đạo huyết văn, càng làm cho hắn tiêu hao một tia linh lực cuối cùng. Kết quả là, nhìn thấy kiếm ma chết đi trong mắt, hắn cũng buông lòng xuống, chỉ là đến thời khắc này hắn mới phát hiện hắn đã không có khí lực tại đứng lên. Ổ quay ma thấy thế, nhịn không được thở phào liêu khẩu khí, hôm nay chẳng diện này chỉ sợ sẽ không lại có biến cố. Quay đầu nhìn về phía trời cao ma đạo, còn muốn đánh xuống sao? Trời cao ma nhìn xem tình hình trong sân, thở dài một hơi đạo, ta còn có khả năng lật bạn sao? Ha ha, ha nay về sau, ta liền là Ma Vân Sơn chủ nhân. Ổ quay ma cùng thiếu, Kim Lửa Ma Ngân luận ma hai người nhìn xem cùng tiếu ổ quay ma, nhìn nhau mở dạng, lại một cùng nhìn về phía ké ở trong sân Nhưng Đinh. Bọn họ cũng đều biết ổ quay ma năng đủ trưởng khống ma vân núi, công lao lớn nhất tự nhiên là Nhưng Đinh, nếu là ngày trước, e rằng ở nơi này ma vân núi, Nhưng Đinh chính là dưới một người, trên vàng người. Chỉ là bây giờ, một người giới tới ra hỏa, ổ quay ma lại sẽ xử lý như thế nào? Kim luận ma không biết, liền xem như hắn, cái này trong ngày thường hiểu rõ nhất ổ quay ma nhân, tại lúc này đối mặt chuyện như vậy, cũng có chút không nắm chặt được. sợ rằng sẽ giết hắn A. kim luận ma nghĩ S Hoàn toàn chính xác, ổ quay ma bây giờ đích xác có giết nhưng đinh tâm tư, bất quá khi nhiều người như vậy mặt không tiện nhắc lên. Nếu là bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, giết nhưng linh, chỉ sợ sẽ làm cho những người khác buồn lòng, chuyện này chỉ có thể tự mình lại nói, trước mặt nhiều người như vậy, phải không thật nhiều làm cái gì. Cũng chính vì như thế, hắn mới đem chủ đề kéo tới trời cao ma trên thân. Ngay tại hai người đối thoại như thế một hồi công phu, giữa sân lập tức lại một lần nữa bị một cỗ không lồ hơn linh áp cho bả phủ. Ổ quay ma lập tức cả kinh, đột nhiên mới thức tỉnh tới, phía trước nhưng đinh nói tới chẳng lẽ là người này. Không tệ, thật đúng là xem thường ngươi. Mơ Hồ Thế Ma đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, đi tới nhưng Đinh bên cạnh, nhìn xem ngã trên mặt đất nghỉ ngơi nhưng đinh nói, "Nhưng đinh vô lực nhìn hắn một cái, 'Đạo, cam lòng đi ra.'" "Hừ." Mơ hổ Thế Ma lạnh rên một tiếng, rõ ràng hắn tuyệt không ưa thích nhưng đinh hòa hắn nói chuyện giọng của. Người này tựa hồ từ phía trước không lâu vẫn là A ju định hot một người, trong nháy mắt có thượng vị giả khí thế. Nhìn cốt tỷ thí của ngươi, ta đột nhiên phát bây giờ bây giờ giết ngươi có lẽ càng thêm tốt hơn một điểm, để cho ngươi trưởng thành, e rằng đối với chúng ta ma giới uy hiếp rất lớn a." Mơ Hồ Thế Ma nhìn chầm chầm trên đất Ninh sợ lên cầm lạnh nói, "Bây giờ ta chỉ sợ ngươi kế hoạch liền đã thất bại một nửa. Nhưng Đinh Cường tự trấn định đạo. Mơ hổ Thế Ma nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu không ở đi xem hắn, nhìn xem tọa thai lên ba người đạo, ba người các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Nói xong, Linh Áp càng là tăng cường mấy phần. Mặc dù là đang hỏi thăm bọn hắn, bất quá cái này đã xem như cơn bực. Trời Cao Ma tâm bên trong tính tưởng, chỉ cần hắn thoáng lập đầu, e rằng bây giờ sẽ lập tức mệnh tang nơi này, trước mắt người này thật là đang sợ. Ngay lúc này, Quay Ma đột nhiên xuống, không dập đầu đạo: "Ta, phục, ta phục, đại nhân." Trời Cao Ma kinh ngạc nhìn Ổ Quay Ma. Không rõ hổ quay ma tại sao lại trở nên như thế, cho dù là thần phục với đối phương, cũng không cần cuốn quyết dập đầu át tại trời cao ma nhãn bên trong, thời khắc này hổ quay ma cũng nói là tại hướng người kêu biểu trung tâm, không bằng nói là cầu xin tha thứ, bị xuống đất cầu xin tha thứ. Sự thật xác thực như thế, là mơ hổ thế ma mới xuất hiện ở trong sân thời điểm, đầu góc của hắn chính là trống rỗng. Mơ hổ thế ma lại lợi hại như thế. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái như vậy người lợi hại, tại sao lại tại chính mình dưới tay cung cấp chính mình điều động, mà chính mình lúc trước thế nhưng là không ít ở trên người hắn xuất khí à ổ quay ma bây giờ liền chết tâm đều có, nếu là đối phương tiếp quản ma vân núi chính mình e rằng chỉ có một con đường chết, cho nên hắn mới có thể nghe được mơ hồ thế ma lời nói phía sau, thứ nhất chạy đến biểu trung tâm. Mơ hồ thế ma hài lòng nhìn ổ quay ma một mắt, hắn tự nhiên biết đối phương tại sao sẽ như thế chạy mau đi ra. Đầu tiên ổ quay ma thứ nhất chạy đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, thì có một cái tỉ lệ, nếu như ổ quay ma nếu là không bước ra một bước này, e rằng trời cao ma cùng cơ yêu ma còn có thể do dự một hồi, mơ hổ thế ma cũng không chân chính muốn giết chết bọn hắn, dù sao hắn bây giờ chính là lúc dùng người. Thứ yếu, ổ quay ma đã biết thực lực của hắn sau đó, tự nhiên là vạn phần e ngại. Nếu là ổ quay ma nhiều lời một chữ, chỉ sợ hắn bây giờ liền đã chết, coi như mơ hổ thế ma dù thế nào thiếu nhân thủ, cũng sẽ không hy vọng có người chọc thùng quá khứ của hắn. Liếc mắt nhìn ổ quay ma, mơ hồ thế ma lộ ra thần sắc hài lòng. Có thể tại nhìn thấy chính mình phía sau, Khiếp sợ ngắn ngủi này, một hồi công phu, liền có thể chính xác làm ra lựa chọn, thật là không tệ. Người trước đứng lên đi, hai người các ngươi đâu? Mơ hổ Thế Ma hướng về phía ổ quay ma đạo, lại quay đầu nhìn về phía Trời Cao Ma hai người vẫn đạo. Trời Cao Ma cùng Cơ yêu Ma ngay vậy, hai người hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó cùng một chỗ quỳ một chân trên đất đạo, "Tham kiến chủ nhân." "Tham kiến chủ nhân." Những người khác thấy mình chủ tử đều hướng thần bí nhân này hiệu chung, nhau nhau quỷ một chân trên đất, hướng về Mơ hổ Thế Ma hiệu trung. Ha, ha, "Ha Giữa sân, Mơ Hồ Thế Ma nhìn xem quanh hướng hắn thần người, lớn tiếng cười như điên nói, "Sáu" Tiếp đó cứ như vậy đi qua thất viết thời gian, ở nơi này thời gian 7 ngày bên trong, nhưng linh thương thế cơ bản khôi phục, mà Ma Vân Sơn giá phát sinh liếu thiên sối đất tre biến hóa. Đầu tiên, Ma Vân núi ngoại trừ Tam đại thế lực bên ngoài, còn có một số việc không ai quản lý khu vực, người ở chỗ này tự nhiên cũng là có bản lãnh. Bất quá tại xưa kia nói Ma Vân núi Tam bá chủ cùng nhau dưới sự vây công, nhanh chóng dọn sạch hết mỗi cái còn sót lại khu vực, chân chính thống nhất Ma Vân núi. Thứ yếu, Ma Vân Sơn chủ nhân bất là Tam bá chủ bất cứ người nào, mà là mơ hồ thế ma. Cái này xem như một cái sấm giữa trời quang, trong lúc nhất thời chỗ hữu nhân đô không giảm tin chỉ có ổ quay ma bọn người, làm nói gặp qua mơ hồ thế ma thực lực mới biết được, mơ hổ thế ma thực lực, e rằng dễ như trở bàn tay cũng có thể diệt ma vân núi. Vốn là chuyện thứ hai đã để người rất khiếp sợ, kết quả đệ tam kiện là càng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Thay đổi Sương hảo. Sương hảo, là ma giới một cái đặc hữu tiêu chí, tượng trưng cho một người thực lực cao thấp, mà bây giờ lại muốn thay đổi. Linh áp hậu kỳ người đổi thành vương. Linh áp sơ kỳ cùng linh áp trung kỳ, nhưng là còn nguyên, đến nỗi không tới linh áp danh giới người, hết thệ không cho phép có phương Hạo. Kết quả là, ổ quỷ ma, cơ yểm ma cùng trời cao ma thì trở thành chuyển luân vương. Cơ yêu vương trời Cam ma đương nhiên còn có một cái đại bằng Vương Mặc dù dạng này xưng hô khiến cho thực lực cảnh giới rõ ràng hơn một chút bất quá vẫn là có rất nhiều nhân bất hài lòng không hài lòng cái này đơn giản vậy cũng không cần hài lòng thế là những thứ này đều đã chết bị ma vân Sơn Tam Vương tiêu diệt cái này khiến toàn bộ ma vân núi đều cảm giác được một sự kiện xưa kia nói tam bá chủ cũng chính là hôm nay Tam Vương tựa hồ trở thành mơ hổ thế ma chó săn loại lời này tự nhiên là đều giấu ở trong lòng bất quá cũng không khó nhìn ra cái tiêu cao cao tại thượng mơ hổ thế mà thực lực a Đúng Còn có một điều quy định như vậy, linh áp hậu kỳ sau đó, phàm là đạt đến ngụy chân linh danh giới thì bị xưng là hoàng. Mà bây giờ Ma Vân Sơn trưởng công tử chính là Mơ Hồ Thế Hoàng. Cái này ba đầu tin tức một đầu so một đầu kinh bạo, tại thời gian 7 ngày bên trong, nhìn xem từng chút một thay đổi, để cho người ta càng cảm thấy phàm vật đã trải qua một thế kỷ đồng dạng. Thất viết sau đó, cũng chính là vào hôm nay trong phòng nghị sự, Mơ Hồ Thế Ma ngồi tại công đường, trước mặt tất cả mọi người là đứng ở trước mắt của hắn, duy trì có một người ngồi ở trái dưới đệ nhất vị trí, người kia dĩ nhiên chính là Nhung Ninh. Mấy ngày nay Biểu hiện của các ngươi không tệ, bất quá còn chưa thể để cho ta hoàn toàn hài lòng. Hôm nay gọi các ngươi tới ngay cả có một cơ hội như vậy đặt tại trước mặt của các ngươi, để các ngươi tại trước mặt của ta biểu hiện càng rốt đầy hơn ý." Mơ Hồ Thế Ma thản nhiên nói, "Á bây giờ phải gọi Mơ Hồ Thế Hoàng." Nhìn mọi người một cái, Mơ Hồ Thế Hoàng vừa tiếp tục nói, "Tại hai ngày nữa, đi tới khu vực chân không. Đi chỗ đó chiến đấu, nếu là biểu hiện để cho ta hài lòng, ta chuyển cho các ngươi Diêm Vương Ma Công tầng tâm pháp thứ nhất. Có thể hay không xin chủ nhân giới thiệu cho chúng ta cái này Diêm Vương Ma Công đặc điểm?" Truyền Vương rất phối hợp vấn đạo. Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn hắn một cái, Thản nhiên nói, riêng Vương ma công chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, hắn có thể đủ tại công kích đến đối phương thời điểm, trộm đi đối phương linh lực, nạp làm chính mình dùng. Đám người ngay vậy, một hồi gãi động, không nghĩ tới ma giới lại còn có dạng này công pháp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng Đinh hỏi một chút điếu mày, nhìn về phía mơ hồ thế hoảng, công pháp này cũng không không đơn giản, học tập người càng thiếu càng tốt a ngay lúc này, Truyền Luân Vương đột nhiên mở miệng nói, xin chủ nhân yên tâm, lần này tiến đánh thiên giới, chúng ta nhất định sẽ đồng tâm lực, nhường chủ nhân ngài hài lòng. Trời cao ma cùng cơ yêu ma nghe vậy, cũng lập tức phụ hợp đạo nhất định tận tâm thật lực, nhường chủ nhân hài lòng. Mơ Hồ Thế Hoàng nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nói, ta lúc nào nói tiến đánh thế giới? Ngoại trừ Như Linh, chỗ Hữu Nhân Đôn là khẽ giật mình, Truyền Luân Vương không khỏi mở miệng nói, đó là tiến đánh sao? Đi giết ta thẳng nốc kia ca, ca. Mơ Hồ Thế Hoàng thản nhiên nói, chưa xong con tiếp. 136 chương 115, quyết chiến trước giờ cầu đệ cử, cầu khen, cầu đặt mua, khu vực chân hùng, một chỗ trong mặt thất. Một cái tay cột người ngồi lặng lặng, vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười như điên nói, ha ha, lão tử thương cuối cùng khỏi rồi, tiểu tử thúi. Lần này ngươi trở, ta nhất định để cho ngươi chết không có đất chôn thây. Người này dĩ nhiên chính là bị nhưng đinh gãy một cánh tay huyết ma, đi qua một tháng gần đây tu dưỡng, cuối cùng vào hôm nay chữa thương hoàn tất. Vì báo làm nói một kiếm mối thủ, huyết ma có thể nói là chịu nhiều đau khổ, bằng không thì cũng không có khả năng ở nơi này nằm ngủ một tháng thời gian, liền đem tiên uy tổn thương chữa lành. Đại nhân, thương thế của ta đã hoàn toàn chữa khỏi, thỉnh đại nhân phân phó. Huyết ma ngay đầu tiên đi tới hôn thế ma trước mặt bẩm báo nói. Hôn thế ma nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tới hồi lâu mới chậm rãi nói, đem ba người khác triệu tập tới, chúng ta thương nghị một chút. Huyết ma nghe vậy, Mừng Lửa nói: "Ta lập tức liền đem bọn hắn kêu đến." Nhìn xem Huyết Ma đi xa bóng lưng, hôn Thế Ma tự lẩm bẩm: "Đệ đệ của ta à, ngươi mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy, cuối cùng nhịn không được đi. Vậy thì tới đi, lần này ta sẽ không trong lòng từ nương tay." Nói xong, mắt chung nhất đạo tinh mang thoáng qua, nhất thời một cỗ to lớn khí thế bao phủ ở chung quanh hắn. Huyết Ma cảm nhận được hôn Thế Ma uy áp, tâm đầu nhất vui, tại hắn nghĩ đến, hôn Thế Ma là vì đối phó thiên giới mới có thể như thế, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể giết Như Huyết Ma phấn không thôi, tốc cũng tăng nhanh mấy phần. 6. Ma Vân Úy Trong phòng nghị sự, chỗ hữu nhân đô bị mơ hồ thế hoàng trước đây ngôn ngự cho tròn váng. Giết hắn Kaka Cái này một tuần lễ thời gian, bọn hắn tự nhiên biết mơ hồ thế hoàng ca, ca là ai, đây chính là ma giới ma hoàng, hôn thế ma à. Trong mắt bọn hắn, thế nhưng là ngưỡng mộ tồn tại, bây giờ đột nhiên nói nha giết hắn, tất cả nhân nhất thời gian đều không thể phản ứng quá lai. Cái này rất giống đang đối với mấy cái sâu kia nói, đi, đem đầu kia voi giết đi. Mơ hồ thế hoàng nhìn vẻ mặt đờ đẫn đắng người, thản nhiên nói, ta vậy ca ca tự nhiên ta đối phó Các ngươi chỉ cần đối phó khắc bốn ma liền tốt, lần này các ngươi tứ vương cùng các ngươi thủ hạ theo ta tiến đến liền tốt. Đám người nghe vậy, cũng là gật đầu nói phải, bất quá trong lòng cũng là do dự bất giác, trong mắt càng là có một tia mê mang. Mặc dù ma vân núi luôn luôn đối lập tại ma giới bên ngoài, bất quá cũng không đại biểu bọn hắn liền cũng không sùng bái hồn thế ma. Ma giới chung quy là thực lực vi tôn, hôn thế ma thế nhưng là cho đến tận này đến nay, ma giới một cái lợi hại nhất ma vương, ma giới cho đến nay một cái duy nhất tiếp cận nhất chân linh danh giới người. Mơ hồ thế hoàng tự nhiên đối với bọn họ tâm tư như chất trưởng, như thế nào không biết bọn hắn đang do dự cái gì. Bất quá hắn thì có biện pháp gì, chính là hắn nội tâm chỗ cũng là rất bội phục hắn ca ca. Nếu không phải hắn đã luyện thành Diêm Vương Ma Công, hắn là không dám có lòng phản nghịch. Các người rất sợ hôn thế mà sao? Nhưng Ninh nhìn xem trong mắt bọn họ mê mang, mở miệng hỏi. Trong phòng nghị sự, chỗ Hữu Nhân Đô đưa ánh mắt chuyển hướng Ninh, liền mơ hồ thế hoàng cũng không ngoại lệ. Ninh Đình phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, lầm bẩm nói, các người bây giờ chuyện cần làm chỉ sợ là ma giới cho đến tận này, cực kỳ không tưởng tượng được chuyện a. Không có ai trở lại, bất quá tất cả mọi người minh bạch, đây là sự thật. Các ngươi bây giờ đã người này, nếu là thất bại tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là thành công đâu?" Nhưng Ninh hỏi ngược lại. Tất cả mọi người nghe vậy cũng là sử sở, bất qua sau đó, có ít người trong mắt đã có liêu nhất tí vẻ của Nhật. Ninh quét mắt một mắt đám người, cười nhạt nói, "Nếu là lần này thành công, mà các ngươi lại là bè tôi có công a, chắc hẳn đến lúc đó, Mơ Hồ Thế Hoàng sẽ không bạc đái các ngươi." Đương nhiên càng trọng yếu hơn vẫn là sáu. Nói cái này, nhưng Ninh bất cấm để cao mấy phần ngữ khí, lần nữa quét mắt một vòng mới chậm rãi nói, "Càng quan trọng chính là các ngươi đem Thiên Cổ lưu danh. Dù sao các ngươi là thứ nhất dám cùng Ma Vương gọi nhịp nhân vật ta. Huống chi các ngươi đối phó cũng không phải hồn thế ma, mà là thủ hạ của bọn hắn." Tất cả mọi người nghe vậy, đều nội tâm sôi trào, chính là liền Mơ Hồ Thế Hoàng, cũng không nhịn được bị nhưng đinh nói có mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập dưới chướng của ta, ta phát huyết thệ, tương lai nếu ta có một ngày xưng vương, ta bảo đảm ngươi giới một người, trên và người, ngươi có bằng lòng hay không? Mơ Hồ Thế Hoàng đột nhiên mở miệng hướng về phía nhưng đinh đạo. Nhưng đinh văn ngôn nhún vai, đạo, không có hứng thú. Mặc dù nhưng đinh phản ứng quá mức lạnh luận, nhưng cũng không đại biểu cho hữu nhân giống như hắn, chuyển Vương bọn người nghe tới Hoàng cư nhiên phát thể, cũng là không khỏi mở hai mắt nhìn. Mà dưới huyết cũng không thể luật phát Cùng nhân giới thể có một tí khác biệt, nếu là người giới, có ít người thể sau đó, không có làm đến, cũng chưa chắc sẽ có cái gì phát sinh. Thế nhưng là ma giới huyết thể thì bất đồng, nếu là không tuân thủ, nhưng là sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng, đã từng có một nhiệm kỳ ma vương, tự nhận là thực lực cao cường, không nhìn huyết thể, cuối cùng vẫn là thụ phản phệ mà chết. Mà bây giờ, Mơ hổ Thế Hoàng lại vì một nhân loại, muốn phát huyết thể, hơn nữa thế mà hứa hẹn cho đối phương trên một người, dưới vạn người vị trí. Cái này 6. Mơ hổ Thế Hoàng tự nhiên có chính hắn dự định, ma giới huyết thể lấy thực lực vi tôn, cái này cũng sáng tạo ra ma giới đều không cần nào chứng suy tính thuộc. Một đám dùng sức khí nói chuyện ra khoa, tóm lại không thành được cái gì lại khí, mơ hồ thế hoàng bên người chính là thiếu quyết giống nhưng đinh dạng này người. Vẹn vẹn mấy câu, liền có thể lôi kéo bầu không khí, mơ hồ thế hoàng quá cần người tài như vậy, đáng tiếc nhưng thích hợp tại ma giới trên một người, dưới vạn người hắn một chút hứng thú cũng không có. Mơ hổ thế hoàng gặp nhưng đinh cư nhiên không có chút nào suy tính một chút, lập tức có chút tức giận, bất quá tại chỗ quá nhiều người, không tiện phát tác, thế là phất phắt tay, đem bọn hắn đều cho đấu pháp ra ngoài. Ngươi thật sự không có chút nào không có hứng thú sao? Mơ thế hoàng đi tới đi đến nhưng đinh trước mắt, thản nhiên nói. Nhưng đinh thán liêu khẩu khí đạo: Ta đối với các ngươi những thứ này quyền lợi tranh đấu một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải là các người ma giới xâm lấn tổn hại đến rồi người bên cạnh ta, ta mới lười nhắc quản những sự tình này. Nghe nói nhưng Đinh một phen sau đó, Mơ Hồ Thế Hoàng cứ như vậy nhìn chằm chằm nhưng Ninh, hồi lâu không nói gì, qua nửa ngày, hắn mới thật dài thán liêu khẩu khí, "Đạo, về sau ngươi như thay đổi tâm ý, lại tới tìm ta a." Nói xong, không tiếp tục để ý nhưng Ninh, rời đi phòng hội nghị. Nhưng Ninh nhìn xem Mơ Hồ Thế Hoàng bóng lưng, cũng là than liêu khẩu khí, loại này quyền lợi tranh đấu hắn thật sự một chút đều không muốn tại tham gia tiến vào. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, chỉ cần lần này ma giới nguy cơ một khi đi qua, liền lập tức ném đi Thiên Hạ hội cái bọc của áo này, Hoa Ảnh Nhận, cư đan huyền núi. Về đến phòng, Bạch Vân Phi lập tức tiến lên đón, trong khoảng thời gian này Bạch Vân Phi một mực chờ trong phòng, nơi nào cũng không đi, bất quá đối với một số việc hắn vẫn biết đến nghe rõ. Bây giờ nhìn thấy, nhưng Ninh trở về, hắn không khỏi có chút lo lắng hỏi, "Công tử, ngươi thật muốn cùng ma giới hợp tác sao?" Nhưng Ninh nhìn xem đem lo nghĩ viết lên mặt Bạch Vân Phi, khẽ mỉm cười nói, "Ta chỉ bất quá để bọn hắn chó cắn chó mà thôi, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thiên giới chi uy tự nhiên là hiểu." Bạch Vân Phi gật đầu một cái, bất quá trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ, nhưng đinh kiến hình dáng đạo, ngươi trước trở về, nói cho thượng đế, nhường hắn chuẩn bị phái người trước tiên mai phục đứng lên, đến lúc đó cho ma giới đón đầu thống kích. Bạch Vân Phi ngay vậy, gật đầu một cái, lập tức thu thập, chuẩn bị rời đi. "Chủ nhân, đi theo ở, nhưng đinh bên người cái kia tay sai rời đi chúng ta cái này, từ chúng ta bên này mới được, hắn là trở về bẩm báo thượng đế, chuẩn bị mai phục, đến lúc đó chúng ta cùng mơ hồ thế ma đại chiến thời điểm, đánh lén chúng ta." "Xin hỏi chủ nhân, muốn đi chặn giết hắn sao?" Truyền Luân Vương một mặt cung kính nói. "Chặn giết? Tại sao muốn chặn giết?" Mai phù không tốt sao? Ít nhất chúng ta biết đối phương có mai phục, mà có chút nhân bất biết, dạng này không phải càng tốt sao? Huống chi chúng ta muốn muốn lần này lật đổ Đả đảo hôn Thế Ma, chú tạm một chút thiên giới sức mạnh cũng chưa hẳn không thể. Mơ Hồ Thế Hoàng Thản nhiên nói. "Là, chủ nhân, ta hiểu được." Truyền Luân Vương lập tức nói. "Ngươi ở đây sợ ta?" Mơ Hồ Thế Hoàng Thản nhiên nói. "Chủ sáu, chủ nhân vô cùng lợi hại, ta tự nhiên là kính úy." Truyền Luân Vương trả lời, chỉ bất quá trả lời thời điểm, cơ thể đã bắt đầu có chút phát run. "Phải không? Vậy nhưng biết ta vì cái gì một mực đem mang ở bên cạnh ta?" Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn xem chuyện Luân Vương, thản nhiên nói: "Bịch." Truyền Luân Vương nghe được Mơ Hồ Thế Hoàng nói như thế, lập tức quỳ xuống trước trước mặt hắn, cúi wits dập đầu đạo: "Tiểu nhân, cái gì cũng không biết, nói, cái gì cũng không biết, phải không biết vẫn sẽ không nói. Không biết, không biết, tiểu nhân cái gì cũng không biết." "Đứng lên đi." Chuyện Luân Vương lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, khi hắn lúc đứng lên, phát hiện quần áo cũng đã ướt đẫm, mới vừa hắn nhưng là tại Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng a Mơ Hồ Thế Hoàng tại chính mình dưới tay làm qua cấp dưới chuyện, loại sự tình này nếu như bị người bên ngoài đã biết, Mơ Thế Hoàng uy nghiêm tự nhiên sẽ bị tổn thất lớn. Mà phía trước, chuyển Luân Vương thủ hạ cũng đã bị Mơ Hồ Thế Hoàng giết đi, lưu lại chỉ có Vàng Bạc hai huynh đệ cùng chuyển Luân Vương. Vàng Bạc hai huynh đệ hợp kích chi thuật Mơ Hồ Thế Hoàng một mực rất xem trọng, từ bên cạnh gõ đi qua, đều được bọn họ phát hạ huyết thế, mà cái chuyển Luân Vương cùng bọn hắn huynh đệ hai người cũng không đồng dạng. Trước đây vốn là hắn mới là Ma Vân Sơn chủ nhân, kết quả Mơ Hồ Thế Hoàng từ nửa đường giết đi ra, nếu là đối phương một mực ghi hận trong lòng, mang đến cá chết lưới rách, cũng chưa hẳn có biết ai tròn nên vừa rồi Mơ Hồ này gõ, mới khiến cho chuyển Vương có phản ứng lớn như vậy, chuyển Vương trong lòng cũng tin tưởng những thứ này. Cho nên một mực rất cẩn ngoãn, không dám làm sai một chút việc. Ngươi rất thông minh, đối với có chút phương diện, ngươi so trời cao mà muốn thông minh hơn, thế nhưng ngươi biết nhiều lắm. Thuộc hạ cái gì cũng không biết, chủ nhân yên tâm tốt, chủ nhân có chuyện gì phân phó tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ để cho chủ nhân hài lòng." Chuyển Luân Vương lập tức nói. "Ân, đây là Diêm Vương Ma công tầng tâm pháp thứ nhất, ngươi cầm đi đi. Có một số việc mọi người đều biết, không cần hiểu a." Mơ Hồ Thế Hoàng Thản nhiên nói. "Tiểu nhân minh bạch." Truyền Luân Vương tiếp nhận tâm pháp, trong lòng khổ tâm. Tâm pháp này nhất định là có vấn đề, thế nhưng là nếu là không được e rằng một khi bị mơ hồ thế hoàng phát hiện, thế nhưng là chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu là luyện sáu. Ai? Trước đây vì sao muốn đem hắn thu làm thủ hạ đâu? Chuyển Luân Vương hối hận. Chưa xong con tiếp. 137 chương 115, quyết chiến trước giờ phía dưới cầu đề cử, cầu khen, cầu đặt mua, chân không mang, một mực là xem như ma giới cùng thiên giới hòa hoan khu vực. Ở đây hoang vu vô cùng, bình thường chỉ có thiên giới đóng quân một đội binh sĩ, bất quá mỗi qua một đoạn thời gian, thiên giới đều sẽ phái người tới đổi. Dù sao ở đây quá vắng lặng, không ai có thể thời gian dài chịu được loại hoàn cảnh này. Tại khu vực chân không bắt nhất bộ Ở đây chẳng biết tại sao có một mảnh to lớn hẻm núi. Hoàn cảnh nơi này là ác liệt nhất, có rất ít người có thể ở đây kiên trì một ngày. Chính vì vậy, Ma Giới thì sẽ không ở nơi này hạ trại. Bất quá thiên giới vì để phòng vạn nhất, vẫn là phái một tiểu đội tại ngoài hẻm núi đóng quân, để phòng vạn nhất. Cái này một là, một thân ảnh xuất hiện ở mảnh này hẻm núi, trên thân tản ra từng trận ma khí. Dường như là bởi vì liền nói đổi đường nguyên nhân, người này kéo lấy mệt mọi ngày, một bộ nhất bộ cật lực đi tới. Ma Giới nhân, nhanh, đi thông báo, Ma Giới đi tập. Đột nhiên một tiếng kinh uống nghĩ tới. Bạch Vân Phi phí sức ngẩng đầu. Nhìn xem coi hắn là làm ma giới người đội ngũ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. "Nhanh thông báo thượng đế, ta có việc 6 "Bẩm báo." Bạch Vân Phi ngã xuống phía trước, dùng hết khí lực toàn thân nói ra một câu như vậy. "Bạch đội trưởng?" Là Bạch đội trưởng không phải đi tập. "Nhanh, tới trợ rút Bạch đội trưởng phục dụng tụ ma đan. "Chuyện gì xảy ra a?" Bạch Vân Phi lờ mờ nghe thế sao vài câu, bất quá vì tránh né hành tung của mình, không để ma giới phát hiện, cái này ngay cả nói đổi lộ nhường hắn tình trạng kia trước, hắn thật sự rất muốn nghỉ ngơi một hồi. Không biết trôi qua bao lâu, Bạch Vân Phi mới dần dần tỉnh lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái lục y nữ tử. Hắn nhớ kỹ, đây là giống như gọi ảnh, là nhưng đinh nữ nhân. Khi hắn hoàn toàn mở hai mắt ra, hướng trong phòng quét mắt một mắt, phát hạ trong phòng lại có 6 7 người, mà thượng đế thế mà cũng ở đây. Tham kiến thượng đế đại nhân. Bạch Vân Phi vội vàng đứng dậy tham viếng. Không cần đa lễ, người trước nằm trên giường nghỉ ngơi, chúng ta có việc hỏi ngươi. Chuyên hút mỉm cười nói. Là. Bạch Vân Phi lên tiếng. Hắn sáu, người đâu? Thế nào? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Ảnh lo lắng nói. Bạch Vân Phi nhìn một ảnh, phát hiện ảnh đang theo dõi hắn. Đội vàng túi lầu xuống, nói: "Công tử rất tốt, là công tử để cho ta trở về, nhường cùng cho thượng đế đại nhân truyền lại một tin tức." "Tin tức gì?" Chuyên Húc nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi đạo. Bạch Vân Phi hướng đám người quét mắt một dạng, chi chi ngô ngô, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, Chuyên Húc thấy thế, tỉnh ngộ cười nói: "Không, có việc gì, ngươi nói liền tốt, ở đây đều là người mình, đây là ta nhị bá mẫu, hai vị này nguyên nên là biết, Ứng Long tướng quân cùng nữ bạn tướng quân, hai vị này một cái là phong hậu tướng quân, một cái là phục hi chi nữ ma mà một vị gọi nghệ. Nơi này mấy người cũng là phong thủ tứ phương tiên môn, ngươi cứ yên tâm nói đi." Bạch Vân Phi nghe vậy, tiến đưa liễu khẩu khí, "Đạo, xin lỗi rồi, lúc trước có nhiều mạo phạm, thỉnh các vị đại nhân thứ lỗi, chủ yếu là chuyện này việc quan hệ lần này Thiên Ma lượng giới cuối cùng thắng bại, không thể không cẩn thận." Tất cả mọi người nghe nói Bạch Vân Phi mà nói, cũng là hứng thú, chuyên húc càng là khẩn trương mấy phần, nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi. Hứng Long tiện tay một hồi, một đạo cách âm kết giới liền bố trí đi ra, việc quan hệ Thiên Ma lượng giới lần này thắng bại, loại sự tình này vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Chúng ta cơ duyên phía dưới quen biết Ma giới Ma vương Đệ Đệ, biết hắn muốn cướp Ma vương vị trí, thế là chính mình đã thu phục được Ma Vân Sơn một đám người chúng chuẩn bị cùng Ma Vương nhất cử tự chiến. Nhưng công tử chuẩn bị ở bên cạnh lại thêm một mùi lửa để bọn hắn đánh nhau chết sống. Bạch Vân Phi nói: "Chuyến húc ngay vậy, lập tức minh bạch mấy phần, mỉm cười nói: "Cho nên nhị bá để cho ngươi trở về thông chi chúng ta, chuẩn bị mai phục bọn họ là sao?" Thượng đế đại nhân anh minh, chính là như thế." Bạch Vân Phi bội phục nói: "Vậy bọn hắn hai huynh đệ ở nơi nào kết chiến, ngươi cũng đã biết." Bạch Vân Phi tìm theo tiếng nhìn lại, gặp một cái trắng xi si hán tử mở miệng hỏi: "Hắn chính là Bắc Thiên cửa người thủ vệ ngệ Bạch Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, bất quá trong miệng lập tức trả lời, liền tại đây trong học cốc. Chuyên Húc nghe vậy, cau mày nói, liền tại đây." Chuyên Húc nghe nói, trong phòng bước chân đi thong thả, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đám người thấy thế, không có người nào dám quấy rầy Chuyên hút, lặng lặng chờ đợi Chuyên Húc phân phó. Duy chỉ có một người xấu. "Chuyên Húc, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thượng đế, nếu là Nhưng Ninh đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ảnh lạnh lùng nói. Khi nàng nghe nói Bạch Vân Phi nói, Nhưng Ninh lưu lại muốn tại hai đại cường giả tuyệt thế ở giữa châm ngoài thổi gió, nàng suýt chút nữa nhịn không được sẽ phải động thủ. "Làm càn." Ngụy nghe, nghe nói ảnh đối với Chuyên Húc biểu diễn ngạo, lập tức chuẩn bị thủ. Phong hậu bọn người ở tại trước tiên đi tới ảnh bên cạnh, che lại ảnh. Mặc dù không biết đến cái này nghệ thực lực, bất quá Bắc Thiên môn chính là hắn một người bảo vệ, từ nơi này trong đó cũng có thể thấy được thực lực của hắn như thế nào. Hơn nữa nghe nói, bác Thiên cửa thiên binh đối với hắn rất là tín phục, càng là có chuyện muốn nói, thượng đế muốn cho hắn ban hắn danh. Thiên giới ban danh tại ma giới sương hảo có một chút giống, chỉ bất quá thiên giới cái số này chỉ có thể có thượng đế một người ban thưởng. Không hề giống ma giới có thể tự phong, đương nhiên bị thượng đế phong hào, cái này hàm kim lượng thế, nhưng là so ma giới đủ nhiều hơn. Từ trong cũng có thể nhìn ra, thượng đế là rất coi trọng cái này gọi nghệ ra hỏa. Dừng tay. Vào thời khắc này, chuyên húc mở miệng chặn lại nói: Nhị bá mẫu, chuyên húc ở đây cho ngài đi trước lễ buổi tội, nị bá có bắt quái phù hạ quyết, nếu là xảy ra chuyện gì, sẽ ở trước tiên tuấn gì trở về." Chuyên húc một bên hành lễ vừa nói: "Ta tự nhiên biết những thứ này, bất quá nhược là nhưng đinh trở về thời điểm, thiên đạo huyết văn màu sắc lại thay đổi, cũng đừng trách ta đây cái tiểu nữ tử không để ý thiên hạ an nguy. Đến lúc đó vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem nhưng đinh đi, không còn chịu đựng các ngươi thiên giới này sự tình." Anh lạnh lùng nói, nói xong cũng không ở chính giữa trong nhà bất kỳ người nào, ngồi một mình ở một cái góc. Chuyên Húc nghe vậy, thản liêu khẩu khí, quét mắt trong phòng tất cả nhân nhất mắt đạo, "Chúng ta trở về đi thôi, Bạch Vân Phi, Ủy Quất, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, không thể lưu tại nơi này." "Tuân mệnh." Bạch Vân Phi lập tức cung kính nói. Đám người lên đường, chỉ có nghệ không thấy thân ảnh. Chuyên Húc tựa hồ không để ý đến, vẫn là mang theo đám người hướng về đi tới, qua không lâu, Ngụy mới từ đằng sau theo sau, cũng không biết đến cùng đi làm chuyện gì. Chuyên Húc nhìn hắn đồng dạng, không nói gì. Thượng Đế hành cung, sự tình đều lắng xong. Chuyên Húc nhìn xem Quỷ một chân trước mặt hắn nghệ, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. "Đã làm xong, nơi đó điều tra tiểu đội đều bị ta giết, hủy thi di tích, không có để lại một điểm vết tích." Nghệ Cung Tính nói. "Ân, không tệ. Lần này nếu là Tiên Ma hai trận chiến ngươi có thể lập xuống đại công, ta liền ban thưởng ngươi phong hảo. "Hoàng, Vương, phía sau cái này ba cái xưng hào bên trong ngươi muốn cái nào phong hảo. Nghệ suy xét chốc lát nói, "Ta tuyển phía sau." Chuyên Húc nghe vậy mỉm cười gật đầu, cũng không có đến hỏi nguyên nhân liền nói, hảo. Vậy ta liền chờ mong hậu Nghệ tướng quân lần này đại chiến biểu hiện. Thỉnh thượng đế đại nhân yên tâm. Hậu Nghệ nhất tận lực tận lực." 6 ma giới ma vân núi nhưng đi sửa sang lại một cái chuẩn bị xuất phát hôm nay liền chuẩn bị đi tới khu vực chân không hèm núi cùng hôn thế ma quyết nhất từ chiến chỉ là hơn 10 người có thể đánh bại hôn thế ma sao nhưng đi bất biết bất quá hắn nhất thiết phải tạo lực lần này nhiệm vụ của hắn là giết làết ma còn nếu như có thể nhường hôn thế ma cùng mơ hồ thế Hoàng run hai bại câu thường đó là không quá tốt nhất như vậy trải qua ma giới liền bất lực lại vào sâm thiên giới nguy cơ tự giải chính mình hòa ảnh liền có thể người hồi giới tiêu giao nghĩ tới đây nhưnginh bất tử bất cười nghĩ gì thế vui vẻ như vậy Mơ Hồ Thế Hoàng đi đến, vừa hay nhìn thấy, nhưng Đinh Cời ngây ngô, không khỏi vấn đạo. "Không có gì, tìm ta có chuyện gì?" Nhưng Đinh Tu nụ cười lại, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi là ma giới người, lại hoặc là ta là nhân giới người, chúng ta nói không chừng có thể trở thành Hạo Bằng Hữu đâu." Mơ Hồ Thế Hoàng cười nhạt nói. "Nhưng Đinh Văn luôn sững sờ, hắn không nghĩ tới Mơ Hồ Thế Hoàng tới sẽ nói ra như thế một phen tới. Bằng Hữu sao? Có lẽ có một ngày ta mê muội nói không chừng chúng ta có thể xứng là Bằng Hữu đâu." Nhưng Đinh cười nói, một lời thành sấm. Lúc này một phen nói đùa, tại không lâu sau một lời thành sấm. Không biết nhưng đinh đến lúc đó lại là ý nghĩ như thế nào. Mơ hổ Thế Hoàng cười cười, truyền đề tài nói, "Đi thôi, lần này ngươi chủ muốn trách nhiệm chính là đem huyết ma giết, máu của hắn ma vệ thực sự quá đáng ghét, lần này e rằng chỉ có ngươi một người có thể giải quyết." Nhưng Đinh Văn luôn gật đầu một cái, cong lên đại thiên đao đi đầu đi ra ngoài. Mơ hổ Thế Hoàng nhìn xem nhưng Đinh bóng lưng, tự lẩm bẩm, "Đại ca, ta tới, chỉ là ngươi đừng khiến ta thất vọng mới tốt." Ta. 6. Khu vực chân không hiểm núi. Hôn Thế Ma cùng thủ hạ của hắn tới trước đến nơi này, sau một phen dò xét sau đó, phát hiện ở đây thế mà không có trợ giới vệ binh, không khỏi hiếu kỳ. Huyết ma thấy thế cười lạnh nói đoán chừng là cho là chúng ta ma giới chi nhân bất trở về cái này cho nên liền không có phái người à nghe nói thượng đế là một đứa bé một đứa bé sao có thể cân nhắc như thế chủ toàn mọi người chung quanh ngay vậy không khỏi gật đầu hôn thế ma tự nhiên bất sẽ đồng ý lần nói chuyện này bất quá lấy thực lực của hắn loại sự tình này sao lại để vào mắt nếu là nói cho hắn biết bây giờ thiên giới đã mai phục tại trung quanh hắn cũng liền cười một tiếng chi. cái gì là thực lực đây chính là thực lực dốc hết sức hàng người đãi mặc cho ngươi bằng mọi cách kế sách trước thực lực tuyệt đối đều đưa cái gì cũng sai đại nhân chúng ta vì cái gì đến nơi này Tiến đánh tiên giới lời nói, có phải hay không hẳn là lưu một hai cái chỉ vì quân đội a? Điên Dạ có chút không rõ. Hôn Thế Ma nhìn mọi người một cái, "Đạo, chúng ta lần này không phải tới tiến đánh tiên giới, mà là giải quyết một cái chuyện, nội bộ mâu thuẫn." "Nội bộ mâu thuẫn?" Không ai có thể minh bạch ý tứ trong đó. "Có người muốn giết ta, cướp chỗ ngồi của ta." Hôn Thế Ma thản nhiên nói. "A? Cái gì?" Tất cả mọi người phát ra kinh hô, bất quá sau đó đều cười lên ha ha. Phản Phật nghe được từ trước tới nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. "Hắn là đệ, đệ ta." Tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Hôn Thế Ma, bọn hắn có thể cuối cùng tới chưa từng nghe qua Ma Vương còn có em trai a. Xin lỗi tới chậm. Đúng lúc này, nơi xa một thanh âm chuyển tới. Chưa xong con tiếp. 138 chương 116, đại chiến tương khởi đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện nơi xa có mười mấy người ảnh đang nhanh chóng chạy về đằng này. Cũng không lâu lắm liền đi tới trước mắt mọi người, Huyết Ma thật nhanh nhìn lướt qua, phát hiện cùng bên này nhân số không sai bị lắm. Đi đầu một người chỉ sợ sẽ là Hôn Thế Ma đại bất quá để cho Huyết Ma chú ý vẫn là một người khoác hắc bào nam tử. Người này toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ, Sau lưng không biết có đồ vật gì, đem áo chẳng trống đỡ rất mở. Huyết Ma vừa thấy được người này, cũng cảm giác có mấy phần quen thuộc. Là ai đâu? Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra như thế về sau. Ngay lúc này, Hỗn Thế Ma mở miệng nói, người rốt cục vẫn là tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không tới sao? Cà ca ngốc của ta. Hôn Thế Ma thán liêu khẩu khí, nhìn xem mơ hồ thế hoàng sau lưng mấy người đạo, ta vốn cho là đem Ma Vân núi mảnh đất kia phóng ném cho ngươi quản thì không có sao. Không nghĩ tới ngươi thế mà bậy, không nghĩ tới ta thế mà bỏ mặc không quan tâm, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, làm ra tam đại cử đầu. Mơ Hồ Thế Hoàng cười ha ha nói: "Mấy cái này thế nhưng là Ma Vân núi ban đầu tam đại cửu đầu, ngươi phải thủ hạ có thể nhất định định phải thật tốt linh giao a." Mơ Hồ Thế Hoàng nói tiếp: hôn Thế Ma không tiếp tục đi đón Mơ Hồ Thế Hoàng mà nói, ngược lại đưa ánh mắt đầu hàng hắc bảo nam tử, hồi lâu mới đem ánh mắt rời, lại chuyển đến đại bảng vương trên thân đạo, "Vậy con ngươi, cũng quyết định giúp hắn sao?" Xưa kia nói đại bảng ma cái danh xương này, mặc dù nói Ma Vân núi cơ hồ không có người biết, bất quá ở trong đó cũng không bao quát Mơ Hồ Thế Hoàng, dù sao Ma Vân núi là của hắn lãnh địa, làm nói Hồn Thế Ma tìm hắn có việc, đi lúc đụng tới đại bảng ma Hai nhân nhất chiến hắn là tận mắt nhìn thấy, đằng sau phong hào chuyện hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ nghe được Hôn Thế Ma hỏi Đại Bằng Vương, hắn không có chút nào ngoài ý mỡn. Có khác nhau sao? Đại Bằng Vương hỏi ngược lại. Ta hiểu được. Hôn Thế Ma gật, gật đầu. Nói xong, một cỗ vô thượng uy áp phát ra ra, đem toàn bộ hẻm núi đều cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, Mơ hồ Thế Hoàng cũng là tản mát ra mình uy áp, cùng Hôn Thế Ma phân tỏa chống lại, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Ở đây liền giao cho bọn hắn a, chúng ta đi một bên khác chiến đấu. Hôn Thế Ma thản nhiên nói. Nói xong, Hai tay ngưng kết một cái pháp quyết, tay phải trên không trung nhẹ nhàng vung lên, lập tức giữa không trung tụu ra hiện một vết nước, mơ hồ thế hoàng thấy thế, không nói hai lời đi đầu hướng trong cái khe bay vào. Hôn thế ma nhàn nhạt quét chúng nhân nhấp mắt, cũng hướng về trong cái khe bay vào. Cũng không lâu lắm, từ trong cái khe liền truyền ra từng đợt kinh người linh lực, rõ ràng hai người đã chiến đấu. Trong hắc gốc, cảm nhận được linh lực tất cả mọi người nhìn nhau một dạng, đồng dạng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Người đầu tiên xuất thủ thình linh lại là Huyết Ma, chỉ còn lại một cái tay chính hắn thuần thế ngắt một cái pháp nhất thời, tại trung phía trên liền bao phủ một cái biển máu. Pháp quyết lại biến, lập tức mọi người phía trên mà bắt đầu rơi ra huyết vũ. Đây là huyết ma vệ. Trời cao ma lập tức hoảng sợ nói, "Huyết ma vệ, mặc dù chỉ có thực linh cảnh giới, bất quá thắng ở lượng nhiều, mặc dù nói một cái linh áp có thể chiến thắng mấy trăm thực linh, bất quá loại tình huống kia là bị giết nhân không cách nào sống lại. Mà huyết ma vệ không giống nhau, bọn da hỏa này cơ hồ là không giết chết, chính là hao tổn, cũng có thể đem người linh lực mài chết, cho nên huyết ma huyết ma vệ một mực bị người đau đầu. Còn có truyền luôn nói, huyết ma đã từng luyện chế ra mấy cái linh áp danh giới huyết ma vệ, bất quá không có người biết, cũng không biết là thật hay giả." Liền xem như giả. Huyết ma dựa vào những cái kia thông thường huyết ma vệ, cũng là vững vàng ngồi ở Hôn Thế Ma Tứ Đại Hộ Pháp một trong vị trí. Huyết ma vệ một khi xuất hiện, trận chiến đấu này liền ngã hướng về phía huyết ma bọn hắn một bên, cơ hồ không có thắng có thể. "Nhanh, ngăn cản hắn." Cô vào trận hình, bảo hộ huyết ma. Hai bên cũng là chuyển ra vội vàng mệnh lệnh. Đúng lúc này, một cái tuyệt không cân đối âm thanh vang ở mỗi người trong lốt hai. "Ngươi cánh tay phải thương lành. Xem ra thượng nhất lần vẫn là thương ngươi quá nhẹ à, lần này tác họ trực tiếp đem ngươi làm ta. Đám người nghe vậy, cũng là sửng tiếp đó đồng loạt nhìn về phía Hắc Bảo Nam tử kia. "Áo bào đen đi." Một người có trọng kiếm nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, một đạo màu đỏ thâm huyết văn in vào trán của hắn, nhìn qua có mấy phần đáng sợ, mà ở khỏe miệng của hắn lại mang theo vẻ mỉm cười, nhìn xem đang tại làm phép huyết ma, chỉ bất quá tại huyết ma vừa ý bên trong, đó chính là cười nhạo. "Là ngươi?" Huyết ma nghiến răng nghiến lợi nói, "Cũng không nhất định ta sao? Không biết đợi chút nữa đem ngươi cánh tay trái cũng cho chém, không biết ngươi có thể không thể lại thi triển huyết ma vệ." Nhưng Đinh Thản nhiên nói, "Chuyện Vương bọn người bây giờ đều biết, nhưng Đinh cư nhiên đem huyết ma cánh tay phải mất, mà điên bọn hắn cũng minh bạch, huyết ma nói tới ngươi, Chỉ sợ sẽ là cái này người đeo trọng kiếm nam tử. Nhanh, giết hắn. Đều trở về, bảo hộ Như Ninh. Hai bên công thủ trong nháy mắt đảo ngược. Như Ninh lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn một mắt bao phủ tại thùng lũng huyết hải, rút ra sau lưng đại thiên ao. Huyết ma thấy thế, vội vàng tăng nhanh thi pháp tốc độ, trên mặt đất đã dần dần có mấy cái huyết ma vệ. Mỹ ma, một mực lấy quỷ mị chứ danh, lặng yên không một tiếng động phía dưới, liền đi tới Như Ninh sau lưng, đang muốn cấp cho hắn một kích mạng. Chỉ là còn chưa chờ hắn ra tay, một đạo hoàng mang liền phát sáng lên, đâm vào hắn không mở mắt ra được. Chờ Hoàng Mang tán đi, nhưng Ninh sớm đã đi tới giữa không trung. Thể nội nửa số linh lực đều hội tụ đến Liễu Đại Thiên Đao bên trong. Ngâm đao, hư bổ, huyết hải tán. Chỉ đơn giản như vậy một cái hư bổ, huyết hải lập tức tán loạn, huyết vũ cũng dừng lại, rất nhiều máu ma vệ chỉ có nửa cái hình thái, loại này đã không có mấy may bi huy hiếp. Huyết ma nhìn chằm chằm giữa không trung Ninh Ninh, nghiến răng nghiến lợi. Vốn là muốn lập tức triệu hồi ra tất cả huyết ma vệ, nhưng ai biết người này giới tiểu tử cư nhiên tại ma giới bên này, lần này muốn thắng, e rằng có chút khó khăn. Mặc dù huyết hải có thể đoạn tụ, thế nhưng là huyết ma vệ uy hiếp bởi vì đối phương nhưng đinh tồn tại, đã không có chút nào. Huyết ma cảm thấy mình bây giờ giống như là bị nhổ răng lão hổ, không có một chút uy hiếp chi lực. Trừ phi đem đối phương giết đi, nhưng là muốn muốn giết hắn lại nói dễ dàng sao? Mà giờ khắc này, nhưng đinh đã về tới trên mặt đất, thuận thế lại là một bộ, mặc kệ có hay không thành hình huyết ma vệ, đều ở đây, nhưng đinh, cái này một bộ chém trung biến thành huyết thủy. Những thứ này thế nhưng là không có cách nào tại một lần nữa quay về biển máu. Huyết ma thấy thế, đều nhanh nuốt cốc lên, đây là hắn chế huyết hải đến nay, lần thứ nhất thiệt hại thảm như vậy. Tuyệt Ma một lần nữa ngưng kết huyết hải, những người còn lại theo ta một khởi thượng, giết người kia giới tiểu tử. Điên dại giống to. Bảo hộ Như Ninh, đừng cho đối phương được như ý." Chuyển Luân Vương lớn tiếng nói. Vốn là vì hồn thế ma cùng mơ hồ thế hoàng tranh đấu, bây giờ nhưng là đã biến thành giết chết cùng thủ hộ Như Ninh chiến đấu. Mà ở trước đây không lâu, Nhưng Ninh tại giữa không trung hư đánh cho biển máu thời điểm, nơi xa có một đôi mắt đẹp đang gắt gao theo dõi hắn, mặc dù hai người gặp nhau rất xa, nhưng mà cặp kia mắt đẹp vẫn là thấy rõ ràng Như Ninh nhan sắc càng đậm thêm phần. Hành thấy thế, cũng chịu không nổi nữa, đang muốn lao ra lại bị nữ bạt ôm chặt lấy cạn xuống dưới. Người bây giờ ra ngoài, chẳng phải là nhường lúc trước hắn làm hết thảy thất bại trong căn tức?" Nữ bạt nói, "Nhị công tử không có việc gì, e rằng ma giới người bên kia thì sẽ không nhường huyết ma bọn hắn bọn người đả thương nhị công tử, dù sao nhị công tử có thể khắc chế huyết ma." Ứng Long Thản nhiên nói. Vừa dứt lời, quả nhiên liền thấy chuyển luân vương bọn hắn bọn người hướng nhưng đinh bên cạnh vây quanh đi qua, đem hắn bảo hộ ở ở giữa. Chuyên hút ngẩng đầu nhìn một mắt ở giữa không hở, đạo, "Cũng không biết bên trong thế nào, tốt nhất là lưỡng bại câu thương." Đáng tiếc thanh thiên mấy người bọn họ thương thế còn chưa lành, không phải vậy bằng vào bốn người bọn họ lại thêm chúng ta những người này, lần này nói không chừng có thể đem ma giới diệt sạch. Đám người nghe vậy, lúc này mới phát hiện thượng đến nói tựa hồ rất đúng, bằng vào bốn cái ngụy chân linh cùng hai cái bị thương ma vương tranh đấu, đã biết một số người tìm đúng cơ hội tại hạ đi, nói không chừng thật có thể đem ma giới những người này cho diệt sạch. Phải biết, những người ở trước mắt thế nhưng là ma giới lợi hại nhất tồn tại, còn lại cùng những người ở trước mắt xoa so ra, chỉ sợ là lâu la. Trong cái khe, mơ hổ thế hoàng liếc mắt nhìn tung lúng tình cảnh, không khỏi cười nói, xem ra thủ hạ của ngươi không được a. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tìm người giới ra hỏa hỗ trợ người kia chính là phía trước chém bị thương huyết ma chính là cái kia ra hỏa Hôn Thế Ma hử lạnh nói, "Đại ca, ngươi có thể nói sai rồi, không phải ta tìm hắn hỗ trợ, mà là hắn tìm ta, nếu không phải là hắn tới Ma Vân núi, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội hợp tác với hắn, bất quá huyết ma trước đây thường cũng thực sự là hắn tạo thành." Mơ Hồ Thế Hoàng cười nhạt nói, nhìn xem bên hông huyết tuân gia như suối hôn Thế Ma, Mơ Hồ Thế Hoàng lần nữa nói, "Đại ca, còn không từ bỏ, ngươi bây giờ thế nhưng là một điểm phần thắng cũng không có." Hôn Thế Ma ngay vậy, lại là lạnh rên một tiếng, nghĩ đến phía trước ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, đối phương thế mà làm bộ không được lại Tự chính mình nhất kích, không thành tựu là một cái này, chính mình một cái mềm lòng, liền bị đối phương nắm lấy cơ hội, phản bị trọng đau nhức. Vốn là cái này cũng không cái gì, có thể một kích kia thế mà đem mình gần tới ba thành linh lực cho chúng đi, cái này kế tiếp sẽ không hảo đánh á Diêm Vương Ma Công. Ngươi thế mà đã luyện thành Diêm Vương Ma Công. Hỗn Thế Ma thản nhiên nói. Hắn giờ phút này lại khôi phục bình tĩnh. Ca ca tốt của ta, nhãn lực quả nhiên vẫn là độc giác như vậy à, không đệ, chính là Diêm Vương Ma Công, không biết tư vị này như thế nào à. Mơ hồ Thế Hoàng cười nhạt nói. Nếu như ta thua, ngươi có bằng lòng hay không thu lưu những thủ hạ của ta? Hỗn thế ma đột nhiên mở miệng nói, "Tiên tâm, ta có thể không nỡ bọn hắn chết, dù sao cũng là linh áp cảnh cử giả." "Vậy ta A Tâm." Nói xong, hôn thế ma hai tay bắt đầu bấm pháp quyết, lập tức cái này tạm thời bị hắn vỡ ra tới không gian không ổn định. Mơ Hồ Thế hoàng con mắt híp lại, "Đạo, trước khi chết nhất kích sao?" "Tốt lắm, ta thì nhìn phía dưới một kích này rốt cuộc mạnh cỡ nào." Trong hạp gốc, đám người còn tại lấy nhưng đinh làm mục đích tranh đấu thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy trong cái khe chuyển tới linh lực kia người. Điên Dạ chờ nhân nhất vui vẻ nói, "Nhanh, thế ma đại nhân sắp đi ra, tại Hỗn thế ma đại nhân trước khi ra ngoài." Chúng ta nhất định muốn đem người kia giới ra hòa giết, không phải vậy cũng không tốt giải thích. Chưa xong còn tiếp, 139 thứ 101 là 7 chương quyết chiến bên trên cầu đệ cử, khen. Trong cái khe mảnh liệt linh lực ba động giống như một cái tín hiệu, tại điên dại lời nói ngự chi phía dưới, chỗ hữu nhân đô dùng hết tuyệt chiêu của mình, liều lĩnh hướng về đối phương công tới. Nhưng đinh kiến hình dáng, một cái tuấn di thoát ly trong chiến đấu, cái gai trong mắt lấy một chỗ. Ngay tại hắn bổ ra biển máu thời điểm, cảm nhận được cái chỗ kia còn có người nào, nghĩ đến là người của tiên giới, bất quá hắn tỏ mò là, Bọn hắn những người này là như thế nào tránh đi hồn thế ma cùng mơ hồ thế hoàng phát hiện. Liền tại đây chỉ trong chốc lát, hai bên công kích va chạm đến một khối, ngũ quang tập sắc, trông rất đẹp mắt, chỉ bất quá từ trung tâm nhất chuyển tới linh lực, liền có chút kinh khủng. Kia sáng tàn đi, người của hai bên cũng là vết thương trầm chất, giữa sân chỉ có linh áp hậu kỳ người còn đứng, linh áp sơ kỳ chết mấy cái. Mơ hồ thế hoàng bên này, gió lăng ma cùng phái kim ma đã hại cốt không còn, kim luận ma cùng ngân luận ma giượi vào hợp kích chi thuật, miễn cương một kiếp, bất quá bây giờ hai người cũng là ngã trên mặt đất, không có sức tái chiến. Ngay tại nhưng đinh quan sát giữa sân tình huống đồng thời, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn. Nhưng đinh dường như phát ra ra, một cái như người, lập tức thi triển ra trường hồng quan viết. Tại như vậy gần dưới tình huống, nhưng đinh một kích này theo lý có thể cho đối phương một kích trí mạng. Nhưng ai biết bóng đen kia thế mà phản ứng cực nhanh, sát mặt đất tránh thoát một kích này, ngược lại hướng về nhưng đinh phương hướng trùng liễu quá tới. Mà ngay tại lúc đó, huyết ma bên kia lại triệu hoán ra từng cái huyết ma vệ. Nhưng đinh ảnh ở phía xa trông thấy nhưng lâm vào nguy cơ, không khỏi kinh hô lên, đang muốn tiến lên, lại bị chuyên húc kéo lại. Nghị bá yên tâm. Nghị bá không có việc gì, chuyên húc tán ủi. Vừa dứt lời, liền nghe được siêu một tiếng, mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là cái kia thủ hộ Bắc Tiên cửa Nam từ kia. Ngay tại chuyên húc lúc nói chuyện, Nghệ liền đã dựng cung lên kéo tiễn, hướng về nhưng đinh phương hướng bàn tới. Một cái bình thường không có gì lạ Vũ Tiễn, liền hướng nhưng đinh phương hướng bay đi. Trong Hạc gốc, chỗ hữu nhân đô chú ý tới chi này đột nhiên xuất hiện Vũ Tiễn, không có ai biết là từ đâu bàn tới. Nguyên bản còn muốn phản kích nhưng đinh kiến cái này chi Vũ bay tới, khẽ nhíu mày, tuấn di liễn màu ra. Oen. Nho nhỏ Vũ cư nhiên tại đánh chúng trên đất bóng đen thời điểm, Phát ra tiếng vang mình, chô hưu nhân độ dần mình. Cái này là Vũ Tiễn, đây là hỏa tiên a." Nhưng Ninh Cảm thản nói. Vào thời khắc này hắn bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc là ai lại lợi hại như thế, thượng đế bên cạnh, lúc nào có người lợi hại như vậy? Vũ Tiễn rơi xuống đất vang mình, đồng thời cũng đã nổi lên vô số bụi trần, nhường cái kia một khối nho nhỏ chỗ nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Cũng không lâu lắm, làm bụi trần tan đi, liền thấy Vũ Tiễn liếc cắm vào mặt đất, mà một cái bóng người màu đen, bị Vũ Tiễn găm trên mặt đất. Đồng thời lấy Vũ Tiễn làm trung tâm ba trượng phạm bi, mặt đất đều lún xuống dưới. Một mức thông thường Vũ Tiễn, uy lực lại có thể đạt tới cái này loại cấp độ. Tất cả mọi người thấy thế, cũng là ngừng công kích, để phòng tiếp theo mũi tiến đến. Huyết Ma ngay đầu tiên mệnh lệnh Huyết Ma vệ hỗ trợ hắn bên cạnh, trong tay đã nắm quyết pháp quyết, bên cạnh Huyết Ma vệ từ từ nhiều đi ra. Điên Dại nhìn một dạng nơi xa bị một tên đánh chết mị ma, sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía bên người mị ma đạo: "Hai chúng ta một khởi thượng, lẫn nhau hiểm hộ đối phương, đánh giết người kia giới tiểu tử." Mị ma như mày, nói thật là không muốn, bất quá Điên là bọn hắn trong bốn người lão mệnh lệnh không dám vi phạm, cũng liền nhắm mắt ứng chỉ bất quá tại hướng về, nhưng Đinh Công tới đồng thời, nàng đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở sau lưng. Điên giải thấy thế muốn nói điều gì, lại nhất thời ở giữa không biết nói cái gì, bởi vì so với Mị Ma, hắn cũng chưa chắc hảo đi nơi nào. Chỉ là một cái vũ tiễn, đã để phía bên mình nghe tin đã sợ mất mặt sao? Điên giải có chút nhức đầu suy nghĩ, nghĩ tới đây không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt giữa không trung khe hở. Ở nơi đó, tín ngưỡng của bọn họ còn tại chiến đấu, hắn tin tưởng rất nhanh, trong lòng của hắn cái kia vô địch tín ngưỡng sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cướp ma Vương vị trí, coi như đối phương là Ma Vương đệ, đệ Điên Dại cũng là khẽ, đương thời Ma Vương Chớ nhưng là được xưng là từ trước tới nay mạnh nhất Ma Vương, làm sao có thể có người có thể đánh bại hắn. Ngay mới vừa rồi, trong cái khe chuyển ra linh lực cực mạnh, nhường Điện Tại kinh hãi. Ma Vương thế mà dùng hết sau cùng sát chiêu, có thể thấy được đối thủ cũng là thập phần cường đại. Bất quá ngược lại tưởng tượng, lại là bương lòng mấy phần, tất nhiên Ma Vương dùng hết từ chiêu, như vậy cũng nói chiến đấu tiến nhanh vào cuối, đối phương cũng liền nhanh thất bại. Nghĩ tới đây, điên Tại có liều nhất tí kích động, bất quá nhìn thấy đã biết một số người chiến đấu đến bây giờ, thế mà rơi xuống hạ phòng, bị đối phương người kia giới tiểu tử khắp nơi bị quản chế, Điện có chút không tâm. Hắn muốn tại ma vương trước khi ra ngoài, biểu hiện tốt một chút một chút, không phải vậy coi như ma vương không nói cái gì, chính hắn cũng muốn xấu hổ tới chết. Nghĩ đi nghĩ lại, điên giải phát hiện mình vừa rồi mất thần một hồi, đã nhanh muốn tới đến rồi nhân giới chính là cái kia tiểu tử trước mặt, hắn nhớ kỹ ra hỏa này giống như gọi nhưng Ninh tới. Nhưng Ninh kiến đối phương lại có hai người vọt tới trước mắt của mình, lập tức triệu hắn đi ra hai cô thành nhân. Giữa không trung chiến đấu hắn cũng có một tia lo lắng, nếu là đi ra ngoài là hôn thêm ma, như vậy một lần này kế hoạch có thể nói là thất bại. Nếu thật là như thế, như vậy thì muốn giết hết ma mới được, không phải vậy trận chiến đấu này lại muốn tiếp tục kéo dài. Thế là, hắn chờ đợi, chờ lấy điên dại cùng mị ma công tới, nếu là rời đi trước thời hạn lời nói, hai người bọn họ lại sẽ đổi tới, cho nên chỉ có thể để bọn hắn cận thân sau đó, dùng thạch nhân cuốn lấy bọn hắn, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, lập tức nghĩ biện pháp đánh giết với ma. Nguyên bản hắn muốn triệu hoán hậu thổ, chỉ bất quá cái này hậu thổ mặc dù thực lực mạnh mẽ, bất quá quá không đáng tin cậy, lần trước thế mà đánh đánh, liền biến mất không còn tăm tích, nhường hắn buồn bực không thôi. Nếu là bây giờ cũng xuất hiện tình huống như vậy, cái nhưng cần phải khóc chết. Kỳ thực, nhưng bất biết đến là, hậu thổ so với hắn càng thêm phiền muộn, bản nàng Không nghi tới, nhưng Đinh Tư nhiên đột nhiên phóng thích Liêu Thiên Huy, bởi vì một chút nguyên nhân, hậu thổ là tiếp nhận không Liêu Thiên Huy, cho nên tại, nhưng Đinh thả ra một tích tắc kia, liền biến mất. Bất quá những thứ này, nhưng Đinh bây giờ tự nhiên vẫn là không biết, cho nên hắn liền thuận thế triệu hắn ra hai cái to lớn thực nhân. Hai đạo nội hải hàng long phá cùng thạch nhân phối hợp lẫn nhau, hướng về vọt tới hai người công tới. "Cái này giao cho ta, người đi giữ hắn." Điên Dạ hướng về phía Mị Ma đạo. Mị Ma nghe vậy gật đầu một cái. Một cái lắc mình lại tránh được những công này, hướng về nhưng Đinh thẳng tắp tới. Phiền phức." Nhưng đinh thán Liêu khẩu khí. Kế hoạch của hắn thất bại, nhưng hắn có chút nhỏ phiền muộn, trong tay đủ loại pháp quyết tuấn pháp, hướng về Mị Ma công đi. Bất quá thực lực chiến lệnh, tại thời khắc này thể hiện ra ngoài, những công kích này uy lực mặc dù nhiên bất sai, bất quá tại linh áp hậu kỳ cường giả trước mặt, nhưng có chút không đáng chú ý. Chỉ chốc lát, Mị Ma liền đi tới nhưng đinh trước mặt. Nhưng đinh tay cầm Đại Thiên đao phòng bị, chỉ cần đối phương một khi thi triển pháp quyết, hắn hay dùng nước chảy mây trôi phản kích cho đối phương. Tiếp đó tại đem đối phương đánh bay, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đánh giết Việt Ma. Chỉ bất quá tưởng tượng thường thường là tốt đẹp chính là, thực tế lại vĩnh viễn là tàn cốc. Hôm nay Nhưng Đinh Vận Khí cũng không như thế nào, hoặc có lẽ là hắn cũng không hiểu rõ Mị Ma. Hắn không có đợi đến đối phương phát quyết, đợi đến là một bộ xinh đẹp con mắt màu tím. Nữ từ trước mắt này trong mắt màu tím thực sự quá đẹp, tại tăng thêm đối phương quần áo bại lộ, nhường nhưng Đinh cư nhiên có hầu hiếm xúc động. Mị Ma, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là Mị thuật. Nhưng Đinh nhất cái vô ý, liền bị đối phương cho Mị hoặc ở nguyên bản có một tí khẩn trương Mị Ma tại nhìn thấy, nhưng Đinh bị Mị hoặc ở sau đó, thoáng lòng xuống. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến phong ma âm thanh châm linh giải thức. Hai cái thạch nhân cứ như vậy hóa thành hòn đá, rơi lả tả trên đất bất quá đệ nhị chi Vũ Thiến, cũng tại bây giờ hướng về bọn hắn bàn qua. Người đi giết tiểu tử kia, cái này chi Vũ Thiến để ta đối phó. Điên Dại gặp mị ma muốn tranh né, vội vàng lên tiếng nói. Một cái màu tím chủy thủ Lãm Yên nhảy vào đến mị ma trong tay, bàn tay trắng non nâng lên, đang muốn hướng về nhưng đinh đâm tới. Ở sau lưng của nàng, Điên Dại nhảy vào không trung, chuẩn bị đón đỡ cái này một chi Vũ Thiến. Linh áp hậu kỳ Điên Dại, tiếp cái này một chi Vũ Thiến tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề, chỉ bất quá không tới, cái này một chi Vũ Thiến thế mà bạo liệt ra, phát ra nổ vàng, Điên Dại bất ngờ không đề phòng, ăn một cái thiệt tỏi. Bất quá bất kể nói thế nào, Vũ Tiến bị tạt lại, uy hiếp thì ít đi nhiều rất nhiều. Chỉ là hướng về nhưng đinh đâm tới truy thủ, ở giữa không chung dừng lại một chút rồi một lần, bởi vì lúc trước Vũ Tiến tiếng vang tựa hồ quái nhiều đến rồi nhưng đinh, trong tay đại thiên đao tụt xuống. Mỹ ma gặp nhưng đinh đại thiên đao chert xuống, tay trung bất do một trận, cho là nhưng đinh tỉnh táo lại. Bất quá tỉnh ngộ lại sau đó, lại lần nữa hướng về nhưng đinh đâm tới. Bất quá cơ hội thường thường chỉ có một lần, một số thời khắc bỏ lỡ, liền sẽ không có cơ hội. Lam mị ma truy thủ sắp đâm đến nhưng đinh thời điểm, đại thiên đao rơi vào trên mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn, đại thiên đao rơi xuống đất đem mị ma chấn kế xuống đất, nhưng linh giác là từ mị hoặc bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng đinh giật mình tỉnh lại, nhìn thấy mị ma thủ nắm truy thủ, điên đảo trên mặt đất, lại nhìn thấy một bên đại thiên đạo, tâm trung bất do minh bạch mấy phần. Mị ma vừa muốn động tác, nhưng là từ chỗ ngực bước lên một cây địa thứ. Đến nước này, mị ma vẫn lạc, xem như hồn thế ma tứ đại hộ pháp một chồng, kế mị ma sau đó, người thứ hai chết đi hộ pháp. Điên giải thấy thế, hét lớn một tiếng hướng về, nhưng đinh chạy nhanh đến. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, bên này lại có thể đã tổn thất hai cái linh áp hậu kỳ cao thủ, cái này khiến điên dại không tiếp thu được. Nếu là ma vương đi ra Hắn không muốn biết như thế nào giải thích, duy nhất giải thích chính là đem trước mắt người này cho giết. Nhưng đinh Kiến điên dại vào tới, tay phải vung lên, đại thiên đao nắm vào trong tay, không cùng điên dại làm nhiều dây dưa, hướng về chuyển luân vương đám người phương hướng chạy tới. Tứ lại hộ pháp đã đi thứ hai, huyết ma cuối cùng giết cũng không cái gọi là, tất nhiên rằng này, vậy thì muốn đem tên trước mắt này giết tốt. Chỉ là hết thể điên dại mặc dù minh bạch, nhưng mà vì giết chết Ninh Ninh, hắn sẽ không tiếp. Điên dại, điên cuồng chi danh, tại thời khắc này bắt đầu bày ra. Chưa xong con tiếp. 140 chương 117, quyết chiến phía dưới cầu đệ cử, khen. Ma giới phong hào Cơ bản đều là cùng mỗi người đặc điểm có liên quan. Tỷ như nói với ma, bởi vì huyết hải đặt tên bị ma, bởi vì mỹ hoặc chi thuật đặt tên các loại. Ma điên dại cũng không phải bởi vì hắn là điên rồ mới danh xưng điên dại, mà là tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ vì đến mục đích, liều lĩnh chiến đấu, dù cho gặp nguy hiểm cũng không thèm quan tâm, giống như một người điên một hạng. Đồng thời hắn luyện công pháp bên trong, lại mang theo một cái điện tử, cho nên mới có điên dại cái danh xưng này. Bây giờ điên dại, gặp mỹ ma cùng mỹ ma hai người thế mà đều không thể thu thập hết như đinh, không khỏi đi lên. Biết rõ như đinh tại hướng về đối phương chỗ nhiều người chờ tránh. Đây hết thảy điên dại hắn đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn bây giờ không quản được nhiều như vậy. Vô luận như thế nào nhất định muốn cường sát Như Ninh. Điên. Đây là người khác đối với hắn cách nhìn, chính hắn chưa từng có cho rằng như vậy qua. Bây giờ e rằng rất nhiều người đều đem hắn bộ dáng bây giờ làm nổi điển a. Điên dại không khỏi nghĩ đến, bất quá chỉ có chính mình trong lòng minh bạch. Nếu là cường sát Như Ninh, tất cả mọi người hỏa lực đều sẽ đánh trúng ở trên người hắn, đến lúc đó huyết ma thì có cơ hội phóng thích huyết ma vệ. Mình tới thời điểm cùng Như đồng quy vu tận, như vậy bọn hắn dù cho có nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào cùng huyết ma huyết ma vệ đối kháng đi. Nếu là có người tại đã biết trong lòng của hắn ý nghĩ, chỉ sợ cũng cũng lại không có người sẽ để cho hắn phong ma a, e rằng gọi trí ma thích hợp hơn một điểm. Rất nhanh, nhưng Ninh liền trốn chuyển luân cương sau lưng, dựa vào mấy người bọn hắn điểm hộ, nhanh chóng đánh tới huyết ma. Bất quá đúng lúc này, Nhưng Liên bất biết vì cái gì, dẫm chân xuống, tiếp đó liền biến mất ở giữa sân. Chỗ hữu nhân đô không rõ ràng cho lắm, bất quá rất nhanh bọn hắn đều có chút tỉnh ngộ lại, đối phương cũng không phải ma giới nhân, tự nhiên không cần thiết vì ma giới chăm giết. Mặc dù người trong sân đều hiểu đạo lý này, bất quá không có người sẽ ở đây khắc ngừng tay tới. Dù sao mỗi người bọn họ chủ nhân còn tại giữa không trung trong cái khe tranh đấu đâu. Nhị bá, khổ cực, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Chuyên hút hướng về Nhinh Ninh thi lễ một cái nói. Tại hẻm núi cách đó không xa một chỗ cự thạch sau đó, Nhưng Ninh nghe được ứng long truyền âm, liền từ bỏ công kích với mà, thuấn di tới nơi này. Không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện, Chuyên Húc liền cho hắn thi lễ một cái, nhường hắn sợ hết hồn, nghe tới Chuyên Húc mà nói ngữ chi phía sau, Nhưng Ninh cười cười nói, ngươi bây giờ là thượng đế, không cần phải như vậy. Nói chuyện liền ôm lấy đã vọt tới trước mặt ảnh, sâu đậm hôn lên. Tất cả mọi người thấy thế, đều ở đây cùng một thời gian quay đầu đi, cái này một khu vực nhỏ, cũng chỉ có thể nghe được hai người hôn nhau thô trọng tiếng hít thở. Hồi lâu hai người rời môi, ảnh ngượng ngùng đứng ở, nhưng Ninh bên cạnh, rúc vào trong ngực của hắn. Khu khụ. Nhưng Đinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mọi người mới đưa ánh mắt lại quay lại. Lúc này, Nhưng Đinh mới nhìn đến chuyên húc sau lưng còn đứng một cái nam tử, cầm trong tay một cái đại cùng, nghĩ đến trước đây Tiến cũng là người này bắn ra a vừa rồi đa tặng ngươi, không biết các hạ sưng hôn như thế nào. Nhưng Đinh tiến lên một bước hành nói, coi như không có ta, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì, không cần thiết cảm tạ ta. Người theo ta nghệ liền tốt. Ngụy Thản nhiên nói: Nghệ. Hậu nghệ, Người là Hậu nghệ?" Nhưng Đinh La hoàn lên. Cái này đơn giản ba câu nói lập tức nhường người trong sân đều ăn rồi cả kinh. Chuyên Húc cùng Nghệ hai người liếc mắt nhìn nhau, cái này phía sau mới Phong Hào còn không có Phong Hạ tới, mà nên nói chỉ có hai người bọn họ biết chuyện này, coi như hoài nghi nhưng Đinh nghe lén, có thể lúc kiếp nhưng Đinh rõ ràng ngay tại ma giới, căn bản là nghe lén không đến loại sự tình này, a hai người đều nhìn ra đối phương nghi hoặc, Chuyên Húc đầu tiên phản ứng quá lai, like. nhẹ nhàng tăng hắn một cái đạo: "Nhị bá, ngươi làm như thế nào biết hắn?" Mà Phong Hậu Ứng Long chờ mấy người còn lại nghe được nhưng Ninh nói ra hậu nghệ thời điểm, cũng là liếc mắt nhìn nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn ý nghĩ thì đơn giản nhiều, thượng đế nguyên lai thật muốn cho cái này nghệ ban thưởng xưng Hào a, bất quá bọn hắn bỗng nhiên cũng là tỉnh ngộ lại, Kiều Kỳ, nhưng Đinh là như thế nào biết thượng đế phải ban cho Phong Hào chuyện, mà các thậm chí ngay cả bàn cho Phong Hào cũng biết. Nhìn bầu trời đế cùng nghệ phản ứng, Nhưng Ninh rõ ràng đều nói đã chúng. Ninh Ninh vô tình cử động, nhưng trong sân chỗ hữu nhân đô trong lòng tính toán thật nhanh, bất quá khi hắn nghe được chuyên húc câu hỏi thời điểm, Ninh Ninh nhất thời gian không biết trả lời thế nào. Hậu nghệ dạ nói cố sự thế nhưng là nổi tiếng Chị bất quá đây là nhằm vào 21 thế kỷ mà nói, nơi này chính là thượng cổ, chẳng lẽ liền trực tiếp đối với chuyên húc nói, hậu nghệ vì liều thiên phía dưới lê dân bạch tính, đã bắn xuống 9 cái thái dương. Có trời mới biết việc này là thật là giả, ít nhất hắn nhưng đinh bây giờ còn chưa gặp qua chín cái thái dương. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Nhưng đinh cười ha hà đạo, Phật là ai? Bây giờ nhưng là ảnh tới hủy đi, nhưng đinh lại. Nhưng đinh chừng nàng một cái nói, Phật ta là một người cao thăm có lượng, không có hắn không biết chuyện. Chuyên húc nghe vậy, đạo, nhị biết cái này Phật chỗ ở sao? Ta rất muốn bái phòng 6. Ngay tại Nhưng Linh bên này còn tại thảo luận Phật người này thời điểm, giữa không chung trong cái khe, Hôn Thế Ma cùng Mơ Hồ Thế Hoàng tranh đấu cũng đã đến tối hậu quan đầu. Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn thấy Mị Ma cùng Mị Ma bị giết, trong lòng cũng hơi có chút tức giận, dù sao mình dưới tay nhân rất nhiều, chờ đánh bại Hôn Thế Ma, những người này đều là của hắn dưới tay, bây giờ nhìn thấy bị Nhưng Linh sát hại, trong lòng cũng là có một cơn lửa giận. Chỉ là cái hỏa tự nhiên bất có thể ở Hôn Thế Ma trước mặt biểu lộ đi ra, tương phản hắn còn muốn đả kích. Đại ca, thủ hạ của ngươi không được a. Nếu là lại như thế tranh với ta đấu nữa, Để e rằng đợi chút nữa liền điên dại cùng huyết ma liền muốn đều chết sạch. Mơ Hồ Thế Hoàng cười nhạt nói: "Hừ, nghĩ không ra ngươi thế mà lại liên hợp thiên giới, cũng được. Ngươi trước đón ta một chiêu này rồi nói sau." Hôn Thế Ma đối với phía ngoài chẳng cảnh cũng là biết đến nhất thanh nhị sở chỉ bất quá hắn thực sự không cách nào phân tâm. Thiên giới hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, chỉ bất quá trước đây hắn phát hiện không đúng, cũng không hề để ý, nếu như sớm một chút giải quyết đi thiên giới người lời nói, mị ma cùng mị ma cũng sẽ không chết. Bây giờ, Hỗn Thế Ma lại có một điểm uất hận. Bất quá đây là trên thế giới thế, nhưng là không có thuốc hối ăn. Dưới mắt hắn có thể làm chính là đánh bại đệ đệ của hắn, tiếp đó ra ngoài giết chết thiên giới người, lấy gỡ trong lòng hắn mối hận. "Đại ca, ngươi còn tại phân tâm a, ta nhưng là không cho ngươi cơ hội." Mơ Hồ Thế Hoàng cười nói. Nói xong, liền hóa phòng ngự là tiến công, lập tức lao xuống hôn Thế Ma, đồng thời ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. "Ma Vương Băng Liệt Quyền." Hôn Thế Ma quá khẽ, mặc dù nói là quyền, kỳ thực nói một cách thẳng thường vẫn là dùng tự thân linh lực áp xúc đến song quyền bên trong, tiếp đó tốc độ cao thả ra ngoài. Mặc dù nhìn như đơn giản, uy lực cũng không đơn giản. Cái này Ma Vương Băng Liệt chính là ma giới bảo. Chỉ có Ma Vương mới có tư cách học tập, mà huống thế ma càng là đem Ma Vương Băng Liệt Quyền luyện đến cuối cùng nhất trọng cảnh giới, đây là lịch đại Ma Vương cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ma Vương Băng Liệt Quyền tổng cộng có ngũ trọng, đệ nhất trọng là đem áp xúc linh lực lộ ra gấp đôi uy lực thả ra ngoài, đệ nhị trọng nhưng là bốn lần, đệ tam trọng nhưng là gấp 8 lần, cứ thế mà suy ra, đến rồi đệ ngũ trọng, nhưng là 32 lần uy lực. Nguyên bản phải dùng 32 lần linh lực mới có thể đạt tới hiệu quả, bây giờ chỉ cần dùng gấp đôi linh lực liền có thể làm đến, có thể tưởng tượng được cái này Ma Vương Băng Liệt Quyền có bao nhiêu lợi hại. Mà bây giờ Hỗn Thế Ma bởi vì lúc trước sơ suất, bị Mơ Hồ Thế Hoàng đánh cắp 13 linh lực, lại một mực chiến đấu đến bây giờ, linh lực trong cơ thể đã không đủ một nữa. Vì nhất kích thắng bại, Hỗn Thế Ma đã điều dụng thể nội tất cả linh lực, tới phóng thích Ma Vương Bang Liệt Quyền. Chỉ thấy Hỗn Thế Ma xong quyền đổi bình, xong quyền ở giữa bắn nhanh ra một đạo ánh sáng đen cực trụ, hướng về Mơ Hồ Thế Hoàng bắn nhanh mà đi. Cái này màu đen cổ sáng linh lực ba động cực mạnh, không gian quanh ở nơi này cổ phía dưới, ẩn ẩn có giải tán vết tích. Nhìn xem Mơ Hồ Thế Hoàng không có phòng ngự chút nào, còn tại hướng về phía bên mình mà tới, Hỗn Thế Ma trọng nói, ta lão ngươi sẽ không phải không biết ma vương băng liệt quyền lợi hại, chính là bởi vì biết, cho nên ta mới không có phòng thủ. Mơ hổ Thế Hoàng cư nhiên tại bây giờ còn có công phu đáp lại nói, Hôn thế ma nghe vậy cả kinh, không khỏi có một loại dự cảm không tốt, ngay lúc này, Mơ Hồ Thế Hoàng lại mở miệng nói, đại ca ma vương băng liệt quyền e rằng trên đời này không người nào dám đón đỡ a nếu như ta đón đỡ, e rằng lần này chính là ta thua đâu. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xấu. Nói cái này, Mơ Hồ Thế Hoàng dừng lại một chút, sau đó trong tay trường kiếm nên hướng màu đen của sáng. Nước chảy mây trôi. Mơ Hồ Thế Hoàng nói khẽ, Nếu là Nhưng Ninh tại lần, liền sẽ kinh ngạc, mơ hồ thế hoàng bây giờ thi triển kiếm pháp, đúng là hắn nước chảy mây trôi. Chỉ bất quá Nhưng Ninh bất biết đó là, một chiêu này mơ hồ thế hoàng đã điều nghiên rất lâu, vì chính là ứng phó ma vương băng liệt quyền, chỉ bất quá nhất cắm thẳng có danh tự. Lần trước tranh đấu, mơ hồ thế hoàng gặp Nhưng Ninh cư nhiên chỗ dùng giống như hắn kiếm chiêu, cũng là sợ hết hồn, nghe tới Nhưng Ninh cho kiếm chiêu tên sau đó, liền lập tức quyết định cũng dùng nước chảy mây trôi danh tự này. Chỉ bất quá cùng Nhưng Đinh nước chảy mây trôi hơi có khác biệt chính là, Nhưng Ninh là dựa vào lấy công kích của đối phương nhanh chóng đi tới đối thủ bên cạnh, mà mơ hồ thế hoàng thì vừa vận tương phản hắn là dự vào công kích này lực đạo, để cho mình bên trong đối thủ cách càng xa. Dù sao nhưng Linh Hỏa Mơ Hồ Thế Hoàng hai người đối thủ khác biệt. Nếu là Mơ Hồ Thế Hoàng đem mình đưa đến hồn thế ma thân bên cạnh, như vậy chẳng phải là chính hắn vẫn là đón đỡ Ma Vương băng liệt quyền sao? Nhìn xem màu đen cột sáng phản xạ trở về, hồn thế ma cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng phía sau cấp tốc bay đi Mơ Hồ Thế Hoàng, gượng cười. Thực lực của mình tuyệt đối tại Mơ Hồ Thế Hoàng trên, chỉ bất quá đối phương không cùng chính mìnhệ bĩnh, mà là ngoặc vào một cái. Nếu là mình ngay từ đầu cứ như vậy, có thể kết cũng không giống nhau. Như vậy cũng tốt. Mà giời cho tới nay cũng là lấy thực lực vi tôn, cũng không biết động nào, có thể ra hỏa này lên làm ma vương sau đó, liền sẽ cải biến đâu. Thiên giới đám người kia đầu góc tốt khiến cho rất, nếu để cho hắn tới tiến đánh thiên giới lời nói, nói không chừng đã sớm đánh hạ tới đâu. Tại trước khi chết, hôn thế ma nghĩ đến lại là những chuyện này, chính hắn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng liếc mắt nhìn mơ hồ thế hoàng, hắn nhắm hai mắt lại, giơ lên bộ ngực của mình, đón nhận màu đen của sáng. Chưa xong còn tiếp. 141 chương 118, Đại Thiên Đao bí mật bên trên trong hạp cốc, kể từ nhưng đinh sau khi đi, điên dại lấy một ba. Đối kháng trời cao vương, Cơ Diêu vương cùng chuyển Luân vương. Mà Đại Bằng vương nhưng là hướng về huyết ma đánh tới, mặc dù đối với huyết ma cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá qué rầy vẫn còn có chút cần thiết. Vương không chờ đem điên trại giết, e rằng toàn bộ hẻm núi đã răng đầy huyết ma vệ. Đến bất quá làm người nhức đầu chính là, nguyên bản một mực bắn về phía điên trại bọn họ Vũ Tiễn cư nhiên tại bây giờ thay đổi phương hướng, bắn về phía bọn hắn. Có đến vài lần có thể trọng thương phàm ma, kết quả lại bị bắn tới một chi Vũ Tiễn đi. Người của thiên giới là quyết định muốn làm quả cân, nơi nào không được giúp nơi nào a. Quyết định chú ý muốn nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây, nếu là ở bình thường, nói không chừng có thể liên thủ trước tiên diệt Liêu Thiên giới người, nhưng là bây giờ loại tình huống này, như thế nào có thể? Điên giải biến đổi công kích, vừa nhìn huyết ma vệ số lượng. Đến lúc này, huyết ma huyết ma vệ đã vượt qua 20. Huyết ma sợ Điên Dại ngăn cản không nổi, đã phái ra huyết ma vệ trợ giúp phong ma. Tức là không làm gì được đều bị Đại Bàng Vương cho ngăn cản xuống. Huyết ma nhưng không có uy áp, tự nhiên không cách nào khắc chế Đại Bàng Ma bay xa và dặm. Chỉ có bất đắc nhìn xem Điên Dại lâm vào một lần một lần trong nguy cơ. Nguyên bản hắn muốn triệu hồi ra linh áp trấn giới huyết ma vệ, tức là không làm gì được tiêu tốn thời gian quá dài, lần thứ nhất suýt chút nữa thì thành công, lại bị đại bảng vương phát hiện. Đại bảng vương cái kia tốc độ kinh người đi tới trước mặt hắn, không chỉ có cắt đứt hắn thi pháp, đồng thời cũng thiếu chút cho hắn một kích chí mạng. May mắn hắn cái khó lo cái khôn, không chế mấy cái huyết ma vệ ngăn cản, không phải vậy bây giờ còn thật không dễ nói. Tựa hồ từ nhưng linh rời đi về sau, cái này Vũ Tiễn tựa hồ thuận tiện bộ dáng, Nguyên bản Vũ đã, đã biến thành thuộc họ Vũ Tiễn. Bây giờ bắn ra Vũ Tiến cũng là dùng linh lực ngưng kết mà thành, mà ở trong đó thêm thuộc họ, màu đỏ là ngã thuộc họ Vũ Tiễn. Lần thứ nhất bắn xuống tới thuộc họ Vũ Tiễn là bị Cơ Yêu Vương ngăn cản, kết quả cái này một chi Vũ Tiễn mặc dù bị chặn lại, mà ở trong đó hòa thuộc họ linh lực đồng thời cũng huyên hóa thành một đầu hỏa phượng, lần nữa lấn tới. Sau đó màu xanh nhạt, màu tím, màu vàng đất các loại Vũ Tiễn từng cái hướng bọn hắn phóng tới, ngăn cản được Vũ Tiễn sau đó, thủy long, sấm sét, địa thứ những thứ này lần thứ hai tổn thương hướng về bọn hắn lần nữa công tới. Để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, không bao lâu chuyển Luân Vương liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, những thứ này không phải liền là nhưng đinh a. Mấy người còn lại tự nhiên cũng phát hiện, trong lúc nhất thời có nỗi khổ không nói được. Mới vừa rồi còn là chiến hữu a. Mà ở ngoài hhém núi thiên giới đám người tại chi địa hậu nghệ đang dương cung cái tên tinh chuẩn một tiễn một mũi tên bắn ra ngoài mà ở phía bên phải hắn trên mặt đất nhưng là trưng 7 Tứ sắc Vũ Tiễn chỉ thấy hắn thật nhanh từ dưới đất cầm lấy một chi bắn ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ có một con mới bổ khuyết phía trước hậu nghệố lấy đi mà bổ khuyết công tác Dĩ nhiên chính là như Linh cái này cũng là hắn tạm thời nghĩ tới không nghĩ tới thế mà thật sự có thể tay trái ngưng kết thành Vũ tiến bộáng tay phải nắmớt pháp quyết thậ trọng hướng về Vũễ bên trongốt vàoĩnh lực cứ như vậy một chi Vũ Tiễ liền làm tốt Ngay từ đầu tự nhiên thất bại rất nhiều lần, bất quá tại chỗ đều không phải là hạng người bình thường, đi qua lần lượt quan sát sau đó, Phong Hậu đầu tiên tìm được thất bại nguyên nhân, đồng thời cho Nhưng Đinh ôn nắng. Dù sao trong tất cả mọi người tại chỗ, Phong Hậu có thể nói là cùng hoàng đế lâu nhất một cái, tự nhiên cũng muốn so với người khác hiểu rõ hơn bắt quái phù hạ quyết. Làm Nhưng Đinh sau khi thành công, tò mò hỏi hoàng đế có hay không làm như thế qua, Phong Hậu chỉ là nhún vai một cái nói, ta nhớ được rất muốn quân thượng có một lần trong lúc rảnh rỗi, làm như thế lây chơi qua, về sau chẳng biết tại sao, liền từ bỏ có hay không sử dụng tuyệt chiêu như vậy. Nhưng Đinh nghe nói phía sau, bực không thôi. Tự mình nghĩ tất cả biện pháp mới thành công, kết quả đến rồi hoàng đế cái kia, thế mà chỉ là tiện tay lượm lấy chơi. Cái gì là chiến lược, đây chính là chiến lược. Bất quá sau đó, những linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đối phong hậu vấn đạo, ta tại ma giới nghe nói, hoàng đế tựa hồ đi qua cái kia, còn cùng ma giới hồn thê ma đấy qua, tựa hồ đánh một cái thế hỏa. Vì cái gì lần trước nghe ngươi nói, hoàng đế thế mà suýt chút nữa bại bởi thành ma trước hình thiên đâu. Những người còn lại nghe vậy, lập tức cả kinh, những thứ này bọn hắn thế nhưng là cũng không biết, không khỏi đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm phong hậu. Hầu nghệ mặc dù hay không ngừng mà tại bản tên, bất quá hắn chú ý của lực cũng hơn phân nửa chuyển tới Phong Hậu bên này. Phong Hậu nghe vậy cười khổ nói, lần kia quân thượng đi ma giới cùng Hôn Thế Ma một trận chiến, mặc dù chiến ngang tay, bất quá kỳ thực đã coi như là thua, dù sao quân thượng đã toàn lực ứng phó, mà Hôn Thế Ma còn có tuyệt kỹ không cần, ta nghe quân thượng nói qua, vậy tuyệt kỹ năng giống như gọi Ma Vương băng liệt quỷ tới. Nói xong hắn lại giải thích nói, mà hòa hình thiên trận chiến kia là bởi vì quân thượng lúc kia không có ai giới chi chủ ấn ký, thực lực tự nhiên giảm bất đi nhiều mà hình thiên công phu lại vừa vận khắc chế quân thượng, cho nên mới sẽ dạng này, mà cùng hôn thế ma trận chiến kia, quân thượng thế nhưng là có nhân giới chi chủ con dấu, nếu là không có viên kia ân ký, e rằng quân thượng cũng không thể lực cùng hôn thế ma đối chiến. Nhưng Đinh Văn Loan vừa suy nghĩ lấy, một bên chế tạo thuộc họ Vũ tiễn, tới hồi lâu, hắn cười nói, tìm ngươi nói như vậy, chúng ta cái này lợi hại nhất chỉ sợ là chúng ta thượng đế xả mạng. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chuyên Húc đạo. Chuyên Húc vậy, khẽ cười nói, nhị khen, e rằng cùng nhị bá so ra, ta còn kém xa. Nhưng thích hợp tại Chuyên Húc khiêm tốn lời nói trực tiếp loại bỏ thầm nghĩ trong lòng, khó trách chỉ đem nhiều người như vậy, liền giáng tới, e rằng cuối cùng bất kể là cái nào ma vương thắng lợi, cũng đã không cách nào chiến thắng thượng để đi. Nghĩ tới đây, nhưng Ninh Bất tử nhìn nhiều một dạng chuyên hút cái trán kim sắc tiêm điện. Đúng lúc này, giữa không trung khe hở chỗ, chuyển đến một hồi tiếng ầm minh. Khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy, nhưng Ninh thấy rõ ràng một đạo màu đen cổ sáng đánh vào trên người một người, chỉ là màu đen cột sáng tốc độ quá nhanh, đều không thấy rõ người kia là ai. Mà ở màu đen ánh sáng quanh, không gian đã sụp đổ, giống như đánh nát pha lê đồng dạng, từng cục vỡ vụn ra mà ở hôn thế ma cùng mơ hồ thế hoàng tranh đấu khẽ hở, bây giờ thì tản ra kinh người lực hấp dẫn, cắn nuốt hết thảy xung quanh. Hấp động. Nhưng Ninh Linh hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ lộ ra nhiên bất là nghi ngờ thời điểm, bởi vì kẽ hở hấp xà đã ảnh hưởng đến bọn hắn cái này, vừa mới chế tạo tốt Vũ Tiễn cũng đã bị hấp xà tiến vào. Màu xanh nhạt thủy long, thiêu đốt hỏa phượng, tử sát tiềm điện, cứng rắn địa thứ khi tiến vào đến kẽ hở trong náy mắt, Nhưng Linh thấy rõ ràng những thứ này trong khiển khắc hóa thành không có. Trốn. Đây là Ninh Linh đầu tiên nghĩ tới, hắn cũng không cho rằng tự có năng lực này, có thể giải quyết vấn này. Ngay lúc này Chuyên Húc đột nhiên nói một câu nói, nhường nhưng đinh dưới chân một cái lão đảo. "Nhị bá, sau đó muốn nhờ vào ngươi, nếu là không thể kịp thời ngăn lại cái này khe hở, đến lúc đó cái này thiên giới thậm chí lục giới đều sẽ bị hủy diệt." Nhưng đinh bây giờ nghĩ khóc, vì cái gì lại là hắn, hắn cũng không có biện pháp tha ngay tại hắn buồn bực thời điểm, Mơ Hồ Thế Hoàng đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn, mặc dù bộ dáng rất là chất vấn, bất quá tại loại kêu công kích đến sống sót, đã rất đáng gầm rồi. Tiếp đó Mơ Hồ Thế Hoàng hướng về phía, nhưng nói ra cơ hồ cùng chuyên Húc vậy: "Kế tiếp phải xem ngươi rồi." Nhưng đinh tức giận hướng hắn liếc mắt, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Nhìn chung quanh mấy nhân nhất dạng, đạo, nói đi, ta muốn làm như thế nào? Chuyên Húc cùng Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn nhau một dạng, nguyên bản đối chiến hai phe đầu não, tại lúc này cùng một thời gian nhìn về phía, nhưng đinh trong tay đại thiên đao. Nhưng đinh sửng sốt một chút, lấy ra đại thiên đao, đặt nằm ngang mình trước ngực, nghi vấn hỏi, dựa vào nó. Chuyên Húc cùng Mơ Hồ Thế Hoàng đồng thời gật đầu. Nhưng đinh đột nhiên tại bây giờ yên tĩnh trở lại, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, lúc này, hấp xả chi lực đã càng lai việt đại, ma giới nhân cũng tới đến nơi này bên cạnh. Điên dại cùng huyết ma gặp đứng ở chỗ này không phải hồn thêm ma, không khỏi ngây mẫn cả người. Ma vương hắn thế nào xấu? Điên dại có chút không dám tin đạo. Chết. Mơ hồ thế hoàng thận nhiên nói, chết. Thế mà chết? Làm sao lại chết? Điên dại ngơ ngác tự đủ. bất quá loại thời điểm này, không có sẽ đi chú ý hắn, nhưng Ninh nhìn hắn đồng dạng liền lại đem suy nghĩ chuyển tới Liễu đại thiên trên nào. Đại thiên đao lai lịch các người tin tưởng, vì cái gì nó có thể giải quyết dưới mắt vấn đề này? Chẳng lẽ không có cái khác biện pháp khác sao? Nhưng Ninh Bỗng nhiên bình tĩnh nói, phách thiên búa cũng được, chỉ bất quá nó bây giờ tại hình thiên trên tay. Mơ hồ thế hoàng thận nói, phách thiên búa. Đoại nhân búa. Ninh sắp hôn mê, Gọi hình tiên lời nói e rằng không còn kịp rồi, lại nói hắn cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ, cho nên giải quyết dưới mắt vấn đề chỉ có người, hoặc có lẽ là trong tay người đại thiên đạo." Mơ hồ thế hoàng nói tiếp. Nhưng Ninh Duốt vuốt tróng mặt cái trán, quay đầu nhìn về phía chuyên hút vấn đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chuyên húc thán liêu khẩu khí, nhìn về phía Mật Phi đạo, cái này cùng các nàng nhất tộc có chút quan hệ. A. nhưng Đinh bây giờ càng hôn mê, tại sao lại liên lụy đến Mật Phi trên người? Chuyên húc gặp Ninh vô cùng biểu lộ, mở miệng nói, những thứ này cũng là ta ở trên thiên đế trong bạo thấy, ta liền nói ngắn gọn a. Mấy trăm năm trước Cộng công trúc dung tranh đế vị, kết quả cộng công chiến bại, giận sờ bất chu sơn, khiến cho trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủ lớn. Ngưng ngưng ngừng. Chính là nữ ô sen bộ thiên phải không? Sau đó thì sao, cái này cùng đại thiên đao có quan hệ gì? Nhưng Ninh Vội Vàng ho ngừng, đây nếu là nhường chuyên húc nói tiếp, không biết nói đến hầu niên mã nguyệt nào nữa, cho nên hắn vội vàng ngắt lời nói. Hấp xả chi lực đã càng lai việt đại, ảnh dùng sức nắm lấy Ninh Ninh, bất quá cuối cùng nàng lại nuối lòng ra, loại sự tình này nếu như nhiên làm định không làm, hắn vẫn sẽ đi làm. Đã như vậy, vẫn là tại sao Lương Nghiên lại ủng hộ hắn a nếu như hắn vạn nhất xảy ra chuyện gì? Mình nhất định muốn giết chuyên húc tiếp đó vì nhưng Ninh Tuấn Tỉnh. Ảnh trong lòng hạ quyết tâm. Chuyên húc gặp Nhưng Ninh đánh gậy nói thẳng nữ áo tiên bộ thiên truyện, liền tiếp lời nói, thì càng nữ hoa bộ thiên có liên quan, chuẩn xác mà nói, là càng bổ thiên thạch có liên quan. Bộ thiên thạch. Nhưng Ninh nhíu mày. Ừm, chính là bộ thiên thạch. Chuyên húc gật đầu nói. Trước đây nữ hoa luyện chế bộ thiên thạch tới bộ thiên, kết quả đến cuối cùng nhiều hơn 2 khối bộ thiên thạch. Chuyên húc nói xong, nhìn về phía Như Ninh. Chưa xong con tiếp. 142 chương 118, đại thiên đao bí mật phía dưới bộ thạch còn lại 2 khối. Thu Ta, Như Ninh minh bạch. Nếu là hắn bây giờ còn không rõ, đoán chừng những người khác cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người hắn, mà là xoay người chạy. Rất rõ ràng, còn giữ lại hai khối bộ thiên thạch được luyện chế thành Liễu Đại Thiên Đao cùng phách tiên đũa. Nhưng đinh bây giờ minh bạch vì cái gì đại thiên trên đao sẽ tự mình tản mắt ra thiên uy, chỉ là chỉ là như thế, làm sao có thể giải quyết nguy cơ trước mắt đâu? Đại thiên đao, đại thiên đao, cuối cùng còn có khác bí mật a. Quả nhiên, ngay lúc này, chuyên húc lần nữa mở miệng nói, nếu là muốn giải trừ nguy cơ trước mắt, đại thiên nhất thiết phải đề thăng uy lực của nó mới được. Như thế nào để thăng? Nhưng đinh Hiếu Kỳ nói vừa dứt lời, Mạt Phi liền đi tới, đi tới nhưng đinh trước mặt, rũa ra nàng ấy cổ tay trắng nhìn xem nhưng đinh đạo, "Dùng ta tinh huyết là được rồi." "Ngươi?" Nhưng đinh nghi ngờ nói. Bất quá sau đó hắn liền tỉnh ngộ lại, Mạt Phi chính là phục Hy nhất tộc, nữ hoa cũng phục Hy thế nhưng là thân huynh muội. Hơn nữa không phải nói phục hi cùng nữ hoa kết làm vợ chồng đi, như vậy đoán chừng cái này Mạt Phi chính là nữ hoa chi nữ. Như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Mạt Phi từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, nhanh chóng tại cổ tay chỗ cắt một đao, tiếp đó thật nhanh bước lên pháp Tinh huyết cũng không phải trong thân thể thông thường tiên huyết. Một người tinh huyết hết thể liền tâm sự mấy trụ tích, mất đi một giọt, liền thiếu đi một giọt. Nếu là một người không có tinh huyết, liền thành khối lỗi tồn tại. Huyết ma huyết ma vệ luyện chế thời điểm, chính là cần đem trong cơ thể đối phương tinh huyết cho rút ra. Sau một lát, từ mật phi cổ tay trắng chỗ, một giọt cùng người khác bất đồng máu tươi chảy đi ra, rơi xuống tại Liêu Đại Thiên trên nào. Nhưng Ninh khẩn trương nhìn chằm chằm Đại Thiên đao, Đại Thiên đao rất nhanh liền đem giọt máu tươi này hấp thu, chỉ là qua nửa ngày cũng không thấy Đại Thiên đao có chút phản ứng. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy mật phi một mặt tái nhợt, gần như sắp muốn mất đi. Phong Hậu cũng phát hiện không thích hợp, lập tức đi tới Mật Phi bên cạnh, đỡ đi nàng một bên nghỉ ngơi. Cái này sao? Nhưng Ninh nhìn xem chuyên húc, muốn tử chuyên húc nơi nào giải thích một chút. Ai ngờ bây giờ chuyên húc tuyệt không phụ trách luận bài, đạo, ta cũng không phải rất rõ ràng, trên sách ghi lại liền đến cái này, đằng sau tựa hồ cần một loại điều kiện nào đó, bất quá ta thì không rõ lắm, ngươi có thể hỏi Mật Phi, có lẽ nàng biết. Nhưng Ninh quay đầu, nhìn về phía Mật Phi thời điểm, Mật Phi cũng ngẩn đầu nhìn về phía Nhưng Ninh. Ta cũng không biết, bọn hắn cho tới bây giờ đều không đã nói với ta. tại Ninh Ninh mở miệng hỏi thăm phía trước, liền trả lời đạo: "Thôi ta ta phụ rồi. Nhưng Đinh thắn Liêu khẩu khí, nhìn trong tay Đại Thiên đao một cái nói, "Cam môn, đợi chút nữa liền rượi vào ngươi. Ta chờ ngươi." Ảnh bỗng nhiên kiên định nói. Nhưng Đinh quay đầu, liếc mắt nhìn đứng ở sau lưng hắn ảnh, nặng nề gật đầu, tiến lên hung hăng ôm nàng một chút, ở bên thai của nàng nói khẽ, "Chờ ta." Nói xong, liền xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung khẽ hở. "Độ khó này có chút ít lớn a." Nhưng Đinh thắn Liêu khẩu khí, trong tay linh lực khẽ đệ hướng về Đại Thiên trong quán thâu đi vào, chỉ là sau nửa ngày, Đại Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ linh lực không đủ? Nhưng Đinh tự lẩm bẩm, tiếp lấy lại truyền tâu đi vào không ít linh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ là những đinh trong tay đại thiên đao vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người tại chỗ tâm đều trầm xuống. Khe hở càng lai về đại, hấp xạ lực đạo cũng càng lai về đại. Chỗ Hưu Nhân đô bắt đầu lo lắng, trong hạ cấp huyết ma triệu hồi ra huyết ma vệ, tại lúc này cuối cùng ngăn cản không nổi cỗ này to lớn hấp lực, bị hút vào trong cái khe. Những thứ này huyết ma vệ mới vừa tiến vào đến trong cái khe, trong khoảnh khắc liền biến thành Giữa không trung, khe nứt to lớn trở thành hình một vòng tròn hấp động. Cùng những đinh tại khoa giáo kênh nhìn lên đến hấp động giống nhau như lúc Cái này nói đùa lớn rồi a. Nhưng Đinh giật mình nói, có trời mới biết nếu như bị cái này hấp động tôn vệ sẽ là như thế nào chết. Có lẽ giống trong tiểu thuyết một dạng, xuyên qua đến dị thế cũng không nhất định. Nói không chừng đến lúc đó sáu. A phi phi phi. Nhưng Đinh không nghĩ tới đến lúc này, chính mình lại còn có khoảng không suy nghĩ lung tung, nghĩ xuyên qua dị giới các loại. Các ngươi rời đi trước cái này, ta đang lâm nghĩ biện pháp. Nhưng Đinh trầm trọng đạo, chỉ là vào giờ phút như thế này, lại có ai sẽ rời đi nơi đây đâu. Đương nhiên ở trong đó không bao gồm ma giới có ít người, bọn hắn cũng không nguyện ý ở nơi này nhiều chỗ tiếp tục chờ đợi tức là không làm gì được mơ hồ thế hoàng đứng không đi, bọn hắn lại như thế nào dám động một bước đâu. Các ngươi chờ ở tại đây, ta muốn biện pháp. Nhưng Ninh vừa dứt lời, liền hướng trong hạp cốc chạy như bay. Ta chờ ngươi." Ảnh lớn tiếng nói. Nhưng Ninh không quay đầu lại, chỉ là phất phắt tay, không quay đầu lại. Ninh Ninh chính mình cũng không rõ ràng, phải chăng còn có lệnh trở về. Loại thời điểm này, vẫn là yên lặng một người xông về trước liên tốt. Yên tâm đi, hắn sẽ thành công." Nữ bà than ủi, chỉ là chẳng biết tại sao nói cuối cùng, chính nàng đều không tự chủ được tăng thêm mấy phần thổ khí. Ảnh quay đầu liếc mắt nhìn nữ bà, một cái vùi đầu vào trong của nàng. Nước mắt cũng không dừng được nữa chạy ra. Nhị ba mẫu, chất nhi ở đây cùng ngài quỳ xuống, xin lỗi." Truyện hút nói xong, liền quỳ ở hành trước mặt. Hành lao lao rồi khỏe mắt nước mắt, quay người lạnh lùng nói, "Thượng đế lại lễ, ta có thể không chịu đựng được nữa, ngươi vẫn là đứng lên đi, nếu là nhưng đinh đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định đem ngươi giết." "Làm càn." Hậu nghệ lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đầu màu máu đỏ cái bóng đánh vào hậu nghệ trên thân, lập tức tiên huyết bừng lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ảnh trong tay nắm một đầu máu máu đỏ trường tiên, có lẽ nói máu máu đỏ dày leo khá hơn một chút bởi vì ở nơi này căn dây leo phía trên răng đầy vô số gai nhọn. Mà Hậu Nghệ Thương chính là bị những thứ này gai nhọn sở trí. Ngươi lại dám làm tổn thương ta? Hậu Nghệ nổi giận, kể từ chấn thủ Bắc Thiên môn đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nhận qua một kiếm thương, dù là bị thương ra thịt đều chưa từng từng có, bây giờ cư nhiên tại nhiều người như vậy mà bị thương. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái chỉ có thực linh danh giới nữ tử, cái này khiến hắn làm sao không giận. Dương Cung cải tên, Dương tay. Truyện Húc bây giờ mở miệng chặn lại nói: "Hừ." Ảnh cũng Hậu Nghệ đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn tới đối phương. Trong ngáp Nhưng Linh đã có chút bước khó khăn, hắn không nghĩ tới nơi này hấp xả chi lực to lớn như thế, nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ cũng muốn bị hút vào đi. Dưới chân hoàng mang loé lên, hắn một đoạn bắp chân liền xa vào đến trong bùn đất, tạm thời chỉ có dựa vào biện pháp như vậy đến đối kháng hấp lực. Loại thời điểm này, hắn cũng không có tâm tư một bên thi triển pháp quyết, một bên chống cự hấp lực. Kể từ mật phi cái kia một giọt tinh huyết bị Đại Thiên đao hấp thu sau đó, nhưng Linh vẫn cho Đại Thiên đao truyền thâu lấy linh lực, một khắc chưa từng nghe qua, chỉ là đến rồi bây giờ, Đại Thiên đao còn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà kệ, trước tiên thử xuống có hữu dụng hay không không được thử lại phía dưới những biện pháp khác. Nhưng Ninh quyết định chú ý, bắt đầu bước lên pháp quyết, Thiên đạo huyết văn hơi hơi sáng lên, lập tức một khí thế bàng bạc lang ra, bao phủ toàn bộ hẻm núi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Ninh tổng cảm giác trong tay đại thiên đao tựa hồ nặng mấy phần. Chỉ là loại thời điểm, Nhưng Ninh làm sao có thời giờ nghiên cứu tỉ mỉ, Thiên uy lại một lần nữa mãnh liệt buông thả ra tới, đem đại thiên đao phía trước hội tụ tất cả linh lực đều điều động, chuẩn bị nhất kích thả ra ngoài. Thánh ma điên cuồng triệt quyết. Ninh quát nhẹ, Một kiếm này quyết là nhưng đinh tất cả kiếm quyết bên trong, thích hợp nhất ở trước mắt cảnh tượng như thế này, uy lực cũng cơ hồ có thể nói là mạnh nhất. Vừa dứt lời, nhưng đinh sau lưng tựu ra hiện năm cái cao hơn một trượng hư ảnh, trong tay đều nắm lấy một thành phóng đại đại thiên đao. Nhưng đinh nâng đao, hư ảnh cũng nâng đao, nhưng đinh chém bảo, hư ảnh cũng chém vào. Xa xa đám người, gặp nhưng đinh thi phóng pháp quyết, cũng không khỏi sửng sợ. Đây là thánh ma đại nhân pháp quyết. Không biết đến lúc đó ai trước tiên là nói về một câu như vậy, sau đó ma giới nhân nhất người, người mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cùng thánh ma giữa người lớn với nhau có quan hệ gì sao? Mà giới thời khắc này người đều ở đây trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên giới bên trong giật mình nhất chỉ sợ sẽ là phong hậu, nhưng đinh kiếm thuật chính là hắn dạy, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, kiếm của đối phương thuật đã có như vậy cảnh giới. Mặc dù nghe nói ma giới thuyết pháp, tựa hồ kiếm quyết này là cái kia thánh ma tuyệt kỹ. Nhưng tất nhiên nhưng đinh học xong, đó cũng coi là như đinh. E rằng tại trên kiếm thuật, hắn đều không kém gì ta a." Phong hậu cảm thắn nói. Trong ngáp gốc, tính cả Như đinh tại cùng nhau sáu chua trọng kiếm, đồng loạt hướng về giữa không trung tới. Tại Như đinh quanh, chậm rãi đi lên hòn đá chờ ở bây giờ đột nhiên đình chỉ lên cao. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, dường như là bị người nào thảo không đồng dạng. Thành công. Nhưng Ninh có chút hiếu kỷ, cái này tựa hổ không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy a mà ở sau một khắc, là hắn biết chính mình sai rồi, nguyên bản cấm chỉ hắn đá, so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng trên không bay đi. Quả nhiên. Nhưng Ninh vừa dứt lời, liền phát hiện một cái rất tồi tệ tình huống. Trung quanh hắn bùn đất đã dần dần bắt đầu giãn ra, áp động hấp lực so trước đó càng gia tăng, từng điểm từng điểm, Ninh hai chân đang từ từ bị hấp lực từ trong đất bùn rút ra. Ninh quay đầu liếc mắt nhìn ngoài hẻm núi lắm người, bất đắc dĩ thán khí. Hắn phải ly khai đây là chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá rời đi về sau đâu. Hắn giờ phút này không khỏi thầm mắng hồn thế ma cùng mơ hồ thế hoàng hai cái không tiếp. Quyết đấu liền quyết đấu đi, làm gì làm cho phức tạp như vậy, còn lộng một cái khe hở đi ra. Lộc Liên Lộc à, cũng đừng làm một cái hấp động đi ra a, làm ra tới liền làm ra đến đây đi, nhưng ít ra đem cái mông lau sạch sẽ a. Vừa rồi nhìn thấy mơ hồ thế hoàng biểu lộ, rõ ràng không có làm chuyện sai nửa điểm rất ngộ, nhưng nhưng đinh phiền muộn vô cùng, thật buồn bực chuyện đối phương thế mà không có nửa điểm gánh nổi ý tứ. Thật giống như cái lỗ đen này không phải hắn làm ra. Ngay tại nhưng đinh cái này suy nghĩ lung tung phức tạp, Chân của hắn cuối cùng rời đi mặt đất, chậm dài hướng về giữa không trung lướt tới. Cảm thụ được thể nội số lượng không nhiều linh lực, nhưng đinh Thán liêu khẩu khí, đây quả thật là muốn mạng a. Hướng về ngoài hem núi nhìn một dạng, ảnh dường như đang cùng bọn hắn cải vã cái gì, bị nữ bạn ôm ở trong ngực, chỉ bắt qua ảnh giường như đang dùng sức phản kháng. Đem nàng cho Media. Nhưng đinh Tốc giọng nói câu, liền không lại đi đi xem bên kia, bởi vì hắn một hồi sẽ qua sẽ tới đến hắc động trước mặt. Chưa xong con tiếp. 143 chương 119, nữ hoa hắc động, vạn vật tồn tại. Nhưng đinh chưa từng nghĩ qua, chính mình lại có thể cách hắn gần như vậy. Mạc Cang làm cho hắn không phát tưởng tượng là chính mình lại có thể bình tĩnh như vậy đối với nó. Dơ lên trong tay Đại Thiên Đao, lại một lần nữa hướng về hắc động bổ xuống, chỉ là như vậy chỉ là tạm thời chậm lại hấp xạ tốc độ. Chờ thời gian vừa tới, hắc động hấp lực ngược lại sẽ càng mạnh hơn một phần, dạng này chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi. Thiên đạo huyết văn bên trong, một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại Liễu Đại Thiên trên đao. Đại Thiên Đao Thiên huy, lại thêm nhưng Linh Thiên Uy, hai cố khí thế gvarrho duy nhất đều tập trung ở Liễu Đại Thiên trên đao. Cứ như vậy một lần nữa bổ về phía hắc động. Xuống một đao. Nhưng đinh cơ nhân lần nữa về tới mặt đất, hấp động hấp xả chi lực cũng ở đây một khắc ngừng lại. Rõ ràng, một đao này uy lực thì cho đến trước mắt, hữu hiệu nhất. Chẳng biết lúc nào, chỗ Hưu nhân đô đi tới hẻm núi đâu, ảnh càng là thứ nhất chạy tới, nhưng đinh bên cạnh ôm vào đến trong ngực của hắn. Mặc dù vừa rồi, nhưng đinh mới dựa không trùng, cách hấp động còn có hảo một khoảng cách, thế nhưng là ảnh vẫn là trong lòng của loạn, cho là nhưng đinh phải vĩnh viễn rời đi mình. Lúc đó nàng đang muốn xuống lại, cùng nhưng đinh nhấc lên đi thời điểm, lại bị nữ bạn ôm lấy, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Làm nhưng đinh trở về mặt đất sau đó, Nàng thứ nhất trùng liễu qua tới, loại kia sợ hết hồn hết vía ngày, nàng đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua, nàng thật sự không muốn lại như vậy. "Đừng lo lắng, ta đều nói không có việc gì, người tại sao khóc?" "Tôn oan, không khóc, lại khóc sẽ không đẹp." Nhưng Ninh nhẹ nhàng vuốt hành sau lưng của, an ủi. "Các người như thế nào đều xuống, thứ này thế nào?" Nhưng Ninh quay đầu nhìn đám người, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Chuyên húp thán liêu khẩu khí, nói, "Nị bá, cái này có chút phiền phức." "Ân." Nhưng Ninh bất giải. "Hiện tại cái này hấp động bị công kích của ngươi tạm thời cho đình chỉ hấp xạ." nhưng một khi khôi phục, hấp xạ chi lực lại là mới vừa gấp mấy chục lần, đến lúc đó tại không có những biện pháp khác mà nói, toàn bộ lục giới chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Chuyên hút Giải thịch nói: "A." Nhưng Đinh La hoảng lên, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì đạo, chúng ta còn có thời gian bao lâu? Thiên đạo bọn họ đâu, mặc kệ việc này, ta có thể cùng thượng đế cùng một chỗ thi triển phong ấn, đem hắc động phát tắc thời gian dây dưa hai nói, nhưng đây là uống rượu độc giải khát biện pháp, nếu là hai ngày sau, phong ấn tán loạn, hấp xạ chi lực liền càng thêm không cách nào tưởng tượng. Mơ Hồ Thế Hoàng bỗng nói: "Này thiên đạo bọn người đâu? Bọn hắn mặc sao?" Bây giờ chỉ có dựa vào người, bọn hắn cũng không có biện pháp." Chuyên Húc thấp giọng nói, tiếp đó lại lập tức để cao mấy phần thanh âm nói, "Hơn nữa, nhưng Đinh Tâm Trung nhất kinh, hắn có thể cảm thấy Chuyên Húc đằng sau nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, chỉ nghe Chuyên Húc nói, hơn nữa bây giờ coi như Siri đáp ứng hỗ trợ, cũng không có biện pháp, mới vừa sau một kích, trừ Liêu Đại Thiên nào, không còn những biện pháp khác đánh tan hắc động. 6. Trong Hạc gốc, lập tức yên tĩnh im lặng, sau một lúc lâu, vang lên những đ trời thanh âm. Chỉ là rất nhiều rất nhiều thủ tục người ở chỗ này ra ảnh chi bên ngoài thoáng có thể hiểu được. Những người khác cũng là nghe xong không hiểu ra sao, đều cho là nhưng đinh nổi điên đầu. Nhưng đinh thực sự không chịu nổi, toàn bộ lục giới an nguy tại hắn trên người một người, đầu vai của hắn có thể gánh không được nặng như vậy nhiệm vụ a mặc dù trước đó xem tivi, những cái kia trong kịch sợ bãi der mana, siêu nhân a các loại các loại, nhìn thấy bọn hắn cứu vớt nguy cơ, cũng rất hi vọng thân lâm kỳ cảnh, cảm động lấy phía dưới, cái loại cảm giác này tựa hồ rất tốt bộ dáng. Bất quá bây giờ, thật sự gặp phải chuyện như vậy, nhưng đinh liền một chút cũng không nhắc lên nổi hứng thú. Suy tính như thế nào, muốn thực hiện phong ấn chỉ hoãn thời gian sao? Mơ hồ thế hoàng nhàn nhạt Phong a phong a Không phong thì thế nào, lão tử bây giờ thể nội lại không bao nhiêu linh lực, không phong chờ lấy chờ chết sao? Phong ấn phía sau cụ thể còn có bao nhiêu thời gian? Nhưng Đinh Tức giận nói, ngày mai ngày đầu tiên coi là, đó chính là ngày thứ ba phía sau thời gian này. Mơ Hồ Thế Hoàng tính một chút nói, Nhưng Đinh Văn luôn liền ôm lấy ảnh, một cái tuấn nhi rời đi ở đây, không có ai biết hai người bọn họ đi đâu. Chuyên Húc cùng Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn nhau một dạng, đồng thời gật đầu một cái, hướng về giữa không trung bay đi. Thiên Ma lưỡng giới còn tại đại chiến, vốn là địch bọn hắn tại lúc này chung nhưng lại như thế Giữa không chung hai nhân đồng thì điểm nhẹ chỗ mi tâm ấn ký, tiếp đó liền thấy hai người cái chán đồng thời sáng lên. Ngay lúc này, hai người trong nháy mắt bước lên pháp quyết. Pháp quyết có chút phụ tạm, nhìn kỹ lại, mơ hồ thế hoàng tốc độ thế mà so chuyên húc chậm hơn thượng nét phân. Cái cũng có trách, hồn thế ma sau khi chết, thần ký dụng, mơ hồ thế hoàng cũng là tốt không dễ dàng mới đến. Vừa mới nhận được không bao lâu, tự nhiên đối với trong đó rất nhiều thứ có chút xa lạ, cũng may hắn ngụy chân linh cảnh giới, lý giải lực tự nhiên vi phạm. Nếu là đổi một cái thực linh hoặc linh áp, e rằng tốc độ thời khắc này sớm bị chuyên húc so không bằng. Kết ấn hoàn thành, sau một khắc Hai người cái chán đồng thời bạo phát ra một cỗ hao quang lộng lẫy chói mắt, từng nét đùa chú xuất hiện ở giữa không trung, trong khoảnh khắc, liền dày đặc ở khắp động xung quanh. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, lúc này Thượng Đế chuyên húc hiện ra bỗng nhiên cũng là Ngụy chân linh thực lực. Một cái tuổi gần chừng 10 tuổi hải tử, lại có thể đã đạt đến Ngụy chân linh, đây chẳng phải là nói, tương lai sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt đến chân linh tình cảnh. E rằng trên thế giới này, ngoại trừ chuyên húc bên ngoài, không có người nào nữa đi. E rằng hoàng đế ở thời điểm này, cũng không cái này lợi hại. Bất quá nhưng Ninh cũng không biết những chuyện này, bởi vì mới vừa tuấn di nhường hắn về tới Hữu Thị. Chỉ bất quá cũng chính là hơi dừng lại, bởi vì hắn ở đây tìm được bạch mộng sau đó, lần nữa mang theo bạch mộng hòa ảnh thuấn di rời đi, trước sau cũng liền mấy cái nháy mắt. Lúc trước thanh khâu quốc đằng sau trong sân động, một đạo hoàng mang thoáng qua, xuất hiện chính là Nhưng Đinh ba người. Nhưng Đinh không nói hai lời, đại thiên đao liếc cắm mặt đất, liền đem ảnh hòa bạch mộng quần áo cùng một chỗ xé. Ảnh thấy thế lập tức cũng là xé rách Nhưng Đinh quần áo trên người, trong nội tâm nàng minh bạch, Nhưng Đinh nghĩ tại trong thời gian ngắn này làm cái gì Chỉ là con đầu góc mơ hồ Bạch Mộng liền không có phối hợp như thế, nhìn thấy nhưng Ninh xuất hiện ở trước mặt, tự nhiên là kinh hỷ và phần, nhưng ai biết sau một khắc, một cái đại thủ đưa tới xé rách y phục của nàng, để cho nàng nhịn không được la hoảng lên. Bất quá rất nhanh, tiếng yêu sợ hãi đã bị đánh đứt mất, bởi vì nhưng Ninh đã hôn lên nàng, tiền đánh cược miệng của nàng. Rất nhanh, ảnh cũng gia nhập vào bên này, giúp đỡ nhưng Ninh nhấc lên cởi ra Bạch Mộng quần áo. Bạch Mộng vốn muốn giãy giụa, lại nghe được ảnh ở bên tai của nàng nói khẽ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đi theo hắn à, chớ phản kháng. Bạch vậy, vốn định còn muốn nói cái gì, tức là không làm gì được miệng của nàng bị nhưng đinh chặt lấy, nghĩ đến ảnh chi trước lời nói, sau đó nàng cũng liền từ bỏ. Thuần theo cởi ra trên người mình sau cùng quần áo, ôm thật chặt Như Ninh. Nhìn thấy Bạch mộng ngoan ngoan theo xuống, Nhưng Ninh đem nàng nhẹ nhàng ngã trên mặt đất, đạo: "Bây giờ trước tiên cái gì cũng không cần nói, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi." Tiếp đó liền 6. Nhưng Ninh chờ một lát có chút dài, vậy một lát đã là ngày hôm sau lúc này. Hai cố đồng thể đều rúc vào ở giữa nam tử kia trên lồng ngực. Bạch Ngộng lẳng lặng nghe những thứ này ngày, Như Ninh trải qua chuyện, khi nàng biết có quan hắc động chuyện phía sau, không được ngẩng đầu hôn khẽ một cái Như Có thể cái hắc động kia thật sự rất nguy hiểm, có lẽ so trước mắt cái này yêu thích nam nhân trong miệng nói càng thêm nguy hiểm, nhưng mà cái này lại như thế nào đâu? Chính mình mến yêu nam nhân tại trước tiên tìm tới chính mình, lại 6. Là một nữ nhân mà nói, nàng đã rất thỏa mãn. Dù cho đến lúc đó hắn thất bại, Bạch Mộng trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối, dù sao sau cùng ngày là thuộc về bọn hắn ba người, chỉ thuộc về các nàng ba người. Hầu tiên, ta muốn đi theo ngươi thiên giới, nếu là thất bại, ta chỉ hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau chết đi. Bạch Mộng tựa ở, nhưng đinh lồng ngực, nói khẽ. Chính là, đến lúc đó, không cho phép bỏ lại bọn ta hai cái. Nếu như thật sự thất bại vậy thì chết cùng một chỗ à Ảnh cũng phụ hòa nói nhưng Đinh Văn luôn không khỏi cười khổ nói ta nói hai vị các cácơi cứ như vậy không tin ta sao tin tưởng hai người trăm miệng một lời nói xong nhìn nhau một dạng không khỏi đều nợ nụ cười sao lại không được nhưng đinh nhẹ nhàng vớt về hai người mái tóc các ngươ tin tưởng ta thế nhưng là ta không tin tưởng ta chính mình A nhưng đih trong lòng thắn liếu khẩu khí hai người các ngơi trước nghỉ một lát ta ngồi xuống khôi phục lại nhưng thích hợp lấy hai người nói đưa lưng về phía hai cố mê người đồng thể nhưnginh lặng lặng ngồi xếp bằng xuống khôi phục linh lực trong cơ thể chẳng biết tại sao, trong đầu lại nhớ tới hôm qua gọi là hậu nghệ làm vũ tiến một màn kia, nếu như về sau, đem vũ tiến đổi thành kiếm lời nói, không biết hiệu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, nhưng đinh vội vàng lắc đầu, thầm mắng mình hai tiếng, đều đến lúc này, lại còn có tâm tư nghĩ những vật này. Quay đầu liếc mắt nhìn, liếc cắm trên mặt đất đại thiên đao, không khỏi nhớ lại nhận được đại thiên đao từng màn. Làm nói bên trong, đại thiên trong đao kiếm linh cũng không có tự đủ qua, bất luận cái gì có liên quan đại thiên đao loại thứ hai hình thái chuyện a nhớ lại nhớ lại, nhưng đinh bất tử mơ, mơ màng màng ngủ chết đi. Mà không biết vì cái gì Tại hắn sau lưng ảnh hòa bạch mộng tại lúc này cũng đống nhiên ngủ tiếp đi. Ngay tại ba người ngủ say không lâu sau, đại thiên trên đao đống nhiên tuân ra một hồi ánh sáng, chỉ là một màn không có bất kỳ cái gì nhìn thấy. Nhưng đinh sau lưng, hỏa phượng lập tức chuẩn bị vào ra, nhưng ai biết ngay lúc này, trật nhiên tại bên trong trong động vang lên thanh âm một nữ nhân, ngươi là đàn huyệt sơn cái kia lửa nhỏ phượng A, không nghĩ tới ngươi thế mà lớn như vậy. Vốn chuẩn bị muốn xông ra tới hỏa phượng ngay vậy, không khỏi cả kinh, ở nơi này ánh sáng bên trong Hỏa Phượng cũng cảm giác được mình và thực lực của hắn không phải là một cấp bậc, thế là cẩn thận hắn cũng không có phát hiện thân, ngược lại là thôi động linh lực, muốn đem nhưng đỉnh đánh thức. Là ta để bọn hắn ngủ, ngươi cũng không cần tại đem hắn cho tỉnh lại, ta không có ác ý. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Mới vừa rồi tâm tình khẩn trương bên trong, Hỏa Phượng cũng không có nghe rõ ràng người này âm thanh, bây giờ lần nữa nghe nói, Hỏa Phượng có chút kinh dị không chắc đạo, ngươi là 6. Nữ hoa nương nương. Chưa xong con tiếp. 144 chương 120, 8 vũ khí bên trên nữ hoa, một cái nghe nhiều nên quen, nội tự tên. Cái tên này đối với 21 thế kỷ mà nói có quá nhiều chuyện xưa, nữ hoa tạo ra con người, nữ hoa bổ thiên, còn có nữ hoa cùng phục hy chỉ thấy cố sự các loại. Mà ở thời đại thượng cổ, đối với nữ hoa hiểu rõ người cũng rất ít rất ít, bởi vì đơn giản là phục hy thị một mực đóng cửa ẩn cư. Nữ hậu tiên bổ thiên, chuyện này chính là tại phục hy thị ẩn cư sau đó phát sinh, đối với là ai cứu thiên hạ thương sinh, rất nhiều người đến bây giờ còn không rõ. Mà khi phục hy thị xuất thế lần nữa thời điểm, liền đã không thấy nữ hoa, mà phục hy thị cũng rất nhanh bị diệt tộc. Sau đó, liền sẽ không có nữ hoa nghe đồn. Mà bây giờ, ở nơi này trong huyền động, thế mà xuất hiện nữ hoa thân ảnh, Ngươi thật là nữ oa nương nương." Hỏa Phượng kinh nghi bất định. "Là, cũng không phải." Nữ tử âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong sơn động vang lên. "Ta chỉ là nữ hoa nương nương một giọt tinh huyết thôi. Là mật phi tiểu thư tinh huyết đem ta tỉnh lại." Nữ tử lần nữa mở miệng nói, còn không đợi Hỏa Phượng đang nói cái gì, một đạo linh lực liền từ tay của cô gái bên trong phong thích ra ngoài, đánh vào nhưng Ninh trên lưng. Lập tức, toàn bộ hang động cấp tiên tĩnh trở lại, Hỏa Phượng cũng bởi vì này đến linh lực lâm vào mê man. Cái này tự xưng là nữ oa tinh huyết nữ tử quét mắt một mắt chúng quanh động, nhìn thấy cách đó không xa hai cỗ phơi bảy đồng thể Trên mặt đột nhiên nhiên có một đạo đỏ ửng, lập tức liếc qua đầu đi. Người chính là bị phụ phị chọn chúng người trẻ tuổi kia sao? Xem ra tụi hồ rất không tệ đâu. Nữ tử cười nhạt, mà phía trước lúc mới xuất hiện, rõ ràng là hai cái bộ dáng. Vừa dứt lời, ngay tại trên người nàng bộc phát ra một đạo tinh quang, sau đó rất nhanh liền thu nhỏ thành một cái tích thủy tích lớn nhỏ bộ dáng điểm sáng, hướng về Nhưng Ninh, cái chán chôi vào. Thiên giới một chỗ thiên điện, mật phi một người nhàm chán chống cằm ngồi, đông nhiên cảm nhận được cái gì đồng dạng, lập tức đứng lên, kinh nghi bất định đạo, Mẫu thân sáu. Đại nhân. Sau đó, hai hàng thanh lệ liền từ khóe mắt của nàng chảy ra. Ngay lúc này, Phong Hậu đi đến, nhìn xem ngây người tại nơi Mạt Phi, không khỏi vội vàng đi tới, "An ủi, thế nào, chuyện gì xảy ra?" Mạt Phi liếc mắt nhìn Phong Hậu, hoa một tiếng liền nhào vào Phong Hậu trong ngực khóc lên. Phong Hậu trong lúc nhất thời không muốn biết làm sao bây giờ, loại sự tình này hắn nhưng chưa từng có động phải, ngay tại lo lắng thời điểm, môn lần nữa được mở ra. Tiến vào rõ ràng là ứng Long cùng nữ bạn hai người, hai người nhìn thấy Mạt Phi tại Phong Hậu trong ngực khóc lớn, nhìn nhau một dạng, đồng thời nói, "Quấy rầy, các ngươi tiếp tục." Sau đó không tiếp tục để ý tới Phong Hậu giết người một dạng ánh mắt, cùng với hắn giống gan heo một dạng sắc mặt, nhẹ nhàng cửa lại. Bất quá hai nhân bất hẹn mà cùng nghiêng thai gián tại môn thượng, lắng nghe bên trong phòng động tĩnh. 6. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhưng Đinh có chút không hiểu, hắn nhớ kỹ lúc trước hắn còn tại trong sơn động ngồi xuống điều tức, như thế nào như thế một hồi tiểu ra bây giờ cái này. Ở trước mặt của hắn, là đại dương màu và nóng, rất là mỹ lệ. Có thể đồng thời cũng rất hung vu, chính mình tựa hồ ở vào một cái trên hòn đảo, không có chim bay, cũng không có cá bơi. Ngay tại hắn tò mò thời điểm, một cái âm thanh trong trễu lạnh lùng ở phía sau hắn vang lên, đây là của ngươi tiềm ý thức, chúng ta bây giờ ngay tại ngươi tiềm ý thức bên trong. Nhưng Đinh Văn luôn cả kinh, xoay người nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào một nữ tử đứng ở phía sau hắn, hắn nhớ rõ, vừa rồi chính mình thế nhưng là tại bốn phía đều rõ xét qua, không có phát hiện bất luận người nào. Người là ai? Nhưng Đinh Hiếu Kỳ vân đạo. Câu hỏi đồng thời, hắn cũng tại quan sát tỉ mị lấy nữ tử này. Đây là một cái như thế nào nữ tử a? Nữ tử này tựa hồ so nhưng Đinh cao hơn như vậy một phần, một đầu tóc xanh rủ xuống tới chân trần bên cạnh, làn da là tiểu mạch sắc, mặc dù không có da thịt trắng nón, bất quá lại không chút nào ảnh hưởng nàng xinh đẹp. Thân thể hơi phong, bất quá tại nhưng Đinh xem ra Dạng này ngược lại vừa vặn, nếu là lại mập một phần, liền lộ ra quá béo, nếu là lại gầy một phần, nhưng lại lộ ra quá gầy. Nhưng Ninh nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở nàng ngũ quan bên trên. Hiền lành. Đây là Ninh Ninh phản ứng đầu tiên. Ninh Ninh còn nghĩ lại cẩn thận quan sát thời điểm, nữ tử kia đã mở miệng nói, "Ngươi bất giác đánh như vậy lượng người, là rất không lễ phép sao?" Bị cô gái âm thanh giật mình tỉnh giấc, Nhưng Ninh tỉnh ngộ lại, vội và nói, "Có lỗi với." Bất quá sau đó, Ninh Ninh dường như là nghĩ tới điều gì, ngược lại hỏi ngược lại, "Ngươi mới vừa nói đây là ta tiệm ý tức?" Như vậy xuất hiện ở người khác tiềm ý thức bên trong, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đây là rất thất lễ sao?" Nữ tử nghe vậy, cười khẽ hai tiếng, sau đó liền đi tới bờ biển, tùy ý màu vàng sóng lớn đập lấy nàng tú thối Sắp chấm đất tóc xanh cũng là bị đánh ngất. Bất quá nàng đối với đây hết thể không để ý chút nào, bàn tay trắng non vung lên, một đạo linh lực đánh liền đến rồi kim sắc trong nước biển. Người muốn làm gì?" Nhưng đinh kinh hồ nếu như ở đây thật là hắn tiềm ý thức mà nói, đối phương loạn như vậy tới, chính mình không sẽ trở thành người thực vật ác, nhưng đinh có thể không hy vọng có loại chuyện thế này phát sinh, cho nên vẫn là phải đề phòng. Nhưng đinh mới ra âm thanh Nguyên Bản Bình Tĩnh nước biển lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Sau đó liền thấy Đại Thiên Đao từ trong nước biển vọt ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đại Thiên Đao? Nhưng Đinh nhắc sững sờ, biểu hiện không ngờ tới ở đây lại có thể nhìn thấy Đại Thiên Đao. Nữ tử đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về Đại Thiên Đao nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức Đại Thiên Đao phát truy, sau đó xuất hiện từng bức họa. Nhưng Ninh Ninh ngạc nhìn trước mắt cái này từng bức họa, những hình ảnh này trình lình lại là hắn trước đây vì nhận được Đại Thiên Đao trải qua từng kiệt truyện. Nguyên lai like ở trong tay bọn họ. Nữ tử nhẹ nhàng nói một câu. Hình ảnh tiêu thoát Nang đi tới nhưng đinh trước mắt đạo, người vận khí không tệ, thế mà nhận được Liêu đại thế nào? Không hổ là phục hi chọn chúng người. Nhưng đinh nhìn trước mắt nữ tử này, hắn bây giờ chắc chắn nữ tử này không có ác ý, cái này khiến hắn yên tâm không thiếu. Nếu là nữ tử này có ác ý, ở đây chiến đấu, e rằng đến lúc đó hắn thật sự lại biến thành người thực vật ta khi trước một màn kia đã để, nhưng đinh tin tưởng nơi này chính là hắn tiềm ý thức, hắn cũng không muốn ở đây cùng người khác phát sinh mâu thuẫn gì. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Nhưng đinh có cơ hội hỏi lên, "Ta, ngươi kêu ta nữ oa liền tốt." Nữ tử cười nhạt một tiếng, Nữ hoa. Nữ hoa nương nương. Nhưng Ninh Kinh hô lên, Người biết ta?" Nữ hoa bị Ninh Đình phản ứng sợ hết hồn. "Nữ hoa bổ thiên a, ta tự nhiên biết, quả thực là như sớm bên hai, kiểu nương đại danh." Nhưng Đình thật vất vả bình phục một chút trong lòng sóng lớn, cố gắng trấn định nói. Một câu nói kia nhường nữ hoa đối với Ninh Đình bất tử lau mắt mà nhìn, trong ngày thường nàng đã coi như là rất điệu thấp làm việc, thế mà không nghĩ tới còn có người biết, không khỏi đối với Ninh Đình phát lên liều nhất tia ý tò mò. Bất quá thời gian của nàng gấp gáp, không có ở loại sự tình này bên trên lãng phí thời gian, thế là trực tiếp tiến vào chính đề đại. Ta cảm nhận được mật phi tinh huyết, các người dường như là muốn giải khai đại thiên đạo phong ấn phải không? Nhưng Ninh nghe nói nữ hoa cha hỏi, vội vàng phản ứng quá lai, liên tục gật đầu đạo, vâng vâng vâng. Xin hỏi nữ hoa nương nương, muốn thế nào mới có thể mở ra đại thiên đào phong ấn? Cái này sáu, ta cũng không biết. Sáu, không biết. Nữ hoa thế mà cũng không biết, nhưng Ninh lần này triệt để muốn đi rồi. Vốn cho là có nữ hoa trợ rút, rất nhanh liền có thể đem hắc động chuyện giải quyết, nhưng ai biết đối phương nói không biết. Xin lỗi, ta chỉ là mượn ta xưa kia nói một giọng tinh huyết tại cùng ngươi gặp mặt, ký ức tự nhiên tất cả không được đầy đủ. Ta chỉ nhớ kỹ Đại Thiên Đao có phong ấn, lại đã quên như thế nào mở ra phong ấn." Nữ Hoa xin lỗi nói, "Tốt ta, ta phục rồi." Nhưng đinh Vô Lực nói, "Để cho ta suy nghĩ một chút, ta nhớ được lúc đó ta và Phục Hy chế tạo cái này, tám dạng binh khí đều có riêng mình đặc điểm." "Là cái gì?" "Như thế nào trong lúc nhất thời nghĩ không ra." Nữ Hoa xoa trán, khốn hoặc nói, "Tám dạng binh khí?" Nhưng Ninh giật mình nói, "Chẳng lẽ trên thế giới này còn có cùng Đại Thiên Đao tương tự?" "Toại nhân hứa, cái này nhưng đinh là biết đến, có thể dựa theo Nữ thuyết pháp." Rõ ràng ra Liễu Đại Thiên Đao cùng tại nhân búa còn có còn lại 6 dạng binh khí. Đại Thiên Đao chính mình hiểu rõ, liền nếu có thể phóng thích vi áp, liền đã vô địch, huống chi còn là bị Phong Vân lấy. Mà tại nhân búa, nhưng đinh thế nhưng là thấy tận mắt Thổ thần hậu thổ đã dùng qua, cái kia uy lực không cần nhiều lời. Như vậy, còn giữ lại 6 dạng vũ khí, nhưng linh lại không chút nào hoài nghi so Đại Thiên Đao cùng tại nhân hứa kém. Đúng, nghĩ tới đâu. Ta lúc đầu cùng phục hy chế tạo 8 dạng vũ khí, là dựa theo bắt quái thuộc họ tới. Nữ oa cười nhạt nói, "Bắt quái?" "Bắt quái phù hạ quyết." Nhưng tiếp lời nói, "Ân" chính là Bắt Quái phủ Hào Quyết. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ hiểu rất rõ đâu." Nữ Hoa ngạc như nói. Nhưng Đinh Thán Liêu khẩu khí, một cái qua trong giây lát, liền đem Bắt Quái phủ Hào Quyết 8 loại pháp quyết đều nhất nhất thi triển một lần. "A, nguyên lai like ngươi cũng sẽ a. Xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản a." Nữ Hoa đối với Nhưng Đinh càng là tò mò mấy phần. "Nữ Hoa nương, đương, ngươi vẫn là trước tiên nói liên quan tới các ngươi chế tạo binh khí chuyện a." Nhưng Đinh nhìn thấy Nữ Hoa một bộ ánh mắt yêu kỳ, lập tức run rẩy một chút. Ánh mắt ấy, ban đầu ở huyện trên núi, thế nhưng là không có hiếm thấy qua. Mỗi một lần ảnh gặp phải tò mò chính là chỗ này, một bộ ánh mắt, mà mỗi một lần nếu là không thỏa mãn ảnh rất hiếu kỷ, mình thì là nhất định biết ăn không thiếu đau khổ. Lòng hiếu kỷ của nữ nhân, đủ để giết chết một con trâu. Đây là nhưng đinh cho ra kết luận. Cho nên nhưng đinh kiến đến nữ hoa thế mà lộ ra ánh mắt ấy, vội vàng đổi chủ đề. Thế gian các loại pháp quyết, dù sao cũng phải chia làm thủy, hỏa, gió, lôi, nhang mấy loại này, mà cũng có một chút thưa thất thí dụ như nói khí, mà trạch các loại. Nữ hoa giải thích nói, mà phục hi đem những này đều chỉnh hợp lại với nhau, nghiên cứu ra bắt quái, cũng chính là bây giờ bắt quái phù hỏa quyết. Một người liền nắm giữ 8 loại thuộc họ pháp quyết, có phải hay không rất lợi hại? Nữ Hoa cười vấn đạo. Nhưng Ninh liền vội vàng gật đầu, từ đan huyễn dưới núi núi đến nay, thật sự là hắn cảm nhận được Bát Quái phù Hào quyết cường đại, nhân ra thường thường chỉ có một loại pháp quyết, mà mình thì có 8 loại pháp quyết. Cái này 8 loại pháp quyết có thể tùy ý phối hợp thi triển, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Có một lần, hắn theo ta thương lượng nói muốn chế tạo một thanh vũ khí, tới phối hợp Bát Quái phù Hào quyết. Nữ Hoa nói cái này, hắn khí. Nhưng Ninh Tử trong nghe ra nhất tí chỗ không đúng. Một thanh vũ khí, mà bây giờ lại là 8 chuỗi Xem ra trước đây chắc chắn chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp. 145 chương 120, tám vũ khí phía dưới cái kia lúc đó chuôi này vũ khí chế tạo ra tới rồi sao? Về sau lại đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ biến thành bát vũ khí? Nhưng thích hợp trong đó có sự rất hiếu kỳ. Nữ hoa nhìn một dạng liên tục để ba cái vấn đề như Ninh, cười nhạt nói, lúc đó trôi nảy vũ khí tự nhiên là làm ra, chỉ bất quá về sau lại bị phục hy làm hỏng, một lần nữa chế tạo trở thành bát vũ khí. A. Nhưng Ninh Kinh hô lên một tiếng. Thế mà thật sự chế tạo đi ra, nhưng Ninh không cách nào tưởng tượng ại thiên đao liền như thế lợi hại, như vậy ngay lúc đó cái kia một thanh vũ khí sẽ lợi hại đến trình độ như vậy, nhất định rất lợi hại a, cái kia vũ khí. Nhưng Đinh Tiết hờn nói, Nữ Hoa thở dài nói, chính là bởi vì thật lợi hại, cho nên mới không đắc bất hủy nó a. Nhưng Đinh Văn luôn, lần nữa lấy làm kinh hãi, càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Trước kia phục hỷ luyện chế trôi này vũ khí, ngay cả ta cũng chưa từng thấy, bởi vì lúc kia ta không ở trong tộc. Lúc đó cộng công cùng trúc dung hai người tranh đấu sáu. Lúc kia, ta tại luyện chế bổ thạch. Nữ nói một chút, liền đem trung gian một đoạn kia tắt. Nhưng Đinh Văn đầu tỏ ra hiểu rõ. Nữ oa bổ thiên cố sự hắn tự nhiên là biết đến, chớ quên, nhưng đích thế nhưng là nghiên cứu là thượng cổ học, loại sự tình này hắn tự nhiên biết càng rõ ràng hơn một điểm. Nữ oa rồi nói tiếp, về sau, ta trở lại trong tộc liền thấy phục hi một mặt buồn khổ. Ở phía sau tới cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, ta mới biết được hắn luyện được trôi này vũ khí thực sự quá bá đạo, đã uy hiếp được Liêu Thiên Đạo. Lợi hại như vậy. Nhưng đinh hôm nay trái tim đã kinh ngậy mấy lần, hắn không biết trái tim của hắn còn có thể tiếp nhận mấy lần trùng kích như thế. Đúng vậy a, chính là chỗ này này lợi hại. Ngay cả ta lúc đó nghe nói giật nảy mình. Về sau ta mới biết được Hắn trước kia vì truy cầu Hàm Mỹ, đem 16 quẻ cùng một chỗ hòa tan vào, mới có uy lực như vậy." Nữ hoa cảm thán nói. "16 quẻ?" Nhưng Đinh không nghĩ tới, Phục Hy thị năm đó có sự phức tạp như vậy, tựa hồ dây dưa ra đổ vật càng lai việc nhiều. Người biết?" Nữ Oa hiếu kỳ nói. "Biết một chút, Phục Hy thị cũng là bởi vì cái này, bị sáu, bị di tộc." Nhưng Đinh do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra. "Cái sáu?" "Cái gì?" "Vậy hắn sáu?" Nữ Oa không thể tin. Thiên đạo đã phải người diệt Phục Hy thị nhất tộc, Mạt Phi là duy nhất người còn sống sót. Nhưng Đinh giải thích nói, Nữ oa trong lúc nhất thời ngốc trệ ở cái tiệc, thật lâu không nói. Nữ oa nơm nương, ngươi không sao chứ? Qua một lúc lâu, nhưng Ninh thử rõ sẽ nói, "Thôi, thôi, kết cục này tại làm nói liền đã đã biết, lại có cái gì không nhìn ra đây này." Nữ hoa thở dài nói, tại khỏe mắt của nàng một giọt nước mắt trong suốt trở xuống. Trao Ngai liền biết sẽ sáu, nhưng đinh nhất thời gian không biết nên như thế nào đặt câu hỏi. Phục Hy đã sớm suy tính ra, chỉ là ta không nghĩ tới hắn đã chết. Tính toán không nói những thứ này, còn là nói trước đây a. Nhưng chút điểm đầu lên tiếng. Lúc đó chuôi này vũ khí hủy sau đó Phục Hi liền đem 16 quẻ cho Phong Tồn, tiếp đó liền định một lần nữa chế tạo bát vũ khí. Không có 16 quẻ, vũ khí uy lực tự nhiên đại đại giảm đi. Nhưng chút điểm một chút đầu, 16 quẻ mặc dù nhưng đinh hiểu do không nhiều, bất quá hắn cũng minh bạch đó là có thể huy hiệp thiên đạo tồn tại, nếu như không phải như vậy, e rằng Phục Hy cũng chưa chắc liền sẽ hủy trôi này vũ khí a về sau ta tiểu ra một cái chủ ý, đó chính là dùng bổ thiên thạch tới luyện chế. Nhưng đinh nghe thế, sắp nghe không nổi nữa, hắn cảm giác lúc đó nữ hoa Phục Hi cử động thật sự là quá kinh thế hai tục, sự cẩn thận của hắn bận sắp chịu không được. Dùng bổ thạch luyện chế vũ khí Hảo Sa Hoa a rất nhanh, trong đó thất vũ khí đều luyện chế thành công, lại chỉ có cuối cùng một thanh vũ khí, cũng chính là ngươi bây giờ dùng Đại Thiên Đao. A. Nhưng Ninh cảm thấy trong đó một kia không rõ ý vị. Đại Thiên Đao là chuyện cách 3 tháng sau đó mới động thủ bắt đầu luyện chế, bởi vì phục hồi hoài niệm hắn lúc đó chế tạo đệ nhất trôi vũ khí, cho nên quyết định đem Đại Thiên Đao biến thành hai loại hình thái, mà loại thứ hai hình thái chính là lúc đó đệ nhất trôi vũ khí. Chỉ bất quá quy lực cùng phía trước tự nhiên bất có thể đánh đồng với nhau. Ninh hưng phấn, không nghĩ tới Đại Thiên lại còn có bí mật như vậy, lúc đó nghe được đệ nhất trôi vũ khí hủy sau đó, còn có thể tiếp một hồi lâu công nghị tới đại thiên đao lại còn bảo lưu lấy ngoại hình của nó, thật sự rất chờ mong a. Uy lực không được, nhưng Đinh tự nhiên cũng hiểu, bất quá đó là nhằm vào nữ oa trong miệng lúc đó để nhất trôi vũ khí, nhưng Ninh cũng không tin tưởng đại thiên đao dại phong sau đó, uy lực ngược lại sẽ hạ xuống. E rằng nói ra cũng không có người sẽ tin a, bằng không phục hy cũng không cần đưa nó phòng ấn. Ta nhớ được lúc đó bắt vũ khí bên trong, một cái là cùng, một cái là xẻng, một cái là bữa, còn có một đem chính là lớn thiên đao, trong đó còn dư lại ta nhớ không nổi. Nữ oa vút vút đầu, nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. "Đứa là loại nhân vũ." Cùng đâu chưa thấy qua uy lực gì đặc biệt lợi hại, cái xẻng lại là lấy ra làm gì? Phục Hy làm sao lại luyện chế kỷ quái như vậy vũ khí? Nhưng Ninh nghĩ mãi mà không rõ, rất khó hiểu, muốn nói cung lời nói, bình thường chú ý một chút, có thể còn có cơ hội tìm được, thế nhưng là cái xẻng nhiều như vậy, cái nào tìm đến á ngươi có phải hay không đang xoắn suất cái xẻng?" Nữ Hoa cười nói, "Ân. A." nhưng Ninh bị Nữ Hoa nói chúng tâm sự, không khỏi hơi đỏ mặt. Lúc đó ta cũng rất tò mò, hắn làm sao lại luyện chế loại vũ khí này? Về sau hắn nói với ta, Hắn luyện chế những vũ khí này đều không phải là cho chính hắn dùng, mà là vì mấy năm thậm chí mấy chục năm sau nhân chuẩn bị. 6. Nhưng Đinh Bất biết nên nói Phục Hy là đại khí đâu còn là nói hắn ngốc đâu. Những thứ này đều là bảo bối a, rõ ràng đều là vì người khác luyện chế, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thổ hào. Bất quá ngược lại tưởng tượng, liền hiểu mấy phần, chỉ sợ là Phục Hy tính tới tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên mới làm như vậy a, liền thí dụ như trước mắt cái lô đen này, nghi tới đây, nhưng Đinh liền buồn bực, người nói luyện chế liền luyện chế à, còn làm phiền toái như vậy, cái kia phong ấn cũng không biết sao đi giải trừ. Nữ oa nương nương, ngươi thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào giải trừ Đại Thiên Đao Phong ấn sao?" Nhưng Ninh Gãi đầu một cái, rất là buồn khổ. "Thật sự đã quên, xin lỗi, bất quá chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ Đại Thiên Đao tinh túy, Đại Thiên Đao Phong ấn một cách tự nhiên liền giải khai." Nữ oa nói. "Có nhắc nhở sao?" Nhưng Ninh buồn bực nói. "Bắt vũ khí cũng là căn cứ vào bắt quái thuộc họ tới, ngươi chỉ cần bắt đầu từ hướng này, liền không có vấn đề." Lần này nhưng Ninh tổng có có chút tinh thần, nói, "Đại Thiên Đao là cái gì bắt quái cái kia một a?" Rất muốn là cản, đối với chính là cản, cản đại biểu cho thiên, mà thiên, chính là thiên uy thiên đệ, khí thế. Hẳn là bắt đầu từ hướng này, liền vấn đề. Nữ hoa suy tư một hồi nói đạo, nhưng đinh rơi vào trầm tư, tới phút chốc lại nói, vậy ngài mới vừa nói mấy cái khác có là cái gì thuộc họ? Cung là tốn gió, xẻng là cất núi, đũa là cách hỏa. Nữ oa giải thích nói, nhưng chút điểm một chút đầu, lại nói, như vậy nếu là giải khai đại thiên đao phong ấn, thể hiện ra nguyên lai phục hy đại nhân đệ nhất vũ khí hình thái thời điểm, có phải hay không có thể phối hợp bắt quái phù hạ quyết? Cái này sáu, ta cũng không tin tưởng. Nữ oa chần chờ chốc lát nói, sáu. Một ngày cứ như vậy đi qua, Nhưng Ninh vẫn là tại cái kia điều thức. Phía trước cùng nữ oa đối thoại nhường hắn cảm thấy tuyệt không rõ ràng, giống như giống như nằm mơ, bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng Đinh không còn biện pháp. Dựa theo nữ hoa nhắc nhở, một bên khôi phục linh lực, một bên trong đầu tự hỏi có liên quan càn quyết tất cả tin tức, hy vọng có thể từ nơi này ở giữa tìm được một tia đột phá khẩu. Chỉ là một là xuống, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Bạch Ngộng Hoa ẩn tại hắn sau lưng cách đó không xa ngồi dựa vào lấy, thời khắc này các nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở kia nhìn xem Ninh Ninh, chính là hô hấp cũng là rất tốt khống chế được âm thanh, chỉ sợ quấy rầy Ninh Ninh. Ai? Vẫn là không nghĩ ra được Nhưng Đinh Thán Liêu khẩu khí, tứ ngưỡng bắt soa hướng phía sau ngã lật, hiện lên hình chữ đại lộ trên mặt đất. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi sẽ đi. Bạch Mộng đi tới ngồi xổm tại nhưng đinh bên cạnh, đưa tay cho nhưng đinh xoa huyện Thái Dương. Ảnh nằm xuống, tựa ở nhưng đinh trong ngực, không nói một lời, chỉ bắt quá nàng một cái tay dùng sức nắm chặt lại nhưng đinh tay, tựa hồ cũng là đang ăn ủi. Có các ngươi thật tốt. Nhưng đinh cảm thán một câu. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi, coi như thật sự nghĩ không ra biện pháp, cũng phải cùng đại gia gặp lại một mặt ta. Nhưng đinh cười nói. Hai nữ liếc nhau một cái, đồng thời cười cười gật đầu. Thiên Hữu Hùng Bá có chút buồn rầu, Bạch Mộng thế mà đột nhiên biến mất, nếu là Nhưng Ninh trở về, hắn cũng không tốt giải thích. Một ngày này thời gian, trung quanh cũng đã lật tung rồi, chỉ bất quá vẫn là không có nửa điểm cái bóng, liền tốt nghĩ chống không tan biến mất một cái dạng. "Tôi thứ xác mà, ngài cũng đừng nhức đầu, ta xem mà, nhất định là Như Ninh đại ca trở về đem Bạch Mộng Aji cho đón đi." Tuyết nhìn xem buồn khổ không dứt phụ thân, an ủi, "Nếu là thật chính là như vậy liền tốt đi." Hữu Hùng Bá thán liêu khẩu khí. Đúng lúc này, một đạo hoàng mang phát sáng lên, trong chướng lập tức nhiều ba người. Tuyệt ngay từ đầu sợ hết hồn, bất quá trở thấy rõ người tới, liền lầm bẩm miệng nói: "Ngươi xem a, ta nói không sai chứ, chắc chắn chính là nhưng đinh đại ca không nói một tiếng đem người cho đón đi, hại chúng ta lo lắng như vậy." Nhưng đinh nghe được Tuyết oan trách, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, về sau sẽ không." Hữu Hùng Bá nhìn thấy Bạch Mộng cái bóng, cuối cùng tiễn đưa liếu khẩu khí đạo: "Các ngươi không phải ở thiên giới sao, như thế nào đột nhiên đã trở về?" Nhưng đinh Văn Nôn, nhìn hai nữ một dạng, nhún vai một cái nói, một cái cái soạn, "Trở về." Hai nữ nghe vậy, đối mặt một dạng, trong lòng đồng thời thở dài. Cái này cái sọt có thể bị ngươi đâm không phải lớn một cách bình thường a." Hữu Hùng Bá nghe vậy, ha ha cười nói, "Cái gì cái sọt a, nói nghe một chút. Thế mà dọa đến các ngươi đều trốn về đến. Nếu như ta ngày mai nghĩ không ra biện pháp, toàn bộ lục giới liền xong đời." Trong chướng, Hữu Hùng Bá tiếng cười im bặt mà rừng, tiếp đó nghe được một cái nổ nước miếng thanh âm, cuối cùng chỉ nghe được Hữu Hùng Bá yêu đất hỏi, "Ngươi là nói, ngày mai không muốn ra biện pháp, lục giới liền muốn hủy diệt?" Ân. Nhưng Đinh dùng Sức gật đầu một cái đáp, "Cái này cái là có chút đại đâu." Hữu Hùng Bá vô lực nói, "Chưa xong con tiếp." 146 chương 121, ngày thứ 3 đệ Tam nói, cũng chính là hắc động bị phong ấn cuối cùng một là, nhưng Ninh mang theo ảnh hòa bạch mộng thật sớm đã đến trong hắc cốc. Tối hôm qua ở trên thiên hạ hội cùng chúng nhân nhất một đạo tạm biệt sau đó, liền thật sớm nghỉ ngơi, ở giữa tự nhiên lại là hoa ảnh hòa bạch mộng thật tốt vớt ve an ủi một cái phiên. Không ngờ ngay lúc này, thế mà đột phá thực linh hậu kỳ, nhất cử tiến vào linh áp sơ kỳ, đây coi như là cái này mấy ngày số lượng không nhiều một tin tức tốt. Đồng thời điều này cũng làm cho những người khác càng là nhiều hơn một phần hy vọng, thực lực mỗi mạnh thượng nhất phần, chắc chắn tự nhiên cũng lớn một phần. Dung hùng bá mà nói đó chính là Chỉ sợ sẽ là lúc đó không có linh áp tu vi, mới có thể rằng này, bây giờ có linh áp sơ kỳ thực lực, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì, mới có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng Đinh sau khi nghe nói, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, loại thuyết pháp này nếu là lúc trước, Nhưng Đinh có lẽ sẽ tin tưởng mấy phần, chỉ là ngày đó nữ hoa mà nói giống như một giấc mơ, mặc dù tuyệt không rõ ràng, nhưng mà Nhưng Đinh càng muốn tin tưởng nữ hoa lời nói kia. Cũng chính vì như thế, thiên đao cái gọi là càng quyết hắn đến bây giờ cũng không có linh ngộ, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi gấp gáp mấy phần Ngồi ở hẻm núi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn giữa không trung hắc động, xung quanh răng đầy vô số phù văn, nghĩ đến đây chính là phong ấn. Nhưng Ninh ngẩng đầu nhìn một mắt, cuối cùng đưa ánh mắt thu hồi đến trong tay mình đại thiên trên nào. Đại thiên nào? Giày đến khoảng 4 thước, bề rộng trưng một thước, toàn thân đen như mực, cứ như vậy một thanh giản dị tự nhiên, thật dày trọng kiếm, nếu là không, có nữ hoa mấy câu nói kìa, e rằng không có ai biết trong đó còn có nhiều như vậy quanh co cố sự. Nhưng Ninh ngón tay tại đen nhánh thân kiếm phía trên nhẹ nhàng lướt qua, trong miệng nhịn không được liêu khâu khí. Hành hoa bạch ngậm tất cả ở xa xa nhìn Ninh. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, các nàng cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy Dĩnh Ninh, hy vọng hắn có thể đủ tại một khắc cuối cùng lĩnh hội đại thiên đạo bí mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chung quanh càng lai like việc nhiều. Chuyên Húc mang theo hậu nghệ, Phong Hậu, Ưng Long đám người đi tới ảnh bên cạnh, đứng xa xa nhìn Dĩnh Ninh, từ ảnh trên thân, bọn hắn liền biết Dĩnh Ninh còn không có nghĩ đến biện pháp. Mà Mơ Hộ Thế Hoàng cũng tại bây giờ mang theo thủ hạ đi tới hẻm núi, chẳng qua là cách hẻm núi tương vọng, cũng không có tới đến Dĩnh bên cạnh. Giữa sân chẳng biết tại sao đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên thân. Chỉ là bình tĩnh rất nhanh liền bị một cái tiếng bước phá vỡ. Mạt Phi, nàng một bộ nhất bộ hướng về, nhưng Đinh Phương hướng đi đến, toàn thân run rẩy, bất quá vẫn là rõ ràng phun ra mấy chữ, "Nhưng Đinh đại ca, ngươi có phải hay không sáu? Có phải hay không gặp qua sáu? Gặp qua mẫu thân của ta sao mà?" Nhưng Đinh Văn Lôn, toàn thân run lên, làm nói mơ tới nữ hoa một màn kia hắn không có nói với bất kỳ ai lên, dù sao chính hắn cũng không có nghĩ rõ ràng đó là chân thực hay là mộng ảo. Bây giờ chợt nghe Mạt Phi nói như thế, như vậy làm nói hết thảy đều là chân thật, nữ hoa thật sự xuất hiện qua, đại thiên đao bí mật ngay tại cản quyết phía trên. Ta giống như đã gặp nữ hoa nương nương, nàng làm nói xuất hiện ở ta trong tiềm thức. Nhưng Đinh Pay đầu nhìn Mật Phi đạo. Mật Phi che miệng khóc thút thít, cuối cùng vẫn là Phong Hậu đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi. Các ngươi xấu. Nhưng Đinh kinh ngạc nhìn Phong Hậu cùng Mật Phi hai người, miệng há lao đại. Chính mình mới rời đi hay nói, Phong Hậu liền cùng Mật Phi làm ra, tốc độ này cũng thực sự quá nhanh. Chẳng lẽ thế giới mặt viết đang ở trước mắt, hai cái chưa từng yêu đương giá hỏa nghĩ đến một lần tốc an tình yêu không thành. Nhưng Đinh trong lòng không khỏi nghĩ đến như vậy. Người có phải hay không nghĩ biện pháp đem cái hợp đồng tiền làm xong lại nhìn chúng ta. Phong Hậu ở thời điểm này, hướng về phía Nhưng Đinh nói một câu. Nguyên bản hắn không muốn nói chỉ bất quá trông thấy, nhưng đinh cái kia một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, phong hậu liền chịu không được. Nhưng đinh đánh Thức, tiếp đó vội vàng đi tới mọi người bên cạnh, đem lúc đó nữ hoa cái kia một phen nói ra, đương nhiên nhưng đinh chỉ nói liên quan tới Đại Thiên Đao bộ phận. Đại Thiên Đao, càn quyết. Chúng nhân nhất thời gian trong miệng cũng là hai cái này từ, thế nhưng là trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Nếu là quân thượng tại liên tốt, hắn nhất định mới đến. Phong hậu thở dài nói, chúng nhân nhất sững sờ, bất quá đều không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hắc xỉ. Một cái nam tử đột nhiên hắc xỉ hơi một cái, trong miệng oán giận nói: Phong hậu tiên kia đoán dừng lại tại sau lưng mang ta. Bên cạnh nữ tử suy suy nợ nụ cười đạo, ai bảo ngươi một tiếng không nghĩ liền rời đi, hắn oán trách vài câu cũng là bình thường. Nam tử bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, đợi ta tính toán thượng nhé quẻ, xem bọn hắn đụng tới phiền phức gì. Nói xong, liền lấy ra thi thảo bắt đầu tính toán đứng lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam tử trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng lúc càng cái gì. Nữ tử gặp nam tử bói toán hoàn tất, không khỏi đi tới vấn đạo, như thế nào? Nam tử thán liêu khẩu khí đạo, quẻ khôn, bên trên 6. Long chuyến vu dã, Nói thế nào? Đại hùng chi mở hai nói.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 Nói xong, liền lấy ra thi thảo bắt đầu tính toán đứng lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nam tử trên mặt vẽ mặt ngưng trọng càng lúc càng cái gì. Nữ tử gặp nam tử bối toán hoàn tất, không khỏi đi tới vấn đạo, như thế nào? Nam tử thán liêu khẩu khí đạo, quẹt Khôn, bên trên 6. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng." Nói thế nào? Điểm đại hung. Long chiến vũ dã, đạo nhỏ cũng, bọn hắn lần này là cùng đồ mặt lộ." Nam tử thở dài nói, "Cái kia 6. Vậy chúng ta hay là trở về đi thôi." Nữ tử lo lắng nói. Ai ngờ nam tử cười khẽ một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn bị cô lập một cây thi thảo đạo. Ngươi biết cái này một cây tại sao muốn đơn độc lấy ra sao?" Nữ tử liếc mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm, lắc đầu. "Xem bói chi đạo, 50 đi 1, chỉ dùng 49, mà nhiều hơn đều sẽ là biến số, mà nhưng đinh chính là cái này biến số. Yên tâm đi, ta tin tưởng bọn họ có thể giải quyết." Nam tử khẽ cười nói. Nữ tử sau khi nghe nói, yên tâm gật đầu một cái. Sau đó nàng lại thán liêu khẩu khí đạo, bắt nhìn nàng không biết thế nào. Người cứ yên tâm đi, ta muốn ứng long sẽ không ở bỏ lại nàng một người." "Hy vọng đi, 6." Trong hạp cốc, giữa không trung phong lớn cuối cùng tại thời khắc này tiến đưa động một phần. Dây đặc ở trung quanh phủ văn một tia sáng hiện lên, theo thời gian trôi qua, phù văn chớp lóe tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người nhìn xem Nhưng Ninh, hy vọng hắn có thể ở nơi này tối hậu quan đầu, lĩnh ngộ đại thiên đạo bí mật, không quá hiển nhiên kỳ vọng của bọn hắn đều rơi vào khoảng không. Nhưng Ninh cầm trong tay đại thiên đạo, hướng về mọi người thấy một cái dạng nặng nề than liêu khẩu khí, đi tới ảnh hòa bạch mộng trước mặt. "Nếu là ta thất bại xấu." Nhưng Ninh khẽ nói. Còn không đợi Nhưng Ninh nói xong, ảnh liền ra bàn tay trắng nón, chống đỡ ở Nhưng Ninh trên môi, khẽ cười nói, "Không cần nói, ngươi như thất bại, chúng ta liền bồi ngươi mà đi." Bồi tiếp ngươi mà đi. Bạch Mộng cũng là nói khẽ: "Các ngươi xinh đẹp như vậy, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm chết, xem các ngươi lão công như thế nào đại phát thần uy, giải quyết cái lô đen này." Nhưng đinh bị hai người lay nhiễm, trong lúc nhất thời hào khí và trượng, sải bước hướng về trong hạp cốc đi đến. Lưu cái mọi người chỉ có một xào sạc bóng lưng. Ảnh hoa bạch mộng nhìn nhau một dạng, chẳng biết tại sao, đồng thời chảy ra nước mắt, chỉ là tại khỏe miệng của các nàng, rõ ràng mang theo vẻ tươi cười. Giờ khắc này, các nàng chung là không có tiếp a nhưng đinh vừa mới đến giữa sân, giữa không trung phủ văn liền sáng rỡ, tựa chẳng mấy chốc sẽ phá toái đồng dạng, ngay tại lúc đó Hạo động hấp xạ chi lực tái thứ truyền ra. Một lần này hấp xạ chi lực so di vãng đều mạnh liệt hơn mấy phần, nhưng Ninh đã bị chậm rãi hút đi lên. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi, nhìn thế nào cũng là hắn đến bên này chịu chết, bằng không, làm sao lại vừa mới đứng vững, liền truyền ra hấp xạ chi lực đem hắn hút vào đi đâu. Một cái gò đất nhỏ bất ngờ xuất hiện ở nhưng Ninh dưới chân, nhưng đinh chân lần nữa chôn sâu ở mô đất bên trong, giữa không trung hắn nhưng là không tốt phát lực. Công tác chuẩn bị làm xong, kế tiếp liền muốn đối mặt là cái lô đen này. Ninh lần nữa vớt về cái này lại thiên đạo, nhẹ giọng lẩm bẩm, kế tiếp liền rựi vào ngươi. Thiên uy tản ra, bao phủ toàn bộ hẻm núi, tr chỗ chán một dọn tiên huyết lặng yên nhỏ xuống đến Liễu đại thiên trên đao, trong khoảnh khắc liền bị đại thiên đao thôn phệ. Không thành công, liền thành nhân. Nhưng đinh lần nữa thả ra uy áp, chỉ bất quá lần này là hắn linh áp dành giới, cùng thiên uy so ra, kém tự nhiên bất là một cái cấp bậc. Bất quá ở nơi này cùng tối hậu con đầu, tất cả tuyệt chiêu tự nhiên là một mạch đều sử ra, không phải vậy liền không có cơ hội, nếu là mẹo mù vớ cá rán, vậy dĩ nhiên là không chịu. Long chiến Vũ giã, đạo mẹ cũng, bọn hắn lần này là cùng đổ mặt lộ. Nam tử thở dài nói, cái kia 6, vậy chúng ta hay là trở về đi thôi.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 hy vọng đi, 6. Trong hạp gốc, giữa không trung phong ấn cuối cùng tại thời khắc này tiến đưa động một phần. Dây đặc ở trung quanh phù văn một tia sáng hiện lên, theo thời gian trôi qua, phù văn chấp lóe tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người nhìn xem Nhưng Ninh, hy vọng hắn có thể ở nơi này tối hậu quân đầu, lĩnh ngộ đại thiên đao bí mật, không quá hiển nhiên những kỳ vọng của bọn hắn đều rơi vào khoảng không. Nhưng Ninh cầm trong tay đại thiên đao, hướng về mọi người thấy một cái dạng nặng nề than liêu khẩu khí, đi tới ảnh hỏa bạch ngộng trước mặt. Nếu là ta thất bại 6. Nhưng Ninh khẽ nói. Còn không đợi Nhưng Đinh nói xong, ảnh liền rũa ra bản tay trắng nõn, chống đỡ ở Nhưng Ninh trên môi.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 Nhưng Ninh Lần nữa vuốt ve cái này lại thiên đạo, nhẹ giọng lẩm bẩm, kế tiếp liền rượi vào ngươi. Thiên uy tản ra, bao phủ toàn bộ hẻm núi, trô chán một dọn tiên huyết lặng yên nhỏ xuống đến Liễu Đại Tiên Thiên trên Đao, trong khoảnh khắc liền bị Đại thiên Đao thôn phệ. Không thành công, liền thành nhân. Nhưng Ninh Lần nữa thả ra uy áp, chỉ bất quá lần này là hắn linh áp danh giới, cùng thiên uy so ra, kém tự nhiên bất là một cái cấp bậc. Bất quá ở nơi này cùng tối hậu con đầu, tất cả tuyệt triêu tự nhiên là một mạch đều sử ra, không phải vậy liền không có cơ hội, nếu là mẹo mù vơ cả gián, vậy dĩ nhiên là không cần nói. Không quá hiển nhiên Hạo vận không có khả năng một chiếu cố Ninh Lần. Nhưng Ninh bây giờ duy nhất nghĩ tới biện pháp, chính là đem Càn Quyết đánh vào đến lớn Thiên Đao bên trong, lại có Đại Thiên Đao thi triển. Mặc dù hắn không xác định đây rốt cuộc có hữu dụng hay không, bất quá đây là hắn duy nhất nghĩ tới biện pháp, bất kể như thế nào trùng quy muốn thử một cái. Tay phải cầm kiếm lập tức trước ngực, tay trái ngắt cái pháp quyết, sau đó liền một trường đánh vào liêu Đại Thiên Đao thân kiếm phía trên. Đại Thiên Thiên Đao khí thế càng lai việt mạnh, ngoài hem núi đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một phần khí thế. Sau một khắc, Ninh rõ ràng cảm nhận được Liễu Đại Thiên Đao đã không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều khí thế, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn lại Giữa không trung phủ văn đã có một chút bắt đầu tiêu thất, tiêu tán. Chính là cái này thời điểm. Nhưng thích hợp cùng với chính mình nói một tiếng, tiếp đó liền nâng đao chém ra. Chỗ hữu nhân đô không tự chủ được đình chỉ hô hấp, khẩn trương nhìn chầm chằm Như Ninh, hoặc có lẽ là Như đinh trong tay đại thiên đao. Một đao này cuối cùng bổ xuống, không có phóng thích bất kỳ pháp quyết nào, cứ như vậy thông thường bổ xuống. Không khí lập tức bị cắt chém thành hai nửa, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ma phong ấn tại cái này một bộ bên trong, toàn bộ tán loạn, thất lạc ở trong mắt mọi người. Hấp động ở nơi này một bộ bên trong, cũng là bắt đầu chậm rãi có giúp lại tới. Mọi người ở đây hoan hô thời điểm, Hấp động lại đình chỉ co vào, lần nữa bắt đầu mở rộng đứng lên, mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hấp lực tựa hồ không có lúc trước mạnh như vậy. Nhưng Ninh Kiến hình dáng, không dám chần chờ, lần nữa hướng về Đại Thiên Đao giốc vào cả quyết, ngay lúc này, Ảnh Hòa Bạch Ngộng đồng thời đi tới nhưng Ninh bên cạnh. Các ngươi tới nơi này làm cái gì, mau trở về. Nhưng Ninh vừa kinh vừa sợ đạo. Thượng đến nói, bộ dạng này vô dụng, để cho ngươi nghĩ những biện pháp khác, không nên lãng phí linh lực." Bạch Ngộng thấp giọng nói. "Ninh Văn ngôn, vào lực, một mặt bi nhìn trước mắt hai nữ tử." A! Một tiếng kinh hô, nguyên lai chẳng biết lúc nào Tố lực tái thứ trở nên mạnh mẽ, ảnh không có thể bắt ở Như Ninh, bị hắc động hấp xạ tới. Chưa xong còn tiếp, di đại phát thần uy, giải quyết cái lô đen này. Như Ninh bị hai người lay nhiễm, trong lúc nhất thời hào khí và trượng, sải bước hướng về trong hạp cốc đi đến. Lưu cái mọi người chỉ có một xào sạc bóng lưng. Ảnh Hoa Bạch ngậm nhìn nhau một dạng, chẳng biết tại sao, đồng thời chảy ra nước mắt, chỉ là tại khỏe miệng của các nàng, rõ ràng mang theo vẻ tươi cười. Giờ khắc này, các nàng trung quy là không có tiếp A Như vừa mới đến giữa sân, giữa không trung phủ văn liền rõ, tựa chẳng mấy sẽ phá toái đồng dạng, ngay tại lúc đó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 Ba phủ toàn bộ hẻm núi, chỗ chán một giọt tiên huyết lặng yên nhỏ xuống đến Liễu đại tiên trên đao, trong khoảnh khắc liền bị đại tiên đao thôn vệ. Không thành công, liền thành nhân. Nhưng Ninh lần nữa thả ra uy áp, chỉ bất quá lần này là hắn linh áp dành giới, cùng tiên uy so ra, kém tự nhiên bất là một cái cấp bậc. Bất quá ở nơi này cùng tối hậu quan đầu, tất cả tuyệt triêu tự nhiên là một mạch đều sử ra, không phải vậy liền không có cơ hội, nếu là mẹo mù vớ cả gián, vậy dĩ nhiên là không cần nói. Không quá hiển nhiên hào vận không có khả năng một mực chiếu cố Như Ninh. Nhưng, Đinh. Nhưng Đinh bây giờ duy nhất nghĩ tới biện pháp, chính là đem càn quyết đánh vào đến lớn tiên bên trong, lại có đại tiên đao thi triển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 147 chương 122, lại sinh biến cố ảnh. Nhưng Đinh Kinh Hồ, một cái tuấn nhi đem Bạch Mộng đưa đến hẻm núi bên ngoài, hắn cũng không hy vọng Bạch Mộng cũng bị hút vào, đến lúc đó hắn cũng không có cái này bản lĩnh đồng thời cứu hai người. Bạch Mộng đưa tới ra ngoài, Nhưng Đinh lập tức thôi động cần quyết, dưới người mô đất lập tức tăng vọt. Rất nhanh, Nhưng Đinh liền đi tới ảnh bên người, bắt lại nàng. Làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ? Nhưng Đinh hái hùng khiếp vía đạo. Ảnh cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng tựa ở Nhưng Đinh ngay mới vừa rồi trong náy mắt, nàng cho là phải vĩnh viễn rời đi Nhưng Đinh. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến. Hấp động so với trước kia tốc độ nhanh hơn khuyết chương đứng lên, hấp lực càng là mạnh vô số lần, nhưng Ninh Hoa ảnh đồng thời hút đi lên. Nhưng Ninh Tuấn Di còn chưa thể vô căn cứ thí chuyện, dưới chân nhất định phải có đại địa. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi, trong tung lũng hai người đã một cái gọi bước vào quỷ môn quan, không muốn tiến đưa mở tay của ta. Ninh Ninh đại âm thanh kinh hô. Chỉ là hấp lực thực sự quá lớn, nhưng Ninh một cái tay bây giờ không có biện pháp ảnh. Ảnh tự nhiên cũng nhìn ra tình trạng này, đang lúc nàng chuẩn bị buông tay thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nhưng Ninh cư nhiên bỏ đại thiên ao, hai cánh tay cùng một chỗ bắt được ảnh, một cái dùng sức, liền đem ảnh ôm vào trong lực của mình. Ma giới nhân thấy thế, tự nhiên là ác ngự chửi mắng, bất quá tại mơ hồ thế hoàng lạnh lùng liếc qua phía dưới, lập tức đều ngậm miệng lại. Cơ yêu vương nhìn xem giữa không trung, khoảng cách hấp động càng lai Việt gần nhưng đinh hai người, không khỏi tâm trung nhất rung động, nếu là tương lai cũng có một cái nam tử đối với ta như vậy, thật là tốt bao nhiêu a thiên giới bên này, chỗ hữu nhân đơn là thán liêu khâu khí, bọn hắn không có quyền lợi đi trách cư nhưng đinh, nếu là đổi thành bọn hắn, cũng chưa chắc lại so với nhưng đinh làm tốt hơn. Mặc dù thất bại, nhưng mà dù sao hắn cố gắng qua, phấn đấu qua. Nếu là đổi thành chính mình, nhưng có dũng khí đối mặt cái lô đen này. Nữ bà tướng long đối mặt một dạng, ôm đứng lên phong hậu cùng mật phi đối mặt sau đó, mật phi cũng là ngượng ngùng trui vào phong hậu trong lực. Chuyên húc chắp tay sau lưng, tại thời khắc này hắn tựa hồ chính là một người lớn, trọng thắn liêu khẩu khí, không hề nói gì. Hậu nghệ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm giữa không chung hai người, suy nghĩ xuất thần, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bạch ngọc một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống, nhìn xem giữa không trung hai người hạnh phúc cười, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp các ngươi. Giữa không chung, nhưng Ninh Hoài ảnh tựa hồ nghe được Bạch Ngọc lời nói, đồng thời nghiêng đầu, nhìn xem Bạch Ngọc, mỉm cười. Hai người tại hắc động hấp xả phía dưới, khoảng cách hắc động càng lại gần, mà đại thiên đạo sớm lấy không thấy tâm hơi, dường như là bị hắc động hút vào. Nhưng Ninh Ngô Mạnh, ngẩng đầu nhìn trước mắt còn đang không ngừng khuyết trương hắc động, ánh mắt lộ ra liếu nhất tí không tâm lòng. Hắn đã đáp ứng Ngô Đồng lão nhân, sẽ chiếu cố thật tốt Hoài ảnh, không để nàng thu đến một kia tổn thương, mà bây giờ, hắn cư nhiên tại hoa ảnh cùng một chỗ chịu chết. Ninh vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được sự thật này. Ta nhất định không thể để cho ảnh chết đi, nhất định muốn hủy cái lỗ đen này da nhưng đinh thể, nhất định, tuyệt đối phải nghĩ biện pháp hủy cái lỗ đen này. Ngay lúc này, trong lỗ đen, Đại thiên Đao đống nhiên tuôn ra hào quang sáng chói, chỉ là hết thệ không có ai chú ý tới. Tia sáng từ chỗ nuôi kiếm chậm rãi tiêu thất, chỉ bất quá sau khi biến mất, xuất hiện đã không phải là phía trước Đại Tiên Đao bộ dáng. Một bóng người đột nhiên từ đại thiên trên đao chui ra, rõ ràng là nữ oa. Nàng xem thấy trước mắt đang tại lỗ xác đại thiên đao, nhẹ nhàng vô vô cái chán đạo, ta nhớ ra rồi, Đại Tiên Đao giải phóng, cần chính là khí thế. Tự tin phí thế, khí thế một đi không trở lại. Chỉ có dạng này mới có thể giải khai Đại Thiên Đao Phong Ấn. Nói xong, lại tại bốn phía nhìn một dạng tiếp đó trầm tư một chút, chui vào Đại Thiên trong đao, mà lại chui vào một khắc cuối cùng, duỗi ra bàn tay trắng nón, nhẹ nhàng vu lên. Lập tức, Đại Thiên Đao hướng về trong lô đen, duy nhất có ánh sáng chỗ bay đi. Ngay tại nhưng linh nghĩ biện pháp như thế nào cứu ảnh thời điểm, hắn tựa hồ nhìn thấy hấp động chung nhất đạo ánh sáng hướng về hắn bay tới. Theo bản năng đưa tay tới lấy, xuất hiện ở trong tay hắn là một thanh đại đao. Tày đao này dài ước chừng 3 thước, rộng nửa thước có thừa, sống đao rất là khoan hục, mà lưỡi đao ở giữa nhưng là hơi hơi nổi lên cũng đao cắt, mũi đao tạo thành hai đạo đường vòng cung. Mà hắn mũi đao liền tốt nghĩ là một thanh kiếm gãy một dạng, là thẳng, vương vứt bóng loáng. Tại đao kiếm bộ phận, còn có ba cái răng cưa, từ ngoài hướng vào trong, một cái so một cánh ngắn. Cả thanh đao vẫn là có màu đen, chỉ có lưỡi đao bộ phận là ngân sắc. Nhưng Đinh nhìn từ trên xuống dưới cây đao này, đột nhiên hoàng sợ nói, "Đại thiên đao?" Không sai, đây chính là đại thiên đao. Hoặc có lẽ là đại thiên đao chân chính hình thái. Bây giờ đại thiên đao cuối cùng không có cơ phụ đao cái chữ này, bình thường nhưng Đinh cầm trọng kiếm thời điểm, lại mở miệng một tiếng đại thiên đao, khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên. "Ảnh, cái này chúng ta cũng sẽ không chết." Nhưng Đinh vui vẻ nói, "Ân." Ảnh mỉm cười đứng lên. Ngoài hem núi mọi người tại bây giờ cũng là kinh hô lên, rõ ràng bọn hắn cũng đoán được nhưng Đinh trong tay chính là lớn thế nào. Đại Thiên đao đột nhiên xuất hiện, Nhưng hắc động hấp lực tạm thời ngừng lại, cái này khiến Nhưng Đinh càng là mừng rỡ thêm vài phần. "Người trước trở về, bên này ta lập tức giải quyết." Nhưng thích hợp lấy ảnh khẽ cười nói, "Ân, nhanh lên a." Ảnh cười nói, nhìn thấy chung quanh không có hấp lực, ảnh cũng là yên tâm không thiếu, gật đầu lên tiếng, liền hướng Bạch Ngộng hướng bay đi. Nhưng Đinh nhìn xem ảnh đi xa bóng lưng, không gọi cười vui vẻ đi ra, chính mình cuối cùng không có cô phụ làm ra lời thề. Như vậy kế tiếp, liền giải quyết người đi. Nhưng đinh tay cầm đại thiên đao, tự tin nói: "Nâng đao." Lập tức đại thiên trên đao, một cô không giống như xưa khí thế tràn ngập thiên ma lượng giới mỗi một cái xóa sình. 6. Nơi xa, Thiên đạo đông nhiên giật mình tỉnh giấc, kinh dị không tôi đạo, đây là đại thiên đao. Không đúng, đây là giật mình khí tức, phục hi tên kia quả nhiên còn lưu lại một tay. Thiên đạo càng nói càng giận, thẳng tắp nhìn chầm chầm một phương hướng nào đó. "Bốn người các ngươi tới." Thiên đạo vô căn cứ nói một tiếng. Sau đó không lâu, Thanh Thiên bốn nhân đồng thời đi tới Liêu Thiên đạo trước mặt, vì một chân trên đất đạo, "Thiên đạo đại nhân, có cùng phân phó. Thương thế của các người đều thế nào?" Hồi bẩm Thiên đạo đại nhân, tốt lắm rồi, cảnh giới trước mắt tại Ngụy Thật Linh nhất trọng. Thanh Thiên hồi bẩm đạo, "Ngụy Thật Linh nhất trọng? Không đủ." Thiên đạo có chút tức giận. Tại trước đây phục hiến chế tạo vũ khí trước mặt, e rằng chỉ có chân linh cảnh giới mới được, Ngụy chân linh thực sự không đáng chú ý. Nghe nói Thiên đạo nổi giận, Hoàng Thiên thận trọng nói, "Không biết Thiên đạo đại nhân muốn phân phó chúng ta đi làm chuyện gì, chúng ta chính là vừa chết, cũng sẽ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ." Thiên đạo nghe vậy, nặng mặc liễu một hồi lâu mới lên tiếng, "Các người đi thăm dò, vừa rồi cố khí thế kia là từ trên người ai phát ra, cha rõ ràng, tiếp đó dễ hắn." Là bốn người lên tiếng, liền lập tức rời đi. Giật mình." Trên đời lại còn có dận mình. "Phục Hi Nữ Hoa, hai người các ngươi chết không hết tội. Đúng còn có Mạt Phi, đến lúc đó nàng cũng sẽ cùng đi cùng các ngươi." "Hừ." Thiên đạo hừ lạnh nói. Nhưng thích hợp tại những chuyện này tự nhiên là không biết, dưới mắt chủ yếu nhất chính là hủy cái lô đen này. Hắn bây giờ cảm giác phi thương tốt, liền tốt nghĩ hết thảy đều trong khống chế, bất quá rất nhanh, hắn liền hái nhiên Bởi vì hắn phát hiện vận dụng Đại Thiên Đao hình thái thứ hai, thực sự quá hào phí linh lực. Dù là cái kia dùng qua Cựu Thiên đánh gãy Long Thảo cùng rơi linh thiên tinh ảo, ở nơi này trong nháy mắt ngắn ủi, linh lực trong cơ thể liền tiêu xài không còn một mống. Nhất định muốn vô xuống. Nhưng Ninh hai mắt biến thành màu đen, cuối cùng vẫn kiên trì bổ xuống. Hắc động lập tức rút nhỏ vô số lần, hấp lực cùng cơ hội không có. Mặc dù tình huống đã khá nhiều, nhưng mà Hắc động dù sao vẫn là tồn tại, không có ai biết, sau một khắc nó có thể hay không ngoắc đầu trở lại. Chỉ là cái thời điểm, Ninh đinh đã đi. Còn kém một kích cuối cùng, chỉ cần lại tới một lần nữa Hát động thì sẽ hoàn toàn biến mất mọi người thấy giữa không trung đang ngã xuống khỏi tới nhưng Linh không nói gì im lặng bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện tác động tại nhưng Lih tỉnh táo lại phía trước không muốn tại có cái gì lớn biến cố mới tốt ảnh đối với mọi người lo lắng hoàn toàn không quan tâm nàng quan tâm chỉ có những đinh nhất người mà thôi ngay tại nhưng đinh rơi xuống thời điểm nàng liền đã hướng về hẻm núi chỗ chạy như bay ảnh vừa mới bay vậy đường đi dị biến lại nổi lên đại thiên trên trêna lần nữa tản raoạt người màn sáng một cô gái thân ảnh từ đại thiên trong đau chu ra liết mắt nhìn bay tới ảnh mỉm cười mọi người ở đây trong ánh mắt nữ từ này đi tới nhưng đih sau lưng Đưa ra hai tay, giống như là tại ôm nhưng đinh nhất giống như, hai tay nắm nhưng đinh tay, giơ lên đại thiên đạo, lại một lần nữa hướng về trên không bộ một đao. Hành ngơ ngác nhìn cái này cô gái tóc dài, thực sự không nghĩ ra nhưng đinh lúc nào lại quen biết một cái như vậy nữ tử. Trong lòng lập tức một cỗ chua sót. Mẫu thân đại nhân. Đúng lúc này, Mật Phi chạy như bay đến, trong miệng còn lớn tiếng kinh hỉ nói. Nghe được Mật Phi thanh âm, ảnh như ở trong mộng mới tỉnh, nữ tử này chẳng lẽ chính là sao? Nữ tử kia hướng về giữa không trung bộ một đao sau đó, tựa hồ cảm nhận được cái gì, thế mà chui vào nhưng thể nội. Nhưng Ninh vào thời khắc này lần nữa mở cặp mắt ra, nhìn xem chạy như bay đến mật phi lộ ra liều nhất tia ý cười. Quay đầu lại hướng về phía ảnh đạo, vị tiểu cô nương này, giúp ta chiếu cô cho nữ nhi của ta. Lao công của ngươi, thế nhưng là phiền phức không thiếu a. Ảnh trong lúc nhất thời thực sự không thể nào tiếp thu được, từ nhưng đinh trong miệng thế mà xuất hiện giọng của nữ nhân, dù cho người này là nữ a. Bất quá rõ ràng nàng nghe rõ nữ a trong miệng lời nói, lập tức cản lại mật phi, đem nàng kéo đến một cái giúp giải thích. Ngay lúc này, bốn đạo nhân ảnh rơi xuống trong hắc cốc. Bốn nhân nhất cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giúp trên không, tác động đang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tầm trung bất ngờ buông xuống một tảng đá lớn. Hắc động nguy cơ bọn hắn cũng là biết đến, bất quá bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng liền một mực tại trong phòng chữa thương, dùng thiên đạo lại nói, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Bây giờ xem xét, quả nhiên có người giải quyết, mà cá nhân tỉnh lình lại là Nhung Ninh. Nhìn xem Nhung Ninh trong tay trôi này lại dao, bốn người rõ ràng cảm nhận được, lúc trước cố khí thế kia chính là từ nơi này trôi dao đã ùn tở loạt đi ra ngoài. Như vậy thiên đạo mệnh lệnh liền biến thành giết Nhung Chưa xong con tiếp. 148 chương 123, đối chiến 4 ngày kể từ thượng nhất lần Nhung lần đầu làm cho Dụng Thiên Uy đến nay. Thiên đạo liền đã hạ lệnh muốn giết Như Ninh. Lại thêm bây giờ trước mắt, Như Ninh cư nhiên cầm thiên đạo nói tới vũ khí, tự nhiên càng là không phải không chết có thể. Chỉ bất quá bên này nhân số đông đảo, càng có ma giới cường giả, để bọn hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mơ Hồ Thế Hoàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn người, không khỏi hướng về phía Như Ninh Vương hướng đạo, Nhưng Đinh, ta đã nói rồi, nếu là ngày nào ngươi muốn tới ma giới, đến lúc đó ma vương phía dưới đệ nhất nhân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a ha, ha, ha Nói xong, Mơ Thế Hoàng mang theo thủ hạ rời đi, mặc dù hắn biết hiện tại hắn nói lời Nhưng Ninh nhất định là không nghe được, bất quá cái này không quan hệ, những người khác nhất định là nghe được, đến lúc đó không sợ Nhưng Ninh bất biết. Mà liên tại mơ hổ thế hoàng rời đi về sau, Thanh Thiên bọn bốn người phát hiện Thượng Đế chẳng biết lúc nào cũng rời đi, đương nhiên hậu nghệ tự nhiên là đi theo Thượng Đế cùng rời đi. Giữa sân chỉ còn lại ứng Long, Nữ bạn, Phong Hậu Mạt Phi, cùng với Ninh Hỏa, Nhưng Đinh hai vị tiểu thê. Các người cũng rời đi cái này a? Tiến vào Ninh đinh cơ thể nữ hoa, hướng về ứng Long đám người nói, không xem qua quan cuối cùng dừng lại ở Phong Hậu trên thần, tựa hồ cẩn thận quan sát người con rể này đồng dạng. Phong Hậu đại ca, chúng ta không đi có hay không ạ? Chúng ta lưu lại hỗ trợ có hay không hảo, ta và ngươi." Mật Phi lập tức đi tới Phong Hậu bên người, khẩn cầu đạo. Phong Hậu nghe vậy, nhìn Nhưng đinh nhấp mắt, sau đó lại nhìn thanh tiên bọn bốn người. Tiếp đó dứt khoát quyết nhiên gật đầu một cái. "Ngụy thật linh nhất trọng." Phong Hậu ở trong lòng âm thầm tính toán, bản thân có thể ngăn chặn một người, kéo bao nhiêu thời gian? Ưng Long cùng nữ bạt liếc nhau một cái, cũng quyết định lưu lại. Nhưng đinh hoặc có lẽ là nữ hoa, nhìn xem đám người không ai nguyện ý rời đi, không do tâm trùng vẻ vui vẻ yên tâm, nữ nhi của mình tựa hồ tìm một đám tốt bằng hữu đâu. Nghĩ tới đây, nữ hoa không khỏi an ủi mấy phần. Trong tay đại thiên đao nắm thật chặt, Quay đầu nhìn về phía Thanh Thiên bọn bốn người. Bốn người các ngươi chính là Thiên Đạo chó săn a. Nữ Hoa lạnh lùng nhìn xem bốn người, trong giọng nói tràn đầy sát ý vô tận. Nàng từ nhưng đinh nơi đó đã biết được, trước mắt bốn người này chính là diệt phục hy thị kẻ cầm đầu. Hơn nữa nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại lần nữa đi tới nhưng đinh trong tiềm thức, làm ra nhưng lèn ken nói thấy, phục hy thị diệt tộc tình cảnh. Các người đi chết đi. Nữ Hoa cơ muội lên trong tay đại thiên đao, hướng về bốn nhân nhất cùng bổ xuống. Đại thiên đao loại thứ hai hình thái, cũng chính là trước đây phục hy luyện chế thanh thứ nhất vũ khí giàn mình. Ngoại trừ phục hy bên ngoài, É e rằng chỉ có Thiên Đạo mới biết được giật mình chân chính quy lực, chính là liền Nữ hoa cũng không biết. Bất quá cái này không sẽ ảnh hưởng Nữ hoa sử dụng Đại Thiên Đao. Phục Hy về sau luyện chế bắt vũ khí, Nữ hoa cũng là tại chỗ. Ở trong đó đủ loại diệu dụng, nàng cũng là biết rõ. Phệ Thiên. Một tiếng quát nhẹ, lập tức Đại Thiên Đao hai đạo hình cung lưới đao lập tức tản ra khí thế kinh người, trong lúc nhất thời đem bốn người đều áp chế xuống. Kết trận. Thanh Thiên kêu một tiếng, bốn người lập tức riêng phần mình đứng tại một phương, đồng thời kết không sai biệt lắm thủ ấn. Thủ ấn vừa mới hoàn thành, Đại Thiên khí thế liền đã đi tới bốn người trước mặt. Ngoan. Cực lớn tiếng oanh minh để cho tại chỗ chỗ hữu nhân đô trong thời gian ngắn lâm vào mất thông trạng thái, hẻm núi tức thì bị nữ oa một kích này, càng là sâu đậm lại lún xuống dưới. Trùng kích cực lớn càng là bụi đất tung bay, trung quanh bạch ngộng trợ nhân nhất bắt đầu bất ngờ không đề phòng, tức thì bị xung kích đánh bay ra ngoài. Thanh thiên bọn bốn người tại đụng phải nữ oa một kích này, cũng là quỷ một chân giữa sân. Rõ ràng bọn hắn cũng là tốt không dễ dàng, mới tiếp nhận nữ oa một kích này phách thiên. Hôm nay các ngươi trong bốn người, coi như ta không có thể đem các ngươi hết, cũng nhất định phải lưu lại một người, lấy tế ta phục hi thị nhất tộc trên trời có thiêng. Nữ oa tức nhìn bốn người, âm thanh càng lại lạnh Vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao." Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Phong hậu đột nhiên một kiếm đâm tới, đem Thanh Thiên bức lùi đi ra. "Nữ Hoa nương nương, người này liền giao cho ta." Phong Hạo vừa mới giết lợi, liền chuyên tâm đối phó lên Thanh Thiên. Đối phương cũng không phải bình thường loại kia tiểu nhân vật, Ngụy Thật Linh nhất trọng. Dương Linh áp hộ kỳ Phong Hạo đối phó Ngụy Thật Linh nhất trọng Thanh Thiên, tựa hồ có chút ép buộc, cũng không có ai tin tưởng Phong Hạo có thể đánh bại Thanh thiên. Hắn làm như vậy, chỉ là vì cho Nữ Hoa giảm bớt một phần áp lực, hy vọng Nữ có thể mau sớm tiêu diệt hắn. Chỉ là Phong Hạo tựa đã quen. Chính hắn làm như vậy ngược lại sẽ cho Nữ Oa mang đến một phần áp lực, Nữ Oa cần phân tâm chiếu cố hắn, bằng không Thanh Thiên nhất phát uy, phong hậu có một không hay xảy ra, như vậy Mật Phi chẳng phải là muốn có chết. Bất quá cũng may Hường Long cùng nữ bạn cũng kịp thời gia nhập vào chiến đoàn, ba cái linh áp hậu kỳ cao thủ, cùng nhau đối phó Thanh Thiên. Mặc dù hay là đối phó không được Thanh Thiên, bất quá ít nhất giữa lẫn nhau cũng có một cái phối hợp. Bất quá rất nhanh, Ảnh, Bạch Ngộng cùng Mật Phi cũng gia nhập đến nơi này bên cạnh, nhất thời liền biến thành 6 đánh 1. Nữ Oa thế, Lập tức yên tâm không thiếu, liền chuyên tâm đối phó lên ba người khác, bất quá chung quy vẫn là lưu lại vừa phân tâm tưởng nhớ ở tại bọn hắn trên thân. Thiếu đi Thanh Thiên sau đó, Thương Thiên ba người căn bản là không cách nào kết trận, tự nhiên bất có thể cùng nữ oa đối kháng, huống chi còn có Đại Thiên đao nơi tay. Bất quá tương đối như thế Phong Hậu tình hình bên kia cũng không phải là rất là quan, mặc dù là 6 đối 1, nhưng mà Ngụy Chân Linh cùng Linh Áp mặc dù chỉ kém nhất trọng cảnh giới, bất quá thế nhưng là khác nhau trời vực. Liền giống với Linh Áp cùng Thực Linh, một cái Linh Áp danh giới cao thủ, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại 10 cái Thực Linh danh giới nhân đạo lý là giống nhau. Cũng may mắn Phong Hậu Ứng Long chờ nhân bất là cái gì bình thường linh áp hậu kỳ cao thủ, không phải vậy sớm đã bị Thanh Thiên đánh tan. Bất qua dưới mắt tình huống, phong hậu mấy người cũng là không chống được bao lâu. Bất quá tựa hồ, nhưng Đinh Vận Khí cũng đã dùng hết rồi, ngay tại lúc này, nữ oa đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Tại nhưng đinh trong cơ thể nữ oa đột nhiên ly thể mà ra, biến cố này nhường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Mọi người ở đây không hiểu lúc, nữ hoa cũng đã kinh hô lên, "Thiên đạo, ta sẽ không để cho người như ý." Nói xong hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức nữ trên thân liền tản mát ra từng trận kim mang. Từng trận kim mang đâm vào tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được. Theo thời gian trôi qua, kim quang dần dần tàn đi, đám người rõ ràng trông thấy, vàng này mang đều tiến vào nhưng đinh thể nội. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau giết hắn a. Thanh Thiên đầu tiên phản ứng quá lai, một chiêu bước lui bên người sáu người, đi tới Hoàng Thiên đám người bên cạnh nói: "Kết trận giết hắn." Thanh Thiên tái thứ nói: "Bảo hộ Như Linh. Nhanh." Phong hậu cả kinh, chỉ bất quá tại hắn nói chuyện đồng thời, ảnh cùng Bạch Mộng sớm đã đi tới nhưng đinh trước người, đem Nhưng Linh bảo hộ ở các nàng sau lưng. Bốn ngày giết. Bốn người kết tấn, đồng thời hét lớn: "Cẩn thận." Một cú cuồng bạo linh lực hội tụ thành đạo quan trụ. Hướng về nhưng định phương hướng đánh tới trong tiếng nổ vang bùi đất phân tán bốn phía bay lên giữa sân đều yên tĩnh lại riêng phần mình hai bên cũng là phong bị lặng lặng đứng trở lấy bụi mù tan đi rất lâu tại chỗ bên trong bụi đất tan đi lộ ra một cái hô sâu mà nhưng đi ba người nhưng là không có một chút dấu vết hôi phi yên diệt, tan thành mây khói sao phong hậu ứng Long bọn người nhìn xem vô sâu đều trở nên đến lặng là bi thương đau là thương tâm sao Liên chính bọn hắn cũng không biết bọn hắn chỉ biết là bây giờ muốn làm nhất đúng là giết trước mắt bốn người này mà thanh thiênên bọn bốn người cuối cùng lòng liệu khẩu khí bọn hắn cũng không sợ như đình Hoặc nữ hoa, bọn hắn sợ là bọn hắn trong tay là đại thiên đạo. Bây giờ nhưng đính nhất chết, chính xác lục giới sẽ không có người có thể vận dụng đại thiên đạo, đối bọn hắn có uy hiếp cũng ít đi một cái. Bất quá dưới mắt còn không phải vui vẻ thời điểm, bởi vì còn có một người cũng là bọn họ mục tiêu, đó chính là Mật Phi, bây giờ nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thẻ A Phong hậu bọn hắn rõ ràng cũng là phát hiện thanh thiên đám người cử động, lập tức đem Mật Phi vây vào giữa, cẩn thận để phòng bốn người bọn họ. Các người ở lại đây là chuẩn bị chịu chết sao? Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Chúng nhân nhấc kinh, tìm theo tiếng nhìn lại, liền phát hiện nhưng đính đang hướng về bọn hắn đi tới. Ảnh cùng Bạch Mộng đi theo, nhưng Đinh sau lưng, ý cười đầy mặt. Bất quá nhưng đinh trong tay đại thiên đao, đã đã biến thành trọng kiếm bộ dáng. Cái này khiến bốn người bọn họ trong lòng an tâm một chút, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một kiện khác chuyện thật bất hạnh, nhưng linh cảnh giới tụi hồ lập tức đề cao rất nhiều. Ngụy Thật Linh nhất trọng. Nhưng linh cảnh giới tại lúc này, thế mà cũng đạt tới Ngụy Thật Linh nhất trọng. Rất nhanh bọn hắn liền hiểu, nhất định là nữ hoa, nhất định là phía trước nữ hoa đạo kim quang nhân. Nữ hoa nương nương thế nhưng là phân ta, nhất định muốn giết trong các ngươi người khác. Ngươi xem các ngươi là ai tới chịu chết tốt hơn đâu? Nhưng Đinh đem đại thiên đao khiêng đến trên vai. Cười híp mắt nhìn trước mắt bốn người nói: "Ngươi cho rằng đạt đến hủy thật linh nhất trọng liền có thể cùng chúng ta bốn người đối kháng sao?" Cửu Thiên cười lạnh: "Thử xem chẳng phải sẽ biết." Nhưng Ninh cười hắc hắc, ra hiệu tất cả mọi người thối lui. Mặc dù tất cả mọi người có chút bận tâm như Ninh, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, tại chỗ chỉ có thể ảnh hưởng Như Ninh, bọn hắn hiện tại có thể làm chính là cầu nguyện. Bốn người các ngươi một khởi thượng, vẫn là từng cái từng cái tới chịu chết. Ninh Ninh thu hồi khuôn mặt tươi cười, lập tức đại thiên đao chỉ hướng bọn hắn, lạnh nói: "Ta tới." Cửu Thiên lạnh rên một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Cửu muội, không nên vận động. Đối phương có đại thiên nào, lại cùng chúng ta tại cùng một cái cảnh giới, chúng ta một nhân bất là đối thủ." Thương Thiên vội vàng chặn lại nói. "Chúng ta bốn người nhân nhất lên ra tay, để phòng tái sinh biến cố." Thanh Thiên ngưng trọng nói. "Ân." Bốn người sau khi thương nghị sau đó, lập tức bày trận, chuẩn bị ứng phó nhưng đinh công kích. Chính bọn hắn cũng không có phát hiện, bình thường cũng là chủ động công kích bọn họ, tại đối mặt đại thiên đao thời điểm, cũng là lựa chọn phòng thủ. Bọn hắn không có phát hiện, ở tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm, một hạt giống đang lặng lẽ nhen phát mầm, đại thiên không thể lại, chỉ có thể lui giữ. Liên tại bọn hắn phòng thủ thời điểm, Nhưng Ninh đã vung dao nhảy múa, hướng về 4 người công tới, mà nhưng Ninh rơi xuống đạo thứ nhất công kích, vẫn là lựa chọn mưa kiếm thuật. Chưa xong còn tiếp. 149 chương 124, Thanh Thiên cái chết tử nhanh, về sau bị Ninh cường hóa sau đó, đổi tên là Cấp nhanh. Là Ninh Ninh tất cả kiếm thuật bên trong thuần thục nhất một chiều, đồng thời cũng là Nhưng Ninh thích nhất một chiều. Bất quá hôm nay là Nhưng Ninh lần thứ nhất tại Ngụy Chân Linh dưới tình huống thi triển, hắn bây giờ chỉ muốn nói một câu nói, cảm giác thật tốt. Giữa không chung, đồng thời xuất hiện hơn ngàn đem phi kiếm, mà chút khí kiếm ngoại hình thế mà tại cùng đại thiên đao hình thái thứ 2 giống nhau như đúc. Mấy ngàn thanh đại thiên đao đệ nhị trọng hình thái treo ở đỉnh đầu, chỉ bằng khí thế này cũng đầy đủ dọa người rồi. Mặc dù biết rõ phía trên đây đều là linh lực ngưng kết mà thành, thế nhưng là đại thiên đao hình thái thứ hai ngoại hình, vẫn là để Thanh Thiên bốn người bọn họ nhịn không được nhẹ nhàng run một cái. Kết tứ phương phòng tụ trận, Thanh Thiên vội vàng quấn lên. Nhưng Ninh Nhàn nhạt nhìn xem bốn người, khoe miệng mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng đánh một thanh âm vang lên chỉ. Theo nhưng Ninh búng tay động thanh, bốn đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay tự sắc lôi điện rơi xuống. Mà ngay tại lúc đó, giữa không trung kiếm khí cũng đồng thời rơi xuống mấy trăm thanh nhỏ. Từ sát thiểm điện, kiếm khí màu trắng trong lúc nhất thời đem 4 người đều bao phủ lại. Mà lần này thi triển ra cực nhanh cùng ngày thường bên trong quả nhiên rất khác nhau, không chỉ riêng là ngoại hình thay đổi, uy lực cũng là lớn thêm không ít. Cũng không biết rốt cuộc là nhưng đinh thực lực tăng cường duyên cơ vẫn là ngoại hình thay đổi duyên cớ. Bất quá tại thanh thiên 4 người trong mắt của, rõ ràng nhận định cái sau. Mặc dù cực nhanh uy lực tăng lên không ít, bất quá bên này thế nhưng là 4 nhân đồng thời kết trận phòng ngự, 4 cái ngụy thật linh nhất trọng liên thủ phòng ngự, tự nhiên nhẹ nhõm tiếp nhận nhưng một kích này thăm dò. Bất quá bốn người nhẹ ngăn cản đến từ phía sau, đều có khác biệt trình độ tung lỏng, bởi vì Còn là bởi vì đại thiên đạo. Bốn người thấy lớn thiên đạo kiếm khí thế mà chỉ có ngần ấy ý lực, tự nhiên buông lòng cảnh giác. Nhưng Ninh cực nhanh một mực dùng để làm thử do xét, không nghĩ tới cái này một cái thăm dò đối phương thế mà lại buông lòng cảnh giác, loại này tốt đẹp thời cơ, nhưng Ninh tại sao sẽ buông tha đầu. Bốn đạo hoàng mang phân qua, bốn ngày lập tức bị Ninh đinh thuần gi đến mỗi cái chỗ. Giữa sân lưu lại chỉ có Thanh Thiên nhất người. Nguyên bản Nhưng đinh nhất bắt đầu liền định làm như thế, không nghĩ tới bốn người kết trận sau đó, thế mà đối bọn hắn thi triển thuần gi vô hiệu. Cái này khiến Nhưng Ninh cụ kết một hồi lâu, mới vừa rồi dùng cực nhanh thử dò xét thời điểm, một mực đang nghĩ những biện pháp khác. Dù sao thực lực của hắn bây giờ không phải chính hắn, là có thời gian hạn chế. Nếu là đang hồi phục thực lực của bản thân chính mình phía trước, không thể đánh bại bọn hắn, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Bất quá bây giờ liền không có phiền toái như vậy, lại chỉ có Thanh Thiên những người, không cách nào lại sôi trào lên bao lớn bộ sóng. Loại kết quả này liền Nhưng Ninh đều không nghĩ đến, ai biết bốn người bọn họ sẽ ngăn cản qua một đợt công kích sau đó, ngừng phát trận. Bây giờ Thanh Thiên sắc mặt khó coi chi cùng. Ngươi đem bọn hắn lấy tới đi đâu rồi? Thanh thiên diện mục giữ tợn, sờ nạt đứng lên. Đây là tiếng gầm gừ này bên trong lại mang theo vài phần hoảng sợ, rõ ràng hắn hiện tại đang sợ, muốn gào thét đến cho chính mình động viên, che ra sợ hãi trong lòng. Nhưng Ninh tự nhiên nghe được sợ hãi của hắn, trên mặt hiện ra thêm vài phần ý cười, đạo, bọn hắn bây giờ tại phục hi thị nhất tổng, đoán chừng trở lại đây chính là tốt một hồi đâu. Người sáu, yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thì, ta muốn bọn hắn cũng đã đang đuổi tới trên đường, đến lúc đó vừa vặn có thể nhặt xác cho ngươi. Ninh cười càng dữ Chỉ bất quá tại thanh thiên trong mắt của, Ninh đũ nụ cười nhưng là giữ tợn đáng sợ. Từ bên kia chạy đến đoán chừng cần gần nửa canh giờ, ngươi chỉ cần ở nơi này gần nửa canh giờ sống sót, chính là các ngươi thằng a. Nhưng Đinh mê hoặc đứng lên. Vừa dứt lời, không ở cho Thanh Thiên nói chuyện thời gian, giữa không chung còn dư lại kiếm khí đều theo thứ tự hướng về Thanh Thiên công tới. Thiên huy Hạo Đãng. Thanh Thiên bất dám sơ xuất, chỉ còn lại một người hắn duy nhất phải làm, chính là cố gắng ngăn cản nhưng Đinh tiên công. Đơn giản tôi nói, đó là sống xuống, chờ lấy ba người khác tụ hợp. Tu vi đến rồi ngụy thật linh nhất trọng, cho dù là thông thường nhất quyền nhất cước, đều có uy lực lớn, huống chi là pháp quyết đâu. Thiên Uy Hạo Đãng chính là thiên đạo chuyển cho bốn người bọn họ tu học, thuộc về phòng ngự họ chiêu số. Một khi thi triển, tại thân thể trung quanh ba trượng phạm vi bên trong, sẽ hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ, mà cái phòng ngự vòng bảo hộ kỳ lạ nhất đúng là không cần tiêu hao bất luận cái gì linh lực, chỉ cần thiên uy là được rồi. Nói một cách khác, cái này lòng phòng ngự phạm là có thiên uy người đều có thể phóng xuất ra, mà bởi vì là cần thiên uy mới có thể thi triển đi ra, cho nên sẽ mang theo nhất định uy áp, mà thông thường công kích sẽ có nhất định suy yếu. Cho nên nhưng những thứ này khí kiếm tại đụng tới thanh thiên vòng phòng hộ, một chút liền giải tán. Lần này ngược lại để nhưng đại xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá cũng không kỳ quái, nhưng thích hợp tại Thiên Uy Hạo đặng không có một chút hiểu rõ. Bất quá Thanh Thiên kiến đến một màn này, sợ hãi trong lòng biến mất rất nhiều. Một kích này nhường trong lòng của hắn có liều nhất tí hy vọng, có lẽ ta có thể chẻo trống đến đến của bọn họ, không, có lẽ ta còn có thể giết hắn. Cực nhanh sau đó, thường thường là tức kiếm hợp lực nhất kích, nhưng đinh dã cho nó lên một cái tên mới vạn kiếm uy tông. Chỉ thấy những đinh giơ lên đại thiên đạo, trong mấy mắt, giữa không trung kiếm khí đều hướng về đại thiên đao tụ đến, tạo thành một thanh cự hình khí kiếm. Lúc đó khí kiếm ngoại hình vẫn là đại thiên đao hình thái thứ hai, cùng những đinh trong tay Hình thái thứ nhất đại thiên đao có một tia không cân đối. Nhìn xem cao tới mười mấy trượng cự hình khí kiếm, thanh thiên tâm trung nhất rung động, ở thời điểm này, hắn cuối cùng nghĩ tới chủ động công kích. Nhưng đinh nhìn xem sông tới thanh thiên, không khỏi cười lạnh, ánh mắt bên trong, một loại chưa bao giờ có quang mang chấp động lên. Đó là tự tin ánh mắt. Thanh thiên bất biết nhưng đinh tự tin cái gì, bất quá hắn cảm thấy, nếu như không lập tức nghĩ biện pháp đánh gậy nhưng thi pháp, như vậy chỉ sợ hắn muốn thu đến trọng thương. Nhưng Ninh Tự tin tự nhiên là có thể giết người trước mắt, chỉ bất quá hắn trong lòng cũng có mấy phần minh mạch, muốn nếu dựa vào bây giờ loại trình độ này, là xa xa không đủ để giết chết đối phương, tối đa chỉ có thể đem đối phương trọng thương. Đã như vậy, như vậy thì cần biện pháp khác, mà cái kêu biện pháp khác, dĩ nhiên chính là Đại Thiên Đao đệ nhị trọng hình thái. Ninh nhíu rõ, nữ hoa rời đi trong cơ thể hắn thời điểm, không chỉ có khôi phục nhưng đinh linh lực, đồng thời đồng thời tạm thời đem hắn tu vi tăng lên tới mức thật linh nhất trọng, mà đồng thời cũng nói cho hắn một ít chuyện, trong đó có liên quan tới Đại Thiên Đao nhị trọng hình thái. Đại Thiên Đao đệ hình thái cũng chính là phục hi trước kia luyện chế thành thứ nhất vũ khí, tên là giật mình. Mà giờ khắc này, nhưng đinh nếu là muốn giết chết Thanh Thiên, cũng chỉ có thể dựa vào giật mình sức mạnh. Chỉ bất quá ngụy thật linh nhất trọng nhưng đinh chỉ có nhất kích chi lực. Nhất kích đi qua, nhưng đinh liền sẽ trở lại hắn nguyên bản bản thân mình cảnh giới, linh up sơ kỳ. Này đối nhưng đinh tới nói cũng là một hồi đánh cược, nếu là giết không được Thanh Thiên, liền mang ý nghĩa hành động thất bại, bất quá lại như thế mang xuống, chắc chắn càng không phải là biện pháp. Nhưng đinh phát hiện, lúc này, mình cũng là đến rồi tiến tối lượng nan tình cảnh. Cho nên hắn không đắc bất làm ra lựa chọn, sử dụng hoặc không sử dụng giật mình. Rõ ràng nhưng đinh lựa chọn cái trước. Rất nhanh, từ Đại Thiên Đao kiếm chui chỗ, liền bạo phát ra một đạo ánh sáng lóe ánh mãn, chậm rãi hướng về phía trước, theo màn sáng hướng về phía trước, Đại Thiên Đao cũng là chậm rãi cho thấy nó hình thái thật sự. Trước kia dần mình, bây giờ Đại Thiên Đao. Thanh Thiên tự nhiên bất sẽ mắt thấy biến hóa hoàn thành, cứ bộ càng là tăng nhanh mấy phần, chỉ bất quá nhưng đinh cũng không sẽ để cho hắn đánh gãy Đại Thiên Đao biến hóa. Một cái to lớn, màu xanh đen long đầu đột nhiên xuất hiện ở nhưng đinh trước người, cản trở Thanh Thiên ánh mắt. Sau đó trong hạp cốc, tụ ra hiện một đầu trường dài đến trăm trượng màu xanh đậm thủy long. Nộ Hải Hàng Lâm Phá. Đây chính là Ngụy Chân Linh sau đó, nhưng đinh phóng ra đi ra ngoài nộ hải hàng long phá, chính là liền nhưng đinh đều không nghĩ đến, nước này lòng cư nhiên như thử khổng lồ. To lớn thủy long không ngừng quấy rầy lấy thanh thiên đi tới, bất quá tại thiên Huy hạo đang dưới sự bảo vệ, nộ hải hàng long phá quấy rầy bị hạ xuống thấp nhất. Mặc dù như thế, bất quá nhưng đinh mục đích đã đạt đến, đại thiên đao đã hoàn thành biến hóa, mà khi kiếm cũng tại đại thiên đao hoàn thành biến hóa thời điểm, càng trở nên chân thật mấy phần. Đúng lúc này, nhưng đinh búng tay một cái, tại thủy long cùng thanh thiên trong chiến đấu, nguyên bản cái này một cái búng tay âm thanh quá mức yếu ớt, không, có ai sẽ nghe được. Cũng không biết vì cái gì Rơi vào thanh thiên trong lỗ h lại có vẻ phá lệ thế thế. Một đạo đường tính ba trượng tử sắc quang trụ rơi xuống, chỉ là thanh thiên cũng sớm đã chú ý tới, cô sáng này như thế nào lại đánh trúng hắn đâu. Cô sáng tiêu tan, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, mà thủy long cũng là tại cột sáng phía dưới, tiêu tan không thấy. Thanh thiên kiến hình dáng, không cưỡng nổi đắc ý mấy phần. Chỉ bất quá hắn đắc ý cũng chỉ tới mà thôi, bởi vì nhưng đinh trạm kích lúc này, đã hướng hắn chém xuống. Thử xuống ta một chiêu này vạn kiếm quy a. Nhưng đinh lánh lánh nói, vốn là muốn tránh né thanh thiên, hách nhân phát, phát hiện tựa hồ bị đại thiên phong tỏa, vô hắn chạy trốn tới nơi nào, cũng không có mấy may tá hữu, trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có ngăn cản. Thiên y vô phùng. Vừa dứt lời, tại thanh thiên ngay phía trên đột nhiên xuất hiện một cái tứ tứ phương phương trong suốt vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ mới vừa xuất hiện, mười mấy trưởng đại thiên đao liền hung hang bổ vào phía trên. Đây chính là thương tiên ba người chạy đến xem đến một màn. Trong tiếng nổ vang, ba nhân bất chú ý bao phủ đối đất, đã hướng về thanh thiên phương hướng phong đi. Nếu là ở thời điểm này, nhưng Ninh Tại ngầm hạ sát thủ, như vậy xấu. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá lo lắng, thời khắc này Ninh đã không có mị thật linh nhất trọng thực lực vừa rồi nhất kích đánh xuống sau đó, hắn cũng phát hiện chạy tới Thương Thiên ba người, tâm trung nhất kinh, không nghĩ tới đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên bản còn muốn đang nhìn phía dưới Thanh Thiên sinh tử, nhưng đinh bất đắc bất từ bỏ. Lập tức tuấn di về tới ảnh cùng Bạch Ngộng đám người bên cạnh. Bùi mù tán đi, Thương Thiên ba người đem Thanh Thiên vây ở trung ương, một mực thủ hộ lấy hắn. Nhưng đinh cẩn thận liếc mắt nhìn Thanh Thiên, không khỏi ám tiến đưa một lời, thời khắc này Thanh Thiên đã ngã trên mặt đất, một hơi. Đã như vậy, vậy ta liền giúp lại thêm một muội lửa à? Nói xong, một cái to lớn hỏa phượng hướng về hẻm núi bay đi. Một cái, hai cái sáu Nhưng Đinh để phòng vận nhất, thả mười mấy cái hòa phượng, bay về phía thung lũng bùi phía. Tiếp đó quả quyết lợi dụng tuấn di, mang theo đám người rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp.